Đằng sau vài ngày, nhà trên cây còn muốn tiếp tục hoàn thiện, mạch điện, đồ dùng trong nhà, một ít kết thúc công việc công tác. Mỗi ngày tan ca, vương bác phải trở về đến bận việc những này. Như vậy tiện đường trải qua tòa thành, hắn cũng có thể đi tham tòa thành lắp đặt thiết bị tiến triển. So về đang tại trở nên hiện đại hóa cùng tráng lệ tòa thành, nhà trên cây nhân khí càng tràn đầy. Tiểu lõ lì các nàng trụ tiến nhà trên cây tin tức trong trường học nhất lên một hồi vòi rồng, sau đó mỗi ngày tan học, đều có một đám hài tử chạy tới. Eva cho nhà trên cây chuẩn bị đồ uống, hoa quả cùng đồ ăn vặt, địa lực thông về sau lắp đặt tivi cùng máy chơi game, như vậy nhà trên cây tiểu thành bọn hắn hải tử khu trò chơi. Vương Bắc không thể không lại lần nữa tiến hành rồi nền tảng ra cô công tác, hơn nữa hạn chế leo lên nhà trên cây nhân số, không cho vượt qua 20 người, không cho tụ tập tại một vị trí. Hán tại đây vừa hoàn tất một cái phòng, trên thị trấn lại tới nữa một cái phòng nghiệp vụ. Tháng tư thượng tuần ngọn nguồn, một nhà công ty New Zealand người phụ trách đi tới trấn Lập Nhật. Vương bác vừa vặn tiến văn phòng thời điểm, có người ngăn lại hắn nói, ngài khỏe chứ, vương chấn trưởng, có thời gian, có thể nói chuyện sao? Nghe được tiếng chào hỏi, hắn nhìn lại, chứng kiến hai trung niên người da trắng nữ tử tại đối với hắn mỉm cười. thấy vậy, hắn yếu hữu hảo gật đầu nói, hai vị tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Hắn chung một người mang kính mắt nữ tử mỉm cười nói, chấn trưởng tiên sinh, ta là công ty y cỡ e a chi nhánh New Zealand quản lý lọt mạ gì, đây là chúng ta công ty sáng ý tổng thành cha nạ nạ xạ phu nhân. Rất hân hạnh được biết ngại. Vừa nghe việc này nghi ra người của công ty, Vương Bắc cùng với nàng bắt tay nói, Rất hân hạnh được biết ngài thỉnh theo ta đi phòng làm việc của ta, ta nghĩ tới chúng ta cần uống chút cà phê từ từ nói chuyện. Y là New Zealand công ty lớn, nó tại năm 1943 sáng tạo tại Thụy Điện. Hôm nay là toàn cầu lớn nhất đồ dùng trong nhà ở nhà chơi rông đồ dùng thừng ra, tiêu thụ chủ yếu kể cả chỗ ngồi, ghế sofa siêu di, văn phòng đồ dùng, phòng ngủ siêu di, phòng bếp siêu di, chiếu sáng siêu di, hàng rện, đồ dùng nhà bếp CXG, phòng ốc cất giữ CXG, nhi đồng sản phẩm CXG đợi hẹn ước 10, cái sản phẩm. Vật liệu gỗ là đồ dùng trong nhà sản phẩm chủ yếu nguyên vật liệu, New Zealand có thể cung cấp đại lượng chất lượng tốt vật liệu gỗ, bởi vậy YC ở chỗ này thiết lập rất trọng yếu một cái mua sắm khu cùng dây chuyền sản xuất. Vương Bắc không biết vị này người phụ trách tìm đến mình là chuyện gì, nếu như phải ở chỗ này quăng xây một cái nhà xưởng, vậy hắn rất thích ý. Đồ dùng trong nhà sản xuất thuộc về mầu xanh biết sảng nghiệp có thể cung cấp đại lượng vào nghề cương vị, cái nghề này tại New Zealand rất được hoan nghênh. Đáng tiếc người ta không là vì vậy nguyên nhân đến, ngồi xuống về sau lọt mạ gì trước tán thưởng hắn cà phê vị rất ngon, sau đó nói, chúng ta lần này tới chủ yếu có hai kiện sự tình muốn đảm, một là chúng ta nghĩ tại Trấn lạc nhật thiết lập quảng cáo khu, chúng ta nhãn hiệu muốn vào nhập ngài cửa hàng. Vương Bắc gật đầu nói, cái này có thể, bất quá phương diện này không phải ta tại phụ trách, ta đây liền đem người phụ trách giới thiệu cho ngươi, ngươi cụ thể cùng hắn đảm lọt mạ gì nói Còn có một chuyện khác, chính là chúng ta UNHCR tại toàn cầu chuẩn bị làm một cái nhằm vào dân chạy nạn ở lại hoàn cảnh liên hợp hoạt động, tất cả công ty chỗ thủ đô mới làm, mà chúng ta muốn New Zealand hoạt động đặt ở trấn lạc nhật. Vương bác hỏi, cụ thể là cái gì hoạt động? Chúng ta muốn dùng thực tế hành động đến ủng hộ và giúp đỡ được chiến tranh dạy vỏ dân chạy nạn, chiến tranh làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, chỉ có thể không thể làm gì mà đối diện thảm đạm hiện thực. Ta hiểu được, một cái từ thiện hoạt động phải không? Lót mạ gì gật đầu nói. Đây là, chúng ta hoạt động liên hiệp New Zealand hội chữ thập đỏ, cần tại trấn Lạc Nhật trở lại như cũ một tòa dân chạy nạn phuốc, hoàn toàn trở lại như cũ, sau đó tranh thủ người tham quan quyền tiền. Vương Bắc Minh Bạch, khó trách đem địa phương tuyển tại trên địa bàn của hắn, trấn Lạc Nhật lưu lượng người đại, hơn nữa rất nhiều sự tình du khách, tổng sẽ xuất hiện mới dòng người, như vậy nếu là một cái phòng tham quan, cái kia lực ảnh hưởng còn muốn vượt qua tại Hẻo Lĩnh tổng hoặc là ốt lần những này trong đại thành thị xây phòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra Ta muốn như vậy không có vấn đề, ta rất thích gì giúp đỡ đến những kia dân chạy nạn, chúng ta cứu thế quân có lẽ cũng có thể cung cấp một ít giúp đỡ. Lọt mạ gì cảm tà hắn, sau đó lấy ra ảnh chụp cho hắn xem, nói rõ lần này cần dựng lên dân chạy nạn phòng ốc quy cách cùng hình thức. Đệ một tấm hình thượng là cái rất đơn sơ phá phòng, cơ hội chính là dùng gạch ống lưu thành, sau đó thứ hai tấm hình tắc chính là là một cái thoạt nhìn rất không tệ bản phòng. Hắn kỳ quay hỏi, cái này bản phòng là chuyện gì xảy ra? Lọt mạ gì nói ra là như vậy Rất nhiều trại dân tị nạn ở phía trong nơi ở thường thường đều là vải bạt, dây thừng, tùy tiện một đáp giản dị lều vải, sử dụng thời hạn nhiều nhất 6 tháng, hơn nữa vệ sinh tình huống cực kém, tật bệnh tình hành. Vương Bắc gật đầu nói, "Đúng, ta biết do cái này, ta xem qua tin tức, thậm chí có những người này ngay một bộ lều vải đều không có, chỉ có thể mấy nhà tụ tập cùng một chỗ." Lót Mã Dĩ cười khổ nói, "Đây là, ngẫm lại à, hạ qua đông đến, bập beng, lều vải không, cửa không cửa sổ, vô pháp chịu nhiệt, vô pháp kháng hàn. Tại trại dân tị nạn ở phía trong phát triển hài tử chưa từng có một cái chính thức ra. Như vậy, bọn hắn không có tư ẩn, càng không nói tôn nghiêm. Vì vậy, chúng ta quý y cờ EA cùng Liên Hợp Quốc dân chạy nạn thự cộng đồng thành lập bẻ tờ hạng mụ, chuyên môn khó xử dân chế tạo một cái tạm thời tị nạn chỗ ở. Quý y cờ EA cùng cứu thế quân đồng đảng, đều là trên thế giới rất nổi tiếng từ thiện tổ chức. Nó là tại năm 1982 do y cờ EA người sáng lập ảnh bạc mở tờ giặt tại Hà Lan sáng lập tháng năm vì rất nhiều rất lại phía sau khu cùng chiến loạn khu vực cung cấp tị nạn phòng. Lần này chúng ta hoạt động quên tiền chủ yếu công dụng là vì dân chạy nạn mua sắm đồ ăn, nước trong cùng loại này phong ốc. Lọt mạ gì nói ra, ta biết rõ, ngài có thể xem muốn, YCA nhất định là muốn dùng cái này cơ hội tới kiếm tiền. Trên thực tế không phải như vậy, loại này phong ốc giá trị chế tạo là môi tòa đại khái 4500 đô la, chúng ta YCA đem phụ trách trong đó một nửa, một nửa khác tác chính là cần quên tiền mua sắm. Vương Bắc nói ra ta hiểu, trên thực tế ngài không cần giải thích, không có người hội nghi vấn quý ý cờ EA, các ngươi tại đi qua 30 năm xác thực trợ giúp rất nhiều nghèo khó gia đình. New Zealand có một chút cho kẻ lang thang chuẩn bị phong ốp, cũng phải ý cờ EA phụ trách dự. Vương Bắc là đúng loại này phòng ở tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì theo ảnh chụp đến xem, cái này phòng rất nhẹ liền, nóc nhà có phản quang tài liệu, xem ra giống như là bản điện hút năng lượng mặt trời. Nghe xong hắn hỏi thăm, lọt mạ gì nói ra, đúng, đây là bản điện hút năng lượng mặt trời Như vậy chỉ cần ánh mặt trời sáng lạ, cái kêu các nạn dân tại buổi tối có thể tắm tắm nước nóng cũng có thể có được đèn điện, thậm chí điện lực cũng đủ dư thừa thời điểm, bọn hắn có thể xem tivi Vương Bác hỏi, cái này trùng phòng ở mong muốn sử dụng thọ mệnh có nhiều lâu. Có chừng 3 năm thời gian, ưu thế của nó không tại ở thọ mệnh dài, mà là chịu nhiệt độ cao, chất liệu nhẹ, tiện mang, dễ dàng tháo dỡ dễ dàng vận chuyển, dễ dàng lắp đặt, là trọng yếu hơn là kiên cố an toàn. Lọt mạ gì hồi đáp? Vương Bác như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, rất tốt, ta muốn càng nhiều là hiểu rõ một lần loại này phòng ở. Tới 281, chương 1405, giúp đỡ. Hắn cho y lựa chọn khu trưng bày tại trung tâm quảng trường vị trí, tại đây không gian đại, dù khác nhiều, vừa vặn phù hợp yêu cầu. Y tuy nhiên không phải chuyên nghiệp xây nhà tử, nhưng bọn hắn xây khởi phòng tham quan tốc độ có lẽ hay là rất nhanh. Vương Bác đi xem phòng tham quan dựng lên, hắn cảm thấy hứng thú bản điện hút năng lượng mặt trời phòng dựng lên rất nhanh. Dựng như vậy một căn phòng, 4 người chỉ cần 4 tiếng đồng hồ tả hữu, không cần dư thừa công cụ, cố định tốt vị trí sau, đem ốc theo như trình tự tốt nhất là được rồi. Loại này phòng ốc xem như đơn giản nhanh và tiện bản xếp gỗ phòng, theo ảnh chụp xem, nó hình như là lều vải bố dựng lên, trên thực tế không phải, đều là dùng cứng đờ tài liệu, cách âm hiệu quả rất tốt. Tại những tài liệu này ở bên trong, phòng ốc dàn giáo sử dụng đặc thù tài liệu, phòng vũ, cách nhiệt, chịu Z, cường độ cao, mà nóc nhà tin tấm vật liệu chất khinh bạc rượng giản dị, phát sinh vấn đề cũng sẽ không mang đến cái mạng thương tổn. Quan trọng nhất là bên trong không gian rất lớn, loạt mạ gì nói cái này phòng không gian là truyền thống lều vài gấp 3, nhiều nhất có thể dung nạp 5 người ở lại. Phong kiến thành sau, bên ngoài cảm ơn một hàng chữ, chính thức từ thiện không phải đơn giản bố thí, mà là cho bị giúp đỡ nhân nguyên vẹn tôn trọng. Phòng ốc kiến thành về sau, Vương bác tiến đi xem xem, bên trong kèm theo giường cùng bếp nấu, còn có bường vệ sinh cùng phòng bếp, chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạm đều đủ. Đến đây phụ trách cái này hạng mục khi hỏi Lão đại, người đối với cái này phòng giống như rất có hứng thú. Vương Bắc gật đầu nói, đúng, chúng ta trên núi tại chế tạo bạch khu nghỉ ngơi, nhưng là không có phù hợp phòng ốc lựa chọn, có lẽ y loại này phòng ốc có thể giúp chúng ta bệ buộn. Bạch khu nghỉ ngơi là hắn nửa năm trước kia một cái tư tưởng, cái này tư tưởng đơn giản, nhưng chấp hành bắt đầu khó khăn, bởi vì nếu như muốn dựng lên bạch, vậy thì cần chặt cây cây cối, phá hư hoàn cảnh. Ngoài ra, cho dù là phòng gỗ xếp, vậy cũng rất nặng Muốn trên chân núi dựng lên giá trị chế tạo tiểu tương đối cao. Ycker EA bản phòng lại để cho Vương Bắc Nhãn tỉnh sáng lên, thứ này có thể cho hắn khu nghỉ ngơi kế hoạch cung cấp cực trợ giúp lớn. Cái này phòng ốc là bản mẫu phòng, dùng để lại để cho quên tiền nhân chứng kiến, hiểu rõ tiền của mình đem dùng để mua cái gì chính là hình thức phòng, chính thức dùng để đi thăm là một cái rất đơn sơ gạch ống phòng. Ở phương diện này Ycker EA mất tâm, vì tận khả năng hiện ra chiến khu gia đình chân thực ở lại hoàn cảnh, vô luận theo vật liệu xây dựng lựa chọn, phong ốc bố cục bên trong trang trí đều dựa theo chân thực tỷ lệ trở lại như cũ cái này phòng. So sánh y EA bản phòng, dân chạy nạn phòng dựng lên đến tiểu khó nhiều hơn, hao tốn 4 ngày thời gian mới dựng bắt đầu. Dựng phòng ốc thời điểm cứu thế quân cũng tới tiến hành hỗ trợ, như vậy cuối cùng phòng ốc dựng lên, từ thiện hoạt động lúc mới bắt đầu, vương bác tiểu với tư cách cứu thế quân đại biểu tới tham gia hoạt động. Phòng ở khung xương giống như là dùng gạch ống trồng chất lên đồng dạng, không có chất phấn thành trong tường gạch thô giáp lòa lộ, sắc điệu rất Có một loại không thể diễn tả đơn sơ. Phòng ở chỉ có một cánh cửa sổ hộ, hơn nữa cái này phiến cửa sổ còn không có bộ ly, dùng màng nhựa bao trùm. Vương bác đi vào đi thăm, cả phòng chỉ có một loại vật phẩm trang sức, thì phải là vài tấm hình. Bởi vì phòng ốc là gạch ống trồng chất lên, không có cách nào khác đinh cái đinh, như vậy vô pháp dùng cái đinh cố định tại trên mặt tường, cũng chỉ có thể tựa ở tấm gạch khe hở thượng. Trong phòng mỗi một chỗ bố trí lên, đều có một nhãn, cái này không giống khác IGEA đổ dùng trong nhà đồng dạng là nó đánh số cùng giá bán, mà là nhà này người câu chuyện cùng với như thế nào có thể giúp đỡ phương pháp của bọn hắn. Rách dưới đầu giường thượng chất đóng qua mấy người hài tử đám bọn họ lông lung món đồ chơi, bên cạnh nhãn ở phía trong viết bọn nhỏ tìm được cái này món đồ chơi câu chuyện. Cái gia đình này đến từ chính si thủ đô Đa Ma thân là giáo sư mẫu thân là nà mang theo nàng bốn đứa bé cùng hắn người nhà hắn, bởi vì chiến tranh, các nàng lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa chợ, không có chỗ ở cố định. Lột mặt gì cho Vương Bắc cùng dệt bọn người giới thiệu nói. Ít cơ e tại toàn cầu rất nhiều quốc gia đem dựng lên hơn 1000 gian như vậy phòng tham quan, nhưng không có một người nào, không có một cái nào phòng tham quan là lập lại, mục đích là vì chân thực bày ra các nạn dân con cảnh. Lao hướng dẫn du lịch dệt phụ trách phòng tham quan giảng giải, hắn cũng phải cứu thế quân một thành viên, đây là nghĩa vụ hỗ trợ giảng giải. Hắn tiếng nói tương đối thấp trầm, bởi vì hắn từng làm qua 30 năm kẻ lang thang, cho nên đối với loại này trôi dạt khắp nơi cuộc sống hết sức có thể nghiệm. Hiểu rõ qua cái này, dân chạy nạn gia đình tình huống về sau, rẽ gật đầu nói, "Ta đã toàn bộ nhớ kỹ, ta sẽ đem chuyện này chuyển cáo cho mỗi một vị có hứng thú du khách." Vương Bác đại biểu trấn lạc Nhật cũng 10 vạn NZD, Zệt tác chính là quên ra 15 lăm vạn khối. Bà mẹ nó ngươi quên nhiều như vậy. Ngươi cái đó đến nhiều tiền như vậy." Lao Vương thất kinh hỏi. Zệt mỉm cười nói, "Ta làm hướng dẫn du lịch sau tiền lương rất cao, trước 3 tháng tiền thưởng thì có 2 vạn khối. Mà khác, ta trước kia là lang thang, nhưng không phải làm tên ăn mày." Cũng tích luy rơi xuống một ít tiền. Nhiều như vậy. Z nói ra, đây là ta toàn bộ, hy vọng có thể giúp đỡ đến những kia người đáng thương. Vương Bác cười khăn nói, ngươi thật sự là quá thiện lương rồi, Thượng đế nhất định sẽ vì ủng có một như ngươi vậy tín đồ cảm thấy kiêu ngạo. Z lát đầu nói, không, ta chỉ là cảm động lây qua, không, có nhà cảm giác quá thẳm rồi, lao đại, thật sự quá thẳm rồi. Ta hiện tại có nhi tử cùng con dâu, có đáng yêu tôn tử tôn nữ, ta rất thỏa mãn, hơn nữa ta còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Tự lại để cho hiện tại những số tiền này đi chợ giúp càng nhiều là người A. Vương Bắc gật đầu nói, người nói rất đúng. Ê sau đó quên ra 100 vạn nz giờ. cái này tự nhiên là lao vương chú ý. Hoạt động mở rộng phi thường thuận lợi, ngày đầu tiên thì có hơn ngàn người đi thăm cái này rách nát không chịu nổi phong ốc, sau đó quên tiền số lượng đạt đến 200 vạn nz giờ. Đương nhiên, Vương Bắc cùng thủ hạ cống hiến tuyệt đại bộ phận, hắn bên này quên ra trên 100 vạn nz giờ. bảo ẩn, trang ly. Hán nỉ bọn người không có khả năng không nhắc tới bày ra xuống. Bất quá chuyện này phù hợp vương Bắc trước sau như một sự sự phong cách, tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Lần này y cờ cùng hội chữ thập đỏ liên hợp tổ chức hoạt động thanh thế to lớn, đồng thời tại toàn cầu tất cả quốc gia triển khai, trong đó tại ngày đầu ra mắt quên tiền mức ở bên trong, chấn lạc nhật tên sắp xếp thứ hai, gần với nước Mỹ Los Angeles quán triển lãm. New Zealand truyền thông cùng quốc gia khác truyền thông đều đối với lần này hoạt động tiến hành rồi báo cáo. Trấn lạc Nhật lại lần nữa leo lên những ngày tin tức tin tức nhìn đưa tin Lão Vương thật cao hứng vô vô báo chí nói ra Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ gọi là đán Hành Thiện sự mạc vấn tiền trình làm việc thiện thì không hỏi tiền đồ cổ nhân thật không lửa ta cũng vậy lần này từ thiện hoạt động không riêng gì nhằm vào người trưởng thành Trấn Lạc Nhật tiểu học cũng tổ chức các học sinh tiến đến quan sát lại để cho bọn nhỏ biết rõ tại địa cầu bên kia có chút cùng bọn họ đồng dạng đại hài tử ngay món đồ chơi đều không có tiểu lọ lý đi thăm về sau trở về hỏi vương bác nói Bọn hắn ở phòng ốc thật sự là như vậy sao? Chúng ta nhà trên cây đều so với bọn hắn tốt hơn gấp trăm lần. Vương Bác vô vô đầu của nàng nói, trên cái thế giới này còn có rất nhiều thứ ngươi không có chứng kiến, những vật này có ánh mặt trời sáng lạ, có nhưng lại lánh khốc như băng. Tiểu lõ lì nghĩ nghĩ, nói ra, ta đây nếu muốn cái biện pháp kiếm tiền, sau đó giúp đỡ đến bọn hắn. Tới 281, chương 1406, chúng ta đua ngựa sao? Vương Bác cho rằng tiểu lõ lì chỉ nói là nói, kết quả đằng sau vài ngày. Tiểu lõ lì một mực hỏi thăm hắn có quan hệ kiếm tiền phương pháp, hiển nhiên nàng là chăm chú đối đãi chuyện này. Như vậy, lao vương tiểu nói với nàng nói, ngươi không phải có rửa xe sự nghiệp sao? Dùng rửa xe kiếm tiền, sau đó quên cho áp pha nít tăng, ý giác cùng si a tiểu bằng hưu tốt rồi. Tiểu lõ lì lắc đầu nói ra, không được, ta biết đến, điểm này tiền quá ít, thậm chí mua không nổi một cái phòng ở, ta có nhà trên cây, ta muốn làm cho bọn họ cũng có phòng ở. ở. Vương bắt nói, không bằng như vậy, hai người chúng ta đánh cuộc Nếu như ngươi thắng, ta đây tiểu bại bởi ngươi một tòa phòng ở, ngươi có thể quên cho những kia tiểu bằng hữu. Tiểu lõ lì có lẽ hay là lập đầu, bất quá nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, sau đó bất chấp ăn cơm, nhanh chóng chạy tới sảnh khách mở ra máy tính bắt đầu tra khởi cái gì đó. Ê và nói ra, ăn cơm trước lạ, cơm nước xong xuôi tỉ tỉ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Rất nhanh Tiểu lõ lì đạp đạp đạp chạy trở về, mặt bánh bao hưng phấn màu đỏ bừng, tỉ phu, đua ngựa có phải không rất kiếm tiền? Lao vương lại càng hoảng sợ, cái gì? Đua ngựa? Ngươi điên rồi. Trưởng thành trước kia ngươi không cho tiếp xúc loại sự tình này. Ê và nói ra, không cần lo lắng, hiện tại không có đua ngựa cuộc thi, nàng cho dù cảm thấy hứng thú cũng vô dụng. Tiểu lõ lì cao hứng nói, ta không phải đi tham gia trưởng thành đua ngựa, ta không đi đánh bạc, nhưng ta có thể làm người cưới. Ừm, chúng ta trong sân thú có rất nhiều ngựa con, còn có lửa con cùng cựu loại nhỏ, nếu như ta tổ chức một hồi đua ngựa vận động, lại để cho các du khách đến đặt cược đâu này. Vương Bắc lắc đầu nói, giờ loại này kiếm tiền phương pháp phải không chính quy. Tiểu lõ lì trừng mắt mắt to nhìn về phía hắn, hỏi, trái với pháp luật quy định sao? lão vương mày mày rằng, cái này vận động thật đúng là không trái với New Zealand pháp luật, nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy tổ chức đua ngừa cuộc thi không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định theo cái khác góc độ đến giải quyết vấn đề này, đua ngừa không có đơn giản như vậy, đầu tiên ngươi phải có cường đại công tín lực, tiếp theo ngươi phải có rất nhiều tài chính. Đây cũng không phải là là ngươi có ngựa có thể so. Tiểu lõ lì gật đầu nói, đúng, ngươi là chấn trưởng, ngươi có cường đại công tín lực, còn ngươi nữa rất có tiền, cái này ta biết rõ, sau đó thì sao? Có ý tứ gì? Tỷ phu ngươi phải trợ giúp ta, chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ những kia tiểu bằng hữu bọn hắn thậm chí uống không đến nước trong, đừng nói ăn được thịt nướng cùng có được món đồ chơi. Nói xong, tiểu lõ lì con mắt bị kín tầng một hơi nước. Eva vướt vướt đầu của nàng, hỏi, ngươi phải trợ giúp bọn hắn sao Tiểu lõ lì dùng sức gật đầu nói, đúng, ta nhất định phải giúp đỡ bọn hắn, về sau ta sẽ làm một cái phóng viên, đem những chuyện này đều đưa tin đi ra, làm cho người ta đám bọn họ biết rõ chúng ta cần phải trợ giúp ai. Như vậy, Eva nhìn về phía vương bắt nói, giờ ALE trưởng thành, nàng đã muốn biến thành một cái ủng có trách nhiệm tâm tốt cô lương Cùng một chỗ 5 năm, năm, lão vương vừa nghe lời này chỉ biết Eva ý tứ, nói ra, tốt, chúng ta đây giúp đỡ giờ ALE hoàn thành cái này hoạt động. Đua người vận động lại nói tiếp đơn giản. Chỉ cần có sân thi đấu, có ngựa, có người cưới, sau đó thiết lập một cái tài chính kho, nảy ra động đòn 7 đến cuộc thi là được rồi. Nhưng thật sự thực hành bắt đầu rất khó, thất kêu ngựa chiến thắng bồi giao tỷ lệ là bao nhiêu? Như thế nào hấp dẫn du khách gia nhập? Sao có thể bảo đảm khẳng định kiếm tiền không bồi thường tiền? Lần này hoạt động nhất định phải kiếm tiền, bởi vì bọn họ muốn quên tiền cho QI cùng hội chữ thập đỏ. Hắn đem tất cả dòng chính thủ hạ đều triệu tập lại, ngoài ra còn nghĩ mặt lòn tìm đến Đem cái này hoạt động tuyên bố đi ra, một tháng sau, chúng ta thôn chấn đem tổ chức một lần đua ngựa của thi. Điều này sao có thể? Mắt lọn vàng cái sợ ngây người, tổ chức đua ngựa. Trừ phi chúng ta cùng đua ngựa công ty hợp tác, đúng vậy lao đại ngươi nguyện ý sao? Vương Bắc đem tiểu lò lì suy nghĩ cùng mục đích nói ra, sau đó mở ra phim đèn chiếu, lại để cho mọi người xem thế giới dân chạy nạn nguy cơ chuyên đề. Trên tấm ảnh hình vẽ rất thê thảm, cùng trấn lạc Nhật tiểu là hoàn toàn hai cái cơ đoan, lúc này trấn lạc Nhật chính trực ngày mùa thu. Cuối thu khí sảng, gió thổi thảo thấp thấy cừ bò. Đúng vậy, bác Bán cầu những kia dân chạy nạn quốc gia bây giờ là mùa xuân, xuân hàn xe lạnh, mọi người ở tại rách dưới lều vải hoặc là tự mình nghĩ biện pháp dựng lên trong phòng, canh nóng, thịt nướng những vật này là tưởng tượng, ngay cả mặt mũi bao cùng nước gấm đều cung ứng chưa đủ. Thấy vậy, Zolu bao hàm dòng nước mắt nóng nói ra, quá thảm rồi, ta biết rõ đói bụng cảm giác, mẹ nó, đây là chút ít hài tử a, bọn hắn đói bụng như thế nào sinh tồn. Bất kể là nói cái gì đẻ. Mò gì đại Hán đều có thể liên lạc với ăn được mặt, bất quá lần này hắn cắt vào chủ đề, các nạn dân nhu cầu lớn nhất đúng là ăn cùng ở. Nghỉ phép trở về binh thuốc tiệu tỉnh táo nhiều hơn, hắn nói ra, ta biết nói như vậy rất máu lạnh, nhưng những này hẳn là quốc gia chính phủ trách nhiệm. Vương Bắc lắc đầu nói, ta trước kia cũng nghĩ như vậy, đúng vậy giờ ALE không nghĩ như vậy, ta nguyện ý bảo vệ một đứa bé thiện lương tâm, dù là phần này thiện lương rất ngu. Nhất định phải tổ chức đua ngừa cuộc thi rồi. Hơn nữa nhất định phải kiếm tiền. Mặt lòn gõ gõ cái bà nói, kiếm tiền không khó, ngựa con tình huống ta rất hiểu rõ, chế định ra chúng bồi giao tỷ lệ là có thể, bất quá điều này cần cùng kỵ sĩ kết hợp, kỵ sĩ ở nơi nào. Giờ ALE đồng học, Eva đã cùng bọn hắn sư phụ tiến hành rồi hiệp thương, học sinh tiểu học đám bọn họ sẽ dùng kỵ sĩ thân phận tham gia đến cuộc thi đến, sở dĩ muốn chuẩn bị một tháng, chính là huấn luyện bọn hắn kỹ thuật. Mặt lòn lắc đầu nói, một tháng không được, ít nhất hai tháng. Một tháng huấn luyện ngựa con, một tháng huấn luyện bọn nhỏ kỹ thuật Vương Bắc gật đầu nói Cái này không có vấn đề. Sau đó là tuyên truyền, chúng ta cần đại lượng làm quảng cáo, lại để cho tận khả năng nhiều người biết rõ chúng ta của thi. Charlie dùng ngón tay gõ cái bà nói, giao cho ta, ta có thể giải quyết cái này vấn đề. Chúng ta cùng rất nhiều truyền thông không hề sai quan hệ. Chúng ta còn cần tìm được một nhà ngân hàng giúp đỡ, không cần ngân hàng xuất tiền, chỉ cần lại để cho hắn trở thành hợp tác đồng bọn, lại để cho dân cờ bạc đám bọn họ biết rõ chúng ta không biết quyệt nợ là được rồi. Hạn Nghì nói ra, cái này cũng không khó. Bạt Ti ở tổng giám đốc khẳng định nguyện ý giúp cái này bại buồn. Những vấn đề này giải quyết, ta muốn cái này hoạt động hội tổ chức lên. Mặt lòn rốt cục cũng gật đầu. Vương Bắc Vô vỗ tay nói, "Tốt, hiện tại bắt đầu chế định hành động đại cương, mặt Lọn đối với cái này quen thuộc nhất, ngươi tới làm tổng chỉ đạo." Zolu nói ra, "Ta có thể tìm bằng hưu đến hỗ trợ, ta trước kia hôn bảng phái thời điểm nhận thức vài cái tên, bọn hắn một mực sân đua ngựa làm việc, có cái tên có lẽ hay là quản lý." Vương Bắc nói, "Có thể, nói cho bọn hắn biết." chúng ta có thể cho ra tiền lương. Dô Lu chẳng hề để ý nói, không cần tiền lương, mọi gì đồng tộc cần muốn giúp đỡ, bọn hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện, cái này là bộ lạc của chúng ta tinh thần. Một phần thô sơ giản lược đại cương chế định đi ra, mọi người bắt đầu phân công tiến hành, cái này hoạt động đã trở thành kế tiếp 2 tháng thôn trấn công tác trọng điểm. Tới 281, chương 1407, tuyển chiến mã. Lao vương tiền tiền hậu hậu cố gắng, hiện tại chấn lạc nhật trong sân thú đã có trên trăm thất ngựa con Cái này còn không ra tăng cái kia 50 thất ngựa Ireland. Bất quá ngựa Ireland chỉ là ngựa nhỏ thấp bé, chúng trên thực tế cũng có thể dài đến ngựa không sai biệt lắm dáng người. Đua ngựa vận động thời gian bị xác định xuống, thì phải là chung tuần tháng 6 đệ cuối tuần. Bà thì ở thống khoái đáp ứng rồi cái này hợp tác, hắn còn an bài nhi tử tiểu bà thì ở tham dự tiền đến, trở thành một người trọng tài. Gia đình quý tộc cùng phú hào gia đình hài tử cùng gia đình bình thường chính là không giống với, tiểu bà thì ở từ nhỏ tiểu tiếp xúc một ít thượng lưu xã hội vận động ví dụ như đánh golf, ví dụ như đua ngựa. Ngân hàng Sater Pacific trở thành cuộc thi hợp tác đồng bọn, đem cung cấp tài chính thượng cam đoan, trên thực tế như mạt lộn theo như lời, cái này chính là cho người tham dự đám bọn họ một cái tâm lý an ủi, Vương Bắc tài chính đủ thừa nhận được cái này cuộc thi. Tương quan tuyên truyền bắt đầu triển khai, đầu tiên là trấn lạc Nhật bên trong tuyên truyền, các màn hình lớn cũng bắt đầu nhấp nô giới thiệu cái này cuộc thi, tất cả tuyên truyền kênh cũng không đi ra, chuẩn bị gián hồ cuộc thi Africa. Hết thể mục đích là vì kiếm tiền. Cho nên có thể tiết kiệm địa phương muốn tiết kiệm áp thích chế tác Vương Bắc tìm người một nhà đến phụ trách cố lý đi chụp ảnh cùng tiến hành máy tính chế tác Elizabeth tìm người đóng dấu cuộc thi tổng cộng 5 sân 3 sân là đua ngựa một hồi là thi đấu cửu còn có một sân là thi đấu con lửa đương nhiên cựu là lạc đà áaka dù sao mục đích đúng là vì kiếm tiền mặc kệ cuộc thi kết quả như thế nào khả năng hấp dẫn mọi người đặt cược là được mỗi cuộc tranh tài đều có 10 người tiến hành thi đua trường học bắt đầu tiến hành tuyềnn bạc có được cưới ngựa kinh nghiệm hải tử ưu tiên gia nhập tuyển bạc chung Đối với quốc gia khác hải tử mà nói, cưới ngựa có thể là một kiện rất hiếm thấy vận động. Đối với New Zealand hải tử mà nói cái này rất phổ biến, đặc biệt là trấn lạc nhật ở phía trong ngựa lại nhiều, rất nhiều hải tử đều cưới qua ngựa. Ba sân đua ngựa vận động chia làm nhi đồng tổ cùng thiếu niên tổ, vừa đến năm thứ ba một cái tổ, lớp 4 đến lớp 6 một cái tổ, 7 đến 9 năm cấp một cái tổ. Trong đó, trước hai cái tổ cưới rất đúng ngựa con, Rồi sau đó một cái tổ thì ra là thiếu niên tổ, bọn hắn cười rất đúng ngựa Ireland. Mắt lõm tuyển 30 thất phiêu mập thể cường tráng, có thể chạy thiện chạy ngựa tiến hành huấn luyện, như thế không khó. Ngựa con tính tình phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, đặc biệt là tại thổ hào vàng cùng vua ngựa đen dệ dô phía dưới, những này ngựa nguyên một đám thì càng ôn thuần. Cuối tuần thời điểm, bọn nhỏ bắt đầu tham dự kỹ thuật huấn luyện. Huấn luyện trước khi bắt đầu vốn là chụp ảnh tiến hành áp phích chế tác, cố lý tìm chuyên nghiệp chụp ảnh bằng hữu, tại sân thú đáp cái chụp ảnh giáp. Đem tất cả hài tử thỉnh đi qua, thay đổi y phục chuẩn bị chụp ảnh. Vương bác cho tiểu lì sửa sang lại quần áo, Eva cho nàng đem mềm mại tóc đâm thành bím tóc nhỏ gắn trên đầu, đeo lên phòng ngã đầu khôi, mang lên bảo vệ tay cùng bảo vệ đùi, đặc biệt là các đốt ngón tay vị trí, lại càng tiến hành rồi đặc thủ phòng hộ. Ngoài ra, tiểu lì còn mặc vào cao géo giày nhỏ tử, Eva cho nàng lắp đặt thượng ngân sắc móng ngựa sau. Tiểu lì dầm chân, vui dạo dựng nói, có phải không rất uy phong. Eva tại nàng mặt bánh bao thượng hôn một cái cười nói, Đó là tựa như quán quân đồng dạng uy phong. Tiểu Lõ lì Thẹn thùng đẩy ra nàng nói ra, "Ta đã là quán quân nữ kỵ sĩ rồi, ngươi không thể còn như vậy hô ta, ngươi muốn tôn trọng ta." John, tiểu sơ tổng, Jio là cùng án Lý ra bọn hắn đã chạy tới, nguyên một đám cũng mặc chỉnh tề, Jio là còn đánh nơ, trên mũi dán một vòng riêm phép. Thấy vậy Lao Vương nở nụ cười, nói ra, "Này, kỵ sĩ, ngươi tới tự ở đâu?" Jio là tháo xuống nón cao bồi hành lý, kiêu ngạo nói, "Ta là fan mạt tư độc hành hiệp." Nam mỹ trên thảo nguyên hùng ngưng, ta tới cướp lấy quản quân." Jon King thường nói, "Tại ta đây cái Texas cao bồi trước mặt, các ngươi cái gì fan mặt từ độc hành hiệp, đều được thành thành thật thật đi một bên xem ta." Bao Ân Huýt xáo nói, nói cho cùng, Texas cao bồi cố gắng lên. Texas đàn ông vô địch thiên hạ. Cố lì tại chụp ảnh giáp vị trí ngoắc, lao đại, đem giờ ALF bọn hắn dẫn tới, bắt đầu chụp ảnh. Vương Bắc đem những hải tử này đưa qua, đi vào chụp vài tấm hình về sau, bọn hắn đi tới, lúc này muốn tiếp nhận cưới ngựa huấn luyện. Mặt lòn đã muốn chọn xong ngựa con, những này ngựa không có gì hay không tốt, đều là một cái tộc đàn ở phía trong tuyển ra tới. Tiểu lõ lì là trường học khiêng cầm, bọn nhỏ làm cho nàng trước tuyển, nhưng là nàng tại thời khắc này biểu hiện ra ra khiêng cầm phong độ, nói ra, các ngươi trước tuyển, còn lại cái kia thất cho ta. Vương Bác vô tay mỉm cười nói, làm được xinh đẹp, giờ ALE, kỵ sĩ có được phong độ thân sĩ, như ngươi vậy làm rất chính xác. Vì vậy gì ô là trước tuyển, hắn nhìn chúng một tất đỏ thấp ngựa, con ngựa này là nhất uy phong. Bằng ngựa lông thon dài mã thuận trợn, chạy bắt đầu giống như một mặt lá cờ loại đường hoàng. "Ta tuyển con ngựa này." Hắn cao hứng nói. Tiểu Lọ lì vội vàng đi lên ngăn cản hắn, "Không được, con ngựa này với ngươi không đầu cơ, ngươi nhìn, ngươi tới gần nó nó tiểu lui về sau, chúng ta không thể ép buộc." Hắt. Lao Vương trừng to mắt, "Đây là náo cái đó vừa ra." Jio là nhún nhún vai nói, "Được rồi, ta đây tuyển cái này thất màu đen ngựa nhỏ." Đến phiên cái khác hải tử đến chọn lựa, đứa bé kia cũng nhìn chúng đỏ thắm ngựa, nói ra Ta muốn đỏ thâm ngựa. Tiểu Lọ lý lại đi lên ngăn trở hắn, "Không được, Vincent, cái này thất đỏ thâm ngựa không thích mặc đồng dạng nhan sắc quần áo người, ngươi nhìn, các ngươi đồng áo." Vương Bắc im lặng vấn thiên hùng, "Tiểu Lọ Ly thật là một cái nhân tài a." Đằng sau chỉ cần có người tuyển đỏ thâm ngựa, Tiểu Lọ Ly tiểu đi ngăn trở, nhưng lại tổng có thể tìm tới lý do. Lao Vương nhìn không được rồi, nói ra, "Ok, ok, giờ há E ngươi trước tuyển a." Tiểu Lọ Ly kiên định lắc đầu, "Không được, khiến người khác trước tuyển." Cuối cùng lưu lại một cho ta là được. Ngươi có phải hay không hy vọng cuối cùng lưu lại chính là đỏ thâm ngựa?" Vương Bác âm siêu siêu hỏi. Tiểu Lọ lì trừng to mắt rất vô tội nói, "Không có nha, tùy tiện lưu một thứ là được, ví dụ như lưu lại cái này thất tiểu hồng ngựa, ta cũng sẽ không không mớn." "Vương Bác, cuối cùng lưu lại dĩ nhiên là là tiểu hồng ngựa." Tiểu Lọ lì thật vui vẻ nắm dây cương đi qua, nói ra, "Thật sự là thiên ý nha, ngươi nhìn, hổ hồng cùng với cũng không phải rất thân mật, nhưng bà mẹ nó gần nó." Nó cười rất vui vẻ. Lao vương nhìn xem ý vị muốn lui về sau nhưng bị tiểu lõ lì gắt gao kéo tại bên người đỏ thâm ngựa, thở dài thật sự nói không ra lời. John hỏi, giờ ác l n g của người gọi hổ hồng sao? Danh tự tuy nhiên rất uy phong, nhưng là quá dáng vẻ quê mùa. Tiểu lõ lì khinh thường nhìn xem hắn nói, hừ, không có văn hóa, cho các ngươi nhiều học tập các ngươi không muốn, ngựa của ta có một tiếng trung tên là xích thố, phiên dịch thành anh văn chính là hồ hồng. Không phải nên vậy gọi hồng con thỏ sao? Na Thanh Dương ha ha cười nói. Tiểu lõ ly đỏ lên mặt bánh bao, nói, xích thố là hổ hồng, thọ là có thể thay nhau chứ hẳn là thố, Trung Quốc cổ đại sở quốc người đem hổ gọi là cọ, xích thố chính là hổ hồng. Nghe xong nàng những lời này, Na Thanh Dương giật mình, thiệt giả á. Vương Bác Hèn Mọn nhìn xem hắn nói, không chê dọn người, quốc học còn so ra kém một cái ngoại quốc lớn lên tiểu cô nương. Tới 281, chương 1408, kỵ sĩ, go. 50 cái người cưới, chỉ dựa vào mặt lòn một người đến chỉ đạo tự nhiên không đáng tin cậy. Vương bác, tỷ tờ sần, khâu Thiến, cụ xin bọn người toàn bộ gia nhập tiến đến. Chúng ta hôm nay trước muốn cho bọn nhỏ cùng con ngựa quen thuộc bắt đầu, nhớ kỹ, mọi người muốn chú ý tâm tình của bọn hắn, làm cho bọn họ cùng con ngựa trở thành bằng hữu đây là trước mặt tối trọng yếu nhất là. Mặt lòn nói ra, không sai biệt lắm một người có thể nhìn xem 5 đứa bé, vương bác dẫn theo tiểu lò lì cùng dọn bọn hắn 5 người, sau đó nói, đi thôi, đi tìm một người phong thủy bảo địa, vương lão sư dạy các ngươi như thế nào đoạt giải quán quân. Một ít dân chấn cùng du khách ở chung quanh quan sát, dô lưu dẫn theo mấy cái hiệp cảnh phụ trách duy trì trật tự, theo huấn luyện mãi cho đến cuộc thi, cho phép mọi người đến xem, nếu không đến lúc đó mọi người như thế nào đã được. Vương Bác Tơi thổ hào vàng, lấy tay vô vô đầu của nó, thổ hào vàng tiểu đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong muối chạy. Tiểu lọ lì cũng có hình có dạng thân thủ vô vô hổ hồng, hổ hồng cũng đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong muối, sau đó phản ứng gì không có, mắt to ánh mắt ngược lại rất linh động, mẹ nó tiểu năng. John lôi kéo cương ngựa đã chạy tới nói ra giờ a -L e ngươi phải dùng móng ngựa đá bụng của nó nhưng là không thể dùng lực tiểu lọ lý bất mà nói ta biết do ta biết rõ ta không cần ngươi tới dạy ta ta cùng hổ Hồng có đặc biệt câu thông phương pháp tất cả mọi người đi xa hổ Hồng có lẽ hay là chạm tại nguyên chỗ Tiểu tiểuọ lì không có biện pháp rồi đành phải dùng móng ngựa đụng đụng bụng của nó nhỏ như vậy hổ ngựa nhận được tín hiệu tiểu vùng vẩy chân chầm ra chạy đuổi theo vương bác bọn người tiểuọ lý bất man nói Hồng con thọ rất không nghe lời Ta không rất ưa thích nó, tỷ phu, ta có thể hay không cưới níu níu tham gia trận đấu. Theo tòa thành chuyển sau khi xuống tới, bò trắng nhỏ níu níu đã bị đưa vào mục trường, bất quá được lưu giữ trong biên giới vị trí, thuận tiện tiểu lò lì thỉnh thoảng tìm nàng đi chơi. lão vương lắc đầu nói, không được, bò Tây Tạng không am hiểu chạy trốn, người nếu cưới nó cái kia khẳng định không có cách nào khác đoạt giải quán quân. Tiểu lọ lì giàu dĩ không vui nói, được rồi, vậy ta còn là cưới hổ hồng A hổ hồng nhất định phải đoạt giải quán quân Nếu không ta sẽ rất không vui. Tiểu hồng ngựa lay động hai cái đầu, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, các loại như lọt vào trong sương ngủ. Ê chuẩn bị một ít cả rốt cùng có nôi xúc vật, nàng mở ra ra chóc xe tới, cho mỗi cái người cưới đều cho vay một phần, cuối cùng cho tiểu lò lỉ các nàng đưa tới một đống. Vương bác nói ra, đầu tiên, các người muốn thu hoạch tín nhiệm của bọn nó, đến đây đi, đem cả rốt. Mẹ nó, gì đây là muốn cho ngựa ăn, không phải cho các người ăn. Bờ ra dư tiểu suất ca sáng lạn cười nói, cái này còn ăn rất ngon. Bên cạnh hắn ngựa đen tham chảy nước miếng, cà rốt mùi thơm ngát vị quá mê người. Vương Bắc cầm một căn kín đáo đưa cho thổ hào vàng, thổ hào vàng răng rắc răng rắc vài cái tử, ăn như hổ đói nhanh chóng giải quyết cà rốt. Bọn nhỏ cũng đem cà rốt lần lượt cho ngựa của mình, ngay ăn cà rốt ra tăng cỏ nuôi súc vật, ngựa con đám bọn họ dần dần ăn no, đối với uy chính mình đồ ăn hại tử thì càng không muốn xa rời. Tốt rồi, hiện tại chúng ta dẫn chúng đi nước uống chứng kiến cái kia dòng suối nhỏ sao chúng ta tiểu đi vào trong đó hiện tại trong trấn linh tuyển tri tâm có hơn 20 cái sân thú chính giữa cũng có một tiểu tạo thành một đầu sông nhỏ vương Bắc kế hoạch về sau hình thành dòng sông vong về sau liên tiếp bắt đầu dần dần đại đa số Hải tử đều mang theo ngựa nhỏ tiểu con lửa các loại đã đi tới mặt lọnới ngựa cầm loa nói ra mọi người nhất định phải có kiên nhẫn ngựa sau khi ăn xong không sẽ trực tiếp uống nước cho nên các ngươi phải đợi đợi mà lúc này các ngươi có thể ôm chúng tâm sự nhớ kỹ Con ngựa có thể nghe hiểu lời của các ngươi." Tiểu Lõ Lĩ Vô Vô Hồng con thỏ miệng nói ra, "Ngươi nếu có thể nghe hiểu ta mà nói, vậy ngươi tiểu nghe lời một điểm, nếu không đợi tí nữa ngươi hội không có cả rốt ăn." Một thất lạc đà nạ cả mang theo cái thiếu nữ theo bên cạnh đi qua, bước tiến buông lỏng mà kiên định, thiếu nữ nhảy xuống vô vô chân của nó, cái này lạc đà Ánạ cả tiểu gục xuống, sau đó thiếu nữ tựa ở nó trên người trời khởi nó đến. Tiểu Lõ lì thấy vậy cũng vô vô hồng con thỏ chân, hồng con thỏ nâng lên đến đã nghĩ nàng phải có kiên nhẫn, Zer ALE, kiên nhẫn. Lao Vương tranh thủ thời gian khuyên, hắn xem tiểu Lọ lì chuẩn bị muốn hô Tráng Đinh chúng cùng đi thu thập cái này thất tiểu hồng ngựa. Bọn nhỏ tại bờ sông cùng con ngựa trò chuyện, sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng tại thanh tịnh trên mặt nước, phản chiếu qua thân ảnh của bọn hắn, không, khi đơn thuần mà bâng lãng. Bất quá ngựa nhỏ đám bọn họ ăn uống no đủ là muốn đi tiểu địa bệnh, tiểu sợ tổng chứng kiến đuôi ngựa ba dựng thẳng lên đến, liền cho rằng có cái gì con muỗi khiến nó không thoải mái, đi qua muốn nhìn một chút. Kết quả Hắn như vậy tìm tới đầu, bẹp bẹp ngâm ngâm phân ngựa phun tới. Ép cờ cờ. Tốt tính tình tiểu sở tổng phát điên kêu lên, nó bị bệnh. Hỗn đàn này vậy mà hiểu bệnh rồi. Vương bác thở dài nói, các người đều kiên nhẫn một chút được không? Ngựa đương nhiên hồi hiểu bệnh, đến, bắt bọn nó mang đi à, uống xong nước chúng ta có thể đi chạy chạy. Án lý dạ chỗ đó, ngựa nhỏ đứng không chịu động, như thế nào kéo nó đều không động đậy, đem tiểu cô nương gấp đến độ xoay quanh. Vương bác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chính mình qua đi hỗ trợ. Nói ra, nhã nhi ngươi trước mở ra, ta xem xem đây là chuyện gì. Án lý dạ rời đi, hắn tới gần, lúc này ngựa nhỏ chân sau một trường, ba ba bá, bá bắt đầu phun nước tiểu. Lao vương mới tinh dày ủng, nhanh chóng dính đầy nước đạo. Lại nước tiểu lại kéo, xử lý xong những sự tình này, ngựa con đám bọn họ cuối cùng thoải mái. Cái này đến phiên bọn nhỏ không thoải mái rồi, có người đưa tới một cái cái sẻng nhỏ thùng nhỏ, lại để cho bọn nhỏ nhận được, sau đó đi thu thập phân ngựa. Vì cái gì còn muốn cho bọn hắn chim thối? Ta không làm chim tối. Mấy người hài tử vẻ mặt cầu xin ồn ào bắt đầu. Vương Bắc nói, ngay phân ngựa cũng không xúc, các ngươi còn nói yêu chúng. Tiểu Lọ lý điểm ấy rất tốt, nàng không chê bẩn, trước kia thường xuyên cùng Vương Bắc quét dọn chuồng ngựa, phương diện này cũng có kinh nghiệm, cầm lấy cái xẻn thuần thục đem phân ngựa thu thập cái sạch sẽ. Kế tiếp còn muốn cho con ngựa soát lông, mỗi người nhận được một cái chổi lông tử, sau đó theo ngựa con đầu bắt đầu, từng bước một soát xuống dưới, đem chúng toàn thân chổi lông sạch sẽ, chỉnh tề. Chúng ta thật là đến người cưới ngựa sao? Ta như thế nào ta cảm giác đám bọn họ là tới hầu hạ chúng? John không kiên nhẫn nói. Vương bắt nói, tiến tĩnh, John, điều này cần kiên nhẫn. Cưới ngựa nào có đơn giản như vậy? Ngươi muốn tới người ta, vậy thì phải trả giá điểm chân tình tự lòng, hẹn ước pháo đều được. Được rồi, cái đề tài này ngươi vẫn để ý giải không được. Một bộ quá trình đi đến, thời gian đã qua hơn 2 giờ, ngựa con đám bọn họ cùng tiểu chủ nhân đám bọn họ cuối cùng quen thuộc rất nhiều. Có dù cho không cần nắm dây cương ngựa nhỏ cũng biết đi theo chủ nhân. Lúc này có thể cưới ngựa rồi, bọn nhỏ dẫm phải bàn đạp lên ngựa, vương bác phất tay đi phía trước chỉ, nói ra, đến, đi theo ta bắt đầu chậm dãi chạy, nhớ kỹ, chạy thẳng tắp, lại để cho ngựa của các ngươi dưỡng thành chạy thẳng tắp thói quen tốt. Tiểu lõ ly đám bọn họ hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, tốt. Như vậy, kỵ sĩ, go. Vương bác vung tay lên, mang theo tiểu các kỵ sĩ về phía trước chạy tới. tới 282 Trước 1409, kỳ quái phúc lợi. Trận đầu huấn luyện chấm dứt, Eva trở về mang theo tiểu lõ lì vào gian phòng, sau đó không biết tại đó thần thần bí bí làm gì. Đằng sau tiểu lõ lì đi tới, vương bác chú ý tới nàng đi đường tư thế rất không thích hợp, cười nói, giờ ALE, ngươi đang ở đây học vịt đi đường sao. Tiểu lõ lì có vẻ không vui nói, không phải, tỷ tỷ cho ta tại chân ở phía trong cùng trên ngông đít lao thuốc mỡ, thứ này rất không thoải mái, chỉ có thể như vậy. Vương bác không nói, Dạ bộ như không nghe thấy đi trêu chọc tiểu Hoa nhì chơi. Lần đầu tiên thời gian giải cuối ngựa, dễ dàng mài phá bên đùi cùng trên mông đít lảng ra, Eva hiển nhiên nghĩ tới cái này, cho tiểu Lọ lì tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác. Mở tốt đầu, đằng sau huấn luyện liền đơn giản rất nhiều. Các học sinh trở nên công việc lu bù lên, mỗi ngày tan học, bọn hắn tiểu cả đàn cả lũ đến tiến hành huấn luyện, đến cuối tuần cũng phải xuất ra thời gian một ngày đến luyện tập. Vương Bác lo lắng những hải tử này hội không kiên nhẫn, kết quả lại để cho hắn còn rất giận mình tất cả hai tử đều đang kiên trì thượng những này huấn luyện khóa, không, có người trốn học. Cưới ngựa dù sao cũng là hạng nhất tương đối thú vị vị tính hoạt động, nói sau bọn nhỏ tuyên truyền Africa đã muốn dán tại thôn chân phố lớn ngõ nhỏ, có còn tiến nhập báo chí cùng trong tivi, bọn hắn cảm giác được đây là rất có mặt mũi sự tình, đương nhiên không chịu như xe bị tuất xích. Bởi vì này sân đua ngựa cuộc thi mục đích là vì chủ khoản cho quỹ ICSA cùng hội chữ thập đỏ, cái này hai cái tổ chức sâu vì cảm động, hào hào phái người đến trợ giúp lần này cuộc thi. Hội chữ thập đỏ mang đến đại lượng truyền thông đưa tin chuyện này, y cơ SA tất chính là cho bọn nhỏ cung cấp trang phục huấn luyện, luyện trang bị cùng yên ngựa, dây cương đợi công cụ. Kế hoạch huấn luyện tại đâu vào đấy chung tiến hành chấp hành, Vương Bắc không cần quản lý, mặt lòn cùng cao bồi đám bọn họ toàn quyền phụ trách chuyện này, Jolu còn tìm tới một ít đua ngựa vận động chuyên gia đến hỗ trợ tìm cách hoạt động. Tháng 5 phần, hắn theo nước gốc mua thuyền lớn cùng máy bay lớn đều đến, sau đó cần vận chuyển đến trấn Lạc Nhật đến. Cuối cùng nhất đưa tới tổng cộng là 2 chiếc thuyền cùng 6 chiếc máy bay sử dụng một con thuyền vận chuyển hàng hóa thuyền phụ trách phối đưa, cuối cùng nhất đổ lên đù nở đỉn bến cảng. Vương Bác tự mình đi tiếp hàng, hai chiếc thuyền còn không có hoàn toàn báo hỏng, chúng là bị kéo tới, cái này lại để cho hắn rất giật mình, hắn cho rằng cái này hai chiếc thuyền cũng không thể xuống nước. Giao tiếp làm việc xong thành về sau, nan để rơi xuống trong tay của hắn, thì phải là như thế nào ráng thuyền cùng máy bay vận chuyển đến trong trấn. Trên biển vận chuyển đơn giản, quảng ngươi tàu hơi nước bao nhiêu, quảng ngươi máy bay bao nhiêu, dù sao đều không có hải dương đại Dùng to lớn thuyền vận tải vận chuyển không có vấn đề. Đúng vậy đến trên đất bằng, đường cái độ rộng tiểu những kia, khẳng định không có cách nào khác đem chúng tiến hành cả vận chuyển. Vương Bắc cùng thủ hạ một đám người tìm cách về sau, quyết định đi trước đường sắt lại vận chuyển đường bộ phương thức. Tàu hơi nước cùng máy bay tại bến cảng nơi đem tiến hành tháo dỡ, sau đó sử dụng xe lửa theo đù nở đi vận chuyển đến Romeuell, tháo xuống sau đổi thành xe tài nặng, lợi dụng buổi tối thời gian vận đến trấn Lập Nhật. Liên lạc với đường sắt công ty tên là Kì Uì Đây là New Zealand quốc gia cổ phần khống chế quốc hữu xí nghiệp, phụ trách New Zealand cảnh nội tuyệt đại bộ phận đường sắt đưa vào hoạt động cùng giữ gìn. Kiêu với tổng bộ tại New Zealand thủ đô Hẻo Lĩnh tổng, nó là do rất nhiều đường sắt tương quan thật thể xí nghiệp sáp nhập mà đến, những xí nghiệp này chung rất nhiều đều có tương đối dài thời gian lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến thế kỷ 19. Tại lúc kia, New Zealand cảnh nội đường sắt quyền sở hữu rất phức tạp, đã có chính phủ có được công cộng đường sắt, cũng có tư nhân tất cả đường ray xe lửa. Bởi vậy Nhà này đường sắt công ty quản lý tương đối tốn sức, Lào Vương hao phí nửa cái xung quanh thời gian mới liên hệ với người phụ trách chế định ra vận chuyển kế hoạch. Như vậy, đợi cho xe lửa đem mở ra thuyền cùng thuyền vận chuyển đến Romeuell, đã muốn nửa tháng đã xong. Vương Bắc tổng cộng ra 50 vạn phí chuyến chở, mới đưa những vật này vận đưa đến trấn lạc Nhật. Lúc này hắn đã có chút ít hối hận, trước đó hắn đem sự tình muốn rất đơn giản, máy bay lớn cùng thuyền lớn cải trang thành nhà hàng, khách sạn, có lẽ rất được ham nên, đúng vậy cái này giá trị chế tạo quá cao cải tạo cùng trang hoàng lại phải là một số tiền lớn, hạn nghỉ cho hắn tìm mấy nhà cải trang công ty muốn báo giá, hắn còn phải ra lại 100 vạn lz giờ. Nhưng máy bay cùng thuyền đã muốn kéo đến thôn chấn rồi, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao, không muốn cải trang cũng phải cải trang. Cũng may hướng tốt đi một chút địa phương đến muốn, đem máy bay lớn cùng tàu hơi nước cải trang sau khi thành công có thể cho chấn lạc nhật nhiều hạng nặng cảnh điểm, chỉ cần giữ gìn tốt rồi, cái này có thể biến trưởng thành kỳ tiền lợi hạng hạ tuần Trấn lạc Nhật tại đây máy bay truyền lớn cải tạo hoạt động chính tiến hành hùng hực khí thế, New Zealand hội nghị cùng xã hội phúc lợi viện tiến hành họp thảo luận sau, công khai hạng nhất mới quy định. Chứng kiến cái này quy định thời điểm Vương Bắc giật mình rồi, quy định nói rất đúng 30 tuổi đã ngoài độc thân nhân sĩ, trường kỳ không có sinh hoạt tình dục hoặc là không thể sanh con dưỡng cái người nhưng bị định nghĩa vì tàn tật. Cái này có thể sẽ lại để cho có ít người cảm giác được bị thương tổn, Vương Bắc cũng cảm giác mình bị thương tổn, bởi vì căn cứ New Zealand pháp luật quy định, tàn tật là muốn lĩnh tiền cứu tế. Nói cách khác, cái này đều quy định nếu như tiến vào pháp luật, vậy hắn phải cho trong chấn lớn tuổi độc thân nhân sĩ cùng trưởng kỳ khuyết thiếu sinh hoạt tình dục những người kia mập ra lợi tức. Vương Bắc chứng kiến cái này quy định sau bất đắc dĩ liên mắt, và nó, New Zealand chính phủ thật không sợ tao ngộ khủng hoảng tài chính hoặc là phá sản sao. Đây là biến đổi biện pháp dưới lên phát tiền sao. Hạ Nì nói ra, không sao, lão đại, hiện tại không có tiến vào pháp luật, cho nên quy định không phải tất phải chấp hành, chúng ta có thể không chấp hành, nhìn xem địa phương khác làm như thế nào Sở huyệt bất mang nói, thủ tướng cùng các nghị viên đầu góc bị cờ mở nở như đã sao? Độc thân có vấn đề gì? Đây không phải tàn tật, đây là thượng đế cho độc thân ban ân. Trên thực tế, đây là New Zealand tại hưởng ứng thế giới vệ sinh tổ chức án bài, tiêu chuẩn khởi điểm là WHO đưa ra. Hàn Nì nói ra. Sở huyệt cười lạnh nói, được rồi, chúng ta New Zealand những này, những người lãnh đạo ngu xuẩn trình độ độ cao là không hề nghi ngờ, thế vệ tổ chức cũng phải không cam lòng rất lại phía sau, thẳng tóc đuổi theo nữa à. Na Thanh Dương cũng rất bất mãn, nói ra, đây quả thực là vũ nhục gia tăng trông trọc. Chúng ta mỗi người sinh ra thời điểm chính là một mình một người, chẳng lẽ chúng ta từ nhỏ tàn tật. Hắn Nhi xem của bọn hắn nói ra, các ngươi không biết là cái này rất tuyệt sao. Ta độc thân 10 năm rồi, cái này cuối cùng có thể làm điểm tàn tật trợ cấp rồi. Hơn nữa, cái này ta còn có thể sử dụng người tàn tật làn xe cùng châu ngồi, nếu như ta đi cảnh khu gì, nói không chính xác còn có thể lấy đến người tàn tật chiết khấu nhỉ Vương Bắc một đám người nhìn xem Dương Dương đắc ý hẳn ni nói, mẹ nó, ngươi chú ý điểm thực kỳ lạ. Charlie nói ra, cái này có phải không ý nghĩa đánh máy bay đem trở thành hạ giới tàn áo hội hạng mụ. Nếu như làm mà nói ta để cử bảo đại biểu New Zealand dự thi, nói không chính xác có thể cầm quán quân. bao ẩn cả giận nói, biến, ta cùng khấu thiến cũng lĩnh chứng nhận rồi. Kịch cơi hát hát nói, ta chỉ muốn biết, nếu như hiện tại ta trên đường chứng kiến mỹ nữ nói với nàng chúng ta cùng một chấu ngủ mở giấc Nàng nếu cự tuyệt lời nói có tính không kỳ thị người tàn thở. Dô gật đầu nói, có được loại này bảo vệ quá sung sướng, mỗi lần ta khó chịu ta liền nói người đám bọn họ kỳ thị người mọ gì. Nhìn xem thảo luận khí thế ngất trời một đám thủ hạ, Lào Vương im lặng, đều cờ mờ nở trăm chú điểm, chúng ta là tại thảo luận có phải không muốn cho vay phúc lợi ok. Tới 282, trước 1410, chạm chờ xe buýt dẫn phát án. Cuối cùng thảo luận một phen. Vương Bắc bọn người cảm giác được cái này quy định chính là New Zealand chính phủ dùng để đáng yêu, căn bản không có khả năng tiến vào pháp luật, cho nên bọn hắn không cần phải đi chấp hành. Chuyện này tại New Zealand dẫn phát rồi thảo luận phong ba, có người đồng ý chờ lĩnh tiền có người tác chính là kéo bè kết phái đi kháng nghị nói mình độc thân bị kỳ thị. Ngoài ra tháng 5 New Zealand còn đã xảy ra một kiện hoa tuyệt thế sự tình, thì phải là trấn lạc nhật bên cạnh chấn lò bờ một cái chạm chờ xe buýt bị trộm. New Zealand hiện tại khải dụng một ít kiểu mới chạm chờ xe bít, chúng đều là nhất thể hóa Có lều nắm chắc tòa, cùng tiểu cũ đem nhà lều vây quanh tại xi măng trong đất sân ga không giống với. Kết quả chấn lọ bờ sân ga sử không dùng đến một tháng, lại bị trộm. Trên thị trấn cục cảnh sát chỉ có bốn người, giám sát và điều khiển rất ít, chỉ biết là ăn trộm đem sân ga ném thượng xe tải về sau tiểu thẳng đến chấn dạng cho dạ phương hướng rồi. Chấn giản cho dạ bên trong một cái cả mạ giặt giám sát đều không có, chấn lọ bờ chấn trưởng cả mì lại cùng cảnh trưởng ủ tổng huấn hẹn, đem Vương bác gọi tới, nói cùng với ánh sáng chói lọi anh hùng giằng co. Ba cái thôn chấn là liên minh, cho nên ra loại sự tình này vương bác tất phải đi. Tìm cái thứ ba sự tình thiếu thời điểm, hắn lái xe đi trước chấn lò bờ, sau đó đi cái kia bị trộm sân ga bên cạnh nhìn nhìn. Nay sẽ đúng là mưa gió liên miên mùa, bầu trời tại mưa rơi lắp đác, sân ga ở phía trong có 4-5 người đang đợi xe, chỉ có thể miễn cưỡng khen rụt lại thân thể, thoạt nhìn rất thảm. Vương bác đi chấn lò bờ văn phòng, cùng cả mỹ lạ nắm tay sau hỏi, bây giờ còn là không có được tương quan tin tức sao. Cả mỹ là nói lên cái này tiểu sinh khí Đây là, chết tiệt chúng ta trên thị trấn có người nói chính là trấn giản trò giả khiến cho quỷ, chính là bọn họ làm. Vương Bác khoát khoát tay nói, đừng như vậy, Cảmỵ lạ, nói như vậy bị trấn giản trò giả người nghe được cũng không hay, chúng ta là minh hiếu nhỉ U tẹt là tiểu không có nghĩ qua cùng chúng ta là minh hiếu. Cảmỵ lạ tức giận nói, nếu như hắn nghĩ như vậy, cái kia chuyện này hắn vì cái gì không giúp đỡ. Cảmỵ lạ là tính tình ôn hòa trung niên nữ tính, đã nàng hiện tại tức giận như vậy, nhất định là trước kia song phương câu thông thời điểm. Trấn giản trò giả trấn trưởng tụ tẹt mẹng là nói gì đó làm cho nàng rất bất mãn lời nói. Vương Bắc không muốn bởi vì một cái hiểu lầm làm xấu song phương quan hệ, hắn tiểu cho tụ tẹt mẹng là gọi điện thoại, lại để cho hắn tới hiệp thương giải quyết chuyện này. Tụ tẹt mẹng là có lẽ hay là rất cho hắn mặt ngui, dù sao trấn giản trò dạ giả đi theo trấn lạc nhật buôn bán lời rất nhiều tiền. Không đến nửa giờ, hắn đại hâm mờ tiểu chạy đến. Tiến vào văn phòng, tu tẹt mẹng là cười nói, này, Camila Mì Trên đường ta xem lại các ngươi sân ga vị trí như thế nào vẫn còn không qua. Nhanh lên đổi một cái không được sao. Ngươi làm việc quá lệ mề Bởi vì nó bị đáng xấu hổ ăn trộm trộm đi rồi, ta nhất định sẽ đem chết tiệt nọ ăn trộm bắt bắt đầu. kami mì lạ cắn răng nói ra. Vừa nghe lời này, tu tét mẹn lạ lông mày tiểu nhữ lại, nói ra, này, ta nói ngươi đây là ý gì? Ngươi chính là cho rằng là chúng ta trong chấn người khô chính là A. Ta có đã nói như vậy sao? Là ai trột dạ đi à nha? Cạ Mị lạ cười lạnh nói: "Tu Tet Men là trở về phía nàng nói, không cần theo ta chơi hoa công việc, chết tiệt, nhìn nét mặt của ngươi cùng ánh mắt, ngươi xem ta chính là đang nhìn một cái tặc. Nghe cho kỹ, Cạ Mị lạ cờ giả kèn, người của chúng ta không có làm qua chuyện này, không, có làm qua." Vương bác xem xét hai người vừa muốn cãi lột, liền tạo ra bọn hắn nói, đều ngồi xuống, vì một cái chạm chờ xe buýt mà tức giận, cái này đáng ra sao? Tu Tet Men lã lạ lại lần nữa chỉ vào Cạ Mị lạ nói: "Bây giờ không phải là trạm chờ xe buýt vấn đề." Tiểu nhị, cái này ngu xuẩn nữ nhân kiên định nhận thức cho chúng ta người mọ gì là tặc, cái này cờ mở nở chính là đang vũ nhục ta ok. Hắc, ngươi gọi ai ngu xuẩn nữ nhân? Người mọ gì hình tượng như thế nào? Đây là ta nói cái gì có thể thay đổi biến thành sao? Coi như ngươi vận khí tốt, lần này vương ở chỗ này, nếu không cho dù ở địa bàn của ngươi, ta cũng vậy phải cho ngươi một cái tát. Đến A, người mọ gì am hiểu nhất đánh nữ nhân không phải sao? Ngươi tới đánh ta nha, lại để cho ta nhìn ngươi uy phong. ép Vương Bắc ngăn lại kích động thủ tẹt mẹng lạ, cả giận nói, hai người các ngươi như thế nào cùng tiểu hài từ đồng dạng. Đây là ba cái thôn trấn cùng một chỗ chẳng diện sao. Ta trên thị trấn có quyền anh đài, bằng không các ngươi lên trên mặt đánh một hồi. Ta sợ không cẩn thận đánh chết nàng. Thủ tẹt mẹng lạ cắn răng nói ra. Vương Bắc nói ra, một cái sân ga mà thôi, đây không phải đại sự, nghe, chúng ta là đồng minh, đồng minh thần thánh. Hiện tại chúng ta tới giải quyết vấn đề này. Không phải sân ga sự tình, tiểu nhị, là tôn trọng. Là nàng không tôn trọng ta. Tu tét mẹng là hô. Cả mi là cũng hô lên, ngươi tôn trọng qua ta sao? Theo chúng ta nhận thức bắt đầu, ngươi tựu cho rằng nữ nhân không làm được chấn trưởng, ngươi một mực đều xem thường ta đây cái chấn trưởng, chẳng lẽ không đúng sao? Tu tét mẹng là nhún nhốn vai nói, giống như ngươi làm hơn xuất sắc đồng dạng, nhìn, chính là một sân ga mà thôi, New Zealand hàng năm bị trộm đi càng đáng giá gì đó có bao nhiêu. truy không trở lại làm sao bây giờ? Đã thấy ra điểm, một lần nữa đổi một cái chẳng phải được. Cả là nói, nhưng ta sẽ không để cho ăn trộm nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy ngươi tiểu cố chấp A, ngu xuẩn nữ nhân. Hai người lại bắt đầu đối với phun ra. Vương Bắc ngồi xuống chắn qua lỗ hai xem bản án giới thiệu, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chính là một ngày nào đó buổi sáng mọi người phát hiện sân ga không thấy, tưởng rằng có vấn đề gì phải thay đổi mới. Kết quả đến ngày hôm sau sân ga cũng không có tin tức, đã có người phản ánh cho cả mì lạ, lúc này cả mì lạ bọn người mới biết rõ chạm chờ xe buýt bị trộm đi. Vốn hắn nhanh chóng nhìn giám sát và điều khiển, phát hiện sân ga là ở nửa đêm bị trộm, xe tải rời đi chấn lọ bờ tiểu đi chấn giản cho dạ. Đúng vậy chấn giản cho dạ không có cá mạ giặt giám sát, cũng không còn người ta nói bái kiến cái này đại xe tải, như vậy manh mối tiểu chợ Đức, cá Mỹ là cùng tụt tết mẹn là cũng bắt đầu đại chiến nước miếng. Xem hết hồ sơ, Vương Bắc một tay lấy ly ngà trên mặt đất. Ồn ào bên trong hai người lại càng hoảng sợ ào ào nhìn về phía hắn, Vương bác không giải thích, trực tiếp hỏi, chấn giản cho dạ vì cái gì không có một người nào? Không có một cái nào cả mạ giác. Tu tẹt là không kiên nhận nói, bởi vì này xâm phạm chúng ta tư ẩn quyền người mỏ gì không muốn làm như vậy. Vương bác hỏi, ngươi đang ở đây toàn bộ trấn trong phạm vi trưng cầu qua tin tức sao? Có lẽ có người nhìn thấy qua cái này đái xe tải, có lẽ có người vừa mới chụp ảnh đập đến nơi này cỗ xe xe tải tin tức. Tu tẹt là không nói, cả mì là cả giận nói, ngươi không có làm như vậy qua, ngươi chỉ nói là chúng ta là minh Hữu nhưng ngươi cũng không thực hiện minh hiếu trách nhiệm Vương bác nói ra Đều câm miệng, nghe, hiện tại ta tiếp quản cái này bản án. Duetmenla, ngươi trở về liên lạc ngươi cảnh trưởng, sau đó toàn bộ chấn thu thập manh mối, Camilla, ngươi đi đem giám sát và điều khiển điều tra đến, ta muốn trong một tuần giám sát và điều khiển, sau đó ta sẽ phái người tiến hành phân tích. An trộm không có khả năng vô duyên vô cớ đi lên trộm cái này chạm chờ xe buýt, bọn hắn khẳng định sớm trinh sát qua, cho nên ta cần ngươi cung cấp giám sát và điều khiển tin tức. Duetmenla cùng Camilla gật đầu nói. Ta đây tựu đi làm Tới 282 chương 1411, gặp khách New Zealand không có kỹ thuật cao siêu thần đầu Cũng không có cái gì có thể làm ra không chê vào đâu được bản án đạo tạc đội Dù cho có bọn hắn không có khả năng chạy tới trộm một cái không có giá trị gì chạm chờ xe buýt Cả Mỹ là cung cấp giám sát và điều khiển vương bác giao cho cô Ly Cô Ly dẫn người phân tích sau tập trung 20 người Bọn họ đều là trong chấn khuôn mặt xa lạ Tại trạm chờ xe buýt mất trộm chức trong 2 ngày liên tiếp xuất hiện ở sân ga phụ cận Tu tét mẹng là trở về hiệu triệu toàn bộ chấn tộc nhân cung cấp an trộm tương quan tin tức, sau đó có người nói hắn buổi tối cơi xe thời điểm thiếu chút nữa bị một cỗ màu xanh biết xe tải đụng vào qua, song phương bởi vậy đánh cho đối mặt. Như vậy, cố lý đem sàng chọn ra tới những người này hình vẽ làm rõ ràng hóa xử lý giao cho cái kia người mò gì phân biệt, người mò gì từ đó tiến hành rồi chỉ định, vạch trong đó hai người, chính là bọn họ, cái này lái xe, cái này vị trí bên cạnh tài xế. Hiển nhiên, hai người này không phải chấn giản cho Vương Bắc thông qua trấn Lạc nhật Twitter khu vực nền tảng đem hai người này ảnh chân dung công bố ra ngoài treo giải thưởng bắt hai người hình vá treo lên đi bất quá nửa ngày thời gian đã có người gọi điện thoại tới nói hai người này là bọn hắn trên thị trấn tiểu đầu đường xóa chợ theo Vương Bắc tiếp nhận cái này bản án đến bắt hai cái tiểu đầu đường xóa chợ tìm về bị bọn hắn đặt ở bên hồ đương làm che âm dạm chạm chờ xe buýt gần kề mới qua rồi nửa ngày thứ hai thời gian hắn đem thủ cách mẽg là cùng cam mí là triệu tập lại nói ra nhìn các người đều trách lầm đối phương Chúng ta là liên minh, hai vị, chúng ta cần thành thật với nhau, cần có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Cảm ý là đối với bụ tẹt mẹng là nói ra, thực xin lỗi, trên chuyện này ta xử lý vô cùng không lo, ta không nên hoài nghi người của các người, ta là ta nói rồi lỗi lời nói cảm thấy thật có lỗi. Bụ tẹt mẹng là thở dài nói, ta nhận lấy ngươi xin lỗi, cảm ý là, đồng dạng, ngươi nói rất đúng, cho tới nay ta xem thử ngươi, ta quá lớn nam tử chủ nghĩa rồi, hiển nhiên ta cũng vậy đối với ngươi xin lỗi, thực xin lỗi Vương Bác vô vô hai người bả vai cười nói, nhìn, chúng ta có lẽ hay là tốt mình hiểu không phải sao. Cái này bản án nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng Vương Bác cho bọn hắn xử lý gọn gàng, nhưng lại hóa giải quan hệ của hai người. Tăng thêm trấn lạc nhật khách du lịch cho hai chấn mang đến tài chính thu vào cùng GDV tăng trưởng, Vương Bác tại trong ba người địa vị bắt đầu rõ ràng. Thếch ra thời điểm, Cạc Mỹ lạ cười nói, nếu như chúng ta bốn chấn liên minh cần hướng lấy trước kia dạng chọn một chủ tịch, ta đây hội quăng người một vé. Vương bác khoát khoát tay nói, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái thôn trấn rồi, không cần cái gì chủ tịch, chúng ta phải cần là tín nhiệm cùng giải thích, làm tốt cái này, chúng ta chính là không thể phá hủy liên minh. Giải quyết cái này bản án, Lào Vương trong nội tâm cũng thoải mái vô cùng. Chuyện này rất có thể thể hiện giá trị của hắn cùng năng lực, tuy nhiên hắn không có trực tiếp tham dự phá án, nhưng là hắn tiến hành chỉ huy, cái này có thể mang đến cho hắn rất lớn tự tin. Chữa trị hai cái minh hữu quan hệ trong đó. Vương Bắc công tác trọng điểm còn là tại tháng sau cử hành nhi đồng đua ngựa vận động thượng. Hiện tại tuyển thủ dự thi ngựa tình huống đã muốn đồng bộ tại internet trên diễn đảng tiến hành giới thiệu, thôn chấn trên màn hình lớn càng là trời thiên giới thiệu cái này cuộc thi. Cái này hoạt động lực ảnh hưởng dần dần thành lớn rồi, mà khác vài chỗ cũng có tại học làm hoạt động đến giúp đỡ dân chạy nạn. Ví dụ như cỡ gì tụt quyết định tại căn gì nông nghiệp trong công viên cử hành một hồi lạc đà ạ nạ cả triển lãm cuộc thi, cuộc thi căn cứ lạc đà ạ nạ cạ giới tính, tuổi phân chia được không cùng tổ đường. Do kinh nghiệm phong phú trọng tài cho điểm đến quyết định bài danh Trong đó, cho điểm căn cứ kể cả lạc đà á nạ cả ngoại hình, bước tiến, lông chất các loại cuối cùng nhất hoạt động đoạt được khấu trừ đưa vào hoạt động phí tuần sau Những thứ khắc tiền đều quên tặng cho hội chữ thập đỏ Vương Bác đối với cái này hoạt động rất cảm thấy hương thú Hắn nuôi một đống lạc đà ả nạ ca đâu rồi, hơn nữa đều là chất lượng tốt lạc đà ả nạ ca Không đi tham gia cái này hoạt động tiểu rất tiến đối Hắn an bài một gã cao bồi phụ trách tham gia trận đấu Từ đó chọn lựa hai đầu lạc đà ạ cả, một công một mẹ, đưa đi tham gia trận này lạc đà ạ nạ cả tuyển Mỹ lại tái. Ngoài ra hắn còn thả ra tin tức, hắn lạc đà ạ nạ cả tại tham gia hết cuộc thi sau, sẽ trực tiếp đưa lên bản đấu giá, đầu giá đoạt được đưa cho hoạt động tổ chức phương cùng một chỗ hiến cho đi ra ngoài. Người New Zealand đối với từ thiện công tác xem vô cùng nặng, vương bác làm như vậy tuy nhiên đều là chuyện nhỏ, đúng vậy tại New Zealand đạt được chú ý cùng thu hoạch tán thưởng lại một điểm không nhỏ. Đầu tháng 5 New Zealand người Hoa Liên Hợp Tổng hội Hội trưởng, Châu Đại Dương người Hoa Thương hội Chủ tịch Dương Trí Long đột nhiên đi vào trấn lạc Nhật, hắn không phải mình đến, còn dẫn theo mười mấy người, hợp thành một cái đoàn đội. Những người này đến vô cùng đột nột, không có nói tiến lên đi thông chi, có lẽ hay là Na Thanh Dương đi mua hoạt đột thời điểm trùng hợp đụng phải, sau đó nói cho Vương Bác. Vương Bác nhận được tin tức sau cho là hắn là khách du lịch, sẽ không có rất muốn, chỉ là cho Dương Trí Long gọi điện thoại, nói cho hắn biết có cần tùy thời cùng hắn dẫn ra. Dương Trí Long tại trong điện thoại cười nói, ta không có cần, bất quá có người bằng hưu có cần, ngày mai ta muốn mang hắn đi bái phỏng ngươi một lần, không biết ngươi có phải hay không thuận tiện tiếp đại. Vương Bác Kỳ quái hỏi, bằng hưu của ngươi là vị ấy? Có chuyện gì không? Dương Trí Long nói ra, ngươi khả năng tại New Zealand ở, không hiểu rõ lắm trong nước vòng phú hảo, ngươi đi online điều tra thêm à, tên của hắn là Hoàng Hành Chi, giang chích tập đoàn liên thành tổng giám đốc. Để điện thoại xuống sau, Vương Bác Kỳ lên mạng siêu một chút. Hắn xác thực không biết hoàn hành chi danh tự, nhưng lên mạng vừa tìm về tin tức của hắn một đồng lớn. Tập đoàn Liên Thành là Trung Quốc phương Nam giải trí nghiệp phương diện công ty lớn, bọn hắn đã muốn kiến thành giải trí sản nghiệp liên hoàn, bao trùm du lịch hưu nhàn, hiện trường giải trí, internet giải trí, tổng tài sản vượt qua 700 ức nguyên. Cái này đầu sản nghiệp liên hoàn chủ yếu là quay chung quanh phương Nam một ít nổi tiếng du lịch khu, kiến thiết có 30 to lớn chủ đề công viên, trên trăm đài diễn nghệ thanh tú, chủ đề khách sạn phòng trọ hơn vạn gian cũng có được liên thành Trung Quốc diễn nghệ quốc đợi hơn 10 người văn hóa giải trí hạng mục. Trong đó, sản nghiệp Liên Hoàng Trung có một giải trí tiết mục gọi là Liên Thành Thiên Cổ Tình, là cảnh khu chế tạo một thời đại hình lập thể toàn cảnh thức ca múa biểu diễn. Cái này biểu diễn là trước mắt thế giới năm ngoái diễn xuất buổi diễn nhiều nhất cùng người xem tiếp đái lượng lớn nhất kịch trường tiết mục, có được vượt qua 6000 vạn người xem, cái này biểu diễn cùng nước Mỹ Las Vegas ở châu cùng Aji múa lỉnh dục tịnh xưng vì thế giới tam đại tên thanh tú. Bất quá nhìn đến đây, Láo Vương cảm giác được những này giới thiệu bao nhiêu có chút nói khoác thành phần, tiếp đãi người xem số lượng hắn không nghi ngờ, dù sao người Trung Quốc nhiều. Nhưng nhắc tới chủng địa khu biểu diễn thanh tú có thể cùng Las Vegas also cùng Azi mũ lìn rục bình khởi bình tọa vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại khái biết tập đoàn liên thành tình huống, ngày hôm sau buổi sáng, Dương Trí Long mang theo hai người đi tới phòng làm việc của hắn, trong đó một vị chính là hắn tại trên tin tức xem qua Hoàng Hành Chi. Song Phương gặp mặt, tự nhiên đầu tiên là khách sáo. Vương Bắc tán thưởng Hoàng Hành Chi cùng hắn các loại thành tiểu, Hoàng Hành Chi lại xưng khen hắn tuổi trẻ tài cao cho hải ngoại người Hoa làm vẻ vang các loại lời nói. Như vậy hơn nữa Dương Trí Long trung tâm điều hòa, không khí tiểu tốt hơn. Tới 282, chương 1412, siêu cấp đầu tư. Vương Bắc trong văn phòng mở một cái tiểu mà tinh xảo phòng khách, mệt cô đẹp trai công ty đối với Trấn lạc nhật các ngành sản xuất tiến hành mở, trong trấn hiện tại có một trong nhà quốc thức trà lâu. Vì vậy, lần này Vương Bắc liền đem trà lâu pha trà sư mời tới cho Dương Chí Long bọn người biểu diễn nghệ thuật uống trà, dùng để điều tiết không khí. Vương Bắc không có thời gian cùng vài người đi xáo lộ, duy trì mặt mũi công trình, Hán trực tiếp hỏi: "Xin hỏi Hoàng tổng cùng Dương hội trưởng lần này tới Trấn Lạc Nhật có chuyện gì không?" Hoàng Hành Chi trầm ngâm một chút nói ra, Vương trấn trưởng làm việc phong cách quả thực lôi lệ phong hành, cùng Chí Long nói đầu dạng. "Như vậy, ta cũng vậy không khách sáo, ta nói thẳng, chúng ta tập đoàn liên thành nghĩ tại New Zealand đầu tư một cái to lớn công viên trò chơi. Căn cứ số liệu tư liệu đến xem." Mấy năm qua này New Zealand du lịch người Trung Quốc càng ngày càng nhiều, tại 5 năm trước kia, New Zealand một năm triêu đái 30 vạn Trung Quốc du khách, mà ở năm trước, mấy cái chữ này đã muốn giải đến 300 vạn, lượng tăng trưởng là 1.000. Vương Bắc gật đầu, nói ra, xác thực, bất quá New Zealand đối với trong nước du khách lực hấp dẫn có lẽ hay là không đủ. Cứ việc đến New Zealand du lịch Trung Quốc du khách nhân số không ngừng dâng lên, nhưng là tại suất cảnh bơi quốc gia lựa chọn tỷ lệ thượng, New Zealand số lượng lại không nhiều. So sánh xuất chúng cảnh quan cùng khắc phong tục dân tỉnh, Trung Quốc du khách càng ưa thích xa hoa du lịch thể nghiệm, ví dụ như ngũ tinh khách sạn, to lớn giải trí trung tâm, bởi vậy giống Thái Lan, Hàn Quốc cùng Nhật Bản các quốc gia mới có thể thành vì bọn họ chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, quanh thân quốc gia còn có một lộ phí cùng tính an toàn ưu thế, từ Trung Quốc bay New Zealand, chỉ là lộ phí tiểu đủ tại Đài Nhật Hàn những này khu cùng quốc gia chơi một vòng. Đây là vương Bắc nguyện ý tốn hao số tiền lớn cải tạo tàu hơi nước cùng máy bay làm giá cao nhà hàng. Cao cấp khách sạn một trong những nguyên nhân, có thể tới New Zealand trong nước du khách, cơ hội đều là cao thu vào gia đình, bọn hắn đi ra chính là tiêu phí, không quan tâm dùng tiền, chỉ để ý có thể hay không hưởng thụ đến thỏa mãn phục vụ. Phương diện này New Zealand chính mình vô cùng rõ ràng, Trung Quốc đang tại dần dần trở thành châu tế khách du lịch trụ cột, nếu như không thể trong sự thỏa mãn quốc du khách đu cầu, như vậy New Zealand trong tương lai sẽ sói mòn càng nhiều là du khách. Vì thế, New Zealand chính phủ cũng phải nhọc lòng. Vì hấp dẫn nhà đầu tư ngoại quốc đến New Zealand tu kiến xa hoa giá cao khách sạn, chủ đề công viên, công khai rất nhiều chính sách. Hoàng hành chi chính là bị những này chính sách hấp dẫn mà đến, ta nghĩ tại New Zealand xây một tòa chủ đề công viên, tập du lịch, hưu nhàn, giải trí, nghỉ phép, ở lại làm một thể to lớn du lịch khu nghỉ ngơi. Một là bày ra Trung Quốc chúng ta phong tục dân tình gia tăng chúng ta tại New Zealand lực ảnh hưởng, hay là hy vọng có thể kiếm tiền. Vương Bắc giật mình, hỏi, Trấn lạc Nhật cũng phải ngài bị tuyển một trong. Hoàng hành chi điểm gật đầu nói thẳng thắn thành khẩn điểm nói Trấn Lạc Nhật là chúng ta bị tuyển Trung nhất đáng tin cậy một cái chúng ta tập đoàn trước kia đã muốn tiến hành quá nhiều lần thăm dò mỗi lần thăm dò đều sẽ phát hiện ngươi thôn trấn tại đại biến dạng lần này hoàng tổng tự mình tới phát hiện thôn chấn biến hóa càng lớn Dương trí Long cười nói cho nên hắn tự động tâm tư muốn gặp thấy chúng ta kỳ tích chấn trưởng Vương B bác mỉm cười nói dương hội trưởng khen cho rồi Trấn Lạc Nhật chỉ là đã chiếm tốt vị trí mà tôi người không cần khắc khí nội danh phía dưới không hư sĩ, Chấn Lạc Nhật nổi danh là hiện tại cả Nam bán cầu số 1, ngươi không biết trong nước đối với Chấn Lạc Nhật đưa tin có bao nhiêu, các du khách đều đem ngươi tại đây trở thành du lịch thánh địa. Điểm ấy không phải thổi phồng, Chấn Lạc Nhật quả thật có người hoa du lịch thánh địa danh xưng. Người trong nước đi ra ngoài du lịch cầu được đơn giản là cái vui vẻ vui sướng, Vương Bắc yêu cầu Chấn Lạc Nhật cảnh nội tất cả ngành dịch vụ đều phải trong nghiên cứu quốc văn hóa, như vậy bán tên có đích, dịch vụ tự nhiên bị được trong nước du khách yêu thích. Nhưng là Vương Bác suy nghĩ một chút nói ra, không nói trước đầu tư cùng tiền lời tình huống, chỉ nói cái này hạng mục, cảm thấy được chấn lạc Nhật chưa hẳn rất thích hợp, bởi vì chúng ta bây giờ có được cả nước lớn nhất công viên trò chơi một trong dáng sinh khu trò chơi. Hán lời này không phải nói khoác, New Zealand có một tên hiệu gọi mới thôn, bởi vì so sánh Trung Quốc nước Mỹ cùng châu Âu những kia đại quốc, quốc gia này quá nhỏ. Phóng tới công viên trò chơi ngành sản xuất, thì phải là trong nước không có to lớn sân chơi, cái gì đi, đi quốc gia Hải Dương công viên các loại căn bản không có. Út lần sờ tai tao trấn quỷn sơ tô cầu, weo lỉnh tổng nhà bảo tàng, rộ tò dù làng mọ gì, những này chính là to lớn du lịch điểm. Theo vương bác biết, New Zealand cảnh nội lớn nhất hình chủ đề công viên tiểu là nằm ở ốt lần cầu vòng công viên trò chơi giải bảo sen rồi, đúng vậy nó chiếm diện tích cũng không qua đáng chín. 3 hectare, trấn lạc nhật đang tại đem toàn bộ trấn chế tạo thành một cái siêu cấp sân chơi, tập hợp văn hóa, phong cảnh, ẩm thực, giải trí, ở lại đợi điểm sáng tại nhất thể trong đó Giáng sinh khu trò chơi chính là một người trong đó trọng điểm hạng ngục. Như vậy, tập đoàn Liên Thành lại quăng xây một cái to lớn sân chơi, khó tránh khỏi tiểu nổi lên xung đột, vô pháp tiến hành lợi ích lớn nhất hóa. hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, Hoàng Hành Chi lắc đầu cười nói, cũng không phải là như thế, chúng ta sân chơi càng giống là siêu cấp khu nghỉ ngơi, cùng Giáng sinh khu trò chơi hạng ngục không có có một chút trùng hợp chỗ, song phương có thể làm được chung sống hòa bình thậm chí song doanh. Đầu tư là bao nhiêu? Vương Bác hỏi Hoàng Hành Chi nhìn hắn một hồi, chậm dãi nói, chúng ta tập đoàn bỏ vốn là 400 triệu NZG. Vương Bắc gật gật đầu, số tiền kia không ít, tương đương một lần tiếp cận 2 tỷ nhân dân tệ nghỉ. Bất quả nếu muốn làm thành một cái to lớn khu nghỉ ngơi, tiền này còn chưa đủ, Thượng Hải Disney đầu tư là bao nhiêu? 560 ước nguyên nhân dân tệ. Hoàng Hành Chi tiếp tục nói, trong nước chính phủ nguyện ý đồng dạng cho 400 triệu NZG làm trợ rút, New Zealand chính phủ nguyện ý thêm vào 2 ước NZG. Nghe đến đó, Vương Bắc tâm nhảy dựng. Mười ước NZG đầu tư rồi, đây là chấn lạc Nhật mà nói là phát triển cơ hội. Hơn nữa, quốc gia cùng chúng ta tập đoàn đằng sau còn có thể xem tình huống gia tăng đầu tư. Hán lại bổ sung nói. Vương Bắc Kinh ngạc nói, chính phủ Trung Quốc vì cái gì nguyện ý đầu tư nhiều tiền như vậy? Bởi vì chúng ta quốc gia hiện tại cần mở rộng hải ngoại lực ảnh hưởng, những này là trên chính trị sự tình, ta không hiểu nhiều, ta chỉ biết là, ta hiện tại lưng có một cái hạng mục lớn, chúng ta tập đoàn đối mặt một cái cơ hội tốt. Hoàng Hành Chi nói ra, Vương bác suy nghĩ một chút nói, ta cần cùng thủ hạ họp thảo luận, ta có thể cung cấp thổ địa cùng du khách, nhưng vật của ta muốn cũng rất nhiều. Có thể, chúng ta có thể làm hỏi. Hoàng Hành Chi gật đầu. Đó là một hạng mục lớn, Vương bác trước cho bà tỷ ở gọi điện thoại hỏi hắn có thời gian hay không giúp hắn tham nhũ một lần. Vừa mới Bạ tỷ ở đã ở trấn Lập Nhật, Tiểu chạy tới, sau đó hắn tụ tập tâm phúc đám bọn họ, bắt đầu thảo luận chuyện này. Bà tỷ ở nghe hắn giới thiệu xong cái này hạng mục sau Tiểu nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể công phu sư tử ngoạn. Cái này hạng mục chỉ có thể ở trấn Lạc Nhật mở rộng, bởi vì nó cần đông đúc du khách điểm tụ tập, điểm ấy cả Nam bán cầu chỉ có trấn Lạc Nhật có thể đạt tới tiêu chuẩn, ngay trấn Quỳnh Sto đều không được. Tới 282, chương 1413, bắt đầu giao dịch. Mở hết một cái cẩn thận đầu tư hội nghị, ngay kế tiếp Vương Bắc một lần nữa định ngày hẹn hoàng hành chi cùng Dương Chí Long bọn người, sẽ nghị thảo luận kết quả đem ra. Trấn Lạc Nhật có thể tiếp nhận cái này đầu tư, đất chúng ta tới phụ trách, tầng quản lý các ngươi có thể chính mình an bài người công tác tầng muốn ưu tiên theo trên thị trấn nhận người. Những này không có vấn đề, bất quá chúng ta hy vọng đất trống do tự chúng ta đến phụ trách. Hoàng Hành Chi mỉm cười nói. Vương Bác lắc đầu nói, ta đất trống không bán ra, hiện tại ngoại trừ giáo đường cùng đại học là ta hiến cho đi ra ngoài, địa phương khác tất cả đất chống ý nguyên tại trong tay ta. Cái kia nói như vậy, ngươi không phải là hiến cho ra đất chống A. Vương Bác nở nụ cười, nói, không, ta dùng đất chống nhập cổ phần, nhưng ta muốn cầu rất hấp, 10% là được rồi Hoàng hành chi ngồi trở lại đi, trầm rãi nói, cái tỷ lệ này không thấp. Vương Bách nói, Hoàng tổng, ngươi biết ta không phải đang cùng ngươi hạ giá, ta giá quy định rất thấp, hoàn toàn là cảm tạ ngươi giúp đỡ hải ngoại đồng bào phát triển mới phải cái này giá. Trấn lạc Nhật Du khách số lượng cùng khách du lịch tiềm lực, ngươi khẳng định tin tưởng, mà trên thị trấn rất nhiều sản nghiệp trong tay ta, cho nên ngươi cũng biết khu nghỉ ngơi thành lập đối với sản nghiệp của ta hội tạo thành bao nhiêu trùng kích. Cho nên Nếu như ngươi muốn tay không bắt sói cái gì cũng không trả giá tiểu dựng lên một tòa khu nghỉ ngơi, ta đây chỉ sợ phải nói xin lỗi. Hắn nói xong câu nói sau cùng, tiểu khép lại cặp văn kiện, đảm không thành mọi người tiểu giải thể. Hoàng Hành Chi cùng Dương Trí Long, thủ hạ đoàn tham như nói thầm một hồi, Dương Trí Long cười nói, Vương Trấn Trưởng mở đích điều kiện không quá phận, chúng ta hải ngoại người hoa cùng một chỗ muốn ôm đoàn, không thể đã đánh mất lao tổ tông thể diện, đúng không Hoàng Tổng? Hoàng Hành Chi thông khói nói, đúng, mới vừa rồi là ta có chút không phóng khoáng rồi Một lòng muốn đàm phán, đã vương lão đệ xuất ra chân tình từ lòng, ta cũng vậy phải làm như vậy, chúng ta tập đoàn tiếp nhận điều kiện của ngươi. Song phương nắm tay, lại là một cái đại công trình tại Trấn lạc Nhật muốn động công. Vương bác vui mừng chứng kiến hắn thành, liên thành khu nghỉ ngơi cùng đại học lưu quấn đều kiến thành về sau, song phương đem có thể đạt thành du lịch cùng học thuật liên tuyến, như vậy đem có thể hấp dẫn một ít nghiên cứu khoa học kết cấu tiến bào, đối với chấn lạc Nhật phát triển rất có ích. Tập đoàn liên thành đối với cái này hạng mục rất là coi trọng cũng hy vọng nhanh chóng có thể là thành, chiếm lĩnh nam bán cầu dịch vụ thị trường. Bởi vậy đầu tháng 5, tập đoàn hoàn tất hết thảy thủ tục về sau, lập tức bắt đầu tiến hành công ty kiến trúc đấu thầu, chuẩn bị thừa dịp mùa đông tiểu khởi công. Tháng 6, trấn lạc Nhật thiếu niên đua ngựa hoạt động đến nhanh trong lúc nguy cấp, tố mạ giả mã thành một nhà loại nhỏ Song Bạc cùng bọn họ tiến hành rồi hoạt động, Song Bạc nghĩa vụ hỗ trợ. Song Bạc sợ gì đến hỗ trợ, không phải bọn hắn cũng bị cảm động muốn làm từ thiện hoạt động, mà là không lợi không dậy nổi sớm. Trận này đua ngựa vận động có thể cho sòng bạc mang đến danh khí, có thể mang đến cho hắn một ít người sử dụng, bởi vậy sòng bạc đội ngũ quản lý phi thường nưu cầu danh lợi. Tiến vào tháng 6, trấn lạc Nhật Trung tâm khu vực treo đầy trên diện rộng áp Africa, bắt đầu tuyên truyền lần này của thi. Tiểu lọ lỳ cỡi tiểu hổ ngựa, gió với ngựa đen, tất cả hài tử đều có cưới ngựa hoặc là cối lửa, cưới lạc đà ạ nạ ca Africa, ngoài ra còn có 10 em mở dài các phố sở tơ lớn. Sòng bạc thuê khí cầu, như vậy khí cầu dắt trên diện rộng tuyên truyền dần rơi vãi rơi xuống thành làm một người khác loại tuyên truyền công cụ. Bởi vì có truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, IKEA cùng hội chữ thập đỏ, cứu thế quân cũng tại chính mình phân trạng, công ty chi nhánh tiến hành tuyên truyền, cái này hoạt động hấp dẫn đến người rất nhiều. Đầu tháng 6, cứ việc đảo Nam bởi vì tiến vào mùa đông nguyên nhân làm cho thời tiết rất lạnh, đúng vậy du khách số lượng cũng không giảm bớt, so với những năm qua đồng kỳ tăng trưởng biên độ cực lớn. Trấn lạc Nhật khách sạn khách sạn lại lần nữa khô kiệt, rất nhiều quán bar quán cafe mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Đến trung tuần tháng 6 đệ cuối tuần, như vậy cuộc thi tiểu muốn bắt đầu, Vương Bắc đem sân thi đấu tuyển tại sân bóng bầu dục ở phía trong. Chính quy đua ngựa cần đường thi đấu, trấn lạc Nhật có sân đua ngựa, mới đầu cuộc thi chính là tại sân đua ngựa cử hành, dù sao đều là ngựa nhỏ, chạy nhanh đạo đã đầy đủ. Nhưng là vé vào cửa bán ra náo nhiệt tình hướng vượt qua Lào Vương đoán trước, đầu tháng 6 tiểu bán ra 5000 trường, sân đua ngựa căn bản dung nạp không dưới những người này. Vì vậy, hắn liền quyết định bắt đầu dùng sân bóng bầu dục. Sân bóng bầu dục trải có cỏ bình. Chuyên nghiệp đua ngựa chắc chắn sẽ không tại trên bãi cỏ tiến hành, nhưng lần này tham gia hoạt động ngựa con vừa mới bình thường tiểu sinh hoạt tại trên đồng cỏ. Bởi vậy đương làm bắt đầu dùng sân bóng bầu dục với tư cách sân đua ngựa thời điểm, hắn thí nghiệm mấy lần, phát hiện ngựa con đám bọn họ phát huy rất tốt. Cuối cùng nhất, vé vào cửa tổng cộng bán ra hơn 8000 trường, chỉ là bán vé vào cửa thu vào tiểu vượt qua 20 vạn khối. Thứ 7 buổi sáng, cảnh sát, hiệp cảnh cùng người tình nguyện các nhân viên an ninh bắt đầu duy trì bóng bầu dục quản trật tự. Sau đó du khách cùng chúng dân trong trấn tiến vào bóng bầu dục quán, chuẩn bị xem cuộc thi. Câu lạc bộ tạm thời mở 50 cái cửa sổ, các du khách cầm vé sắp xếp qua đội, ở chỗ này là cực. Cuộc thi trước khi bắt đầu, Vương Bác hỏi Hàn Nì nói, hiện tại ném tình huống thế nào? Tổng kim ngạch tại 500 vạn tả hưu, chủ yếu là online ném tương đối nhiều, hiện trường ném vẫn chưa tới 50 vạn. Hàn Nì hồi đáp, Vương Bác gật đầu nói, mà mức cũng không tệ lắm. Hiện trường nhân số không biết vượt qua một vàng người, chủ yếu là dân trấn cùng du khách Mà không phải thuần khiết dân cờ bạc, bọn hắn ném nhiều là vì thú vị, nhiều lắm là mua hơn 10 đồng tiền, không biết đặt cược rất cao. Bất quá có thể thu đến 500 vạn đánh cuộc tiền, cái này đã muốn lại để cho hắn rất giật mình. Khó trách New Zealand nghiêm khắc đã kích tư nhân đánh bạc hiện tượng, thứ này vơ vét của cải năng lực thật là đáng sợ. 10 giờ sáng, bắt đầu tiến hành lúc trước hoạt động biểu diễn. Lạc Nhật tổ hợp trở về chợ trận lần này cuộc thi, bọn hắn lên đài tới trước hai bài hát. 2 năm thời gian xuống, Lạc Nhật tổ hợp hồng Thấu Châu Đại Dương Trở thành New Zealand hoàn toàn xứng đáng tổ một hợp, bọn hắn phát ra album tốc độ rất nhanh, trên cơ bản một cái ba tháng có thể phát ra một trường bởi vậy nhanh chóng tại dàn nhạc có được cường đại thống trị lực. Dễ đỉ cao vút mà giàu có xuyên thấu lực tiếng nói tại cực lớn sân bóng bầu dục ở phía trong vang lên, lập tức hiện trường người xem đi theo hát lên. Hai bài hát ca xong, người mỏ gì lên đài biểu diễn thông lệ chiến vũ, Jolu tự mình dẫn đội, tại trong ngày mùa đông cởi bỏ cánh tay lộ ra rậm rạp chẳng chỉ hình xăm, lại nhảy lại kêu to. Có người cầm kính viên vọng, hướng Zhou Lu trên người xem xét lập tức kêu lên, biến thái cái quỷ gì? Tiếng trung hình xăm, Lang Yên khởi giang sơn bất vọng, Long kỳ quyển mã trưởng tê kiếm khí như sương. Tinh trung báo quốc ca. Nghe xong lời này lại có người kinh ngạc nói, đây là người hoa du khách rồi, Vương bác vừa mới nghe được, liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Zhou Lu những này hình xăm phải bắn hắn, hắn không có nói rõ tinh trung báo quốc hình xăm chuyện này, cái này đứa nhỏ ngốc tìm một cái người hoa hình xăm sư, trực tiếp đến một ca khúc tại trên lưng. Zion thay đổi quần áo đi tới, hỏi, này, lao đại, vừa rồi chúng ta tiếng ca thế nào? Vương bác Giơ ngón tay cái lên nói, phi thường xuất sắc, các ngươi cần càng rộng rộng dãi sân khấu. Zion mỉm cười, nói, ta đây muốn nói cho ngươi, chúng ta tiếp theo chương album đem theo New York bắt đầu tuyên bố, tập đoàn chuẩn bị dùng chúng ta vì vương bài đánh vào Bắc Mỹ âm nhạc thị trường rồi. Tới 283, chương 1414, phía sau tiết trước, lạc nhật tổ hợp đi về hướng nước Mỹ, cái này tại vương Bắc trong dữ liệu. Quán Ba Chi Tâm có trợ giúp tăng lên người cảm xúc, mà ở tâm tình tăng vọt dưới tình huống, ca sĩ đám bọn họ tổng có thể sáng tác ra ưu tú tác phẩm. Bốn người ngoại trừ thu âm ca khúc cùng diễn xuất, thời gian khác đều ở trấn lạc Nhật đợi, thành thành thật thật sáng tác bài hát, thành thành thật thật phổ nhạc, sáng tác ra tác phẩm rất kinh điển. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ đi về hướng toàn cầu tranh thủ cầm gỡ ra mi thưởng đến mở rộng lực ảnh hưởng, nước Mỹ là bọn hắn chạm thứ nhất, cũng là bọn hắn phải nắm bắt chiến trợ. Nhưng Vương bác không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy muốn bắt phạt rồi, hiển nhiên hắn có lẽ hay là xem thường bốn người lực ảnh hưởng. Biểu diễn chấm trễ, 10 giờ rưỡi, trận đấu thứ nhất muốn bắt đầu. Khai mạc chiến là ngựa con thi chạy, người cưới đám bọn họ đều là năm thứ 3 trở xuống hài tử, 10 cái thiếu niên kỵ sĩ thập thất dáng điệu thơ ngây chân thành ngựa nhỏ bước trên đường thi đấu, trọng tài vào chỗ về sau, có người cầm súng lệnh lên sân khấu. Sân vận động ở phía trong vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, hàng phía trước có tiểu các kỵ sĩ ra trường. Bọn hắn ảo hảo đứng lên cho mình hài tử cố gắng lên. Wilson, nhớ kỹ đem bờ mông nâng lên đến, dẫm ở bàn đạp, dùng móng ngựa đến gia tốc. Nico, ngươi là giỏi nhất, hôm nay muốn chạy vui vẻ lên chút, tốc độ tùy ý khống chế, ngươi là chúng ta cả nhà anh hùng. Vincent, xem tại đây, chúng ta đều đến rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Mẹ cho ngươi chuẩn bị ngươi thích nhất bánh lưới nhân táo. Bọn nhỏ lần đầu tiên kinh nghiệm lớn như vậy chẳng diện, không hề nghi ngờ đều có chút sợ hãi. Vương Bắc dẫn qua thời của bọn hắn cùng đồng học lên sân khấu, còn Nghĩ Tiểu Vương tráng đinh những này có lông hài tử cũng mang đến, lại để cho bọn nhỏ tùy ý trao đổi, tùy ý cùng có Long hài tử đám bọn họ lẫn nhau động, đến chậm lại áp lực. Chứng kiến bọn nhỏ tâm tình tăng vọt bắt đầu, lão Vương đối với trọng tài đám bọn họ gật gật đầu, ý bảo cuộc thi có thể bắt đầu rồi. Các kỵ sĩ lên ngựa, một tiếng súng lệnh vang lên, bọn nhỏ lập tức kích động hô kêu lên. Kia chớp, cho ta xong. Đi Mã lão tử là thứ 1. Ta mua chính mình 5 đồng tiền nhất định phải thắng a. Vương Bác bị những hài tử này lời nói chọc cho cười ha ha, hắn rất hối hận không có cho bọn nhỏ phân phối thai nghe, nếu không đem thanh âm phóng đại đi ra, chắc hẳn có thể rất tốt tô đậm không khí. Thập thất chân ngắn ngựa con vui sướng ở trên đồng cỏ chạy trốn, có hai thất trên đường như xe bị tu xích, chúng bị cái này trận thế sợ hãi, căn bản không nghe chỉ lệnh, chạy một hồi quay đầu lại chạy. Hai cái hài tử nhanh chóng đều muốn khóc, đúng vậy ngựa lồn nhỏ đám bọn họ không để cho lực, bọn hắn cũng không có biện pháp. Gia trưởng của bọn hắn ào ào vào cuộc Đem hải tử ôm hạ tới dỗ danh bắt đầu Hiện trường người xem so đua ngựa sân Muốn lý tính rất nhiều Nếu như là trên sân đua ngựa Loại tình huống này khẳng định có đặt cược tại trên người bọn họ Người chửi má nó no rồi Mà bây giờ chỉ có an ủi thanh âm Vương bác đi lên vô vô hai cái hải tử bà vai nói Vô dẹn, đệ cô Các ngươi làm rất khá rồi Nhìn, rất nhiều người chỉ muốn xem lại Các ngươi thượng sân thi đấu bọn hắn tiểu hài lòng chưa Cũng không phải các ngươi cần phải chạy xong trên thực tế Dự thi ngựa sở dĩ giá trị cực lớn, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là chúng nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ cần là huấn luyện chúng không luống cuống không sợ hãi sân thi đấu tạp ầm, cái này phải hao phí cự đại khí lực, mắt lọn không có khả năng tại trong vòng 2 tháng đem ngựa lùn nhỏ đám bọn họ rèn dũi trở thành sự thật chính đua ngựa. Cho nên, vì cam đoan ngựa con đám bọn họ không chịu ảnh hưởng, hắn an bài cho dự thi ngựa mang lên trên bịt mắt, bình thường lúc huấn luyện cũng phải đeo bịt mắt đến huấn luyện. Đáng tiếc tạm ầm quá lớn, những này ngựa con có lẽ hay là nhận lấy kinh hãi. Tổ hai cuộc thi là thi đấu con lửa, lửa con đám bọn họ không phải nhạy cảm như vậy, chúng chạy bắt đầu tốc độ chậm, vì gia tăng thú vị tính, cuộc thi cho phép các kỵ sĩ sử dụng đạo cụ. Dạng như vậy tiểu có ý tư rồi, có hài tử cầm côn gỗ trọn qua cả rốt rụ dấu con lửa, có cho con lửa ngực trói lại cái mũ phù thủy rút đỡ sớm chạy nước rút, còn có không biết nghĩ như thế nào, đem con lửa cột tở lên thành phờ lát bộ dáng Vương bác sau khi thấy nhịn không được cười khổ, loại này xem như lửa mình dối người A. Súng lên Con lửa đám bọn họ nhanh chân chạy dùng cô gỗ chọn qua cả rốt phương pháp hữu hiệu nhất cái kia con lửa gắn hoang chạy hơn nữa cả rốt chỉ hướng ở đâu nó tiểu chạy trốn nơi đâu kế tiếp lên sân khấu chính là tiểu lo lì các nàng cái kia một tổ đây là lớp 4 đến lớp 6 cuộc thi tổ vẫn là ng con bất quá lúc này ngửa con muốn lớn hơn một chút Vương bác đi qua đem tiểu lò lì kéo nói ra giờ a -L -E, ta và chị Ngươi tỷ còn ngươi ngườiơi trẻ con em bé tiểu chất nữ đều ở ngươi sau lưng cho nên ngươi chớ khẩn trương tiểu lo lì đẩy ra hắn Tức giận nói, "Ai khẩn trương? Mở ra mở ra, ngươi xem ngươi đem ta mũ làm méo rồi, thật đáng ghét, nhanh lên mở ra, điểm ấy tiểu chảnh diện tính toán cái gì? Ta muốn đi đoạt giải quán quân." Vương Bắc bất đắc dĩ lên mắt, hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh, An lì Dạ đang tại dịu dàng ngoan ngoãn đối với cha mẹ gật đầu, cái này bề ngoài giống như mới được là tiểu lọ lị đua ngựa chính xác mở ra phương thức a. Hắn không chết tâm nói, giờ "ZALE, ta cho ngươi biết như thế nào đoạt giải quán quân, ngươi đi, phải. Ta mới không nghe." Ngươi đã tham gia đua ngựa sao? Ngươi không có, ngươi lần trước đại hội thể dục thể thao dạy ta hôn môi mới có thể thắng, đúng vậy kết quả đâu này. Tiểu Lọ lì cũng học hắn mắt trợn trắng. Vương Bắc nói, ta nói rất đúng tiếp ổn không phải hôn môi. Ngươi dùng tiếng Trung nói, đều đồng dạng. Tiểu Lọ lì quật cường nói. Vương Bắc bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, được rồi được rồi, mặc kệ ngươi, ngươi sống a ngươi. Âu Cớ Ly cũng cố ý tham gia trận đấu này, hắn dạy bảo Ron chạy nước rút thời điểm như thế nào xoay người giảm nhỏ không khí lực cản. Tựa như có người một cái thẳng quyền muốn quét mặt của ngươi, lúc này ngươi rất nhanh xoay người, sau đó cho thân thể vọt tới trước lực lượng. Đến, là một lần ta coi nhìn. Ngươi đây là dạy John đợi tí nữa như thế nào ra quyền đánh đối thủ sao? Vương Bác Treo chọc nói. Ốc cỡ lì ha ha cười nói, làm sao có thể, John quyền thuật tuy nhiên luyện được không sai, nhưng ta một mực dạy bảo hán, trừ phi đứng ở sân thi đấu thượng, nếu không nôn ngựa mới là tốt nhất cầu thông công cụ. Cái này một tổ hài tử tâm lý tố chất tốt hơn nhiều lắm Bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, ngựa kinh mở ra, xuống lệnh vang một thanh âm vang lên lên. Kết quả Tiểu Ló Lỉ quá nóng nội, nàng phạm vào thổ hào vàng lần đầu tiên tham gia trận đấu thời điểm phạm sai lầm, vượt lên trước ra biên không tuân theo quy định, vì vậy mọi người bị mang về đến một lần nữa bắt đầu cuộc thi. Lần thứ hai chạy ra, Tiểu Ló lì tiểu cẩn thận rất nhiều, đợi cho súng vang lên mới chạy, khó như vậy miễn tiết tấu thượng hội chậm một chút, bị những thứ khác ngựa nhỏ cho vượt lên đầu. Tiểu hông ngựa cùng đồng loại so sánh ưu thế không lớn. Bởi vậy tiểu lõ lì tuy nhiên cố gắng ra tốc đúng vậy cuối cùng nhất vẫn không có chiến thắng, thậm chí không có tiến vào tiền tam. Tiểu lõ lì dắt ngựa trở về, mặt bánh bao biến thành sủi cạo, trong mắt to nước mắt dịu dàng. Eva ba ôm nàng cười nói, ngươi chạy vô cùng tốt, giờ à e, các ngươi cái này một tổ chạy xinh đẹp nhất đúng là ngươi. Nhưng ta không phải là đệ nhất. Tiểu lõ lì mang theo khóc nước nở nói ra. Eva ba an ủi nàng nói, không quan hệ, ngươi chạy vô cùng mỹ nhà, ngươi vừa rồi không thấy được. Nhà nhếp ảnh đều ở đuổi theo ngươi thì sao? Tất cả màn ảnh đều nhắm ngay ngươi. Nhỏ như vậy lỏ lì cao hứng trở lại. Đây là sao? Sớm biết như vậy ta bảy cái rất tốt tư thế. Vừa rồi bở mông có chút vảnh lên. Lao vương. Tới 283. chương 1415, em đến. Đằng sau hai cuộc tranh tài là đặc sắc nhất rồi. Thứ tư sân là lạc đà ạ nạ cả cuộc thi. Lạc đà ạ nạ cả tốc độ chạy trốn rất không tồi. Chúng sức chịu đựng cường, tính tình trầm ổn hoặc là nói là ngốc đáng yêu Có thể không cần mang bị mắt, xuất hiện về sau quần ngươi trùng quanh hỏa lực phóng lên trời, chúng là ở chỗ này nhảy lại. Thứ 5 cuộc tranh tài là cấp cao thi đấu sự tỉnh, các kỵ sĩ đều là cấp cao đệ tử, cưới rất đúng ngựa Asland, cái này đã muốn có thể tiếp cận chính quy của thi. Cái này hai cuộc tranh tài đem hoạt động đẩy hướng cao trào, đặc biệt là cuối cùng ngựa Asland của thi, các thiếu niên biểu hiện cùng chính quy mã ngựa đồng dạng, xuất phát chạy, ra tốc, chạy nước rút, tất cả cái giai đoạn tư thế đều làm hữu mô hữu dạng. Năm cuộc tranh tài chấm dứt, Thời gian cũng đến 12 giờ tại cảnh sát cùng các nhân viên an ninh dưới sự dẫn dắt, khán giả hào hào cách sơn. Cuối cùng chỉ còn lại kiểm kê tài chính, trận đấu này gom góp đến tiền đánh bạc là 680 vạn tà hữu cuối cùng nhất đảo trừ bồi trả giá đi, còn để lại tiếp cận 400 vạn. Chứng kiến cái này kết quả, Vương Bác chấn động, nói, kinh người như vậy. Làm sao sẽ cuối cùng có nhiều như vậy tiền? Nếu như không phải chúng ta cho những này ngựa lưu lại bồi giao tỷ lệ cao, như vậy chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Hắn nghĩ nói ra, tại đánh bạc ở bên trong, kiếm tiền vĩnh viễn là nhà cái. Xác thực, những này ngựa tỷ lệ đặt cực đều rất cao, rất nhiều ngựa là một bội 41 bồi 5 loại này tỷ lệ đặt cược, phải biết rằng hiện tại thổ hào vàng tham gia trận đấu, tỷ lệ đặt cược chỉ có một bội một điểm vài. Trận này đua ngựa vận động cùng bình thường đua ngựa không giống với, bởi vì dân chúng đối với mải ngựa cùng dự thi ngựa cũng không biết, cho nên chỉ có thể mù quáng đặt cược. Mà thập con ngựa tổng cộng mới có một người thắng trận, theo xác suất đi lên nói, 10 cái ném người thì một cái có thể lấy đến bồi phó kim. Nếu như đây không phải một hồi từ thiện thi đấu, như vậy ném kim ngạch không sẽ cao như vậy. Lần này rất nhiều người là tới tham gia náo nhiệt, tùy tiện ném hơn 10 khối, bọn hắn chẳng khác nào quên tiền. Tăng thêm vé vào cửa, quanh thân thu vào, cuối cùng cộng lại một chút, trận đấu này mang đến tổng thu vào là 450 vạn tà hữu. Vương Bắc Liên Hợp Lạc Nhật Tổ Hợp, Học Cơ Ly bọn người lại gom góp một ít tiền, gom góp 500 vạn cái này số nguyên cùng một chỗ quen cho quy y cờ EA cùng hội chữ thập đỏ. Vì thế, hội chữ thập đỏ cố ý tại trấn Lạc Nhật cử hành một hồi cuộc họp báo, đến cảm tạ tiểu Loli đợi bọn nhỏ vì từ thiện hoạt động làm ra kính dâng. Tuy nhiên dự thi hài tử tổng cộng 50 cái, trên thực tế chấn Lạc Nhật tiểu học cùng trung học đều vì lần này cuộc thi làm ra cống hiến, những hài tử khác không có trực tiếp dự thi, nhưng tiến hành rồi biểu diễn, hoặc là làm người tình nguyện đến tiến hành hiện trường phục vụ. Bởi vậy, lần này cuộc họp báo như vậy cùng trường học mở đại hội tự như Tất cả hài tử đều đến hiện trường, tiểu lõ lì cùng mấy cái người thắng trận trở thành đại biểu, lên đài tiếp nhận rồi quy cùng hội chữ thập đỏ quan viên cảm tạng. New Zealand hội nghị cùng quốc gia viện trợ trung tâm đều phái người đi tới tham gia trận này cuộc họp báo, ngoài ra còn có rất nhiều quốc tế nổi tiếng truyền thông cũng tham gia buổi họp báo. Lớn nhất bài chính là, hai tạp chí đều có phóng viên đã đến, cái này đồng thời trên tạp chí đem đối với cái này tiến hành đưa tin, lão Vương chứng kiến công tác của bọn hắn chứng nhận thời điểm đều sợ ngây người. Trấn Lạc Nhật bị rất nhiều nổi tiếng truyền thông đưa tin qua, cùng anh tạp chí cấp bậc này phủ lên cái móc cũng không phải lần đầu. Đúng vậy, phải biết rằng đây là tâm, Trấn Lạc Nhật trước kia là bởi vì du lịch phương diện tin tức leo lên cấp bậc này truyền thông, lần này nhưng lại dùng nhân văn cùng giáo dục đăng nhập, tính chất hoàn toàn bất đồng. Vương Bác cố ý tìm cái gian phòng an bài bọn hắn tiến hành sưu tầm, cái kia phóng viên mỉm cười nói, một cái phòng quá nhỏ rồi, bởi vì chúng ta muốn vì lần này hoạt động bọn nhỏ đập một mở lớn chủ bình chung, bọn hắn đem leo lên chúng ta tạp chí biển mặt Lời này lại để cho Lão Vương sợ ngây người, hắn hỏi, trận này từ thiện hoạt động có thể leo lên the tam biểu mặt. Ông trời của ta, ta không có nghe lầm chớ. Phóng viên gật đầu nói, đây cũng không phải là bình thường từ thiện hoạt động, cái này là con của các ngươi đến tổ chức một hồi hoạt động, chúng ta tạp chí xã cho rằng, đây là từ trước tới nay tinh khiết nhất vô hạ một hồi hoạt động, bọn nhỏ đơn thuần muốn phải trợ giúp những kia người đáng thương, đây là rất giỏi cách nghĩ cùng hành động. Láo Vương cũng gật đầu, ngài nói rất đúng, bọn nhỏ làm quá xuất sắc rồi. Đặc biệt là một thứ tên là ZALE Kim Cô Nương, chắc hẳn ngài đã biết là nàng nghĩ ra cái chủ ý này. Hoạt động mở rộng trong lúc, nàng cũng làm đại lượng công tác. Dù sao mình người nhà, hắn phải tranh thủ thời gian cho tiểu lọ lì mưu cầu một cái biển mặt tốt vị trí. Tại đây sân hoạt động ở bên trong, tiểu lọ lì cho hấp thụ ánh sáng xuất lĩnh rất cao, trước kia đưa tin hoạt động thời điểm rất nhiều truyền thông tiểu nâng lên nàng. Nhằm vào Vương Bắc cũng có một cuộc phỏng vấn, chủ yếu là hỏi thăm hắn về từ thiện hoạt động tâm đắc cùng nhi đồng giáo dục phương diện kinh nghiệm Người phía trước Lao Vương có thể ứng phó, hắn hắn lại lần nữa đem nàng dâu kéo ra ngoài. Vì vậy đằng sau thành phóng viên đối với Eva sưu tầm, Lão Vương tiểu ngồi ở bên cạnh bổ sung hai câu, Eva nho nhã lễ độ thái độ cùng miệng lưới lưu loát giới thiệu, hiển nhiên càng phù hợp phóng viên yêu cầu. Buổi chiều, anh tạp chí nhả nhiếp ảnh cho bọn nhỏ tiến hành chụp ảnh. Vương Bắc rất phối hợp hỗ trợ tuyển trung tâm quảng trường làm bối cảnh, hai tử quá nhiều, chỉ có quảng trường mới có thể trải rộng ra. Hai biển mặt chiếu không thể nào là tùy tùy tiện tiện quay chụp ra tới. Tuy nhiên bọn hắn chỉ phái một vị phóng viên, đúng vậy nhà nhiếp ảnh đội ngũ đã có 5 người, hơn nữa là mở một cố chụp ảnh xe tới. Tiểu lọ ly bị để đặt tại vị trí trung tâm, 50 cái tiểu kỵ sĩ đều mặc đua ngựa phục, bọn hắn phân tán tại đệ tử trong đội ngũ, sau đó hoàn thành lần này chụp ảnh. Buổi tối, Vương Bắc vì bọn nhỏ cử hành một lần party, mấy trăm hải tử đi theo gia trưởng tham gia tiệc đến, hiện trường ngược lại cực kỳ náo nhiệt. Somaliazi tỷ tiểu nhi tử cũng tham gia đua ngựa của thi, hắn rất đúng lạc đà ạ huân nữa đoạt được đệ nhất. Bởi vậy vạt tỷ lúc mới bắt đầu, Si ạ tỷ cố ý mang theo tiểu nhi tử tìm đến đến Vương bác nói lời cảm tạ, chấn trưởng, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ta nghe nói Oan Hủy lì sẽ xuất hiện tại tam tạp chí, cái này thật sự là tựa như ảo mộng." Vương bác nhún nhún vai nói, "Đây là bọn nhỏ nên được, ngươi không cần cảm ơn ta, Oan Hủy lì làm rất xuất sắc, hắn khống chế Lạc Đà A Na ca năng lực rất tuyệt." Gây có người da đen thiếu niên kích động nói, "Trấn trưởng, ta thích Lạc Đà A Na ca, ta thích cử bò Ta cũng vậy ưa thích có nuôi súc vẩn, tương lai của ta muốn thi được đại học quân, sau đó đến ngươi mục trường đi công tác. Vương Bắc cười nói, ta đương nhiên phi thường hoang nên. Hắn sau khi nói xong thưởng thức một chút, bổ sung nói, các ngươi không cần như vậy cảm tạ ta, cảm thấy được ta giống như biến thành thời trung cổ quý tộc Lao Gia, các ngươi là ta tá điển, ha ha. Si sì ạ thì nói ra, ngươi đương nhiên không phải quý tộc Lao Gia, ngươi là tốt nhất chấn trưởng, ta là hoan hủy lì cảm thấy kiêu ngạo, đứa nhỏ này tại giúp đỡ kẻ yếu. Mà thôi trước chúng ta một mực bị cho rằng kẻ yếu tiếp nhận giúp đỡ. Nói xong, hắn cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Lao Vương cảm giác được rất xấu hổ, tranh thủ thời gian ôm hắn vô vô phía sau lưng của hắn nói, hoan hủy lì về sau biết làm càng nhiều cho người tiêu ngạo sự tình, nhưng hắn là cái xuất sắc hải tử. Người da đen thiếu niên ưỡng ngực, trên mặt có được phụ thân hắn chưa bao giờ qua tự tin. Tới 283, chương 1416, Xuân về hoa nợ thì kết hôn. Thiếu niên đua ngựa từ thiện thi đấu ảnh chụp xuất hiện ở thêm tạp chí tháng 6 số trên bìa mặt, bối cảnh là trấn lạc Nhật trung tâm quảng trường, trên quảng trường rậm rạp chẳng chỉ hài từ sáng lạ cười. Vương Bắc đặt trên trăm bản cái này đồng thời tạp chí, sau đó để vào thư viện cùng chia quán ba, phòng cà phê này địa phương, lại để cho các du khách đi quan sát tương quan đưa tin. Bởi vì này sự kiện, trấn lạc Nhật bắt đầu từng bước thoát khỏi đơn giản du lịch thắng địa hình tượng, nó trở nên đầy đặn bắt đầu. Cùng tháng, đại học cuốn nhóm đầu tiên lầu dạy học cùng lầu trọ giao phó sử dụng. Sau tháng cuối năm triều sinh trong kế hoạch, trường học bắt đầu an bài có chút chuyên nghiệp đệ tử tiến đến mới giáo khu. Chấn lạc nhật tại New Zealand danh khí quá lớn, kết quả bình thường đại học mở mới giáo khu các học sinh đều rất mâu thuẫn. Dù sao mới giáo khu ý nghĩa mới hoàn cảnh, ý nghĩa còn không có thành thuộc tương quan nguyên bộ buôn bán phương tiện. Đúng vậy đại học còn bất đồng, các học sinh đều ở nhau nhau qua muốn đem chính mình chuyên nghiệp chuyển đi mới giáo khu, hoặc là nói bọn hắn thậm chí nghĩ đi chấn lạc nhật đợi. Báo thêm New Zealand giảng đưa tin chuyện này Vương Bác mở sớm hội thời điểm lấy ra Dương Dương đắc ý tuyên đọc, nói ra, thế nào, ta đây cái chấn trưởng làm khá tốt ta. Chấn trưởng công tác làm khá tốt, nhưng với tư cách ông lớn, ngươi làm quả thực bình thường. Hán Nì nói ra. Vương Bác nói, làm sao vậy? Gia đình của ta có vấn đề gì? Hán Nì nói, ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được? Ngươi còn thiếu qua hệ và sư phụ một cái hôn lễ? Đúng vậy a lão đại, ngươi rốt cuộc lúc nào cử hành hôn lễ, bằng không ta cùng ỷ xạ trước xử lý kịch không kiên nhân nói. Elizabeth trừng mắt liết hắn một cái, người mới vừa vặn cầu hôn, nào có nhanh như vậy xử lý hôn lễ. bao ẩn nói, ta cũng vậy sốt ruột, lao đại, người xin thương suốt nhanh lên xử lý hôn lễ được hay không được. Khấu thiến đều muốn sinh. Chờ đợi thêm nữa, quan cha xét đều muốn tiến quan tài rồi, chủ yếu là hắn chờ không được. Zolu ha ha cười nói, hắn nhỉ xác thực vội vã cùng vạn xã kết hôn, vì thế hắn không tiếp kéo xuống một tấm mặt mò này, đây là, ta cờ mở Xem tại ta đối với trấn lạc Nhật Trung thành và tận tâm phân thượng, lao đại, nhanh lên xử lý hôn lệ a." Vương Bác nói ra, "Các người rất sốt ruột, ta cũng vậy rất sốt ruột, ta chuẩn bị đợi cho tòa thành lắp đặt thiết bị sau khi kết thúc, lại trong thành bảo xử lý trận này tập thể hôn lễ. Tòa thành lúc nào lắp đặt thiết bị chấm dứt?" Hàn Nghị không kiên nhẫn đạo, "Ta cũng không muốn cố gắng nhịn hơn mấy năm, như vậy đến đêm tân hôn ta cờ mở nở đều lao cứng rắn không đứng dậy rồi." "Mẹ nó, quan tra xét ngươi rất lợi hại." Dô Lu Hâm mộ nói, Cái tuổi này còn có thể đi, thật sự là không dạy nổi. Ép cờ cờ, cút. Vương Bác đập vỗ bà nói, đừng kích động các vị tiểu nhị, trên thực tế tòa thành đã muốn xong việc rồi, bây giờ đang ở quét dọn cuối cùng rác rưởi cùng thanh trừ lắp đặt thiết bị mang đến dị thường hương vị. Ta quên tặng thập đài không khí tinh học cơ. Hạn Nì nói ra, thỉnh nhanh lên hoàn tất được không? Vương Bác nói, ta mau chóng, ta mau chóng, bất quá mùa đông không có cách nào khác cử hành hôn lễ, đợi cho Xuân về hoa nợ, chúng ta tiểu cùng một chỗ kết hôn thế nào Mẹ nó cái kia còn có một 13 tháng kỹ thể phải nói New Zealand mùa xuân theo 9 tháng bắt đầu nhưng tháng 9 có lẽ hay là Xuân hẳn xe lạnh phải đợi đến 9 tháng hạ tuần mới có thể xuân về hoa nợ bất quá Vương bác cho ra một cái cụ thể thời gian một đoàn người tiểu an tâm rất nhiều chaghi nói ra hắc, hắcị ngươi cái này ngu xuẩn ngươi cảm giác được một cái 3 tháng thật lâu sau chết tiệt, lão đại chúng ta lần này hôn lễ Đúng vậy rất long trọng ngươi đã chuẩn bị tại mùa xuân cử hành hôn lễ chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị Đúng vậy a chúng ta cần sớm chuẩn bị, sớm mời khách quý. Lão đại, nếu như chúng ta không hỏi, người có phải hay không còn chuẩn bị đến trước mặt đánh đột kết chiến? Lão đại luôn phạm vấn đề như vậy, quy hoạch tính quá kém. Vương Bác cả giận nói, ai nói ta không có quy hoạch. Ta tiến hành qua quy hoạch ok. Vốn dựa theo ta quy hoạch, là sang năm mùa thu kết hôn, cho nên qua mấy tháng lại chuẩn bị cũng tới kịp. Một đoàn người vội vàng khoát tay, không nên không nên, lão đại, tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị đi. Chúng ta muốn thừa dịp xuân về hoa nợ thời tiết tốt đến kết hôn. Vốn Chấn Lạc Nhật công tác trọng điểm ở chỗ tập đoàn liên thành siêu cấp đầu tư phương diện, kết quả sáng sớm hội về sau lập tức sửa lại, đổi thành toàn thể chuẩn bị hôn lễ. Lần này hôn lễ tuyệt đối là Chấn Lạc Nhật việc trọng đại, thôn trấn bốn đầu sọ nhưng là phải đồng thời tham gia hôn lễ, một cái chấn trưởng, hai cái phó chấn trưởng cùng một cái quan cha xét. Ngoài ra, mê thi cô đẹp trai, hai cái cao bồi còn có Vương Bắc Quê quán bên kia hảo huynh đệ trung đại bảo cùng Trương Thụy. Thô sơ giản lược hợp lại kế tiểu đi ra 10 đôi tân hôn. Hôn lễ cũng muốn tiến hành trả giá, trận này hôn lễ phải giao cho chuyên nghiệp công ty hôn lễ đến phụ trách. Elizabeth cho Vương Bắc tìm mấy nhà thế giới nổi tiếng công ty hôn lễ, ví dụ như Hàn Quốc yêu công ty hôn lễ giải bảo, bày ra nước Anh Vương thất thế kỷ đại hôn công ty hôn lễ London xảo Oma, nước Pháp 4 công ty hôn lễ lớn nhất. Trận này tập thể hôn lễ không thể quan tâm tiền, Vương Bắc cân nhắc rất rõ ràng, cái này một lần có thể cho tiểu trấn tăng lên danh khí Hay là tham gia hôn lễ không phải hắn tâm phúc thủ hạ tiểu là lao bằng hữu của hắn, hắn nên vậy cho bọn hắn một điểm phúc lợi. Bởi vậy, hắn muốn sàng chọn một nhà thích hợp nhất hôn lễ bày ra công ty. Dựa theo dự toán, hắn cấp ra 1.000 vạn nz giờ tiền đến làm trận này hôn lễ. Cái này dự toán rất kinh người, nhưng ở thế giới nổi tiếng tiêu đốt tiền trong hôn lễ lại sắp xếp không được số. Ấn Độ vua thép Mỹ tờ tản xuất giá con gái hao tốn hơn 6.000 vạn USD, mà đây chính là tại năm 2004, tổ chức hơn là tại cung điện vở Năm 2006 Tom Zui cùng cặt hồn mẹ xe bày ra Hollywood nhất hùng vị hôn lễ, tốn hao là 1.500 vạn USD. Ngoài ra còn có có được Nga Ngân hàng Tổng Giám đốc Ản Giờ Di Mẹn Nì Trẻn Cổ hôn lễ, hán cưới vợ trước Nam Tư Tiểu Thư, C.P.A. siêu cấp người mâu ạ lẹp sắn giờ ra Mẹn Nì Trẻn Cổ, hôn lễ tốn hao 3.500 3.500.000 USD. Tóm lại, theo Vương Bác hiểu rõ những này nổi tiếng hôn lễ tốn hao về sau, hán tiểu đối với dự tính của mình rất không cần thiết, cùng những này hôn lễ so sánh. Một vạn bạn nở giờ không coi là nhiều. Dù sao hắn lần này cần tổ chức hôn lễ không phải cho một đôi người, mà là cho một đống người. Hơn nữa hắn trận này hôn lễ cùng phía trước những kia hôn lễ không giống với, những kia hôn lễ chủ yếu là vì phô bày giàu sang cùng biểu hiện tài lực, hắn thì là con muốn nhân cơ hội một lần nữa cho thôn trấn chế tạo điểm mạnh lưới. So sánh những này thế giới xa hoa hôn lễ, hắn lần này hôn lễ dùng tiền không nhiều lắm. Đúng vậy hắn hôn lễ của hắn chủ yếu là khách mời ẩm thực, dừng chân cùng thuê hôn lễ hiện Ví dụ như Tomca hôn lễ là lâu đài cà Scello Odesca Nii tổ chức, đây là đang Italy La Mã vùng ngoại ô bờ dạ xái lủy ạ nổ trong chấn nhỏ một cái thời trung cổ tòa thành, phí thuê dùng là một ngày 150 vạn USD. Vương Bắc hôn lễ hay dùng nhà mình cổ bảo, ẩm thực chủ yếu cũng là nông trường của hắn mục trường đến cung ứng, thủy sản phương diện rất nhiều cũng phải xuất từ hồ hờ v ea những này thành phẩm nhưng là bất kể tính toán ở bên trong. Bởi vậy đến xem, hắn cho ra dự toán một điểm không ít. tới 283 Trước 1417, trưởng thành cơ sở chăm sóc, Elizabeth cùng mấy nhà công ty hôn lễ tiến hành rồi liên lạc, bọn hắn vừa nghe 1.000 vạn nz giờ dự toán báo giá thật hưng phấn rồi, tương lai nửa tháng bọn hắn sẽ ra một thứ đại khái xếp đặt thiết kế phương án, sau đó đến trấn lạc Nhật cạnh tiêu. Tập đoàn liên thành cảnh tiêu đã muốn đã xong, mượn nhờ vương Bắc bên này quan hệ, công ty lấy đèn cùng công ty kiến trúc chỉ dị đỡ hở mịt liên hợp nắm bắt cái này lại tiêu. Họt tờ còn cố ý điều khản vương bác, ta thực hối hận nhận tức người. Sau đó khiến cho ta hiện tại không có có một chút nhàn dối thời gian, cả ngày chính là kiếm tiền, ai, đi theo người ta lợi nhuận quá nhiều tiền. Đối với thành thị hương chấn mà nói, danh khí càng lớn, chỗ tốt càng nhiều. Chấn lạc nhật phong cảnh cùng danh khí đều cảm giác New Zealand, bởi vậy có chút chuyện tốt có thể rơi xuống trên đầu nó rồi, ví dụ như kiến thiết quốc gia trưởng thành cơ sở chăm sóc. New Zealand có hai chủng trưởng thành ngày nắm, một loại là trưởng thành xã hội ngày nắm, một loại là chữa bệnh ngày nắm. Mục đích của bọn nó đều là lại để cho người trưởng thành tại ban ngày có một được chiếu cố và cùng hắn người trao đổi địa phương, lại để cho nhận ủy thác nhân bảo trì sức sống và động lực, duy nhất khác nhau là hắn có chữa bệnh nhân viên ở đây. Những ngày này nắm chỗ chủ yếu là vì lão nhân tiến hành phục vụ, đặc biệt là đối với cần tăng tiến xã giao năng lực lão nhân, cơ sở chăm sóc có đủ loại kiểu dáng hoạt động, có thể xúc tiến bọn hắn lẫn nhau động cơ hội. New Zealand kiến thiết quốc gia trưởng thành ngày nắm là vì giúp đỡ tản chứng lão nhân và trưởng thành đạt được một cái tốt cuộc sống hoàn cảnh. Ngoài ra, cũng vì giải phóng những kia trưởng kỳ muốn để ở nhà chiếu cố lao nhân gia đình thành viên. Nói đơn giản điểm, loại ngày này nắm chỗ chính là viện dưỡng lao, New Zealand chuẩn bị đem những địa phương này thống cùng đi, dùng cái này đến tập trung lực lượng tiến hành thống nhất chiếu cố. Cần chiếu cố, tiểu ý nghĩa có thể cung cấp vào nghề cương vị, cũng ý nghĩa có thể mang đến đại lượng tiêu phí, cho nên từ lúc New Zealand chính phủ đưa ra muốn kiến thiết thống nhất trưởng thành cơ sở chăm sóc khu vực thời điểm, rất nhiều thành thị mà bắt đầu cạnh tranh. Trưởng thành cơ sở chăm sóc sau lưng có một đầu sản nghiệp liên hoàn, nó không là một cái đơn thuần phòng ốc, đem lão nhân đưa vào đi mặc kệ là được rồi. Ngoại trừ cung cấp dừng chân, hơn nữa là hoạt động, ví dụ như muốn cung cấp dinh dưỡng cơm trưa, muốn cung cấp cắt ngắn, tắm rửa các loại phục vụ, những này phục vụ đều cần cơ sở chăm sóc bên ngoài cơ cấu để làm, nói cách khác này sẽ mang đến mấu chốt buôn bán. Ngoại trừ những chuyện lặt vật này động, còn muốn có vận động, ví dụ như bạo lĩnh, công nghệ thủ công chế tác, đánh cờ và bài xì Xuân vật tìm hiểu khách, mua sắm lưu hành cùng bỉn gỗ trò chơi đợi. Đồng dạng, những chuyện lặt vật này động lại có thể mang đến rất nhiều mấu chốt buôn bán, đối với khu chính phủ mà nói, đó là có thể mang đến rất nhiều thu thuế cùng GDP tăng trưởng. Vương Bắc không có cố ý cạnh tranh qua trưởng thành cơ sở chăm sóc tuyển chọn công tác, kết quả cố tình trồng hoa hoa không mở, vô tâm sáp liều liều thành rừng, cuối cùng nhất chính phủ quyết định đem những ngày này nắm chỗ mở tại Trấn lập nhật. Cơ sở chăm sóc cần một hoàn cảnh duyên dáng địa phương Cần phải có cũng đủ lưu động nhân khẩu đến động địa khu sức sống, tốt nhất còn có thể có chút danh khí, bởi vì đây là chính phủ nghiệp vụ lợi dân, New Zealand chính phủ muốn cho càng nhiều là người chứng kiến. Bất quá mặc dù là nghiệp vụ lợi dân, đúng vậy trưởng thành ngày nắm phục vụ là thu phí tổn, đương nhiên sẽ có chính phủ trợ cấp. Theo Vương Bác Chỗ hiểu rõ, lần này quyết định muốn làm lý trưởng thành cơ sở chăm sóc đại bộ phận do tỉnh chính phủ trợ cấp, tiếp nhận ngày nắm trưởng thành, chỉ cần gánh nặng một ít tượng trưng phí tổn. Đại khái mỗi người mỗi ngày hẹn ước cần trả tiền 20 nguyên. Nói cách khác, 1 tháng 600 khối, có thể ăn dinh dưỡng 3 bữa cơm, có thể mỗi ngày tắm rửa, có thể mỗi ngày có người cùng hoạt động, còn có thể mỗi ngày chứng kiến cảnh đẹp. Hạn nhỉ chứng kiến phần này kiến thiết phương án thời điểm cảm thắng nói, mẹ nó, ta thực hối hận vì cái gì ta không có sinh ra sớm 20 năm, nếu không ta cũng vậy có thể tiến vào trong lúc này đi hưởng thụ lấy. Dô lưu cười hát hát nói, bị hộ sĩ sờ ngươi láo chít chít sao. Ép cỡ cỡ diệu, ngươi hôn đàn này Bất quá ngẫm lại còn rất kích thích Ta cam tâm tình nguyện bị các nàng sở Lao quan cha xét cung hát hát nở nụ cười Vương bác liếm mắt Nói, ngươi cùng vạn xạ ở chung rồi Hán nì nghiêm sắc mặt, ngươi điều tra ta Vương bác bị lời này bị sặc Sau đó tức giận nói Đi ngươi, cái này còn dùng điều tra Ta phát hiện ngươi gần đây trở nên tao khí rất nhiều Nếu như không phải cùng vạn xạ phu nhân ở chung Làm sao ngươi hội tỏa sáng thứ hai xuân Hán nì cười miệng nói Có sao Ta đây phải chú ý điểm Trưởng thành ngày nắm tại New Zealand còn cầm tinh đương là mới khái niệm, nhưng bởi vì hài nhi triều thời kỳ sinh ra mọi người đi nghiêm nhập về hưu tuổi, cái này phục vụ nhu cầu đem tiếp tục phát triển. New Zealand chú ý nhân quyền cùng hưởng thụ, sống một mình hoặc cùng người nhà ở cùng một chỗ người già, cần cùng xã hội trao đổi, lần này cần tại trấn lạc nhật quăng xây trưởng thành cơ sở chăm sóc tức là vì thế mục đích mà thiết. Căn cứ quăng xây kế hoạch, cơ sở chăm sóc có thể dung nạp 500 vị lao nhân, phân phối 250 tên hộ sĩ cùng nhân viên phục vụ Vương Bắc suy đoán chính phủ đem cơ sở chăm sóc xây tại trấn lạc nhật, cũng có muốn từ trong tay hắn lấy đến miễn phí đất chống cân nhắc. Nhưng hắn nguyện ý cho đất chống, cái này cơ sở chăm sóc kiến thành sau cho trấn lạc nhật có thể mang đến rất nhiều giúp đỡ. Hắn cân nhắc qua rồi, trực tiếp nhất giúp đỡ là chữa bệnh phương diện, vì chiếu cố những ngày lao nhân, chính phủ tất phải đem chấn lạc nhật bệnh viện công tăng lên quy cách, tăng lên trở thành một nhà trọng yếu thành thị cấp trong bọn hạ tâm bệnh viện. Tiếp theo. Cái này cơ sở chăm sóc còn có thể liên tục không ngừng hấp dẫn một ít gia đình đem đến trấn lạc Nhật đến, bởi vì dù cho đem người nhà đưa vào cơ sở chăm sóc, cái kia khẳng định cũng phải cách cơ sở chăm sóc càng gần địa phương càng thuận tiện một nhà đoàn tụ. Ngoại trừ hấp dẫn về đến nhà đình, lão Vương càng hy vọng hấp dẫn đến những kia có tiền mẹ góa con tôi lão nhân. Người Trung Quốc chú ý bất hiếu có ba vô hậu vi đại, cũng chú ý gia đình, đúng vậy người New Zealand lại chẳng phải chú trọng phương diện này, rất nhiều người là chỉ có một chủ nghĩa nhân, hoặc là trung niên ly hôn rốt cuộc không có lấy Những người này thường thường đều tương đối có tiền, Lào Vương muốn là cái này cơ sở chăm sóc có thể đem bọn họ hấp dẫn tới, đến lúc đó cảm động một lần những người này, làm cho bọn họ đối với trấn lạc nhật nhiều đầu tư thêm, nên vậy vấn đề không lớn. hắn đáp ứng cho chính phủ gậy một ổ bánh tích vì 80 hectare thổ địa đến kiến thiết cái này tòa cự đại cơ sở chăm sóc, New Zealand trung tâm chính phủ đàm phán hòa bình hội mà bắt đầu đối với cái này bơm tiền, sau đó mùa xuân bắt đầu khởi công kiến thiết. Cái này kiến thiết kế hoạch một công bố ra chấn lạc nhật hộ gia đình mà bắt đầu gia tăng. Hiện tại thôn trấn nhân khẩu đã đạt đến 1 vạn 5.000 người, mà căn cứ hàn nỉ phòng trường, đợi cho cơ sở chăm sóc kiến thành, nhân số hơn 2 vạn người không có áp lực. Trấn Quỳnh Sĩ Tổ phương diện với cái này cơ sở chăm sóc sung mãn hương thú, tại kiến thiết kế hoạch lúc đi ra, thị trưởng mùn rộ tự mình cho Vương Bác gọi điện thoại tới, nói, này, Vương Trấn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vương Bác đại khái đoán được nguyên nhân, nói ra, thị tiên tr Thật cao hứng nhận được ngài điện thoại, ta gần đây cũng không tệ lắm, ngươi thì sao?" Mún Du đợi đúng là hắn những lời này, cười khổ nói, "Nói thật à, Vương, cuộc sống của ta qua quá khó khăn, trấn Quỷ Sto nhân khẩu chảy vào xuất hiện phụ tăng trưởng, ngươi cũng biết, đối với một tòa thành thị mà nói, nhân khẩu mới là căn bản." Vương Bác là biết rõ, đúng vậy hắn bên này cũng cần nhân khẩu chảy vào. Chương 1418: Đến trêu chọc ta chơi ư? Trấn Quỷ Sto nhân số xác thực quá ít, chỉ có một vạn suất đầu. Trấn lạc Nhật đã muốn so nó càng nhiều. Phải biết rằng, Trấn lạc Nhật là chính là trấn, mà trấn quyinsto nhưng lại tòa thành thị. Cái này cùng phát triển lý niệm có quan hệ, Trấn lạc Nhật vẫn là toàn bộ phương vị phát triển, dùng khách du lịch kéo tiêu phí sản nghiệp cùng phục vụ nghiệp, cho nên trong trấn vào nghề cơ hội rất nhiều, gia đình nhập chú cũng nhiều. Hơn nữa, hắn là người Trung Quốc, rất nhiều chuyện làm cũng phải dùng người trong nước phong cách làm tiêu chuẩn, hắn cho dân trấn cung cấp vật mỹ giá rẻ thịt để ăn phẩm, cung cấp phòng ốc, cung cấp phiếu mua sắm, cung cấp miễn phí internet cung cấp chất lượng tốt nước uống thậm chí ngay tinh thần mặt đều phụ trách dưới loại tình huống này lựa chọn đi vào trấn Lạc Nhật gia đình tự nhiên rất nhiều đặc biệt là Chấn Lạc Nhật còn có chất lượng tốt tư nhân trường học đây là có hài tử chú trọng bồi dưỡng Hải tử gia đình vừa tới nói cái kia sức hấp dẫn tiểu quá lớn hiện tại đại học còn tại từng bước chiêu sinh đợi cho trường này hoàn toàn đầu nhập sử dụng sau trấn Lạc Nhật thậm chí có thể tiến hành truyền hình đi học thuật lộ tuyến mà không phải đơn thuần du lịch lộ tuyến Trấn Quỳô ở phương diện này kém nhiều lắm Ngoài trừ có được duyên dáng phong cảnh cùng một ít vận động, những thứ khác còn có cái gì? Muốn dù cùng hắn tiền nhiệm đám bọn họ phát triển trấn Quỷ Tổ, áp dụng vô vi mà trị phong cách, duy trì trấn Quỷ Tổ nguyên sinh thái, bảo vệ trấn Quỷ Tổ hoàn cảnh, chờ đợi du khách đến thăm. Trấn lạc Nhật quật khởi trước kia, trấn Quỷ Tổ là duy nhất, mọi người không thể không đi du lịch. Có trấn lạc Nhật, vậy cũng dùng lựa chọn đối tượng nhiều hơn một cái, mà lại cái này đối tượng là chất lượng tốt đối tượng. Ai cũng không nghĩ tới, trấn lạc Nhật giai đoạn trước phát triển tốc độ kinh người như vậy. Hậu kỳ vậy mà càng kinh ngợi, cấp quốc tế thi đấu sự tỉnh, cấp quốc tế đầu tư, cấp quốc tế kiến thiết, hào hào tuyển tại trấn Lập Nhật. Munjo vốn cho là cái này trưởng thành cơ sở chăm sóc nhất định sẽ tuyển tại trấn Queenstown, ván đại đóng tiền, kết quả không nghĩ tới kết quả đi ra, vậy mà tại trấn Lập Nhật. Kết quả này là đã bị tập đoàn Liên Thành Quang xây 10 NZ giờ khu nghỉ ngơi ảnh hưởng, New Zealand chính phủ hy vọng có thể mượn nhờ khu nghỉ ngơi một ít tài nguyên, hoặc là song phương đạt tới chung tháng mục đích. Bởi vậy chứng kiến kết quả sau, Munjo ngậm tranh thủ thời gian cho Vương Bác gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Vương Bác chỉ có thể đồng tình nói, cái này không thể được, phụ tăng trưởng sẽ làm cho thành thị kinh tế hệ thống tao ngộ phát triển bình cảnh, ngươi phải nghĩ biện pháp đạo lưu nhân khẩu. Muốn rồi nói ra, ngươi cũng biết, Vương, trưởng thành cơ sở chăm sóc quy hoạch có thể mang đến nhân khẩu chảy vào. Trên thực tế những nhân khẩu này đối với trấn lạc Nhật Tự hồ cũng không có quá trợ giúp lớn rồi, nhưng là đối với trấn quyẩn tổ giúp đỡ lại sẽ rất đại, ngươi cứ nói đi. Lần này đến phiên lão Vương ngộng, ta nói đâu này? Ta có thể nói cái gì? Ta cũng vậy rất tuyệt vọng à? Muốn thị trường, ta biết do ý của người, nhưng cơ sở chăm sóc thực sự không phải là ta chủ động đi cầu đến, là chính phủ đàm phán hòa bình hội thảo luận kết quả, ta nghĩ tới ta chỉ sợ không có gì có thể nói. Muốn dồ nói ra, chúng ta đây có thể cùng đi hội nghị tiến hành thảo luận, đem chọn chỉ theo trấn lạc nhật chuyển rời đến trấn Quỳnh Sư đến, được không? Vương Bác cười khổ nói, chỉ sợ không được, thị trường tiên sinh, chúng ta như vậy có chút cố tình gây sự, Cái này không phải tiểu hài tử chơi đùa, ta muốn nghị hội sẽ không tiếp nhận yêu cầu của chúng ta. Cơ sở chăm sóc hạ xuống trấn Lạc Nhật chỉ sợ còn có một nguyên nhân, chính là trong chỗ này là lục đảng kiên định hậu phương lớn, mà trấn Quỳnh Stone là quốc gia đảng hậu phương lớn, công lục liên đảng làm sao có thể phát triển đối thủ phía sau. Muốn dở so Vương bác cũng tinh tường điểm ấy, câu thông không có kết quả về sau, hán tiểu nản lòng thoái chí cúp xong điện thoại. Vương Bắc bất đắc dĩ nhún nhún vai, việc này không do ta, ta cũng là không có biện pháp. Tháng 6 hạ tuần. Thế rồi các đại công ty hôn lễ tể tụ trấn Lạc Nhật, có rất nhiều đã bị mời đến, có không, có đã bị mời chủ động tới, mỗi một phương đều dẫn theo một phần hôn lễ xếp đặt thiết kế phương án. Vương Bắc Triệu tập tâm phúc dòng chính còn có chú rể cô dâu đám bọn họ, sau đó bắt đầu thảo luận lần này hôn lễ lựa chọn. 1000 vạn NZR tài chính để ở chỗ này, cao thấp di động phần trăm là 20%, bọn hắn muốn xem đúng là hoa những số tiền này, những này công ty hôn lễ cũng có thể làm ra cái gì đến. Tốt công ty hôn lễ cũng đều là tốt chuyên thông. Bọn hắn ý thức được lần này hôn lễ có thể mang đến cái gì, không riêng gì hơn 1.000 vạn nz giờ tiền tài, còn có danh tiếng thu hoạch. Trấn lạc nhật bây giờ đang ở toàn cầu có được thật lớn thanh danh, không biết bao nhiêu mọi người đang đợi tin tức của bọn nó, như loại này thôn chấn người sáng lập đám bọn họ tổ kiến tập thể hôn lễ, cái kia nhất định có thể kiếp nổ chú ý điểm. Bọn hắn tin tưởng, rất nhiều truyền thông đặc biệt là giải trí truyền thông cùng đường biển hoa tin tức truyền thông, sẽ cho trận này hôn lễ dùng mực đậm nhạt màu miêu tả Nhân vật chính tự nhiên là Trấn Lạc Nhật cùng nó người sáng lập đám bọn họ, nhưng là với tư cách hôn lễ bày ra phương, trên tin tức cũng sẽ tiến hành giới thiệu, đối với chúng danh khí mở rộng có cự trợ giúp lớn. Bởi vậy, có chút danh khí công ty hôn lễ đều đến, đến rồi, dù sao chính là cái vé máy bay cùng một phần văn bản, đối với bọn họ mà nói chút lòng thành. Đến vương bác đợi trong tay người, chuyện này tiểu đại đầu rồi, văn bản quá nhiều, hơn 50 phần, bọn hắn muốn nghe giới thiệu, muốn cẩn thận quan sát, đây là một đại công trình. Nhưng là lựa chọn nhiều tổng so không có lựa chọn khác chọn tốt hơn lão Vương bọn người khẽ cắn ngôi Theo buổi sáng bắt đầu Bọn hắn mở ra phòng họp An bài bày ra công ty nguyên một đám tiến vào Bắt đầu tiến hành phim đèn chiếu rằng giải 20 người ngồi ở trong phòng họp Thật giống như giám khảo đồng dạng Công ty hôn lễ người thì là thí sinh Đối với phim đèn chiếu những này bài thi tiến hành đáp lại Vương Bắc nhìn mấy cái sau tiểu mộng ép Cái này xác định là đến đính hôn lễ Không phải đến trêu chọc chính mình vừa Có hôn Khánh bày ra phi kh trực tiếp đến không trung phương thức nhảy rú đáp, những người mới sớm huấn luyện, theo máy bay đáp, trên không chung giúp nhau cầm lấy cánh tay bày ra hình tim đến. Lão Vương rất mờ mịt, đây là rất viết khốc, đúng vậy có làm được cái gì? Mặc dù nói có nhiều vị nhảy dù chuyên gia tiến hành phụ tá, nhưng bạn nhất ra cái gì cạm bẫy đâu này. Hàn Nghị cũng lắc đầu, không nên không nên, ta có chứng sợ độ cao, ta không đi nhảy dù, ta còn không có sống đủ nhỉ. Nói sau, vạn nhất hai dù nhảy không có mở ra, vậy làm sao bây giờ? Việc vui biến tai sự. Dô nhún nhún vai nói, nhất định là như vậy, bất quá cái này có chỗ tốt, thì phải là khách mới đều ở, có thể trực tiếp đi mộ viên. Vương bác trừng mắt liết hắn một cái, thật dễ nói chuyện, đừng loạt kéo. Cái này sáng ý bị mặt qua, còn có một là chàng cảnh bắt trước hôn lễ, chính là chú rể cô dâu đám bọn họ tiến hành cuộc tờ lại, chú rể cướp cô dâu, đi đoạt tân đương. Đây là mô phỏng người mò gì một loại hôn tục hình thức, dô lưu mặt mày hớn hở, cái này hay cái này hay, cái này rất có ý tứ, ta có thể hỗ trợ làm thủ vệ Bào ẩn tức giận nói, chúng ta là kết hôn, là hưởng thụ sung sướng, không phải đi chịu tội. Nói sau, có thể dùng thương chém giết sao. Ta dám cam đoan Zolu, ta có thể liên tục hai thương đều trúng mục tiêu chán của ngươi. Zolu, cái kia coi như hết. Còn có rất nhiều người hoa hôn Khánh Bảy ra đoàn đội cho ra văn bản, cái này muốn thông qua vương bác người hoa thân phận làm văn, làm một cái phục cổ hoa hạ hôn lễ. chương 1419, người Đức nghiêm cẩn. Làm gì được Lao vương đã tại trong nước làm qua rồi. Hơn nữa lần này hắn không phải duy nhất nhân vật chính, nhiều như vậy chú rể cô dâu đâu rồi, đều là người ngoại quốc, hắn không thể quá độc đoán. Hoa hạ phục cổ thức hôn lễ tại New Zealand tất nhiên có thể dẫn phát một hồi chú ý cùng thảo luận, đúng vậy trận này hôn lễ là chấn lạc nhật nhằm vào toàn cầu đến như vậy. Vương Bắc còn là hy vọng đi độ chấp nhận rất cao kiểu Tây hôn lễ, hắn cảm giác được một đống người ngoại quốc ăn mặc Trung Quốc truyền thống hôn trang cũng không tốt chơi. Từ không có một người nào, không có một cái nào có đánh đấy sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. cái gì Mẹ khi cô đẹp trai thất kinh hỏi, còn muốn đấu võ ư lao đại. Vương Bắc lên mắt, ý của ta là, tiêu không có một người nào, không có một cái nào có thể phù hợp chúng ta yêu cầu đấy sao. Zolu mở ra, đem mới văn bản ném qua một bên nói ra, cái này cũng không được, cái này quá bình thường rồi, không hề điểm sáng. Vương Bắc cũng đại khái đọc qua một chút, đúng vậy đọc qua qua đi, ánh mắt của hắn lại phát sáng lên. Những người khác nhìn hắn cảm thấy hứng thú, cũng ào ào bắt đầu đọc qua. Bào ẩn nói ra, Zolu nói đúng. Cái này hôn lễ bày ra không hề ý mới, tòa thành, hoa hồng, thảm đỏ, giáo đường chúc phúc, còn có pháo hoa phá mừng, trên thực tế không đều là thế này phải không? Vương Bác nói ra, đây là, cái này cũng không có gì ý mới, đúng vậy nó có một ưu điểm, thì phải là ổn trọng. Chúng ta lần này hôn lễ nhân số nhiều lắm, mời khách quý càng nhiều, phải có vài trăm người thậm chí hơn ngàn người, dưới loại tình huống này là không thể ra một điểm lỗ thủng. Binh Thúc gật đầu nói, đây là, đối với tại chúng ta thôn chấn mà nói. Muốn duy trì trận này hôn lễ, trên thực tế bảo an độ mạnh yếu nếu so với quyền anh thi đấu còn muốn lớn hơn. Vương Bác nói ra, các ngươi nhìn, văn bản chung nói công tác bảo an để cho bọn hắn đến phụ trách, bọn hắn cùng nhiều gia quốc tế công ty bảo an tiến hành hợp tác, có thể cung cấp 200 tên bảo an lực lượng. Tự chúng ta cũng có rất nhiều bảo an nhân viên. Zolu nói ra, cũng cảnh sát, hiệp cảnh, các nhân viên an ninh. Vương Bác lắc đầu nói, hôn lễ của chúng ta là lễ mừng, các vị, không phải quyền anh thi đấu như vậy hoạt động. Cảnh sát các đồng nghiệp cần cùng một chỗ tham gia trận này lễ mừng, không thể lại làm cho bọn họ đi kiếm vất vả. Một mực quan sát bảy ra văn bản Eva nói ra, Vương nói đúng, trận này hôn lễ không tất yếu cần phải có cái gì ý mới, cần phải có lời gì để tính, chỉ cần hết thể đâu vào đấy cử hành xuống, thì phải là thành công. Phần này văn bản chủ nhân đến từ nước Đức, công ty hôn lễ tên là tỷ Tifler Lạc Ở, cái tên này không phải rất cao đẳng lần, bất quá bọn hắn quy mô rất lớn, tư lịch cũng rất sâu, đã muốn thành lập nửa cái thế kỷ. Vương Bác chú ý tới này, nhà công ty đã từng cạnh tranh qua được xưng trên thế giới để phòng xâm nghiêm hôn lễ, Athena Oasis cùng Alvador ạ hôn lễ, chỉ là cuối cùng thất bại. Gần đây hắn một mực hiểu rõ hôn lễ, cho nên đối với trận này có chỗ ấn tượng. Chú rể Alvador danh khí bình thường, là một gã bờ da dịu người đua ngựa, đúng vậy tân nương nhưng lại Hy lạp thuyền vương ngoại tôn nữ, truyền vương yêu thích nhất hậu đại. Hôn lễ lúc ấy tổng cộng thuê mướn 518 tên bảo vệ toàn bộ hành trình bảo vệ, cùng sở hữu 750 người khách quý đã bị mời. Vì đưa đón khách, bọn hắn tổng cộng vận dụng 25 cỗ xe đỉnh cấp chống đạn xe đưa đón khách. Đến hiện trường, khách quý muốn thông qua hai lần kim loại dò xét, hơn nữa phải đem cả mạ giặt cùng điện thoại các loại vật phẩm lưu lại sau, mới được phép tiến vào hôn lễ tổ chức. Vương bác hỏi thăm tỷ phở ở nhà thiết kế Hạt Dị ẩn, tại đây sân hôn khánh bày ra phương án cạnh tranh ở bên trong, quý công ty cuối cùng nhất bị thua phải không? Xin hỏi bị thua nguyên nhân là cái gì? Hạt Ady ẩn nói ra, chúng ta lúc ấy xếp đặt thiết kế một cái vô cùng lãng mạn phương án. Tuy nhiên tân nương rất ưa thích, đúng vậy nàng ngoại tổ phụ cùng chú rể cũng không thích, cho rằng như vậy phong hiểm quá lớn. Lần này các ngươi tựu tham khảo giáo hấn. Đây là, chúng ta về sau đều tham khảo cái này cái giáo hấn, hôn lễ tuy cần lãng mạn, nhưng càng cần nữa an toàn cùng tin cậy. Cái này giống hai người hôn nhân cuộc sống, lãng mạn là chế thuốc, tin cậy mới được là trụ cột. Adzian nói ra, lời này rất hợp vương bác tâm ý, phía sau bọn họ lại nhìn những thứ khác công ty hôn lễ bày ra phương án, đều là lãng mạn có thừa Tin cậy tính chưa đủ. Vì vậy, Difler ở tiểu lấy được vượt lên nội quyền. Vương Bắc không có trực tiếp tuyên bố kết quả, mà là cần 2 ngày thời gian tiến hành thảo luận, hắn an bài những này công ty hôn lễ người tại trấn Lạc Nhật tiến hành hưu nhàn giải trí, xem như đối với bọn họ đối tới tham gia trả giá cảm tạng. Sau đó hắn mời ạt dị ẩn đến bỏ thêm vào phần này văn bản chi tiết, thấy vậy, ạt dị ẩn tinh thần chấn động, biết rõ bọn họ là khả năng nhất lấy đến lần này trả giá thương gia. Difler ở còn có một ưu thế. Bọn hắn có một nhà sùng vật công ty, làm sùng vật sản xuất đồ ăn, trang phục cùng đồ trang sức. Đặt ở hôn lễ ở bên trong, thì phải là Vương Bắc cùng nghe và con lông hải tử đám bọn họ cũng có thể cách ăn mặc về sau lên sân khấu. Ý phục của bọn nó cần đặt làm đúng không? Vương Bắc hỏi. Adi ân mỉm cười nói, đương nhiên, bất quá chúng ta đã muốn đặt làm mấy bộ, nếu như ngài có hứng thú, hiện tại có thể vì ngài tiến hành biểu thị. Phương diện này các ngươi đều chuẩn bị xong. Bao ẩn kinh ngạc hỏi. -ân lễ phép tính Ấn đầu Hồi đáp, chúng ta không chỉ là ra một phần bày ra văn bản, chúng ta đã muốn tận lớn nhất cố gắng, đem trong hôn lễ có thể sớm chuẩn bị đạo cụ chuẩn bị xong. Nếu như các ngươi không có lấy đến trả giá, chẳng phải là muốn lỗ lạ rất nhiều. Đây là tiên sinh, nhưng là đầu tiên trên thế giới không có không làm mà hưởng chuyện tốt, càng cố gắng càng may mắn không phải sao. Tiếp theo, nếu như chúng ta xuất ra một phần văn bản, chúng ta đây vô pháp chính thức coi trọng trận này hôn lễ, hiện tại chúng ta đem mũ ném ra hàng rào, phải càng thêm coi trọng đối đại mới được. Đem mũ ném ra hàng rào là nước Pháp một câu tiếng lóng, nói rất đúng cách mạng công nghiệp thời đại, nông trang ở phía trong bọn tiểu tử muốn đi thành ở bên trong chế tác, nhưng là bọn hắn không biết nông trang hàng rào bên ngoài là cái dạng gì thế giới, tự nhiên có chút do dự. Mà đứt rời cái này do dự phương pháp là, đem mũ theo nông trang hàng rào tường ở phía trong văn ra, như vậy tiểu cần leo ra hàng rào tường nhặt về mũ. Căn cứ lúc ấy nông trang quy định, tự tiện leo ra hàng rào tường sẽ bị nông trang khu trục Cái này tiếng lóng cùng Trung Quốc đập nồi dìm thuyền có điểm giống Đem đường lui lướt rời, đem hết toàn lực đi làm một chuyện. Ảt gì ân đồng sự mang đến sùng vật trang phục, vương bác hỏi, các ngươi không có tiếp cận sùng vật của chúng ta, sao có thể chế tạo ra vừa người quần áo. Nói thật, chúng ta những kia hùng hải tử, hình thể đều tương đương quái. Nhà thiết kế mỉm cười nói, ai nói chúng ta không có tiếp xúc chúng. Những hải tử này rất dễ dàng tiếp xúc, trước đó vài ngày trang phục của chúng ta sư đến du lịch thời điểm cùng chúng tiếp xúc qua rồi, dựa theo chúng hình thể tiến hành rồi xây mô hình. Trừ phi trong vòng một tháng chúng hình thể xuất hiện rất biến hóa lớn, nếu không những quần áo này chắc là vừa người. Hắn lại bổ sung một câu. Vương Bác sợ hãi tháng phục, hắn trước kia chợt nghe nói người Đức nghiêm cẩn tính nhiều ra chúng, hiện tại đến xem danh bất hư chuyển, một cái hôn lễ công tác chuẩn bị, nhà này nước Đức công ty liền làm cẩn thận. chương 1420, mặc thử. Adi ẩn gọi điện thoại, hắn đồng sự dẫn theo hai cái cặp da chạy đến, sau đó Vương Bác dẫn bọn hắn đi sân thú, có lông hải tử đám bọn họ đều ở đây ở phía trong. Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ đang tại đùa giỡn, ba cái tên cùng một chỗ nhanh như điện chớp chạy như điên, người truy ta đuổi đột nhiên ra tay con một bà, đùa lửa nóng. Công chúa tại hướng du khách muốn ăn, một cái tiểu cô nương cầm trong tay qua cái kẹo bông gòn, công chúa tại trên đồng cỏ tìm một căn màu đen nhánh cây bông, nó hút sấp trên nhánh cây, thoạt nhìn cùng tiểu cô nương trong tay kẹo bông gòn giống như lúc. Thấy vậy, tiểu cô nương tiểu hì hỉ nở nụ cười, ngồi xổm người xuống đem kẹo bông gòn đưa cho công chúa. Công chúa lập tức đứng lên, Vung qua mao nhung đuôi to khoái hoạt xé rách kẹo đông gọn ăn, rất đẹp mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Chứng kiến vương bác, Tráng đinh tiểu vương chúng đại hỉ, nào nào đã chạy tới, công chúa tắc chính là một tay lấy kẹo đông gọn cắp đi, ngẩng cũng hướng bên này chạy. "Tiểu cô nương hô, con mèo nhỏ, ta đường." Công chúa quay đầu lại cho nàng một cái khinh miệt cười lạnh, "Ngươi hô ai con mèo nhỏ? Ngươi hô ai con mèo nhỏ? Ngươi tìm con mèo nhỏ đi muốn ngươi đường a động, không phục. Cha ta đến rồi, không phục ngươi theo tà trà đánh nha." Hoa a tức là một đám đáng yêu tiểu ra hỏa." gì ẩn tán dương nói. Vương Bắc vô vô cái chán nói, ngươi nhìn qua chỉ là biểu hiện giả dối, những này hùng hài tử không có một cái tốt ở chung. Cặp da mở ra, bên trong là một ít chỉnh tề trang phục cùng vật phẩm trang sức. Tráng Linh đã chạy tới sau Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua, sau đó chứng kiến bên trong có một màu vàng vương miệng, tiểu rỗi ra móng vuốt đi đụng đụng. Vương Bắc chừng nói liếc, nói ra, đây là của ngươi này gì đó sao? Ai bảo ngươi đụng? Tráng Linh dùng đầu liếm liếm miệng, Hầm hực ngồi ở bên cạnh hắn, lại không nhìn tới thủng. Ảt dị ẩn xuất ra cái này vương miệng, nói ra, đây là cho ngươi sư hổ chuẩn bị, nó là thiên nhiên chi vương, nó nên vậy đeo lên vương miệng. Thiên nhiên chi vương? Vương Bắc Hoài nghi nhìn về phía tiểu vương. Tiểu vương chứng kiến có người xa lạ tại, liền trốn ở phía sau của hắn ngẩn đầu ngửa cổ xem, thấy người xa lạ nhìn về phía chính mình, vội vàng đem giỏ sét ra tới đầu thu hồi đi. Ảt dị ẩn thấy vậy liền nở nụ cười, nói ra. Ta tại trên tạp chí xem qua đối với người sư hổ giới thiệu, nó là cái nhát gan ngượng ngủng ra họa phải không? Có một lần xem công viên kỷ rú dạ đương làm một đầu khủng long lúc đi ra, đứa nhỏ này sợ tới mức nước tiểu không khống chế, nó đã không phải là người nhát gan vấn đề, nó có gan hay không cũng không tốt nói. Vương bác cười nói, vậy thì thật là thật là đáng yêu. Vương bác đem tiểu vương kéo qua đến, sau đó đem vương miệng cho nó đeo tại trên đầu, vương miệng có băng, có thể buộc cùng một chỗ. Tiểu vương mang vương miện thời điểm ngoan, ngoan xảo, xảo. Đeo lên về sau không phải chuyện như vậy, dùng sức lắc đầu đã nghĩ đem vương miệng cho vứt bỏ. Điểm ấy Lao Vương rất giải thích, động vật thiên tính là tự do, chúng không muốn mặc thân thể ngoại trừ gì đó. Vì vậy hắn không có trách cứ tiểu vương, mà là chạy tới ôm nó nói ra, đến đến, tiểu bà bối, đừng quăng, thành thành thật thật đeo được không. Trước cho ngươi thử xem, không phải cho ngươi một mực đeo. Tiểu vương, nga ô, tiếp tục lắc đầu vung vương miệng. Lao Vương giải thích cùng kiên nhẫn lập tức bay đến lên 9 tường mây. Đi lên cho Tiểu Vương bở mông một cái tát muốn bị đánh sao. Không muốn Tiểu Thành Thành thật thật ngồi xuống cho ta. Tiểu Vương bị hủy khuất khuất ngồi xuống, Tráng Đinh hèn mọn nhìn xem nó, thật là một cái ngu ngốc. Tráng Đinh có mũ, là một cái rất chính thức nón gần nẹ mạn, lão Vương cho hắn đeo lên về sau, nó tiêu sái tự tin ngồi xuống, sau đó sau này vừa thu lại đầu, dùng sau trảo liều mạng đới bắt đầu. Vương lòng ra tăng đơn giản, nón gần nẹ mạn bị nó cho bới sạch rồi, Tiểu Vương học theo, tranh thủ thời gian cũng lên chân sau Đang tại ôm hai béo chuẩn bị cho nó mặc quần áo vương bắt nhìn thấy một màn này, tiện tay đem trong ngực hai béo cho ném tới, chớ lộn xộn Hai béo vẻ mặt một bước, ô ô, ô ô. Lao vương xấu hổ rồi, tranh thủ thời gian đi qua đem hai béo ôm trở về đến, cười khổ nói, lao tía ta cho các ngươi khí hổ đổ rồi. Đến, bà bối, đừng mộ ép, cười một cái cho cha nhìn một cái. Quần áo hình thức đều là không sai biệt lắm, dùng quần áo tây làm chủ, tiểu chân ngắn hệ nơ, tráng đinh trúng đeo cả vạn, tiểu vương tốt nhất, đeo vương miện áo đ Chúng cũng không muốn mặc những vật này, đặc biệt là họ mèo động vật như mèo béo cùng công chúa, chúng đối với thứ này rất phản cảm, đụng phải lông về sau mà bắt đầu không vui kêu lên. Vương bác chỉ vào chúng nói, đều thành thật một chút, hôm nay chỉ là mặc thử, bất quá xét thấy các ngươi không hợp tác thái độ, về sau mỗi ngày đều muốn mặc một thời gian ngắn đến thứ. Tiểu Vương, ngao. Mèo béo, ồ ồ. Tráng đinh cùng nữ vương, vương gung gung. Quân trưởng hé miệng, a, không mặc, a, rất ngu. Lao Vương đúng vậy bả quân. Quảng các ngươi có đồng ý hay không, hán cười hát hát tướng quân giải lao tới, cho nó mặc lên quần áo, sau đó đem cánh lôi ra đến, sẽ đem cái đuôi làm theo rồi, một bà văng ra nói, đến, bay lên cho cha nhìn xem. Mặc xong quần áo quân trưởng đều có điểm không biết bay rồi, phát cánh trên không trung siêu siêu vẹo vẹo đi lòng vòng, cuối cùng nhất bẹp thoáng cái đánh rơi trên đồng cỏ. Vương Bắc với tay vẻ mặt ôn hòa nói, quân trưởng, ngươi không thích mặc quần áo nha. Quân trưởng kêu lên, a không mặc, a không mặc. Ngươi không phải không ưa thích. Ngươi đây là không thói quen, từ giờ trở đi, về sau mỗi ngày mặc hai tiếng đồng hồ, chờ ngươi thói quen ta đã nói với ngươi, ngươi tiểu không vui khởi ra. Quân trưởng nghe không hiểu phức tạp như vậy mà nói nó chớp chớp mắt nhỏ, ngược lại minh bạch đây không phải chuyện tốt, tại đó sôi nổi lầm bầm bắt đầu. Nghèo béo huynh đệ quần áo có chút quá chật, mà công chúa lệ phục thì có điểm rộng thùng thình. Át dị ân nhìn nhìn rồi nói ra, chúng ta cho rằng linh miêu áo giải qua lông giải, không nghĩ tới lông của bọn nó ngắn như vậy Mà chúng ta đối với áo tuyết lông chiều dài lại quá cao phẩm trừng rồi, không quan hệ, cái này đều có thể sửa. Vương Bắc gật đầu nói, đi, ngươi cho ngươi tiểu nhị lượng một lượng kích cỡ, tận lực sửa vừa người một ít. Mèo béo huynh đệ quá mập, mặc vào đồ vết sau có chút khó coi. Nhà thiết kế do dự nói, muốn hay không đổi thành áo cao bồi? Có chút mèo mặc áo cao bồi lộ ra rất khá xem, đặc biệt là tương đối béo dưới tình huống, áo cao bồi lộ ra gầy. Vương Bắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta cho chúng nó giảm béo, đứng, rồi. Ngươi biết Trung Quốc áo truyền thống của Nam giới Trung Quốc sao? Ta lại là cảm giác được ngươi có thể xếp đặt thiết kế một kiện áo truyền thống của Nam giới Trung Quốc cho chúng nó. Béo người mặc áo truyền thống của Nam giới Trung Quốc rất khốc, mèo có lẽ cũng là như thế. Mập mạp tại đó dùng sức con cổ, quần áo cổ áo thẻ nó khó chịu, hơn nữa nơ kích thích, vậy nó thì càng chịu không được. Tiểu vương rất nhanh thích hướng vương miệng cùng áo tràng, nó phát hiện chạy bắt đầu áo tràng hội bị gió thổi bay lên, có lẽ cảm giác được như vậy có ý tứ, đằng sau nó chạy tới chạy lui áo ý bị bay thấy vậy, ạt gì ẩn nói ra, xem ra ngươi sư hổ hứa thích cách gắn mặc, như vậy, đến lúc đó chúng ta an bài thợ trang điểm vội tới nó tiến hành trang điểm, trước ngực tái thiết kế điểm áo giáp các loại quần áo. Vương Bắc gật đầu nói tốt, tiểu vương vẫn còn ngốc núc nick sung sướng chạy trốn, cũng không biết chờ đợi nó đem là cái gì. chương 1421, cách nghĩ, cuối cùng chúng thầu dĩ nhiên là làm tỷ phờ ở hôn nhân xếp đặt thiết kế chỗ, vương Bắc đem đáp án tuyên bố sau khi rời khỏi đây, không thể tránh khỏi dẫn phát rồi những công ty khác tiến nối 500 vạn tiền đặt cọc lập tức trước gọi cho hạ gì ẩn nói hắn về sau tiểu thưởng chú Trấn Lạc Nhật ngay lập tức đem hắn tại nước Đức đồng sự triệu tập tới sau đó bắt đầu tiến hành hôn lễ chuẩn bị hạ gì Â cần đối với hôn lễ sân nhà thì ra là lạc Nhật thành bảo tiến hành thăm dò Vương bác nói thăm dò không có vấn đề nhưng là hiện tại đi chuẩn bị còn không được tòa thành đã muốn đến gần vô hạn xong việc trước kia có thể cung cấp cho hắn rồi nhưng lắp đặt thiết bị công ty cảm giác được có nhiều chỗ không đủ hoa Mỹ tiểu một lần nữa làm lại tiến hành rồi nho nhỏ sửa chữa Đại học còn một ít chuyên nghiệp công nhân giáo viên chuyển rời đến chấn Lạc Nhật, những người này hiện tại không có đệ tử rộ danh nhất cả Trường Giái, cái gì cũng nghiên cứu. Kết quả thật là có vật lý học phương diện chuyên gia phát hiện một ít đối với trấn Lạc Nhật hữu dụng sự tình, thì phải là gió có thể lợi dụng. Trấn Lạc Nhật ở vào núi án tợ phía nam khởi điểm vị trí, cái này trong trấn có núi hộ vệ, sức gió cũng không lớn, đúng vậy trên núi sức gió lại rất lớn. Mỗi lần lên, Vương Bác đều bị thổi tóc bay loạn, bây giờ là mùa đông, gió lạnh lại càng lợi hại. Cả ngày thổi trên núi nhánh cây bay múa như mảnh liệt sóng cả. Dưới loại tình huống này, mấy vị vật lý học, phong học, động lực học cùng nguồn năng lượng học giáo sư hợp thành một cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ, sau đó cho Vương Bắc viết phong thư, đề nghị hắn phát triển gió có thể. Vương Bắc đối với nguồn năng lượng không thế nào khao khát, chấn lạc Nhật tại xây chấn chi sơ, tính cả kiến thiết quốc lộ số 8 cũng đã liên tiếp ổ mạ dạ mạ thành kiến thành một tòa thành thuộc lưới điện. New Zealand nguồn năng lượng đầy đủ, điện lực xung tốc, chấn lạc Nhật còn chưa có xảy ra qua thiếu điện vấn đề. Bất quá, nguồn năng lượng loại vật này không có người ngại nhiều, vương bác tiếp đề án về sau, mà bắt đầu hiểu rõ chuyện này. New Zealand một mực phát triển sức gió tài nguyên, theo thế giới thôi động có thể sống lại nguồn năng lượng, gió có thể sản nghiệp với tư cách một loại thanh khiết cùng chính thức màu xanh biết nguồn năng lượng, đi ở phát triển hàng đầu. gió có thể có rất nhiều ưu điểm, phong phú, gần như vô tận, rộng khắp phân bố, sạch sẽ, còn có thể hòa hoán hiệu ứng nhà kính. Đúng vậy cùng tất cả các ngành sản xuất đồng dạng. Do có thể trong quá trình phát triển cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Sức gió phát điện ngành sản xuất tại trên kỹ thuật không ngừng diễn biến, sinh ra càng lớn rất tốt tăng cấp, cái này ý nghĩa rất nhiều cũ đích phong điện trường cần xuất ngũ, cũng sử dụng đổi mới thiết bị tiến hành cải trang. Không may, sức gió tua bin lớn nhất bộ kiện phi lá, vật này là hoàn toàn không thể tuần hoàn. Cánh quạt tua bin do thủy tinh hoặc sởi các carbon hợp lại tài liệu chế thành. Những tài liệu này chắc chắn, sức nặng nhẹ, có lộ ra qua không khí động lực học ưu thế, nhưng chúng ít khả năng lại tuần hoàn lợi dụng. Bởi vậy, tại tánh mạng của bọn nó chu kỳ chấm dứt lúc, những này lưỡi dao bên trong đại đa số với tư cách rác rửa điện bụi. Căn cứ hạng nhất phòng trường, đến năm 2020 đem có 5 vạn tấn lá phế vật, đến 2034 năm đem ra tăng đến 20 vạn tấn đã ngoài. Tình huống này tương đối nghiêm trọng, tại New Zealand chỉ có một công nghiệp xí nghiệp thu về khí thải cánh quạt tua bin, này nhà công ty nghiền nát lưới dao, sau đó đang cùng khác phế vật hỗn hợp sau sinh ra một loại hóa chất. Đúng vậy, hỗn hợp quá trình là một cái hóa học quá trình. Điều này cần tiêu hao nhân lực vật lực cũng không thiếu. Nói cách khác này nhà công ty tại xử lý cánh quạt tua bin thời điểm, lên giá phí rất nhiều tiền, nếu như không phải chính phủ đang tiến hành tài chính đến đỡ, bọn hắn sẽ không làm cái này công việc. Đúng vậy Vương Bắc nhìn xem những này vứt đi phiên lá, đã có một ít cách nghĩ. Loại cánh này vô cùng lớn, động dày mấy chục thức thậm chí hơn 10 em mm mờ dài, chúng chế tạo phi thường cứng cỏi, như vậy Lao Vương cảm giác được, có thể đem những vật này với tư cách hành vi tác phẩm nghệ thuật biểu hiện ra đi ra. có ý nghĩ này Hắn tự đem thủ hạ triệu tập lại họp, nhìn xem có thể hay không đem điểm ấy từ phó chư hành động. Tại trong phòng họp nghe xong hắn lời nói, mọi người đầu đầy sương mù. Hắn đi hỏi, lão đại, ngươi không phải ý định trên chân núi làm ví nôm hiệu, sao? Tại sao lại nhớ tới trêu gẹo hành vi nghệ thuật rồi? Vương bắt nói, làm ví nôm hiệu, cái kia trừ phi là quốc gia đầu tư, nếu không một cái giá lớn quá lớn, tiền lời quá nhỏ. Đúng vậy loại hành vi này nghệ thuật, có thể đạt tới song doanh mục đích, ta dám đánh cuộc. Quốc gia khẳng định rất thích ý có người hỗ trợ xử lý những này vứt đi phiên lá. Cha Ly Mày nói, ta nhớ được ta xem qua một cái về cái này hạng mục tư liệu, có một Hà Lan trường học sân thể thao đối với thứ này tiến hành rồi phế vật lợi dụng. Bọn hắn lợi dụng mấy cái trục quay phiến lá tiến hành cắt, sau đó chế tắc thành nhi đồng đường hầm, thắc, cầu, đồi núi, con dốc cùng khe trượt các loại gì đó. Lao Vương nói, đúng, chúng ta tiểu cần nếu như vậy xếp đặt thiết kế. Cô Ly Tại Ôn Lê một hồi, nói ra, Na Uy có một quảng trường gọi Uy ném sở tợ lìn, trên quảng trường thiết công cộng châu ngồi là đồ chơi này chế tác. Hắn đem áp bắt xoay ngược lại cho mọi người thấy, nhìn, trong đó 9 nguyên vẹn trục quay phiến lá dùng bất đồng góc độ để đặt, sau đó tạo ra phù hợp nhân thể công trình học công cộng châu ngồi, có nhiều loại châu ngồi lựa chọn nhỉ. Vương Bác nói ra, rất tốt, chúng ta có thể tại trên quảng trường thiết chí một ít như vậy chỗ ngồi không phải sao. Nhìn xem những này cực lớn phiến lá, Bảo ẩn nói ra, chúng ta phò tượng đứng sừng ở trên quảng trường Các ngươi không biết là có chút lẽ loi chơi trọi lấy sao? Nếu như dùng ý nở ngư phiến lá làm bối cảnh tường tiến hành trang trí, cảm thấy được đó là một không sai cách nghĩ. Ôn lại có quan hệ ủy nở ngư phiến lá tư liệu rất nhiều, án mở giờ thành phố thành lập một cái dùng bến xe taxi chở loại xe, nguyên vật liệu tiểu là đến từ báo hỏng cánh quạt tua bin. Nhưng Vương bác không rõ New Zealand chính phủ vì cái gì không lợi dụng những này gương tốt đến xử lý phiến lá, bất quá không quan hệ, chấn lạc Nhật có thể lợi dụng những vật này. Elizabeth cùng nguồn năng lượng bộ Bộ môi trường tiến hành dối liên lạc, biết được bọn hắn muốn một đám vứt đi hủy nở ngụyu phiến lá, nguồn năng lượng bộ nhiệt liệt đáp lại, nói lập tức tiểu cho bọn hắn đưa qua. Thôn trấn không cần xuất tiền, vận chuyển phí đều là nguồn năng lượng bộ ra, sau đó tổng cộng 20 thật dài phiến lá trải qua vận chuyển xe đưa đến chấn lập nhật. Vương Bắc tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế đến phụ trách những này phiến lá, chúng công dụng có lẽ hay là rất nhiều, ví dụ như hai bên hàn vòng bảo hộ về sau, đem phiến lá phóng tới nhà trên cây hạ, có thể làm nhà trên cây thang chưa sử dụng. Phiến lá chính yếu nhất công năng có lẽ hay là dùng để để đặt tại trên quảng trường dùng làm ghế, như vậy tăng thêm giảm cách âm, có thể giải quyết rất nhiều du khách an vị vấn đề. Uy nợ như phiến lá không riêng không thể phá vỡ, còn có cái ưu điểm là đặc biệt bóng loáng, dù cho rơi lên trên cái gì cho bụi, như vậy dùng giấy bay sượt có thể lau sạch sẽ, thuận tiện du khách ngồi xuống. Theo từng tòa phiến lá bị đổi thành phù hợp nhân thể công học phong cách chỗ ngồi, tháng 7 đến đến rồi, tòa thành rốt cục triệt để xong việc, xa cách tiếp cận 2 năm. Vương Bắc rốt cục có thể một lần nữa ở đi trở về. Tháng 7, cô ý tìm cái cuối tuần thời gian, Vương Bắc cầm con gái, mang lên một nhà lớn nhỏ chuẩn bị đi đi tham lạc thành mới tòa thành. Trên đường Eva đùa với con gái nói chuyện, ba ba, ba ba, ba ba, nói ba ba. Vương Bắc chính cười hì hì lái xe, một cái thanh thúy hàm hồ thanh âm vang lên, ừng, ừng, hơi sợ. Vì nợ nhụ. Chương 1422, diện mạo tòa thành mới. Nghe được cái thanh âm này, lão Vương vốn là buồn bực, lập tức kịp phản ứng tranh thủ thời gian chuyển đổi làn xe lòng bàn chân phanh xe. Đằng sau một cỗ trệ rổ lẹt đi theo, suýt nữa bị hắn xe đừng đến, bất quá chủ xe là dân chấn, nhận thức vương bác xe con, chẳng những không có sinh khí, còn rơi xuống cửa sổ xe hỏi, này, chấn trưởng, không có sao chứ? Cảm ơn, có chút việc gấp xử lý, không quan hệ, ta có thể hoạt thế. Vương bác thò đầu ra lễ phép tính giải thích một câu, sau đó quay đầu lại kinh hỉ hỏi, con gái vừa mới mở miệng A. Eva cũng phải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói Đây là chính là, nàng bắt đầu học nói chuyện. Lao vương tâm hoa nộ phóng, không chỉ có cao hứng con gái hội mở miệng nói chuyện, cao hứng hắn học cái thứ nhất từ là ba ba, tuy nhiên con gái hô có chút một miệng không rõ. Như vậy hắn ôm trầm mỹ nữ giáo sư nặng nghề hôn một ngụm, nói ra, quá tuyệt vời, thân yêu, đều là ngươi chỉ dạy có cái ra. Bất quá ngươi không cần cần phải dạy nàng trước gọi ba ba, trước gọi mẹ cũng được. Eva mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cùng hỉ phía dưới lão vương không có chú ý tới nàng cái nụ cười này không có cảm nhận được nàng trong đó thâm ý. Hắn tiếp tục dạy bảo con gái hô ba ba, tiểu nha đầu quát quát miệng, này sẽ ngược lại nghe lời, đi theo hắn hô lên, "Ừm, hơi sợ, ừm, ba ba, ừm, ba ba." Thật sự là nữ nhi ngoan. Lão Vương mừng rỡ như điên, ôm lấy con gái đã nghĩ trong xe chuyển một vòng. Kết quả không gian có hạn, hắn ngẩng đầu đầu đâm vào trần xe, cho đã mắt sao kim. Tiểu Lọ lì thấy thú vị, đằng sau ôm tiểu A Nhi dạy bảo nàng gọi tỉ tỉ, đúng vậy tiểu A Nhi miệng không có linh hoạt như vậy. Eva một mực dậy nàng hô Baba, này sẽ nàng cũng chỉ hội hô Baba. Lái xe hướng trên núi mở, quen thuộc đường cái, quen thuộc phong cảnh, quen thuộc sườn núi Vân Hải. Bởi vì con gái hội gọi cha, lão Vương tâm tình sảng khoái, chứng kiến những này quen thuộc chẳng cảnh, lại càng vui vẻ. Đến ngoài cửa, hiện tại tòa thành đã muốn thay đổi một cái đại môn, trước kia cửa phòng là một đống viến gỗ hợp lại chứa vào, lão Vương trụ tiến về sau, đơn giản đem đại môn dỡ xuống. Nói cách khác, đi qua hơn 5 năm thời gian, tòa thành căn bản không có cửa. Hiện tại tòa thành cửa là gỗ chế tạo mà thành, trầm trọng mà Mỹ quan, trên cửa bôi có mây vân, có thể cùng trên sân núi mây nước hoàn cảnh tiến hành hòa lẫn. Cửa ra vào lắp đặt có một cái bàn đạp vị trí, xe con mở đi lên sau, đại môn tiểu từ từ mở ra. Tiểu lọ lì sau khi thấy cửa nói, bên trong có người ở hoan nghênh chúng ta sao. Vương Bắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta tỏa thành đại môn chỉ dùng để áp lực cảm thụ đến không chế. Đây là một phi thường hiện đại hóa cũng phi thường khoa học kỹ thuật hóa mở cửa phương thức. Đơn giản mà nói chính là đại môn tại dưới mặt đất có đòn bẩy đến khống chế, xe con để lên về phía sau, dưới mặt đất hàng, thần kinh cảm thụ cảm nhận được áp lực, như vậy đòn bẩy bắt đầu vận chuyển, đại môn sẽ mở ra. Áp lực này thần kinh cảm thụ rất mẫn cảm, 40kg dùng người trên hoặc là xe con mở đi lên, nó có thể vận chuyển. Vào cửa trước kia, vương bác quay đầu lại sau này nhìn lại, mùa đông thời tiết ướt ác, vân hải càng thêm nồng đậm, phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, cây rừng rầm gì, muôn hình vạn trạng. xe con đi vào Vẫn không thể trực tiếp tiến vào trong đỉnh, mà là trải qua đạo thứ hai cửa nhỏ. Trước một cánh cửa tác dụng là vì Mỹ quan hòa khí phái, cánh cửa này là muốn tiến hành an toàn kiểm tra đo lường, cửa ra vào trong ngoài tất cả có một bảo vệ đỉnh, bên ngoài bảo vệ xác nhận không có vấn đề rồi, bên trong bảo vệ mới có thể mở cửa. Bất quá nó cũng có thể thông qua laser quét mở cửa, vương bác bảng số xe đã muốn nhét vào tổng khống máy tính, xe con lái qua đi một đạo hồng quang hiện lên, cửa sắt tiệu từ từ mở ra. Mở ra về sau chính là trong đỉnh. Trong đỉnh cùng dĩ vãng so sánh biến hóa cực lớn, này bằng với là tòa thành sân nhỏ, lắp đặt thiết bị thời điểm tiến hành rồi một lần nữa quy hoạch. Bởi vì New Zealand là vùng địa chấn, cho nên trong đỉnh đá cẩm thạch mặt đất đào lên, nền tảng hạ một lần nữa phố xi si măng đôn hơn nữa sử dụng nhiều tầng thép cái móc cùng gia cố biện pháp. Dưới mặt đất sử dụng mới thoát nước rãnh sông, trải qua giày đặc gia cố tường, cuộc sống nước thải đem trực tiếp sắp xếp nhập hồ hồ Vđuc Ea chung. Hồ nước cùng hải dương đồng dạng, đều có cường đại sắp xếp hồ xử lý năng lực. Căng thêm hồ hồ vệ đục EA chúng cỏ nước đầy đủ, thủy sinh vật bầy dày đặc, cho nên chỉ xử lý tỏa thành nước thải không hề áp lực. Cùng cửa ra vào hiện đại hóa khoa học kỹ thuật không giống với, trong đình bảo lưu lại nguyên thủy sinh thái mỹ, bên tường gieo trồng qua khởi cây, cây phong cùng cây linh sam lát, hơn nữa tận lực bảo trì hắn tự nhiên vẻ ngoài. Trong đình trước kia tất cả đều là đá cẩm thạch bản, khí phái ngược lại khí phái, nhưng là sẽ có vẻ trò chuyện không thú vị vị. Hiện tại trong đình cải trang thành tiểu hoa viên, rủ cho mùa đông cũng phải muôn hồng nghìn tia. Hoa viên trên mặt đất cửa hàng các loại đường, có chiều rộng chất vật, có đá cội, có đá cẩm thạch còn có ván gỗ đường. Trong đỉnh ở bên trong suối phun cũng tiến hành rồi cải trang, xuất hiện một cái suối phun khu, vài đạo suối phun có thể liên tục nổi trên mặt nước. Xuyên qua hoa viên, thì phải là tòa thành thân mình rồi, trước mặt mà đến là một tòa cẩm thạch loại bậc thang. Trên thực tế đây không phải cẩm thạch, mà là một loại hiện đại hóa hàng mỹ nghệ, ngoại hình phản phất cẩm thạch, nhưng buổi tối có thể sáng lên đến dẫn đường. Trang trí công ty tổng giám đốc thẻ dẹn sở tại cửa ra vào đợi đợi bọn hắn, vài người đi qua sau, hắn xuất ra một cái cái hộp nỏ, bên trong là một ít ghim cài áo, sau đó một người phát một cái. Đây là làm gì vậy hay sao? Tiểu lọ lì hiếu kỳ hỏi. Thẻ dẹn sở mỉm cười nói, đây là một căn bản ma pháp động, đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu lọ lì không muốn bị người cho rằng tiểu cô nương, khinh thường nói, hai ta còn thật tin, cái này rõ ràng là một quả ghim cài áo. Thẻ dẹn sở nói ra, nhưng không phải bình thường ghim cài áo. Bên trong có phân biệt trí, có thể dự đoán thiết lập ngươi thật tốt độ ấm, độ ẩm, ngọn đèn, âm nhạc, bức tranh. Đi nơi nào thiết lập? Sớm nói cho chúng ta biết, sẽ có người giúp ngươi thiết lập đến trung tâm trong máy vi tính, như vậy chỉ cần tại tòa thành bên trong, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, trong xây gia đa sẽ đem những tài liệu này chuyển tống đến trung tâm trong máy vi tính, đem hoàn cảnh điều chỉnh đến xem như ở nhà hoàn cảnh. Tòa thành hiện đại hóa không phải đơn giản dựa theo hiện đại hóa phong cách để chứa đựng tu, nếu không không cần phải tiếp cận 2 năm thời gian. Hiện tại tòa thành dưới mặt đất có vài km dài thông tin cấp điện, đại bộ phận là sợi quang học, nó liên tiếp trong phòng ngoài phòng hơn cái sử dụng Windows N tờ thao tác hệ thống server. Như vậy, mỗi gian phòng phòng cũng có thể sử dụng chạm đến máy cảm ứng không chế chiếu sáng, âm nhạc cùng thất ôn, những này tham số chỉ cần đưa vào trong máy vi tính, đều là có thể tự động điều chỉnh. Eva Gim cài áo đã muốn điều chỉnh qua rồi, bọn hắn bước vào sánh khách sau, một đoạn ưu nhã len nổ dở di phỉ gạ rổ ca khúc piano liền văng lên. Sảnh khách ở giữa có một rất lớn đèn treo, cái này đèn treo giống như là một cái bao qua đại cầu. Theo của bọn hắn tiến vào, đại cầu bắt đầu từ từ mở ra, sau đó lộ ra tất cả lớn nhỏ mấy trăm đèn đóm. Những này đèn đóm nhan sắc không đông nhất, chủ yếu dùng màu trắng, màu đỏ, màu vàng, làm sắc đợi làm chủ. Trong đó khá lớn tổng cộng có 9, chúng cùng một chỗ còn chậm rãi vận chuyển. Tiểu Lọ lì sau khi thấy kêu lên, đây là Thái Dương hệ, đây là 9 đại hành tinh. Chương 1423, phân chia địa bàn. Chứng kiến bộ này đèn đóng, Vương Bắc cũng rất giật mình, hắn hỏi Eva nói, thân yêu đây là ngươi đổi đấy sao? Eva mở mịt lắc đầu nói, không, không phải ta đổi, ông trời của ta, ta tưởng rằng chủ ý của ngươi, nó thật đẹp. Nghe xong lời này, kẻ rèn sơ nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra các ngươi đưa thích nó. Hy vọng ta tự chủ trương không có trọc giận các ngươi. Vương Bắc nói, đương nhiên không biết, bất quá ngươi là từ đâu làm đến cái này đèn. Vì cái gì không đề cập tới trước theo chúng ta nói nói đâu này? rèn sơ lắc đầu nói Đây không phải chủ ý của ta, đây là y tổng giám đốc lọt mạ gì phu nhân để cho ta lắp đặt, nàng nói các ngươi giúp nàng đại ân, nàng không cho giảng báo, tiệu chọn lửa cái này đèn bàn tặng cho các ngươi. Vương Bắc giật mình, khó trách tòa thành làm song so mong muốn chung kéo tiếp gần một tháng, nguyên lai là lắp đặt cái này đèn đó nguyên nhân. Cái này đèn cơ hồ hiện đầy đại sảnh trần nhà, đem đại sảnh biến thành xinh đẹp tinh hệ, ngoại trừ thái dương hệ, ra bên ngoài còn có một chút trong sao. Kẻ rẻn sờ nói ra. Cái này đèn hẳn là YKSA cố ý định chế, nó có thể đồng bộ bắc bán cầu tinh không. Cái kia quá thần kỳ. Eva sợ hãi thán nói. Lúc này Vương bác điện thoại vang lên, hắn xem xét vừa mới là lọt mạ gì đánh tới, liền tranh thủ thời gian tiếp nói ra, "Này, phu nhân, ngươi nhất định không biết chúng ta bây giờ nhiều cảm kích ngươi." Lọt mạ gì mỉm cười nói, "Ta có thể cảm nhận được ngươi lòng biết ơn, chấn trưởng tiên sinh, xem ra các ngươi nhận được tân hôn của ta hạ lệ phải không?" Vương bác bọn hắn quyết định cử hành hôn lễ tin tức Mới chế định đi ra không đến một tháng, hán kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết mùa xuân thời điểm ta muốn cử hành hôn lễ? Ông trời của ta, ngươi có biết trước năng lực? Lọt mạ gì nói, không, là ta có thể đoán được, ngươi ở quê hương đã muốn cử hành hôn lễ, cái kia chắc hẳn tại New Zealand cũng sẽ rất nhanh bổ sung một hồi hôn lễ. Vương Bắc cười nói, ngươi đoán vô cùng đúng. Đây là chúng ta tập đoàn Y vì ngài chuẩn bị tân hôn lễ vật, hiển nhiên, phần lễ vật này không thể tại hôn lễ cùng ngài đưa đạt. Cái này là duy nhất để cho chúng ta cảm giác tiếc nuối địa phương. lót mạ gì nói? Vương Bắc nói, như vậy lễ vật vô luận lúc nào đưa đến, cũng sẽ không làm cho người ta cảm giác tiếc nuối. Lọt mạ gì vào lúc đó đã gọi điện thoại đến, là nhận được tệ rèn sờ nói rõ, lúc trước ánh đèn mở lên thời điểm, tệ rèn sờ gọi điện thoại. Đại sảnh bên cạnh, là một tòa to lớn tiếp đái sảnh, tại đây đem nhà hàng cùng nhiều tiểu sảnh tiến hành rồi mở rộng, tính cả đại sảnh, có thể cử hành 1.000 người tiệc tối, hoặc là xử lý một hồi 2.000 người ti Trong đó, nhà hàng có thể độc lập đi ra, chỉ muốn nhấn một cái cái nút, nhà hàng cũng sẽ bị hiện đại hóa khí tức nồng hậu dậy đặc tường thủy tinh bao vây lại. Dù sao, bình thường ở chỗ này ăn cơm chỉ có mấy người, nếu như loại tình huống này cũng vận dụng cực lớn chiêu đại sảnh, vậy thì có chút chống trải. Đại sảnh trên vách tường vây quanh có lò sưởi trong tường, mùa đông có thể thiêu đốt sưởi ấm. Những này lò sưởi trong tường đồng dạng rất là khoa học kỹ thuật hóa, nó thông đạo có rất nhiều đầu, không khí lưu thông tính rất tốt, một khi hỏa diễm bắt đầu cháy cả vách tường đều biến ấm. Kẻ rèn sở giới Thiệu nói, đây là chọn dùng so nước gấm càng tiên tiến phong ấm cung cấp nóng hình thức, có điểm giống lúc trước nước lạnh súng máy hướng do giét súng máy chuyển biến, bất quá là nghịch hướng. Vương Bắc gật đầu nói, cái này rất tốt, đến mùa đông sẽ rất ấm áp phải không? Đương nhiên ấm áp. Lầu 2 y Nguyên có một sảnh khách, vẫn có thể chiêu đãi khách nhân, bất quá nơi này chính là tương đối khách nhân tôn quý mới có thể đến địa phương. Sảnh khách có cực lớn cửa sổ sắt đất, ở chỗ này có thể độc đã mắt phía sau núi Bích Thủy phong cảnh còn có thể quan sát phương Tây Hồ Hờ V Đúc E Theo lầu một trên lên, vậy thì phải thông qua thang lầu. Đương nhiên, trong thành bảo còn có một thang máy, có thể rất nhanh thẳng từ trên sung dưới. Chứ chuyện đó ra, thanh âm quang hưởng thụ tự nhiên cũng phải tòa thành trọng điểm. Cùng thời Trung Cổ so sánh, người hiện đại giải trí phương thức nhiều hơn một cái điện ảnh và truyền hình thanh âm quang. Tòa thành lầu 3 có một gian chọn dùng thế kỷ 19 trang trí phong cách giảm chiếu phim, e phụ trách giảm chiếu phim chọn nhân tài. Nghe nói bên trong thiết bị không thua Hollywood tấm nhà máy chiếu thử thất. Ngoài ra, gian phòng còn có một chiếm diện tích 200 bình phòng tập gym, phòng tập gym bên cạnh là phòng tắm hơi thất, vận động về sau có thể ở bên trong trung trưng nhà tắm hơi. Một mực không có bắt đầu dùng lầu 4 cũng tiến hành rồi lần nữa trang trí, trên mặt có một tư nhân thư viện, đây là một tòa mái vòm kiến trúc, nóc nhà chính giữa có một tiếp thu ánh sáng tự phát cửa sổ ở mái nhà, trong phòng ánh sáng theo ngoại giới âm trời trong xanh điều chỉnh. Vương Bắc còn không có cất chứa cái gì tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ. Bất quá về sau đây là khó tránh khỏi, toàn cầu giai cấp tư sản đều có cái này tật xấu, ưa thích cất chứa gì đó đến biểu hiện ra chính mình hẩm dưỡng. Chủ nhà cư bộ phận ngược lại đơn giản, lầu 3 có 6 cái phòng ngủ cùng một cái bảo mẫu phòng, còn hợp với một cái 4 xe nhà xe. Tòa thành có rất nhiều tầng hầm ngầm, những này tầng hầm ngầm tự nhiên cũng tiến hành rồi cải trang, giống thời Trung cổ lưu hành chữ tăng thất, địa lao, phòng bảo tàng đều không cần phải nữa tồn tại. Một người trong đó chữ tăng thất cải trang thành nhà xe. Ô tô lái vào khai ra đều cần thang máy để hoàn thành. Còn có một chữ tảng thất bị cải trang thành âm nhạc thất, về sau Hải Tử ưa thích âm nhạc, có thể ở dưới mặt luyện âm nhạc, hiện tại Eva đã muốn mua đàn Giano, Tiểu A Nhi khẳng định phải học piano. Tòa thành lầu các cải biến làm là cực lớn, trực tiếp biến thành bể bơi, cái này bể bơi có dưới nước âm nhạc hệ thống, bơi lội hoặc là hưu nhàn thời điểm có thể nghe âm nhạc. Bể bơi đáy nào vẽ có động vật hóa thạch đồ án, Vương Bắc nếu là có ý, có thể đem một ít san hô nước ngọt dẫn tới. Sân trí bể bơi hội trở nên nhiều hấp dẫn. Bên ngoài đỉnh cải trang đường nét độc đáo, cải trang thành sân vận động, vốn muốn kiến thành sân đánh golf. Đúng vậy, sân đánh golf cần gặp gềnh bất bình địa thế, như vậy động tác quá lớn, vì vậy Vương Bác cửu lại để cho cải biến thành sân bóng rổ, loại nhỏ sân bóng cùng tennis sân. Như vậy cải biến còn có chỗ tốt, thì phải là sân vận động có thể cùng yến hội sảnh tiến hành cắt. Hôn lễ hiện trường khách mới quá nhiều, chỉ là tòa thành thân mình dung nạp không giới, khẳng định phải có một phê đến sân vận động ở phía trong đến. Đem tòa thành đi thăm một lần, ngoại trừ sắc ngoài bên ngoài, cả tòa thành đã muốn đại biến dạng. Vương Bác đối với trang trí phi thường hài lòng, tiểu vương cùng tráng đinh chúng cũng rất hài lòng. Một đám tiểu gia hỏa đã muốn không thể chờ đợi được ở tất cả cái địa phương đi tiểu. Mẹ nó, cái này tiểu là địa bàn của các ngươi, đừng đi tiểu rồi. lão vương bất măn hô. Có lông hải tử đám bọn họ quay đầu lại xem hắn, sau đó không quan tâm, tiếp tục đi kiên định phân chia địa bàn. Cao tuyết bàng con nhỏ, đáy một điểm không có đáy. Tranh thủ thời gian chạy tới vòi phun nước uống nước, vểnh lên bờ ngông vùng qua cái đuôi uống được kêu là một cái hang say. Hai béo lặng yên không một tiếng động đi qua, giơ lên tiểu chân ngắn, một móng vuốt đem nó đập vào trong ao. Cao Tuyết không thích tắm rửa chớ nói chi là đi bơi lặn, sau khi đi vào nó trực tiếp lông dựng lên, gào khóc kêu nhanh chóng bỏ lên, sau đó đối với hai béo nhe răng nết miệng. Hai béo thấy nó dám đối với chính mình lộ ra răng nanh, không chút do dự nhào tới, muốn đi thu thập tiểu gia hòa này. Vương Bắc không có biện pháp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 Bể bơi đáy ao vẽ có động vật hóa thạch đồ án, vương bác nếu là có ý, có thể đem một ít san hô nước ngọt dẫn tới, trang trí bể bơi hội trở nên nhiều hấp dẫn. Bên ngoài đỉnh cải trang đường nét độc đáo, cải trang thành sân vận động, vốn muốn kiến thành sân đánh gôn. Đúng vậy sân đánh gôn cần gặp gánh bất bình địa thế, như vậy động tác quá lớn, vì vậy vương bác tự lại để cho cải biến thành sân bóng rổ, loại nhỏ sân bóng cùng tên nít sân. Như vậy cải biến còn có chỗ tốt, thì phải là sân vận động có thể cùng yến h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 Hai béo thấy nó dám đối với chính mình lộ ra răng nanh, không chút do dự nhỏ tới, muốn đi thu thập tiểu gia hòa này. Vương Bắc không có biện pháp, đành phải cùng Eva đi qua tách ra chúng. chương 1425, rác rưỡi cùng nghệ thuật. Tòa thành cải trang hoàn thành, bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện cũng để vào rồi, trong đó nhiều nhất đồ điện chính là không khí người làm vệ sinh, mà khắc cường đại trung tâm điều hòa đã ở ngày đêm không thôi điên cuồng để thở. Tuy nhiên sử dụng tài liệu nói là toàn bộ vì thiên nhiên không hóa học lưu lại chất liệu, Đúng vậy Lao Vương không tin, đầu năm nay bởi vì lắp đặt thiết bị ra cái sọt nhiều lắm, hắn còn có cái vẫn chưa tới một tuổi con gái, không dám mạo hiểm. Như vậy, dù cho tòa thành tiến thành, bọn hắn cũng không thể trụ tiến đi, còn phải trở lại khu biệt thự. Bất quả chứng kiến tòa thành vận hành sau, Vương Bác đối với sức gió phát điện cảm thấy hứng thú. Nếu như ý nhờ vào quốc gia lưới điện, cái kia tòa thành hao tổn lượng điện đem phi thường to lớn, loại tình huống này nếu là có một cái sức gió chạm phát điện có thể cung cấp điện, vậy thì tiết kiệm tiền Vì vậy hắn trở lại văn phòng sau, liền đem giáo sư đám bọn họ cho tư liệu của hắn tập hợp một chút, sau đó chia nguồn năng lượng bộ cùng bộ môi trường, xin trên chân núi dựng lên sức gió chạm phát điện. New Zealand công vụ hệ thống xử lý loại sự tình này rất chậm, tiến vào tháng 7 rồi, Vương Bắc cũng không còn đợi cho cái tin tức, hắn đơn giản mặc kệ, có được ta may mắn mất chi ta mệnh, hắn đã thấy ra. Bất quá vứt đi cánh quạt gió đưa tới tốc độ ngược lại rất nhanh, đằng sau lại có một đám đưa đến, Vương Bắc liền đem chi lại thêm công sau bỏ vào công hai bên đường. Trang trí sau lại là một ít xinh đẹp sắp xếp ghế giữa. Có thể là đã bị hắn cái này chấn trưởng vứt đi vật phẩm lại lợi dụng gợi ý, trong chấn cũng có người làm nổi lên vứt đi vật phẩm lại lợi dụng, kết quả bị trách cứ. Sự tình nguyên nhân gây ra là một nhà nước Mỹ di dân lợi dụng vứt đi lốp xe trang trí chính mình tiên viện, bọn hắn góp nhặt rất nhiều vứt đi lốp xe, sau đó bôi thượng tươi đẹp sơn, trải lên bùn đất, lại trồng lên vài quặng thực vật, sau đó làm thành lốp xe bùn hoa. Loại này bồn hoa đẹp mắt lại bảo vệ môi trường. Hơn nữa còn là biến phế vì bảo chuyện tốt, lẽ ra đã bị tán dương mới đúng, kết quả các bạn hàng xóm lại đối với nhà này người Mỹ tiến hành rồi trách cứ. Hàng xóm trách cứ lại để cho người Mỹ một nhà rất thất vọng, cảnh sát đến đây xử lý thời điểm, bọn hắn liền đem chính mình hậu viện biểu hiện ra cho bọn cảnh sát xem. Cảnh sát xem xét, những này vứt bỏ lốp xe bôi lên thượng sơn sau trở nên rất đẹp, mặc dù là mùa đông có chút buồn hoa còn không có nở rộ hoa tươi, nhưng có thể ngờ tới đợi cho hoa tươi cải mở, tại đây sẽ thật đẹp. Vì vậy cái này cảnh sát sẽ không có xử lý chuyện này, hắn cho rằng người Mỹ làm như vậy không có vấn đề. Kết quả vấn đề đến rồi, đằng sau trách cứ cư dân càng ngày càng nhiều, thậm chí một số người lôi kéo hành phi nào đến chính phủ ký tốt xá, làm nổi lên kháng nghị hoạt động biểu tình. Người Mỹ một nhà rất nhặt định, dù sao cảnh sát nói bọn hắn làm như vậy không trái pháp luật cũng không không tuân theo quy định, vậy bọn họ mới không phục mềm, tiếp tục chơi bọn hắn lốp xe nghệ thuật. Cuối cùng nhất sự tình náo đại, có người diêu hành biểu tình. Vương Bắc với tư cách chấn trưởng phải tự mình đi xử lý chuyện này. Hán tìm đương sự cảnh sát hỏi qua tình huống về sau, nói ra, được rồi, để cho ta đi nhìn một cái đây là có chuyện gì. Người Mỹ sẽ ngủ ở mới mở vọng lại điện lực sắp thờ sở, sở con lạn cư xá, thì ra là hoàn xếp đặt thiết kế cư xá cầu vồng, cái này cư xá rượi vào sân lĩnh, mặt hướng hồ nước, hoàn cảnh rất tốt. Bất quá bởi vì mới khai phá cư xá duyên cớ, bên trong xanh hóa làm còn không tốt, có thể là mùa đông nguyên nhân, rất nhiều thổ địa chùi lù còn không trồng mặt cỏ hoặc là hoa cỏ cây cối đến nước Mỹ di dân chỗ Ph ốc, Vương B bác lại hai mắt tỏa sáng nhà này phòng ở toàn thân là màu vàng nhạt bọn hắn hậu viện tựa như cả cư xá đồng dạng sắc thái sắc sỡ đủ mọi màu sắc lốp xe bị tỉ mỉ để đặt tại sân nhỏ bất đồng vị trí đem sân nhỏ làm đẹp vô cùng là xinh đẹp ngoại trừ với tư cách buồn hoa thực vật còn có lốp xe bị treo ngược lên làm thành sâu cái giỏ bàn đu dây cái ghế đây quả thực là cái lốp xe khu trò chơi nhà này người cùng sở hữu 6 vị Một đôi vợ chồng cùng bốn đứa bé, ông lớn tên là bà Lịch Tết, thê tử tên là Cắt Lạc Tết, người phía trước là bà Tẹn còn người sau là một gã hộ sĩ. Vương Bắc cùng hai người nắm tay, bà Liệp cười nói, chào mừng ngài, chấn trưởng, ngài đến thăm để cho chúng ta sợ hãi lại Vinh Hạnh. Lao Vương cười cười nói ra, không cần sợ hãi, Vinh Hạnh càng chưa nói tới, ta là xuất phát từ hiếu Kỳ ta nghe nói có một vị lốp xe nghệ thuật ra đi tới thôn chấn, vì vậy ta liền cho nghị đến nhìn một cái. Kết quả ngài rất thất vọng phải không? Bạc Liệp nói ra. Vương Bác lắc đầu nói, làm sao có thể, các ngươi làm vô cùng xuất sắc, cái này hậu viện rất đẹp, ta cùng nhau đi tới, đây có lẽ là đẹp nhất chính là cái kia. Nói cách khác, chúng ta không cần dỡ bỏ rơi những này lốt xe, đúng không? Cắt là cao hứng nói. Vương Bác nói, tại sao phải dỡ xuống đâu này? Không ai có thể cướp đoạt một gia đình nghiệp dư quyền lợi, trên thực tế ta phải khen một câu, các ngươi làm được rất tuyệt. Cắt là nhẹ nhàng thở ra, nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Chúng ta vì cái nhà này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nói thật, vừa mua xuống cái này phòng thời điểm, cái nhà này chối lùi, có thể biến thành hiện tại bộ dạng, chúng ta cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Vương Bắc vô vô một cái màu trắng lốp xe chấu ngồi nói, ta cảm giác sâu sắc bội phủ. Trấn trưởng, cảm ơn giải thích, ngươi cũng biết, chúng ta không có phở gì hồn quyền tài sản, cho nên một mực lo lắng ngươi sẽ vì cộng đồng an ổn mà ba phải, cảm tạ ngươi không có làm như vậy. Bác Liệp nói ra. Vương Bắc nở nụ cười, lắc đầu nói, không ta làm sao sẽ ba phải đâu này. Mặc dù không có phở gì hồn quyền tài sản, nhưng ta dám cam đoan, cái này phòng ở hoàn toàn thuộc về các ngươi. Căn cứ New Zealand pháp luật điều lệ, có được phở gì hồn quyền tài sản, ưu ý nghĩa quyền tài sản người triệt để có được phòng ốc cùng thổ địa, cũng có trưởng kỳ cư ở chỗ này quyền lợi. Vương Bắc chỉ bán phòng ốc không bán thổ địa, kể cả cơ sở chăm sóc cùng tập đoàn liên thành khu nghỉ ngơi, thổ địa quyền sở hữu y nguyên trong tay hắn, những này đơn vị chỉ có quyền sử dụng. Biết tình huống sau hắn tiu rời đi, Kết quả vừa ra khỏi cửa bị một đám người cho ngăn chặn, đây đều là cư xá cư dân, đang chờ đợi xử lý kết quả. Vương Bác mở ra tay hỏi, hắc, các vị, người ta tại hậu viện ở phía trong phóng lên mấy cái lốp xe, cái này ngại các người chuyện gì? Vì cái gì không cho phép người ta làm như vậy? Bởi vì này chút ít lốp xe là rác rưởi bọn hắn phải theo trong hoa viên rời đi. Chúng ta cư xá là một cái chính thể, xăm lốp không nên xuất hiện ở tại đây. Một cái châu Phi Di dân nổi giận đùng đùng nói. Lão Vương Kiên nhẫn giải thích nói, cũng không phải là như thế, bọn tiểu nhị, chúng ta cũng biết, chính phủ một mực cổ vũ chúng ta tuần hoàn sử dụng hai tay lốp xe cùng mặt khác tài nguyên, cái này nhưng để bảo vệ hoàn cảnh. Các ngươi nói những này lốp xe là rác rưởi, cái kia trừ phi đạt được pháp luật chứng minh hoặc là bộ môi trường môn căn cứ chính xác minh, nếu không các ngươi nói không đúng." Đứng ở cửa ra vào cắt lạ nói ra, trấn trưởng nói đúng, chúng ta là hợp pháp hành vi, nếu như các ngươi tiếp tục đối với gia đình của ta tiến hành can thiệp, ta chọn báo động đến xử lý chuyện này. Vậy ngươi vì cái gì không báo cảnh đâu này? Ngươi báo động A, hôn đàn. Lại có người hô. Tin tưởng ta, nước Mỹ lão tại đây không phải Bắc Mỹ, nơi này là Nam Bản Cầu. Các ngươi không có cách nào khác muốn làm gì thì làm rồi. Tiểu khu chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có người đem rác rười phóng tại Hậu Viện. Chúng ta là một cái giá cao cộng đồng. chương 1426, giải quyết. Nghe phía sau những lời này, Vương Bắc có chút tức giận. Hắn nhìn về phía nói chuyện người Argentina, nói, Pozo. Tên của ngươi là Bộ Rộ, ngươi mở là một cô Honda ạ còn phải không? Đây là chấn trưởng. Cái kia bị điểm tên đạo tính người Argentina hồi đáp. Vương Bắc gật đầu nói, rất tốt, ngươi cũng biết, chúng ta trấn lạc Nhật là một cái thế giới cấp tiểu trấn, từng cư dân đều có nghĩa vụ đi duy trì cái này tiêu chuẩn, nhưng là Honda ạ còn không nên là thế giới cấp hương trấn cư dân tỏa giá, này sẽ đem chúng ta cả thôn trấn phong cách đều kéo thấp, ta đề nghị ngươi nên đổi chiếc xe, ví dụ như S hệ chạy nhanh không sai. Nghe xong hắn lời nói, Bạn liệt vợ chồng nợ nụ cười. vô rồ tiểu tương đối xấu hổ rồi, nói ra, đúng vậy chấn trưởng, mọi người lái xe cũng không quý, giót giờ còn mở một cô hai tay xe. Mẹ nó, cái này ngu xuẩn. Có người bất đắc dĩ lật lên khinh bỉ. Vương bác nói, đây là, nếu như các ngươi muốn tiếp tục lưu lại thế giới cấp trong chấn nhỏ, vậy các ngươi phải đổi xe. Không phải như vậy, chấn trưởng, chúng ta có sử dụng mình thích xe con tự do. Vương bác chỉ vào bạ liệt nói. Nhà bọn họ cũng có dựa theo chính mình yêu thích để chứa đựng đóng vai sân nhỏ tự do. Còn có người không chịu hết hy vọng, nói ra, chúng ta cộng đồng là có cư dân hiệp hội, đây là cư dân hiệp hội ý nguyện. Người cũng biết chấn trưởng, cư dân hiệp hội giống như là một cái pháp người đoàn thể, chúng ta một mực để bảo vệ toàn thể cư dân quy tắc mà đi sự tình. Vương Bác Cười nói, ta biết rõ, các ngươi cư dân hiệp hội có lẽ hay là ta phê chuẩn thành lập. Vậy ngài nên vậy hiểu rõ chúng ta có cái gì quyền lực. Ta biết chắc đạo các ngươi có cái gì nghĩa vụ Đã cư dân hiệp hội là vì toàn thể cư dân lợi ích mà công tác, cái kia cộng đồng còn có thật nhiều vấn đề chưa tìm được giải quyết, công trình hạng mục sinh ra chỗ rác rưởi cùng công thoát nước bế tắc vấn đề lợi. Trên thực tế, đối với các người cư dân hiệp hội chức trách phải chăng tìm được thực hiện, nói thật tồn tại nghi vấn. Song Phương rằng có hấp dẫn cộng đồng rất nhiều người đến vây xem, người New Zealand đồng dạng rất thích xem náo nhiệt. Nghe Song Vương bác mà nói có người bắt đầu vỗ tay, nói ra, nói cho cùng chấn trưởng, cư dân hiệp hội chuyện này quá rộng rồi Những này lốp xe cũng không phải rác rưởi. Có lẽ đối với có ít người là rác rưởi, nhưng đối với có ít người đây cũng là bảo tàng, bọn hắn có thể lợi dụng tốt không được sao? Nếu như là nàng theo một nhà nghề làm vườn trong cửa hàng mua về đến đã muốn cao cấp lốp xe có phải không tiểu không có vấn đề rồi? Cái gì là rác rưởi? Bị người vứt bỏ vô dụng mấy cái gì đó, không hề nghi ngờ, những này lốp xe không là đồ vô dụng, chúng là tác phẩm nghệ thuật. Cư dân hiệp hội cùng kháng nghị đám người không sợ hãi chút nào, cùng gây xem đám người triển khai rằng co. Song phương trực tiếp cãi lộn bắt đầu. Lốp xe là có độc, chúng phân giải độc tố hội phóng thích cũng ảnh hưởng đến mặt khác phòng ốc. Ta sẽ chán ghét cùng những kia cho rằng kiểu, đã qua, lốp xe có thể bị tiếp nhận người ở tại một cái quảng trường, có lẽ có nhiều chỗ có thể nhưng không thể xuất hiện ở chỗ ta ở. Lốp xe hội phóng thích có độc vật chất đến thổ nhưỡng ở bên trong, cho nên vĩnh viễn không cần phải dùng khắp nơi trong hoa viên. Những này cải tạo thăng cấp qua lốp xe vẫn như cũ là vứt đi kiểu, đã qua, lốp xe, thuộc về là khỏa thượng Sơn khỏ Vương Bắc nhìn về phía cái lộn hai nhóm người, chẳng phát hiện một cái quy luật. Phản đối với chuyện này đại đa số là người ra màu, có châu Á, có Nam Mỹ di dân cùng châu Phi di dân các loại cũng có một phần là châu Âu di dân. Mà giữ gìn bạ liệt một nhà những người này, màu da cũng không phải hoàn toàn nhất trí, đúng vậy Vương Bắc có ấn tượng mấy cái đều là người Mỹ. Nói cách khác, đây càng như là một hồi mượn lốp xe mà triển khai quốc tế chiến tranh, người Mỹ bây giờ là hứa hổ hai nước đức thân phận, tao nộ qua quốc tế đại đa số quốc gia về công. Hắn đi đến chính giữa đi đẩy ra đẩy xô đẩy táng muốn lách vào làm một đoàn đám người dơ lên huy hiệu cảnh sát lạnh lùng nói đều cảm giác được tại trong chấn đợi quá nhàm chán muốn đi trong ngục giam du lãm một lần có phải không Trấn trưởng cái này là tại khi dễ người bácịp nổi giận đùng đùng nói lập tức có người tiếp lời nói các ngươi người Mỹ cũng sợ bị khi phụ xỉ lục ép cỡ cỡ diệu, các ngươi toàn cầu phát phát động chiến tranh các ngươi châm ngỏi các khu quan hệ các ngươi là chết tiệt chiến tranh con buôn chiến tranh con buôn cút ra chấn Lạc nhật Cái này tình huống sáng tỏ rồi, vương bác một mực nghi hoặc, bất kể là cư dân hiệp hội có lẽ hay là hộ gia đình đám bọn họ, mọi người từ trước đến nay đều bình an vô sự, làm sao sẽ ở phía sau bởi vì một ít lốp xe mà xuất hiện lớn như vậy xung đột đâu này. Trên thực tế lần này xung đột cùng lốp xe không có vấn đề gì, mọi người muốn trách cứ chính là người Mỹ cái này thân phận, mà không phải người Mỹ phạm phải. Minh bạch chuyện này, vương bác phải coi trọng rồi, cái này liên quan đến đến chủng tộc vấn đề, nếu như xử lý không tốt, Về sau sẽ sinh ra rất nhiều cộng đồng vấn đề. Cân nhắc một hồi, hắn hỏi, "Này, các ngươi chưa bao giờ đem chính mình cho rằng chấn lạc Nhật cư dân, đúng không?" Một đoàn người giật mình nhìn xem hắn, có người nói nói, "Đương nhiên không phải, chúng ta thật cao hứng mình có thể ở chỗ này ở lại." Vương Bắc lắc đầu nói, "Không, các ngươi đem tại đây cho rằng một cái du lịch, trên thực tế các ngươi quốc tịch không thay đổi, ngươi là người Argentina, ngươi là người Mexico, ngươi là ai cả người, ngươi là y ra người, mà các ngươi cũng đem mình cho rằng người Mỹ, đúng không?" Đương nhiên không phải. Trong đám người có người phủ định, nhưng càng nhiều là người ý thức được hắn nói vấn đề, tiểu trầm mặt xuống. Vương bắt nói, chính phủ trải qua cái gì, cùng dân chúng không quan hệ, chúng ta chỉ là tiểu dân chúng, các ngươi vì cái gì đem nước Mỹ chính phủ làm sự tình chồng đến bạ liệt tiên sinh trên đầu. Cái này công bình sao? Có lẽ các ngươi muốn như vậy giáo dục hại tử, đem thù hận lan tràn đến trên người bọn họ. Nếu như như vậy, vậy các ngươi hội thỏa mãn, rất nhanh các ngươi tiểu sẽ phát hiện. Trong trường học người Đức Hải tử chỉ cùng người Đức chơi, người Mỹ Hải tử chỉ cùng nước Mỹ người chơi, người Trung Quốc Hải tử chỉ cùng người Trung Quốc chơi, cái này rất có ý tứ sao. Vương Bắc lần lượt vô vô đứng ở rằng có đám người người phía trước bả vai, nói ra, cho các ngươi Hải tử suy nghĩ một lần, đừng có lại như vậy hẹp các vị. Vì phong người bọn hắn không quan tâm lời của mình, hắn bổ sung nói, nhớ kỹ, ta và các ngươi đồng dạng, ta là người Trung Quốc, tám liên minh quốc tế quân xâm lược qua chúng ta, Đông Á các nước bây giờ còn đang chống lại chúng ta. Nếu như ta cũng vậy trở nên cùng các ngươi đồng dạng, các ngươi biết rõ tại đây đem không có các ngươi nơi sống yên ổn. Cái này mọi người chung thực rồi, không có so đây càng có phân lượng lời nói. Đám người dần dần tàn ra, vương bác gọi lại cư dân hiệp hội mấy cái thành viên, nếu như về sau ta phát hiện các ngươi cái này cái tổ chức còn làm chuyện loại này, chính là dùng công nhu tư, quan báo tư thủ loại sự tình này, mà tổ chức cũng không cần phải tiếp tục thành lập đi xuống. Đây là, chấn trưởng, chúng ta biết rồi. Vài người hủ ru nói. Giải quyết chuyện này, Vương Bác mới chú ý tới mình một mực không để ý đến thôn trấn cư dân chủng tộc vấn đề. Kỳ thị chủng tộc cùng chủng tộc không truyền hình hai trong một ở nơi nào đều tồn tại, trừ phi người nào đó địa vị cùng năng lực đạt đến người khác cần nhìn lên tình trạng, như vậy mới có thể xung đột kỳ thị chủng tộc bị tất cả mọi người chỗ tiếp nhận. Chương 1427, quét sạch. Lúc này tiểu cần xem tuyên truyền tác dụng. Vương Bác lại để cho Elizabeth chế định đằng sau tuyên truyền kế hoạch, trọng điểm đặt ở kiến thiết hài hòa cộng đồng chủ lễ tượng. Hắn cùng trường học tiến hành liên lạc, nói rõ chuyện này, yêu cầu trường học an bài bọn nhỏ nhiều tiến hành hữu nghị hoạt động. Đối với có được hài tử gia đình, hai tử chính là trọng tâm, chỉ cần bọn hắn có thể vứt bỏ chủng tộc thành kiến, nhà này đỉnh có thể chịu ảnh hưởng. Tháng 7, New Zealand trở nên rất lạnh rồi, thượng tuần, một hồi đại tuyết bay bổng rơi vai rơi xuống. Tháng 6 hạ tuần lúc sau đã có tuyết rồi, bất quá đều là tuyết nhỏ, đến tháng 7, trận này tuyết không ngớt một tuần, theo thượng tuần hậu kỳ một mực không ngớt đến Trung kỳ New Zealand thành tựu đã muốn liên tục vài năm không tốt lắm, năm trước còn gom góp công việc, khí tượng dự báo biểu hiện năm nay hội có một thời tiết tốt. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, bởi vậy vừa mới bắt đầu tuyết rơi 1-2 ngày, New Zealand cao thấp còn vô cùng cao hứng. Chờ đến liên tục 3-4 ngày, mọi người bắt đầu sầu mi khổ kiểm rồi, đợi cho liên tục một vòng tuyết lớn dừng lại, New Zealand chính phủ đã bắt đầu hô hào chống lại tuyết 2. Trấn lạc nhật đã bị tuyết lớn ảnh hưởng cũng rất lớn, nông trường ngục trường bên này không nói trước Đường cái phong bế cho khách du lịch tạo thành bị thương cũng có thể trước không nói chuyện, chỉ nói các đại cộng đồng, cái kia bị trận này tuyết lũ tổn hại không nhẹ. Tuyết lớn chấm dứt, trấn Lạc Nhật chính phủ đã muốn nghỉ 4 ngày. Vương Bắc vội vàng đem tất cả mọi người triệu tập đến đi làm, trong trấn có xúc tuyết cơ, người vệ sinh cùng nhân viên chữa cháy đều xuất động, sử dụng xúc tuyết tiên cơ quét sạch đường cái, cho cỗ xe chảy ra thông đạo, kế tiếp chính là mở rộng cứu trợ hoạt động. Bởi vì tuyết lớn, hôn lễ của hắn chủ bị cũng ngừng hẳn rồi, cùng may còn có hơn 2 tháng thời gian. Phương diện này không nóng nảy. thờ Titterson cho hắn gọi điện thoại tới, nói ra: "Lão đại, mục trường bên này tuyết thế quá lớn, có thể hay không trưng dụng thôn chấn quét tuyết cơ đem tuyết đổi rơi?" Vương Bắc bất đắc dĩ nói: "Không được, tiểu nhị, chính các ngươi nghĩ biện pháp à, cả thôn chấn đều cần quét tuyết cơ, ta phải đem chúng đều đi cộng đồng. Bây giờ là ai cũng không thể giúp ai, hắn còn muốn theo ổ mạ già mạ thành bên kia tìm được quét tuyết giúp đỡ? Kết quả ổ mạ già mạ thành cũng thiếu khuyết quét tuyết cơ, trận này tuyết lớn đến quá đột đột." Đại khí tượng không có tuyên bố báo động, tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Giữa trưa, vương bác đau đầu về đến nhà ăn cơm, tiểu hoa nhi vây tay hồ, ba ba ba ba ba ba ba ba Làm sao vậy? Ba ba ba ba ba ba ba ba. Ai? lão vương thật sâu thở dài, thân yêu, con gái giống như vừa muốn đổi tả lót rồi, ngươi nhanh đi cho nàng thay. Ê ba nói ra, à, thật có lỗi, nàng đang gửi gọi ba ba đâu rồi, hẳn là cần ba ba giúp đỡ. Vương bác đau đầu vô cùng. Tiểu Hoa Nhi hội gọi ba ba hơn một tháng rồi, một tháng này đến có chuyện gì đều được cho hắn lý, hắn hiện tại xem như biết rõ Eva vì cái gì trước dạy hắn học thuyết ba ba, đây không phải yêu, đây là sáo lộ. Bất quá hôm nay hắn có chút tâm phiền, nói, ta hiện tại rất bận rộn, ngươi giúp con gái, nhanh đi. Eva cười nói, ta biết do ngươi đang ở đây bề bộn cái gì, không quan hệ, ta bây giờ đang ở vì cái này mà bể bộn, ta giúp ngươi làm đến năm mở đừng cơ. A. Lao Vương sững sờ. Eva nhún nhún vai nói, Ngươi phải am hiểu mượn nhờ ngươi có thể động dụng năng lượng, công ty lấy đèn khẳng định có mở đường cơ, cho nên ta gọi điện thoại cho Thomas, hắn nói hắn hội triệu tập tới, giúp đỡ quét sạch đường cái. Vương Bắc đi lên ôm hôn một bà, hương phấn nói, thân yêu, ngươi thực là của ta hiền nội trợ. Tiểu Hoa Nhi chính ở chỗ này kêu to, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. trưởng tặc mi thử nhãn hướng nhìn hai bên một chút, thấy một mực không có người đáp ứng, nó tiểu bay qua ngông nên ở tiểu Hoa Nhi trước mặt đi hai bước, nói, à, ở chỗ này, à, Tiểu A Nhi nhanh một tuổi, nàng phát dục vô cùng nhanh, lớn lên cũng rất mạnh cường tráng. Quân trưởng thanh ngâm ân tiếc cứng rắn đi xuống hạ, nàng một cái tắt quét đi ra ngoài, quân trưởng sững sờ không có né tránh, bị nàng một cái tắt quét đến dưới ghế salon, chật vật không chịu nổi. Ba ba ba ba. Eva cầm tã lót đi qua, cho tiểu nha đầu một lần nữa thay đổi một kiện, nhỏ như vậy nha đầu mới an tính lại, ôm núm vu cao su hết sức chuyên chú hút. Buổi chiều, Vương bác đem quét tuyết cơ triệu tập đến cộng đồng ở bên trong, tiến hành cộng đồng cứu hộ. Đường cái đâu này? Chúng ta phải trước mở ra đường cái đến. Sĩ sì ạ thì nói ra. Vương Bắc kiên định khua tay nói, đi trước cộng đồng, đường cái ngày mai có hắn xe của hắn đến phụ trách. Xã trong vùng tuyết động có thể không tới người đùi, bọn nhỏ ngược lại vui vẻ rồi, tuyết lớn dừng lại, các gia trưởng vội vàng tu bổ nóc nhà cửa sổ, bọn hắn tiêu tự do. Vương Bắc vừa mới tiến cộng đồng, hắn theo trên xe nhảy xuống, mới vừa ở trong đống tuyết đứng vững, một đứa bé ló đầu ra mở ra tâm cười nói, chấn trưởng, ngươi nhìn ta có giống không chuột chù đất. "Hù đến ta, Kevin, ngươi như là nỉ dạ rùa." Hắn cười nói, "Ta đây đi tìm cống thoát nước, ta hy vọng có thể đạt được chuột chù đất sư phó chỉ đạo, ta muốn biến thành anh hùng nhị dạ rùa." Đứa bé kia thật cao hứng, lại lần nữa tiến vào trong đống tuyết. Còn có những hải tử khác tại ném tuyết, cộng đồng cửa ra vào tuyết đoàn đầy trời đổ bay, một ít gia trưởng cũng gia nhập vào, Vương Bác Tiểu chứng kiến bạ bà dạ cùng Anderson vợ chồng tại cùng hai tử cùng nhau chơi đùa. Nhà bọn họ ba đứa bé đều nằm ở trong đống tuyết. Bà bà giả tại đó cao thấp huy động cánh tay, hiện tại các ngươi tiểu là thiên sứ, muốn chậm chạp mà hữu lực vung vẩy cánh tay, tưởng tượng một lần, đây là các ngươi cánh. Chú ý, phải có tiết tấu cảm giác, không cần phải loạn lịch, còn nhớ rõ chúng ta đi xem xếu màu sao. Tựa như chúng như vậy phát cánh. Anderson bổ sung nói. Vương bác cười khổ nói, ta nói, các ngươi còn rất có tâm tư, ở chỗ này đùa vui vẻ sao. Lão đại, Anderson hướng hắn chào hỏi, đương nhiên. Đây là New Zealand 20 năm mới có thể gặp đến một lần tuyết lớn, ta phải mang theo bọn nhỏ đùa vui vẻ lên chút. Vương Bắc mở ra tay, ta còn có thể nói như thế nào? Ta hiện tại rất tuyệt vọng được không? Quét tuyết cơ lái vào đi, một con đường nhanh chóng quét sạch đi ra, như vậy hai bên tuyết động thì càng rảy cao hơn. Bọn nhỏ lại không vui, bởi vì quét tuyết cơ quét sạch về sau, đất tuyết biến ô mế, nó đem bùn đất cũng quét bắt đầu. Một cái mười mấy tuổi nam hải chạy tới thở phì phì nói, chấn trưởng, cho người quái vật máy móc dừng lại Chúng ta không cho phép nó hủy hoại nhà của chúng ta viên. Tuân thủ nguyên tắc có, con thỏ tử chết tiệt kia. Phu thân của hắn chạy tới đưa hắn cầm lên đến tại trên mông đít đến một cái tác, tranh thủ thời gian mở ra, đừng ngăn trở chấn trưởng công tác. Rất nhiều gia đình phòng ốc tại Tuyết Lớn trọng áp hạ xảy ra vấn đề, quét tuyết cơ quét sạch xuất đạo lộ sau, bọn hắn tựu lái xe đi trên thị trấn nhận lấy ván gỗ đến tu bổ phong ốc. Quán cà phê cùng thức uống nóng điếm kín người hết chỗ, lúc tan việc, Vương Bắc không thể không cũng đi quán cà phê muốn một ly cà phê nóng. Một cái buổi chiều ở bên ngoài bận việc, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Bất quá mấy cái cộng đồng con đường đều quét sạch đi ra, cỗ xe có thể tự nhiên ra vào, nguy cơ tạm thời giải quyết. chương 1428, khác loại trượt tuyết. Lấy đến cà phê nóng, lão Vương không thể chờ đợi được uống một ngụm. Chú ý bị nóng. Cái kêu nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian nói ra. lão Vương bị phỏng dòng nước mắt nóng cuồn cuộn, biến thái, thật sự là thật nóng, bất quá sàng khoái. Cà phê nóng vào trong bụng. Cái kia lạnh buốt thân thể nhanh chóng ngấm áp bắt đầu. Lần này tuyết lớn đối với đảo nam tổn hại đúng vậy khá lớn. Một cái dân chấn ngồi ở bên cạnh hắn nói ra, chúng ta Trấn Lạc Nhật đã bị ảnh hưởng càng lớn, thật là đang chết. Một tuần không có du khách đã đến, hơn nữa một tuần sau phòng trường vẫn không có du khách có thể tới, bởi vì đường cái là bị phủ kín. Đến một lần một hồi như vậy chính là nửa tháng, Trấn Lạc Nhật tổn thất dê dê ít nhất mà vượt ngàn vạn. Vương Bắc nhún nhún vai nói, cái này không quan hệ, Trung Quốc chúng ta có câu tiếng lóng. Tuyệt rơi đúng lúc triệu năm được mùa, tin tưởng tương lai một năm chúng ta trấn lạc Nhật nhất định có thể phát triển vô cùng tốt. Vì trấn lạc Nhật, bọn tiểu nhị cạn một chén nhé, để cho chúng ta chúc phúc chấn trưởng Tân Hôn khoái hoạt, chúc phúc trấn lạc Nhật nên đón rất tốt một năm. Có người nghe xong hắn lời nói tiểu dơ chén lên tự hô. Trong quán cà phê đám người hối hả, có người dẫn đầu, những người khác cũng dơ chén lên tử hô lên, trăm 100%. Chúc phúc chấn trưởng Tân Hôn khoái hoạt. Chúc phúc trấn lạc Nhật càng ngày càng tốt. Vương Bắc cười nâng chén. Hôn lễ của hắn còn có đoạn thời gian đâu rồi, cái này mà bắt đầu tân hôn khoái hoạt. Bất quá người trên chấn không biết hắn và Heva lĩnh chứng nhận rồi, tại New Zealand, chưa lập gia đình trước dục loại tình huống này có lẽ hay là rất thông thường, đặc biệt là người mọ gì, rất nhiều sinh dục tốt mấy người hài tử cũng không kết hôn. Dẫu lưu hiện tại tiểu hối hận kết hôn, nếu không hắn có thể cọ thượng cái này lớp xe hoa, cùng một chỗ tham gia tập thể hôn lễ. Uống một ly cà phê nóng, vương bác lại cho Heva cùng tiểu ló lì đóng gói một ly, sau đó lái xe về nhà Vừa xong cửa nhà, tiêu chứng kiến tiểu lõ Loli, tiểu sơ tổng, giòn mấy người bọn hắn cùng Tráng Đinh tại trong đống tuyết quay cuồng, tiểu vương, nữ vương cùng mèo béo đám bọn họ sắp xếp sắp xếp ngồi, tại đó xem mùi ngon. Vương bác lắc đầu cười nói, giờ e, đừng đùa, tới nhìn ta cho ngươi dẫn cái gì đồ uống." Tiểu Loli tức giận theo trong đống tuyết đứng lên, nói ra, "Chúng ta mới không có chơi đâu rồi, chúng ta theo đạo huấn Tráng Đinh." Tráng Đinh đầu chó thượng dính đầy bông tuyết, theo trong đống tuyết nhô đầu ra nhìn xem hắn nết miệng thẳng vui mừng. Làm sao vậy? Giờ ác L E bọn hắn chồng chất cái người tuyết, sau đó tráng đinh đi lên cho bọn hắn bộ nhào. Đứng ở cửa ra vào hệ và cười nói. Tiểu Hoa Nhi đã ở trong đống tuyết, cái bọc cùng cái tiểu chim cánh cụt đồng dạng, tại trong đống tuyết bò qua bò lại, có đôi khi nữ vương đến gần rồi, nàng còn có thể vị nữ vương chân đứng lên đi một bước. Tiểu lọ Lì tức giận nói, chỉ là bộ nhào sao? Không phải. Nó còn điêu đi chúng ta người tuyết đầu, nó đem người tuyết đầu cho nem xuống. Thừa dịp của bọn hắn không chú ý Trắng đinh theo John app trùng xoay người mà dậy, sau đó phịch qua chạy hướng đất tuyết ở trong chỗ sâu, cùng nhạy cầu đồng dạng dưới lên nún lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Mấy người hài tử vội vàng đi bắt nó, hô to gọi nhỏ đối với nó bao vây chặt đánh. Lao vương đem cà phê nóng đưa cho Eva, kết quả Eva bỏ vào giữ ấm trong chén, nói ra, cho bọn nhỏ hướng đi. thấy vậy, Lao vương từ phía sau ôm nàng cười nói, ngươi thật sự là hiển thê lương mẫu. Eva nhún nhún vai nói, tuy nhiên ta rất muốn đạt được cái này khích lệ Bất quá ta phải nói thật, ta sở dĩ không uống là vì thứ này nhiệt lượng rất cao, ta cũng không muốn béo lên. Vương Bác Dính Hồ nói, không quan hệ, người béo lên ta y nguyên yêu người nhà, người trong lòng ta hình tượng, Vĩnh viễn đều là vừa gặp mặt cái kia dạng. Eva cho hắn một cái lên mắt, người a miệng thật sự là ngọt nào Vương Bác nói, ta là rất nghiêm túc, không tin. Chúng ta vừa gặp mặt ngày đó, người mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng màu đen váy bút chỉ, tóc sơ thành vắng đuôi ngựa, còn mặc trong suốt thiệt sát, quả thực mỹ ngây người. Ta đây đêm nay lại mặc cho người xem. Đêm mai à, hai ngày này ta bệ buộn tình trạng kết sức, cái này sức chiến đấu không quá đi. Lao vương xấu hổ cười nói. Mới quen Eva thời điểm, nàng chỉ cần mò mò tóc của hắn, vậy hắn đúng quần tiểu phát cứng rắn, bây giờ là Eva mò mò hắn đúng quần, tóc của hắn tiểu phát cứng rắn. Tuyết lớn cho Trấn lạc nhật mang đến một ít phá hư, nhưng là chúng dân trong trấn rất là lạc quan, loại tình huống này y nguyên bảo trì buông lỏng tâm tính, bọn hắn bắt đầu chính mình tìm thú vui chơi. Rất nhiều nhà hàng khách sạn đều thừa dịp cái này nhàn rỗi cơ hội cho công nhân nghỉ rồi, như vậy chơi sau khi đứng lên, trên thị trấn có lẽ hay là rất náo nhiệt. Đường cái cùng cộng đồng tuyết động quét mất, hoang dã bên trong tuyết động vẫn còn. Loại tình huống này, một ít đổi núi tuyểu cung cấp mới cách chơi. Trên đổi núi mặt bao trùm lấy giày đặc tuyết động, có người cầm ván lướt sóng đặt ở tuyết thượng, nằm sấp ở phía trên chờ xuống đi. Như vậy tuyết động thâm hậu, dù cho té xuống cũng không đau, có chút đổi núi tương đối cao, một đường trượt xuống đến nhanh như điện chớp. So trợa tuyết còn muốn hăng hái tiểu lọ lì sau khi thấy T tìm Vương bác muốn ván lướt sóng Đúng vậy lao Vương tại đây không có hắn không thế nào gỡ thích lướt sóng trấn lạc nhật cũng không có lướt sóng hoàn cảnh như vậy tiểu lọ lì tiểu thất vọng rồi trong siêu thị ván lướt sóng đã muốn bán sạch rồi vậy ngươi biết chế tác sao Lao Vương vây tay nói không quan hệ thân yêu đuổi kịp ta, ta sử dụng ma pháp cho ngươi biến một cái ván lướt sóng tiểu lọ lì bị kích động lên xe bọn hắn lái xe đi một cái đổi núi sân trợa tuyết ở phía trong Vương bác chứng kiến người quen sau với tay nói, này, già trèo, đùa vui vẻ sao? Đây là, chấn trưởng, người muốn chơi sao? Một cái tóc đen thanh niên khách khí hỏi. Vương bác gật đầu nói, đúng, ta muốn chơi, đem ván lướt sóng cho ta lấy tới. Tóc đen thanh niên. lão vương thoải mái đi lên tiếp nhận ván trượt tuyết, sau đó không quên vô vô bờ vai của hắn nói tiếng cảm ơn. Tiểu lõ lì cướp đi ván trượt tuyết, hoan hô hướng trên đồi núi chạy tới, nàng nói ra, tỷ phu, ta biết rõ ma pháp này như thế nào thi triển. Ngươi trước chớ đi, ta cũng vậy cho ngươi thì triển một lần. Bỏ lên trên đồi núi nàng đối với một cái trinh ghé vào ván trượt tuyết thượng hải tử hồ, dô nạn, tới, ngươi đùa vui vẻ sao? Đây là, giờ A đùa vui vẻ, ngươi muốn cướp ta ván trượt tuyết phải không? Ta không để cho ngươi, ta hiện tại tiểu trở xuống đi. Đứa bé kia dứt khoát lưu loát chạy. Eva bất đắc gì nói, nhìn, thân yêu, giờ A chính là bị ngươi cho dẫn xấu. Ngươi New Zealand thật sự là mê. Bọn hắn một điểm không lo lắng về xã hội có cái gì khó để. Vương bác đi mộ Tạc nông trường, người này dùng ngựa nhỏ kéo đi xe trượt tuyết, đã ở cùng hài tử đùa vui vẻ. Chứng kiến Vương bác, hắn cười to nói: "Hắc, Vương, mau lên đây, mộ Tạc số tuyết xe muốn chuyến xuất phát rồi." Ô ô ô. Xe trượt tuyết rất lớn, Vương bác bước trên về phía sau, ngựa nhỏ kéo đi xe trượt tuyết xoạch xoạch chạy. Hắn lần này tới tìm mộ Tạc là muốn chế tắc một đám gạch xếp, tuyết lớn để lại có nuôi súc vật, vậy thì phải cho ra sức uy làm cỏ nuôi súc vật. Như vậy phải dùng gạch xếp đến cho chúng nó bổ sung dinh dưỡng vật chất. Mộ Tắc Thông khoái đáp ứng, lần này Vương Bắc cung cấp nguyên liệu, từ có lần trước kinh nghiệm, Lao Vương cũng phải phòng ngừa chủ đáo, quanh năm dự trữ gạch xếp chế tạo nguyên liệu. Chương 1429, tiệm bán súng thành lập. Băng Tuyết Hai họa ở bên trong, Trấn Lạc Nhật cũng không phải là không có tin tức tốt. Sân Tập bán tiệm bán súng xin trải qua một loạt nghiêm khắc phê duyệt về sau, hôm nay rốt cục được phép thành lập, Lý Tinh có thể hướng trong cửa hàng bày đạn súng ống đạn dược. Vương Bắc chia cho hắn 400 vạn nz giờ dùng để mua tiến các loại súng ống, trường súng súng lục còn có cung tiễn tên nỏ. băng tuyết tan dã đường cái cởi mở sau, hai cỗ xe giáp lại xe tải lái vào chấn lật nhật, đem những này súng ống đưa tới. Vũ khí đến thời điểm, hắn đang tại họp, như vậy hắn qua loa mở hết hội, tranh thủ thời gian chạy tới quan sát những vũ khí này. Nam nhân thực chất bên trong trời sinh thì có vũ lực súng bái gen, Vương Bắc bình thường đối với súng ống vũ khí hưng thu không lớn, nhưng khi Lý Tinh đưa ra muốn mở bán súng thời điểm Hắn y nguyên không chút do dự đồng ý Hiện tại, đương làm vũ khí đưa đến sau Cứ việc hắn biết mình về sau sẽ không đi đụng vào rất nhiều Đúng vậy y nguyên gián đoạn công tác đi đi thăm những vũ khí này Đây hết thể cũng không phải là nguồn gốc từ nhiệt tình yêu Kỳ thật chủ yếu là ở sâu trong nội tâm một loại cách nghĩ Một loại khu động lực Đương nhiên, hắn là địa phương cảnh trưởng Cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ Lý Tinh Hòa Hầu Hải Ba đang tại chỉ huy công nhân vận chuyển xuống lống Binh Thúc mang theo hai cảnh sát tiến hành chụp ảnh cùng giám thị mỗi một khẩu súng đều phải đi qua bọn hắn chụp ảnh đăng ký mới có thể nhập kho. Đầu tiên đi đến bên trong vận chuyển đều là súng lục, chứng kiến vương bác sau binh thúc gật đầu đánh cho cái bắt chuyện, hỏi, lão đại, muốn nhìn sao? Vương bác nói ra, các ngươi vội vàng, ta liền cho tùy tiện nhìn xem. Chứng kiến hắn, lý tinh nói ra, đến, nhìn xem những này dết người hùng khí, kỳ thật, chúng ta tiệm bán súng quy mô còn chưa đủ, về sau phải tiếp tục đuổi ra tăng đầu tư. Vương Bắc kinh ngạc nói, 400 vạn còn chưa đủ, Lý Tinh Cười cầm lấy một khẩu súng, thụy sĩ công ty SIGS ở 9mm cuộc thi súng ngắn giá tiền là 1.400 khối, điểm 45 in 1911 giá cả 1.500 khối tờ 238, cái này súng ngược lại tiện nghi, bất quá cũng muốn 1.000 khối. Vương Bác nói ra, súng ngắn như thế này mà quý, ta cho rằng New Zealand súng rất tiện nghi. Đây không tính là đắt tiền nhất, vâng, cất tồn cờ giờ tờ 2 chặt chẽ hình điểm 45 súng ngắn cái này phải 1.500 khối. Bình thường loại muốn 2.000 khối. Lý Tinh cho hắn lần lượt giới thiệu đăng ký xong súng ống. À, cũng có tiện nghi, G-Loc 19, G-Loc 27 mới 600 khối, G-Loc điểm 45 quý một chút cũng chỉ cần 700 khối, G-Loc 22 cũng phải 600 khối. Còn có cái này, dù giờ 380, súng này giá bán càng tiện nghi, 500 khối đủ rồi. Những này súng cũng không phải đơn chi bày đặt, mà là dự trữ tại trong dương, một cái dương hơn 10 chi đồng dạng loại. Vương Bắc vô vỗ thùng cười nói ta như thế nào cảm giác như thế nào cùng khu quân phiệt tựa như. Phải dựa vào những này đồ chơi nhỏ có thể làm khu quân phiệt rồi. Lý Tinh mỉm cười, xem những này. Thứ hai cỗ xe xe tải ở phía trong có vài cái dương lớn, hắn đi lên cắn răng vận chuyển hạ tới một, sau khi mở ra bên trong là một đài lấp dùng súng máy. Nga dựa dở cờ. Biến thái, đồ chơi này người cũng mua. Vương Bắc Kinh ngạc nói. Lý Tinh vô vô nói, mua một bả, giá tiền là một vạn 4.000 khối, vật này là kiếm tiền lợi khí Về sau trong nước thổ hào du khách đến chơi, tiểu đề cử hắn chơi cái này, 10 phút có thể gọ hắn 1000 khối. Phía dưới cái kia thùng là cái gì? Thoát nhìn so giờ Dở Tợ Cờ còn muốn lớn hơn. M60, nước Mỹ lao thứ tốt, giá tiền là 1 vạn 8000 khối. Lý tinh mở ra cho hắn xem, lại chỉ hướng bên cạnh thùng, đây là hệt lở của CMZ4 súng máy, cũng phải 1 vạn hơn 5000. Vương Bác dịu môi nói, đều đủ xa hoa à, Dở tờ Cờ cùng M60 đều sinh ra đời đã bao lâu? Còn bán mắc như vậy Lý Tinh cười nói, ta trước kia một vị nước Đức trưởng quan nói qua một câu, một khỏa súng trường viên đạn cùng một khỏa súng ngắn viên đạn, đều có thể đồng dạng giết người. Những này súng cũng là như thế này, sinh ra đời bao lâu không quan hệ, vẫn là tốt súng là được rồi. Nói xong, hắn cho M60 lên đạn, răng rắc một tiếng giòn vang, khi hắn chuyển động họng súng thời điểm, vương bác vô ý thức tiệu tránh ra, cảm giác được run dậy sợ hãi. Hầu hải ba đi tới hỏi, những này súng mắt như vậy. Ta nhớ được xem giấy tờ là 34.000 khối a Lý Tinh nói, "Và 4000 khối cũng có, bên cạnh những kia trong dương chính là, những kia đều là bán tự động, những này là toàn tự động, người đem có súng khấu trừ rốt cuộc, vài giây đồng hồ chính là 100 phát viên đạn." Quả nhiên, hắn mở ra thùng sau, lại có một chút súng máy lộ ra, y nguyên có giữ giờ cờ thân ảnh, bất qua giá tiền biến thành 2600 khối. Vương Bắc buồn bực nói, "Bán tự động cùng toàn bộ tự động không phải là cái tốc độ cơ vấn đề sao? Chính mình sửa là được." Lý Tinh ha ha cười nói, "Súng máy cùng súng trường không giống với lúc trước." Súng máy sửa tự động nào có dễ dàng như vậy. Nói sau, chính ngươi sửa súng trường, cái kia không có việc gì, cảnh sát không biết vô duyên vô cớ đến thăm thẳm tra, đúng vậy súng máy lại muốn thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm, súng này ai dám sửa. Sửa lại cái kia khẳng định phải bắt đưa vào ngục giam. Ngoại trừ súng ngắn cùng súng máy, tiệp bán súng còn tiêu thụ súng trường, súng săn, thậm chí là súng bắn tỉa, bất quá hắn cũng chỉ có chút ít vài bả. Súng bắn tỉa tiểu tiểu nghe êm hay, đối với người bình thường mà nói, súng này còn không bằng súng ngắn thú vị. Sức giật quá lớn, trừ phi là chuyên nghiệp huấn luyện qua, còn muốn giảm sóc áo chấn thủ bảo vệ, nếu không người bình thường nả một phát súng, cái kia bả vai phải đau một hồi lâu. Lý Tinh nhắc tới một bả màu xanh biếc sinh đẹp súng ngắm nói ra. Vương Bách nói, đợi tí nữa cho ta xử lý một phần hợp đồng, ta muốn mua một bả súng bắn tỉa trở về căn chứa. Trong thành bảo có một cái dưới đất thất bị lắp đặt thiết bị thành cất chứa thất, có thể đem súng ống để vào trong đó. Lý Tinh nói, cái này không có vấn đề, súng trường ngươi muốn hay không? Thứ này tiện nghi. Vịp tở P-15, giá bán 1.500 khối, tây cách sở ở điểm 308, sử dụng 7. 62-51 m viên đạn, giá bán 3.000 khối, Nam 56 đường kính chỉ cần 1.500 khối. Vương Bắc lắc đầu nói, bình thường súng trường trước coi như hết, ta hứng thú không lớn. Ngoài ra còn có một chút nổi tiếng Mỹ thức súng, ví dụ như ar 14 ví dụ như M-16A-4, còn có hớt hổ hai đệ nhất danh súng, A-K-47. Chứng kiến A-K-47. Vương Bắc nhịn không được động tâm rồi, cũng quyết định mua một bà. Bất quá những này A-47 đều là nước Quốc dây chuyển sản xuất sản xuất, không phải Nga sản xuất quân dụng hàng, những này súng rất tiện nghi, so một ít súng ngắn đều tiện nghi. Đương nhiên, nước Quốc sản xuất A-47 chế tác cũng thật đơn giản, thoạt nhìn cũng rất thô giáp, khẳng định không có Nga quân dụng hàng như vậy vì lực tương đại. Liệu gì lên dân chúng mua súng, chưa từng có mua một bà súng tiểu châm dứt, còn cần rất nhiều linh kiện, nói ví dụ như mang theo cùng chứa bao súng súng đựng Thêm vào hộp đạn, bảo dưỡng công cụ. Vương Bắc Đơn mua A cờ 47, cái kia chỉ cần 800 khối là được rồi. Nếu tăng thêm viên đạn, tính nhắm, súng hộp, bảo dưỡng công cụ các loại cái kia phải lại hoa 600 khối, cơ hộ vượt qua lại mua một bà súng. Mà đây chỉ là suất sống giá, nếu như là bán cho người bình thường, cái kia phải tăng thêm lợi nhuận, hợp lại cần 2.000 khối. Trước 1430, hoạt động bán súng đã qua sử dụng. Tiệm bán súng mở sau khi đứng lên, Trấn lạc nhật lại náo nhiệt một phen. Đến đây mua súng cư dân hãy cùng đi dạo siêu thị đồng dạng. Bởi vì vương bác người hoa thân phận, trong chấn hoa kiểu di dân có lẽ hay là rất nhiều, hiện ở trong nước di dân chọn lựa đầu tiên không phải ôn lẩn, tổng những này thành phố lớn, mà là chấn lạc nhật. Tứ đại quang hành tại New Zealand chi nhánh ngân hàng đối với sự phát hiện này giống như tiến hành rồi phân tích, sau đó được ra kết luận là, kế hoạc cơ ly, weo tổng, cơ gì tục cùng đú nơ điền sau, New Zealand rất có thể xuất hiện thứ 5 đại súng vòng, thì phải là trấn Lạc nhật xuống vòng Người Hoa di dân không phải có tiền ngay cả có kỹ thuật, bọn hắn đi vào chấn lạc Nhật sau lại cần cụ chịu làm, đối với địa phương kinh tế kéo độ mạnh yếu rất lớn. Những này di dân đặc biệt là Trung Quốc đại lục đến di dân, trước kia căn bản không có sở đến súng cơ hội, đối với bọn họ mà nói, súng ống thứ này thần bí lại sung mãn sức hấp dẫn. Đoạn thời gian trước sân tập bắn vừa cởi mở, nhiều nhất khách hàng ngoại trừ du khách chính là người Hoa mới dân chấn. Hiện tại tiệm bán súng mở, người Hoa dân chấn vô cùng nhất nhu cầu danh lợi, hào Lý Tinh cung cấp có cải trang phục vụ, như vậy mua sắm một chi súng ngăn sau, khách hàng có thể căn cứ từ mình yêu thích mua sắm mặt khác linh kiện đối với súng ống tiến hành cải trang, ví dụ như tay trôi nhan sắc, tinh chuẩn chiếu môn, có súng tổ đợi. Đương nhiên, cải trang phục vụ giá cả xa xỉ, có chút là sử dụng hy hữu vật liệu gỗ trôi 5 dán tấm hoặc là siêu nhẹ hợp kim bộ đồng tòa, có thể cho súng ngắn thoạt nhìn càng uyên cốc, cầm ở trong tay càng nhẹ nhàng, như vậy tự nhiên phải tốn nhiều tiền. Không muốn tốn nhiều tiền, cái kia cũng có súng có thể lựa chọn. Như ISS cỡ phân 22 đường kính súng ngắn, giá bán chỉ cần 400 khối. Tại New Zealand, mua súng không là nam nhân chuyên trúc hoạt động, nữ nhân cũng có thể mua sắm súng ngắn, những này súng dân dụng chi, thì có nhằm vào nữ tính cải trang bản. Lý tinh cũng có thể tiến hành lần thứ 2 cải trang, trôi nắm có thể căn cứ túi sách, quần áo, dạy cao gót nhan sắc tiến hành thay đổi, thậm chí còn có vây quanh nước trôi trôi 5-6 trang. Như vậy ngay tiếp theo, Cục Cảnh sát mấy ngày nay nghiệp vụ cũng phồn bận rộn. Đi dạo tiệm bán súng có thể cùng đi dạo siêu thị đồng dạng, đúng vậy mua súng không thể giống mua thức ăn như vậy, khả quan cái đó một kiện tùy tiện lấy đi là được rồi, đây là cần chọn vẹn mua sắm thủ tục. Muốn tại Trấn lạc Nhật mua súng, đầu tiên rất đúng căn bí đại trong vùng vĩnh cựu cư dân, phạm vi cũng có thể mở rộng đến cả New Zealand, bất quá căn bí đại khu bên ngoài người mua súng muốn thẩm tra thủ tục càng nhiều. Tiếp theo, còn phải có cầm súng cho phép chứng nhận. Tính cả cầm súng cho phép chứng nhận bản sao cùng một chương điều tra hỏi cuốn cùng một chỗ giao cho cục cảnh sát lập hồ sơ sau, sau đó mới có thể mua. Cái này chứng điều tra hỏi cuốn là tiệm bán súng ra chiếc, kể cả tính danh, địa chỉ, số điện thoại, bằng lái xe số đợi các loại tin tức, điền viết không khó. Nếu như không có súng ống cho phép chứng nhận, vậy cũng phải mua súng, bất quá vậy thì cần mặt khác điền một chương điều tra hỏi cuốn, nội dung có: phạm tội trước khoa, phải trăn bắt, phạm tội ghi chép, say sử, hút độc sử, cùng với bệnh tâm lý sử. Cái này trương hỏi quần điền bắt đầu liền tốn sức rất nhiều, cần cục cảnh sát bỏ ra chiếc hỏi quần đồng tiến đi điều tra. Không hề nghi ngờ, có được chứng nhận sử dụng súng sau mua súng dễ dàng hơn, hơn nữa không có chứng nhận sử dụng súng dù cho mua súng cũng chỉ có thể phóng trong nhà cất chứa qua xem, không thể lấy ra sử dụng. Xử lý chứng nhận sử dụng súng địa phương còn là cục cảnh sát, như vậy rất nhiều cư dân xếp hàng đến xử lý chứng nhận sử dụng súng, Vương Bắc không thể không an bài cảnh sát tăng ca đến ứng phó chuyện này. Tiệm bán súng mở sau một tuần tà hữu, Lý Tinh cho hắn gọi điện thoại lại để cho hắn đi qua đảm một sự kiện, nói có người ở đến thăm chào hàng. Vương Bác cho rằng đến thăm chào hàng chính là vũ khí xuống nghiệp cung ứng, New Zealand thả dân dùng vũ khí cung ứng, một ít quốc tế vũ khí nhà chế tạo đều ở New Zealand có công ty trí nhánh. Kết quả không phải đơn giản như vậy, Lý Tinh nói ra, vị này chính là Giang Dạn tiên sinh, hắn là một nhà súng ống quản khống hiệp hội người phụ trách, muốn hướng chúng ta chào hàng hai tay vũ khí, đồng thời làm một cái hoạt động. Lao Vương mới được là tiệm bán súng chân thực Lao binh, Giang hiển nhiên biết rõ điểm ấy. Hắn đi vào sau tiểu nhiệt tình cùng hắn nắm tay. Xin hỏi, ngài muốn như vậy là cái gì hoạt động? Vương Bác Kỳ quái hỏi. Giang cười nói, là như vậy, Trấn trưởng tiên sinh, ngài biết do vũ khí chỗ có tính chất uy hiếp, nhưng là rất nhiều dân chúng còn không biết, chúng ta hy vọng làm cho bọn họ hiểu rõ vũ khí chân diện mục Vương Bác gật đầu nói, ngài nói cái này rất có đạo lý. Kỳ thật hắn đang nhìn đến chúng dân trong trấn nhiệt tình mua sắm súng ống sau tiểu lo lắng điểm ấy, rất nhiều di dân trước kia không có tiếp xúc vũ khí. Hắn không biết những người này có súng về sau, đối mặt xung đột sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Đây cũng là trấn Lạc Nhật lâu như vậy mới có tiệm bán súng nguyên nhân, bất quá giải quyết cái này vấn đề không thể dựa vào bế quan tòa cảng, dù cho trấn Lạc Nhật không thể ra bán vũ khí, cái kia ổ mạ dạ mạ thành cùng những thành thị khác có rất nhiều tiệm bán súng, các cư dân ý nguyên có thể mua sắm. Thậm chí, các cư dân cũng có thể thông qua online mua sắm vũ khí, hắn ngay từ đầu mua súng chính là theo online mua được. Bất quá online mua sắm cùng hiện thực mua sắm vẫn có khác nhau. Súng ống loại vật này có cường đại hiện thực lực đánh bào, ở trước mặt sau khi thấy mua sắm dục vọng cùng tại hẹp sẽ thượng chứng kiến hình vẽ là không đồng dạng như vậy. Nghe xong hắn lời nói, răng rất cao hưng nói, đúng, tại là chúng ta đã nghĩ tại New Zealand chỗ có tiệm bán súng làm cái này hoạt động, chúng ta bán ra súng qua tay, những này súng thượng ngoại trừ có giá cả cùng giới thiệu đơn, còn có một thân phận giới thiệu. Nói ví dụ như, cái thanh này M1911, tại 15 năm trước thì ra là mới vừa gia nhập thế kỷ 21 thời điểm. Có người cầm cây súng này tại nước Mỹ bang Niêu giót bắn chết năm cái học sinh tiểu học. Còn có cái thanh này UFG, cùng đồng bào của nó so sánh, nó thoạt nhìn muốn bỏ túi đáng yêu phải không? Nhưng ở 10 năm trước, có người dùng nó tại bờ ra giữ phúc lợi trong nội viện chế tạo một hồi huyết án, tử vong nhân số đạt đến khủng bố 20 người. Vương Bác suy nghĩ một chút, nói, vũ khí của các ngươi thượng điển những tin tức này. Kỳ thật chúng ta có thể chính mình cho vũ khí đánh dấu những vật này. Hắn xem như minh bạch. Giang người này là đập vào làm hoạt động Danh nghĩa chào hàng bọn hắn súng qua tay nỉ Giang đoán được người ta minh bạch tính toán của mình Liền cười miệng nói Súng của chúng ta càng tiện nghi Chúng là súng qua tay Hơn nữa tại loại này hoạt động ở bên trong Súng qua tay càng có sức thuyết phục Bởi vì mới súng mọi người đều biết nó vẫn chưa từng giết người Một bà không biết súng qua tay tiểu khó mà nói Vương bác suy nghĩ một chút Sau đó thấp giọng hỏi lý tinh nói Súng qua tay đáng tin cậy không đáng tin cậy Ta cũng không muốn ngày nào đó Bị người khởi tố Nói mua được súng sau khi trở về lập tức tạc thang xúc phạm tới ai? Lý Tinh nói, súng qua tay xem như hai tay máy móc bên trong không có nhất kỹ thuật hàm lượng mấy cái gì đó. Binh thuốc phụ tử cùng ta có thể xem xét ra một bả súng mải mòn tình huống cùng có thể dùng tình huống. ma xin ý, có thể làm, bán qua tay súng lợi nhuận càng lớn. Vương Bác đối với lợi nhuận không phải rất coi trọng, hắn nhìn chúng có lẽ hay là răng đưa ra hoạt động. Như vậy, nhận được rồi Lý Tinh đồng ý, hắn liền gật đầu nói, khen ân tiên sinh. Ta nghĩ tới chúng ta có thể thử xem, có lẽ chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Giang lập tức đại hỉ, nắm tay của hắn dùng sức lay động, chúng ta lập tức trở lại chuẩn bị vũ khí. Ngài yên tâm, tuy nhiên chúng là hàng đã xài rồi, nhưng giá trị sử dụng y nguyên tồn tại. chương 1431, trượt băng, đưa đến răng Vương Bác chuẩn bị rời đi, Lý Tinh Ý bảo hắn trở, sau đó lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho hắn. Bên trong có cái gì? Còn thân thần, thần bí bí? Vương Bác hỏi, hắn mở ra thùng. Chứng kiến bên trong là hai cây dài ngắn không đồng nhất tiểu cái ống. Chứng kiến cái này màu đen cái ống hắn lắp bắp kinh hãi, biến thái, ống giảm thanh. New Zealand rất nhiều người kháng nghị nói quốc gia tại xuống ống tràn lan trên vấn đề không lên vì, những này kháng nghị nhiều hơn, New Zealand chính phủ tiểu với tư cách một chút, bắt đầu khống chế ống giảm thanh tiêu thụ tình huống. Lại nói tiếp thật sự là nhỏ quốc không ngoại giao, New Zealand xuống ống tràn làn không phải chính phủ không tốt, mà là Âu mị các đại vũ khí nhà chế tạo tại ảnh hưởng quyết định của bọn hắn. Bởi vì người mỏ dị rất thích tàn nhận tranh đấu, thượng võ còn lực, cho nên quốc gia này theo trong lịch sử sẽ không có rất nghiêm khắc khống chế qua dân dùng vũ khí. Âu Mỹ vũ khí nhà chế tạo sớm tiến nhập thị trường của bọn hắn, hiện tại New Zealand chính là bọn họ đồng ruộng, bọn hắn như thế nào nguyện ý đem đồng ruộng đóng cửa không hề đạt được thu hoạch. Những vũ khí này nhà chế tạo không phải chỉ cần có súng giới vũ khí loại này thương phẩm, ví dụ như lò kịch Martin tập đoàn, người ta cũng phải toàn cầu cao cấp nhất máy bay nhà chế tạo. New Zealand quân đội cùng hàng không dân dụng đều có lò kịt mát tin tập đoàn sản phẩm tại sử dụng loại tình huống này chính phủ có chút quyết sách khó tránh khỏi sẽ phải chịu bọn hắn ảnh hưởng mặc kệ lực ảnh hưởng độ có nhiều hơn nhưng tóm lại có chỗ ảnh hưởng chính phủ quản đề ý tới đi cuối cùng muốn nhúng tay vào cái ống giảm thanh hiện tại muốn mua ống giảm thanh không quá dễ dàng xuống ống, ống giảm thanh thứ này tại đại đa số Trung Quốc dân chúng trong nội tâm chủ yếu có lẽ hay là cùng sát thủ Hắc bang liên lạc cùng một chỗ giết người tại không tiếng động cấm rơi cũng rất tốt thật căn bản không phải có chuyện như vậy tại New Zealand cần ống giảm thanh ngược lại là dân chúng bình thường bởi vì ngoại trừ mấy cái thành phố lớn bên ngoài địa phương khác người New Zealand ở vô cùng phân tán như vậy có thể ngẫu nhiên đối với đất chống mở hai thương luyện luyện tập nhưng nổ súng sẽ có tạ âm tiếng súng rất lớn rất dễ dàng quáiầy đến hàng xóm hoặc là bị người hiểu lầm Đúng vậy chính phủ đối với ống giảm thanh quản không trở nên nghiêm khắc rồi Đây là mọi người kháng nghĩ kết quả cuối cùng súng ống kẻ yêu thích đám bọn họ chỉ có thể ăn được cái này người cầm thể toi Cái này là Vương Bắc chứng kiến ống giảm thanh sau giật mình nguyên nhân, không nghĩ tới Lý Tinh còn làm đến đồ chơi này. Lý Tinh cười cười, nói: "Yên tâm dùng à, hợp pháp, ta mua súng linh kiện thời điểm cùng lão bản hiệp thương làm đến 4 ống giảm thanh. Cho ngươi hai cái, một cái súng ngắn một cái súng trường, cho Hầu Tử một cái súng trường, ta lưu lại cái tay thương." Vương Bắc gật đầu nói: "Đi." Hơn 10 ngày trước đưa tới chủ yếu là súng ống, linh kiện vừa mới mua, trên thực tế vũ khí linh kiện cũng là một cái rất lớn chi. Theo quang học kính nhắm, Trường thương kính, đến các loại súng ống linh kiện, còn có các loại đạn dược, bao súng, bã lồ, treo hoàn, đai lưng, áo khoác, đầu khôi, kính bảo hộ, thai nghe, bộ đàm, và ly sách tay, giày thùng đợi. Cái này còn không dừng lại, nếu như xạ thủ muốn chính mình phục trang viên đạn, tại đây còn ra bán các loại lửa có sẵn đầu đạn, cùng phục trang công cụ cùng thiên bình. Đương nhiên, các loại nước rửa súng, thương dầu, các loại cọ cũng ác không thể thiếu. Năm nay New Zealand thiên đặc biệt lạnh. Hạ tuyết lớn về sau tuy nhiên không có tuyết, đúng vậy nhiệt độ lại rất xuống lợi hại. Năm trước mùa đông, lão giáo sư đám bọn họ lo lắng san hô nước ngọt bị đông cứng tử, vì vậy Lao Vương cho chuyển đến suối nước nóng khu. May mắn lúc ấy dịch, năm nay mùa đông so năm trước còn lạnh, năm trước san hô nước ngọt chỉ là hoạt tính giảm xuống, phòng tới năm nay hồ nước đều kết băng, phòng trừng có thể trực tiếp chết quóng. Hồ hồ về đuốc e ngoại trừ suối nước nóng khu vùng bên ngoài, địa phương khác biên giới đều kết băng, hơn nữa tầng băng còn rất dày đặc. Vương Bác vừa lên lớp tiêu nhận được có người báo động, nói chứng kiến một ít hài tử ở trên mặt hồ chữ băng. lão Vương xem xét cái này chả phải, hãy cùng Zolu lái xe qua đi xem. Lúc ra cửa gió lạnh thấu xương, mò gì đại hán rụt rụt cổ, lầm bầm nói, New Zealand bao lâu không có lạnh như vậy rồi. Phải có 20 năm đi à nha. Vương Bắc nói ra, ta xem thời tiết chuyên gia nói, đây là hiện tượng tốt, hiện tượng eo nỉ nổ đối với New Zealand ảnh hưởng đàng tại đi xa, tại tiểu thời đại băng hả, New Zealand đúng vậy toàn cảnh đóng băng địa nói ại kia hy vọng mùa hạ có thể đừng như vậy nóng lên, chết tiệt, nói thật lạnh điểm ta không quan hệ, đúng vậy mùa hạ quá nóng ta chịu không được, vợ của ta cũng chịu không được. Vậy ngươi lại để cho lão bà ngươi giảm béo nha, béo người khẳng định chịu không được nóng. Vương bác nói ra. Mộ gì đại hán chê cười lắc đầu, ta cũng không muốn chết sớm. Bọn hắn lên xe, xe con chạy đến bên hồ, Vương bác liếc nhìn ăn mặc màu hồng phân áo lông tiểu lò lì tại băng thượng trượt vui vẻ. Thấy vậy hắn tranh thủ thời gian hô, "ZAE, ngươi không phải đến trường đi sao?" Tiểu Lọ Ly nghe được thanh em mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng mặt hồ ở trong chỗ sâu chạy. Bất quá mặt hồ quá trơn, nàng chạy chưa được hai bước thoáng cái ngã sấp xuống. Lao Vương càng hoảng sợ, kêu lên, "Được rồi, được rồi, lần này không chừng phạt ngươi, ngươi đừng đi đến bên trong chạy, chú ý tầng băng thoái rơi." Ngoại trừ Tiểu Lọ Ly, còn có mười mấy hài tử, bọn hắn chứng kiến Vương bác xuất hiện, cũng có giải tán lập tức chuẩn bị. Lao Vương rất lo lắng mặt băng chịu không được áp lực nhìn nát, liền đưa tay nói, "Không cần sợ." Ta không phải tới bắt các ngươi trở về đến trường. Vậy là ngươi đến làm gì vậy hay sao? Một đám hải tử cảnh giác nhìn xem hắn, giống như thỏ con cảnh giác nhìn xem lao soi xám Lao vương nhìn xem Zolu nói, chúng ta là đến cùng các ngươi cùng một chỗ trượt băng. Dô dùng sức lắp đầu, đừng, lao đại, ta không đi xuống, ta đầy sức nặng, xuống dưới sau nói không chính xác tiểu vỡ vụn mặt băng. Tiểu lõ lì không chạy, hoài nghi nhìn xem hắn nói, thật vậy chăng, tỷ phu, ngươi thích nhất nói dối. Ngươi thật là đến cùng nhau chơi đùa hay sao?" Vương bác hổn hển nói, "Cái gì gọi là ta thích nhất nói dối? Thì phu lúc nào nói dối ấy nhỉ? Vậy ngươi xuống trời a?" Dọn mây tay, Vương bác chứng kiến trên mặt hồ có ván lướt sóng, tiểuu giẫm nát ván lướt sóng thượng. Mấy người hài tử cũng mang theo ván lướt sóng tới, những này ván lướt sóng phía trước đều bị chui lỗ, bọn hắn dùng dây thường chói chặt, sau đó thay phiên nhau kéo đi ván lướt sóng chạy về phía trước, ngồi phía sau hải tử. Vương Bắc nhìn cười to, hắn thiếu niên thời đại cũng thường xuyên làm như vậy. Quê hương của hắn nhiều hồ nhiều sông, đến mùa đông đợi cho dòng sông kết băng, bọn hắn tiểu đi trượt băng. Đó cũng là bọn hắn trong một năm duy nhất có thể trượt băng tiết. Bất quá đến 5 năm lớp 6 thời điểm sẽ không như vậy chơi, bởi vì có đứa bé rơi trong kẽ nước băng tuyết chết đuối. Bên hồ khối băng dày đặc, vương bác dầm chân đi vào trong, sau đó xác định an toàn phạm vi. Hắn lại để cho dô lưu trở về lái xe đem tráng đinh nữ vương chúng kéo qua đến, hướng bọn nhỏ giải thích nói, chó kéo xe mới coi ý tứ, ta lấy qua chó kéo xe quán con nhỉ. Đúng, chân trưởng tại Alaska làm rất lợi hại. John lập tức gật đầu nói, Kakata cũng nhìn ngươi của thì, hắn nói ngươi có không ít người hâm mộn gì. Vậy tại sao không cần chó kéo xe đâu này? Những kia chó kéo xe đâu này? Vương Bắc ngẫm lại cũng phải, liên đối với Zolu nói, ngươi cho núi bên cạnh cửa hàng gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem chó kéo xe đưa tới. chương 1432, không phải mồ hôi. Zolu lái xe phản hồi, mở cửa xe, một đám cường tráng chó vườn nhảy xuống tới. Vương Bắc hu Chó vườn đám bọn họ lập tức nhảy nhảy tới trên mặt hồ ý vị hướng bên cạnh hắn con gót hiện tại Zolu làm việc có lẽ hay là rất đáng tin cậy, Vương Bắc không có đặc thù đã phân phó nhưng hắn đem lúc ấy chó vườn đám bọn họ hấn luyện kéo xe trượt tuyết băng cũng dẫn theo tới chứng kiến Vương Bắc cầm lấy băng chó vườn đám bọn họ tích cực ở trước mặt hắn làm tốt lắc lư cái đuôi chờ đợi nhìn xem hắn cùng đợi cột lên băng đi kéo xe trượt tuyết chúng tại ạ là cả đã từng sáng tác qua trước nay chưa có Huy hoàng Tuy nhiên chúng không phải người không hiểu vô cùng nhiều Nhưng lạ đối với băng cũng rất có hào cảm. Thật giống như đạo đuôi mù khuyển cam tâm tình nguyện dẫn người đi lộ đồng dạng, động vật đối với mình có chút sứ mạng là phi thường yêu thích, chó vườn đám bọn họ cũng vui vẻ ý kéo xe trượt tuyết, bởi vì chúng đã từng vì vậy mà thắng được qua vinh quang. Lão Vương đem băng cho chó nhỏ đám bọn họ bộ tốt, hai cái cẩu phụ trách một cái ván lướt sóng, như vậy dù cho chó nhỏ chạy vô cùng nhanh, cái kia cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Mấy người hài tử ngồi chồm hổm ở bên cạnh quan sát, đợi cho Vương bác buông sòng, thật hưng phấn hô kêu lên. Nhanh lên nhanh lên, để cho ta ngồi trên đi thử. Vương bắt buông ra chó nhỏ, đối với John nói ra, nhớ kỹ, kéo ổn cái này đầu dây lưng, nếu như muốn muốn khiến chúng nó giảm tốc độ, vậy thì sau này tốn, nếu không ngươi đã bắt ở cờ lê ở phía trên ngồi vững vàng. Ok. John Cao hứng nói. Lao vương tại cầu trên mông đít trụ một bả, hai cái cầu lập tức về phía trước chạy. Chúng giải qua cứng rắn móng đuốt, có thể bắt lấy mặt bằng, bất qua ổn định tính ý nguyên vô pháp cùng tại trên mặt tuyết so sánh, bởi vậy chúng chạy không nhanh. Như vậy Jon ở phía trên lại càng dễ ngồi vững vàng, hô oa, cảm giác quá tuyệt vời, tựa như tại lái xe đồng dạng. Lao lái xe, cố gắng lên. Tiểu Lọ lì kêu lên. Nàng Hao hứng vội vàng đã chạy tới, nói ra, tỷ phu, ta cũng vậy muốn chơi chó kéo xe. Vương Bắc một phát bắt được nàng, trận mắt nói, ngươi chơi chó cái rắm, ta chính là tới bắt ngươi trở về đến trường. Tiểu Lọ lì kinh hoàng nói, ngươi lừa gạt ta, ngươi dạy ta nói dối. Lao Vương vô vô bờ vai của nàng nói, ha ha. Tỷ phu với ngươi hay nói giỡn, bất quá ngươi không nên cúp khóa đi ra chơi." Tiểu Lõ lì nói, "Ta không có cúp khóa, chúng ta bây giờ thượng chính là hoạt động khóa, Lao sư nói có thể tùy tiện hoạt động." Nhưng lão sư nói chính là tại trong sân trường tùy tiện hoạt động, mà không phải chạy đến." Tiểu Lõ lì mở ra tay nói, "Có lẽ ngươi nói đúng, đúng vậy sư phụ có nói qua không cho rời đi sân trường sao?" "Tiểu Sơ tổng, Giola, lão sư nói qua sao?" Mấy người hài tử dùng sức lắc đầu. Lao Vương lần lượt cho bọn hắn một cái gọi yêu, nói Gọi con nhỏ học hội quỷ biệt rồi. Bất quá coi như các ngươi vận may, hôm nay ta không với các ngươi tính sổ, đến, ngồi trên đi." Hắn vô vội cho má cổ, lại làm một cái lướt sóng xe mà thành xe trượt tuyết chạy vội đi ra ngoài. Mấy người hài tử thay phiên cười v้าง lướt sóng tại khối băng thượng trời, Vương Bắc cũng đi lên thử thử, chó nhỏ đám bọn họ sức chịu đựng rất tốt, dù cho lôi kéo hắn chạy, cũng có thể buông lòng chạy bắt đầu. nhìn cảm giác được có ý tứ, tiểu cười hắc hắc nói, "Này, lão đại, để cho ta thượng đi thử." Vương bác ngốc nói, đến, ngươi đi lên, đi lên chúng ta cỡ mở nở cùng một chỗ rơi xuống trong kẻ nước băng tuyết đi. Dô Lu cười miệng nói, đừng như vậy, lao đại, như ngươi vậy xúc phạm tới ta. Vương bác nói, tại ngươi quyết định giảm béo trước kia, ai cũng thương tổn cũng không đến phía ngươi. Mò gì đại hán kiên định lắp đầu, thế giới lớn như vậy, ta tại sao phải giảm béo đâu này? Hồi đắp xinh đẹp. Dì ổn là nói ra, hắn hiện tại cũng giải phải béo cuồn cuộn rồi, chấn lạc nhật tốt núi tốt nước thì ngon. Tiểu gia hỏa ưa thích ăn như hồ đói, lại không thích vận động, trước kia tên nhóc hình tượng đang tại dần dần sụp đổ. Lao Vương cùng cậu đái qua bọn nhỏ tại băng trên hồ đùa là vui vẻ, đúng vậy sư phụ tại tan học thời điểm một kiểm kê nhân số, chỉ biết bọn hắn quốc khóa rồi, gọi điện thoại thông chi ra trưởng của bọn hắn. Ê nhận được điện thoại về sau, tựu cho Lão Vương gọi cho, giờ A L E buổi chiều không thấy, Lao Sư nói nàng không trong trường học, nàng có thể đi nơi nào. Lao Vương biết rõ chuyện này không có khả năng giấu giếm được đi, Thành Thành thật thật nói Bọn hắn ở trên mặt hồ trượt băng ấy nhỉ, bất quá không có xảy ra việc gì, ta đang nhìn bọn hắn. Tiểu lõ lý nghe được lập tức trừng to mắt, tỷ phu ngươi có phải hay không nó ca? Loại chuyện này sao có thể thừa nhận? Lao vương cười lạnh chỉ hướng cách đó không xa bãi, chỗ đó chí ít có mấy trăm người thấy được chúng ta, ngươi cảm giác được cho dù ta không thừa nhận, lại có làm được cái gì? Eva rất nhanh dết tới đây, ngoài ra gì ô lạ tỷ tỷ dưới, tiểu sợ tổng 33IK, còn có án lý giả mẫu thân, John người giám hộ. Một đoàn người mặt âm trầm đi tới, bọn nhỏ lập tức câm như hến. Chó vườn đám bọn họ xem xét tình huống không ổn, bộ dạng xun xoe chạy trốn, mang theo băng bay lên cùng đôi cánh dạng. Đi lên, chính ở chỗ này làm gì vậy? Tiểu hộ sĩ Rosy lý tính tình cực kỳ táo bạo, mở miệng chính là gầm rú. Tiểu béo đẹp trai gì ổ lạ run dậy một chút, sau đó hắn cơ linh nhớ tới lúc trước tiểu ló lì hù dọa lao vương một chiêu kia, lòng bàn chân sinh phong hướng trong hồ chạy, tỷ tỷ ngươi muốn mất đi người yêu nhất baby sao? Tiểu hộ sĩ nhảy lên mặt bằng Bưu hắn truy đuổi đi lên. Vương Bắc Trừng nghiễu giọng, biến thái hắn thật sự là ăn xong, cô nương đúng vậy mang dạy cao cấp ta. Di Ố là phỏng trừng bình thường bị tỷ tỷ của hắn lạm dụng uy quyền kinh sợ không được, chứng kiến tỷ tỷ đuổi theo, trực tiếp chân mềm nhũn, dầm phang, cái ngã ở mặt băng thượng. Tiểu hộ sĩ lôi kéo cổ áo của hắn, cùng kéo chó chết đồng dạng kéo dài tới trên bờ. Vương bác kêu lên, "Chú ý a." Dỗ Lý Hổ nghiêm mặt nói, "Yên tâm, ta không biết giết chết hắn." "Không phải, ta là nói chú ý." Giày của ngươi cùng sức chịu nén quá lớn vạn nhất giống vụn băng tầng vậy thì thật là đáng sợ lao Vương dặn dò chứng kiến gì ô là kết cục những hài tử khác sợ hãi thành thành thật thật lên bờ Eva nhìn xem tiểu lo lì phục phụcước nghiệp lông mày thoáng cái nhníu lại tiểu lo lì tranh thủ thời gian giải thích tỷ tỷ đừng hiểu lầm đây không phải ta ra đổ mồ hôi đây là cấu nước tiểu chó nhỏ nước tiểu tại băng thượng bị ta không cẩn thận đụng phải lao Vương bị tỷ tỷ kéo dài tới trên bờ di là run dậy nói nói Trước đường đánh ta, có chuyện hào hào nói, ngươi để cho ta nhiều vận động giảm béo, ngươi nhìn, ta đây không phải vận động giảm béo sao? Tiểu hộ sĩ lạnh lùng nói, cho ngươi giảm béo vận động một lần, ngươi chết sống không chịu, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi nên đến trường thời điểm lại đến vận động. Di là nói, ta hiện tại nguyện ý. Rất tốt, về nhà thay quần áo, sau đó xe đạp 20 km. Di là kêu lên, thế giới lớn như vậy, ta dựa vào cái gì muốn giảm béo? Tiểu hộ sĩ trở lại tiểu đối với hắn bờ mông đến một cái tát. Tiểu Mập Mạp chứng kiến tiểu đồng bọn đều ở bên cạnh, cảm giác mình không thể đã đánh mất mặt mũi, kêu lên: "Hại, ta không đau." Thấy vậy, tiểu hộ sĩ cười lạnh một tiếng, dơ chân lên đến dùng giày giày ra đầu nhọn tại hắn trên mông đít đá một chút. Tiểu Mập Mạp kêu thảm thiết cùng cũng bị giết heo đồng dạng. Chương 1433: Mặt hồ phiêu băng. Trên hồ nước tầng băng tiếp tục thời gian cũng không lâu, chỉ qua 2 ngày thời gian, tầng băng tiểu từng bước tiêu mất. Như vậy, hồ hờ ve đuốc EA trên mặt hồ tiểu xuất hiện một ít khối băng, gió thổi hồ nước Bọt nước nột nạo, những này khối băng đã bị sóng gió thôi động chậm rãi từ từ phiêu đáng bắt đầu. Tuyết lớn về sau, New Zealand thời tiết trong, đại khí tượng dự báo nói đằng sau liên tục nửa tháng thời gian đều muốn không có vũ tuyết thời tiết rồi, cả châu đại dương đem nên đón thời tiết tốt. ở bắt đầu đối với tòa thành tiến hành trang trí, lần này cùng lắp đặt thiết bị bất đồng, không cần phức tạp như vậy, tự là dựa theo xếp đặt thiết kế đến bố trí hôn lễ hiện trường. Hạt gì ẩn theo Italy đặt hàng trên trăm vạn chi hoa tươi Đến lúc đó cả tòa thành đem biến thành biển hoa. Vương Bắc cảm giác được không cần phải, hắn nơi này có đường hoa, hoa tươi dùng ức vì đơn vị, trực tiếp thu thập là được rồi. Bất quá cân nhắc đến hắn kết hôn thời điểm là mùa xuân, rất nhiều hoa tươi còn không có cải mở, hơn nữa từ đó hái quá nhiều hoa tươi còn sẽ ảnh hưởng đường hoa quan cảm, liền không có kiên trì ý nghĩ của mình. Trang trí tòa thành không có chuyện của hắn, bởi vì con đường còn ở vào nửa phong bế trạng thái, du khách không nhiều lắm, hắn tiểu trước nay chưa có không rảnh rỗi. Nhìn xem mặt hồ khối băng viêu lưu, hắn liền tìm lao hướng dẫn du lịch, sau đó hai người lại vạch lên thuyền đi trên hồ nước, thừa dịp khối băng vẫn còn, đến phá băng mê hồ. Lao hướng dẫn du lịch dẫn theo cái bao lớn cùng lò nướng, lên thuyền sau hắn cười nói, thượng đế phù hộ, ta hy vọng lần này chúng ta không biết lại bị cái gì thuyền cho đụng ná lan. Hiện tại hồ hồ Vệ Đút Ea thượng phun Gia Cano còn rất nhiều, mặt hồ rộng lớn, hồ nước thanh tịnh, chơi phun Gia Cano có thể bùng ra tốc độ đến tiến hành. Bất quá bây giờ lúc này tiết không ai lái phun ra Kano. Thời tiết quá lạnh, phun ra cano tốc độ quá nhanh, vừa rồi không có có thể che gió chống lạnh mấy cái gì đó, cái này mùa chơi phun ra cano chính là liều mạng. Vương bác chèo thuyền chậm gì gì rời đi bến tàu, nói ra, ta đã sớm an bài nhân thủ lái máy bay trực thăng ở trên mặt hồ đã kiểm tra rồi, không có cano bong dáng chúng ta có thể yên tâm đợi ở chỗ này. Lao hướng dẫn du lịch cười nói, cái kia thật sự là quá tốt. Hắn nhen nhóm lò nướng, cầm một cái bình sắt phóng ở phía trên, đi đến bên trong rót một lọ rượu đế. rất nhanh Mùi rượu vị tiểu tràn ngập ra đến. Vương Bác cười nói, rượu này hương vị thật không lại, là rượu gì? Lao hướng dẫn du lịch nún nún vai nói, tự chính mình sản xuất, còn không có nhán hiệu. Vương Bắc kinh ngạc nói, ngươi còn có thể cất rượu. Sản xuất rượu đế không khó, ta từng tại một nhà tiểu phương đánh qua công, chuẩn bị cho tốt lương thực, lên men, cất, cuối cùng tiểu đi ra nguyên tương, sau đó dựa theo miệng của mình vị đến hoạt động phối là tốt rồi. Lao hướng dẫn du lịch phong vân khinh đạm nói, Vương Bác như có điều suy nghĩ gật đầu Giống như xác thực không khó, trên thực tế ta không có nhuông qua rượu, bất quá rất nhiều người đề nghị ta làm như vậy. Lao hướng dẫn du lịch nói ra, ta cũng vậy đề nghị ngươi làm như vậy. Trấn trưởng, chúng ta trong trấn có rất nhiều rất tuyệt con suối, chảy ra nước suối rất thích hợp cất rượu. Nói xong, rượu rất nhanh thiêu lúc nóng, hắn đổ ra đưa cho vương bác một lì, ý bảo hắn uống uống xem. Vương bác tiếp nhận rượu nói, ta biết rõ, bất quá chúng ta nước suối cũng không có lãng phí, dùng chúng đến pha cà phê, đến chế tác đồ uống, không phải bán rất tốt sao. Hắn nhấp khẩu rượu, số ghi rất cao, nhập miệng như đao, bất quá nuốt xuống sau, sức mạnh cũng không lại như vậy sinh mánh liệt, trở nên nu hòa rất nhiều, mùi rượu vị dày đặc. Hô, hào kiểu, nuốt xuống cái này khẩu say rượu hắn tán dương nói. Lao hướng dẫn du lịch lại cho hắn rót một chén nói, ta dẫn theo tràn đầy một bầu rượu, hôm nay chúng ta có thể say ở trên mặt hồ, bất quá tốt nhất đừng mê man đi qua, nếu không rơi trong hồ nhưng phiền thoái. Vương bác cười nói, đừng lo lắng, nhìn, đây không phải là cứu viện thuyền sao. Một con thuyền ca nô ở trên mặt hồ phiêu Đ trên mặt có cứu sinh viên một khi có người rơi xuống nước bọn hắn sẽ lập tức đuổi đi qua tiến hành cứu hộ đầu thuyền treo cần câu đông đưa lao hướng dẫn du lịch đem dây câu thu hồi lại sau đó một đầu cá bống tượng bị kéo đi lên loại này cá tương đối quý hiếm Vương bác sau khi thấy lại hỷ nói chúng ta vận khí thật không sai cái này nhắm rượu đồ ăn nhưng đã tới rồi lao hướng dẫn du lịch tại dạ dày cá ở phía trong sờ soạn một cái thất vọng nói không được tiểu nhị cái này dạ dày cá tràn đầy Nếu như nó không phải có thêm một bụng kết sỏi, thì phải là sắp đẻ trứng. Hiển nhiên, xem tinh thần của nó đầu, nó không có dài kết sỏi. Nói xong, hắn hướng vương bác phô bày một lần, dạ dày cá xác thực căng phồng, như vậy chỉ có thể đem cái này con cá phóng sinh. Cũng may cua trong lồng có cua, vương bác trèo thuyền đi qua, là hướng dẫn du lịch vét lên đến sau cầm mấy cái con cua lớn đặt ở trên thuyền. Thời tiết lạnh, cua cũng không có gì sức sống, là hướng dẫn du lịch trực tiếp lấy tay bắt. Chúng chỉ là suy yếu múa hai cái móng vuốt cáo mượn ngoai hùng một phen liền mất đi sức chống cự. Bất quá đem chúng phóng tới trên lò nướng sau, theo độ ấm tăng lên, cua đám bọn họ ngược lại dần dần có dễ rũ khí lực. Đáng tiếc, chúng bị ném đi cái bụng thượng chiều đặt ở trên lò nướng, theo độ ấm tăng lên, những này cua sắc ngoài bắt đầu biến sắc. Hoang dại cua sức sống chính là cường, dù cho nướng thành màu nâu đỏ, có cua vẫn còn run run kịp lớn, phải biết rằng lúc này chúng đã muốn nửa chín. Đợi cho nướng chín, Vương Bắc chuẩn bị xốc lên ăn, lão hướng dẫn du lịch ngăn lại hắn. Sau đó ngọ một khối khối băng, xuất ra cái rua cùng truy nhỏ đầu đem khối băng phân thành nhỏ vụn mấy khối bỏ vào trong ngâm. hắn lại từ trong bọc xuất ra một ít rau xà lạnh diệp, sau đó đem khối băng cùng băng phiến gắn đi lên, sẽ đem cua phóng lên đi, đưa cho vương bác nói, đến, chấn trưởng, như vậy ăn. Vương bác tiếp nhận chén đĩa cười nói, ông bạn già, ngươi thật đúng là cái mị thực ra. Lao hướng dẫn du lịch lắc đầu cười to, ta biết do tải nấu nướng của ngươi, chấn trưởng, ngươi Trung Quốc đồ ăn tại toàn bộ trấn đều rất nổi danh. Cho nên nếu như nói mị thực ra, ngươi khẳng định so với ta càng danh xứng với thực. Ta làm đồ ăn chỉ là có thể ăn, khoảng cách ăn ngon còn kém rất xa, bất quá ta rất quan tâm chất lượng sinh hoạt. Nếu như chúng ta dùng tới điểm bên người tùy ý có thể thấy được tài liệu, thì có thể làm cho ăn cơm chuyện này trở nên đẹp hơn tốt. Chúng ta đây vì cái gì không làm đâu này. Vương Bắc nói, ngươi nói rất đúng, trước kia ta cũng là như vậy. Bất quá gần đây bề buộn hồ đồ rồi, tăng thêm lại có con gái, càng bề buộn rồi, chất lượng sinh hoạt giảm xuống hơi nhiều. Xốc lên cua, bên trong không có nhiều gạch cua, bắt đầu mùa đông trước kia cua đã muốn sản qua trứng. Bất quá hồ hở với đúc EA ở phía trong cua đều rất mập, dù cho không có gạch cua vậy cũng có thịt cua. Tuyết trắng thịt cua ngon vô cùng, bếp lò trực tiếp thiếu đốt, còn có nước thịt bị nướng đi ra. An tươi cua, lao hướng dẫn du lịch theo trong bọc lại lấy ra hai cái khoai lang cùng hai cái đại khoai tây, đặt ở trên lò lửa nướng bắt đầu. Vương Bắc Kinh ngạc nói, bọc của ngươi quá thần kỳ, bên trong là không phải là cái gì đều có ngươi phải biết rằng Đối với kẻ lang thang mà nói, cái này bao chính là của hắn toàn bộ thân gia. Lao hướng dẫn du lịch cười nói. Vừa nói, hắn một bên theo trong bọc lại móc ra một ít bình mật nói, tự chính mình điều chế mấy cái gì đó, đem ngươi dùng khoai nướng cùng khoai tây nướng chám qua ăn thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hương vị rất tuyệt. chương 1434, người nhà, đợi cho khoai lang nướng chín, vương bác đẩy ra ngoài ra, sau đó lộ ra tầng một kim hồng sắc giao tiếp trong ra. đang đăng nhiệt khí sông ra, hắn hít hà, tràn đầy hương vị ngọt ngào. Cái này khoai lang nướng vô cùng tốt, rất đúng chỗ." Vương Bắc Tán Dương. Lão hướng dẫn du lịch đem khoai tây mở ra phóng ở trước mặt hắn, nói: "Ngươi càng nên vậy nếm thử ta khoai tây, cái này hương vị hội càng lớn, tất cả kẻ lang thang đều am hiểu khoai tây nướng cùng khoai lang." Vương Bắc không có ăn đất đầu, hắn nhìn xem lạp ti khoai lang, xuất thần nói: "Ta thích khoai nướng, tại ta lúc nhỏ, mùa đông trong nhà của chúng ta hội thăng châm lò rèn, ba ba của ta sẽ cho ta nướng thứ này ăn." Lão hướng dẫn du lịch gật đầu nói: Cái này là tất cả phụ thân đều cho hài tử làm sự tỉnh vậy nguyên đếm thử à, có lẽ không có ba bà của người nướng ăn ngon, nhưng nó có lẽ có khác hương vị. Vương bắt nói, không, ta muốn nói không phải cái này, tại ta tới New Zealand trước kia vài ngày, chính là tại ta thay đổi chính mình vận mệnh chính là cái kia ban đêm, ta cũng vậy ăn được khoai nướng. Hắn nhớ tới chính là vẫn còn đế đô thời điểm chính là cái kia ban đêm, hắn theo cửa tiểu khu quán nhỏ thượng mua một cái khoai lang nướng, sau đó hương hương điểm điểm ăn được. Về sau, tỉnh. Hắn mà bắt đầu cái này đoạn sung mãn truyền kỳ sắc thái kinh nghiệm. Lao hướng dẫn du lịch không rõ ý của hắn, nghi ngờ nói, thay đổi vận mệnh. Vương Bác cười nói, ngươi biết ta, cái này mảnh thổ địa là ta được đến di sản. Chính là ta tìm được di sản thời điểm, đang tại An Khoai Lang Nướng. Lao hướng dẫn du lịch nói ra, đương nhiên, ta biết rõ chuyện này. Cảm tạ trước kia cái vị kia quý tộc Lao ra đem di sản cho ngươi, vô luận xuất phát từ cái gì động cơ, ta đều được cảm tạ hắn làm kiện chuyện tốt. Vương Bác thở dài nói trên thực tế gia cũng không biết cơ hội này vì sao lại lựa chọn ta. Hắn là thật không biết, lĩnh chủ chi tâm được từ một cái điện thoại di động, nhưng hắn cũng không biết cái kia điện thoại là ai đặt ở hắn trên vị trí. Lao hướng dẫn du lịch tại ngực vẽ lấy chữ thật nói, ta nói đây là thượng đế lựa chọn, nhưng ta thậm chí không tín ngưỡng cơ đốc hòa thượng đế. Lao hướng dẫn du lịch cười nói, cái kia thì thế nào đâu này? Nhưng chúng ta những này dân chấn tín ngưỡng hắn nha. Hắn đem cái này khối thổ địa giao cho ngươi, cho ngươi tới đón chờ đợi nhiều như vậy trung thành tín đồ. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói, nói sau, thượng đế làm việc đều có hắn ý chỉ, chúng ta phẳng người làm sao có thể đoán được đâu này. Vương Bắc cũng nở nụ cười, hắn ăn được khẩu khoai nướng, nói ra, hương vị rất tốt, nhung ngọt. Cùng lao hướng dẫn du lịch tại trên hồ chờ đợi nửa ngày thời gian, hắn mới về nhà. Hắn rất ưa thích cùng lao hướng dẫn du lịch cùng một chỗ nói chuyện thiếm, trên thực tế cơ hồ tất cả mọi người ưa thích cùng hắn nói chuyện thiếm. Lao hướng dẫn du lịch vì truy tìm nhi tử, tại New Zealand lang thang 30 năm. Trải qua gió táp mưa xa, nhìn quen ngày khởi mặt trời lạn, đối với cuộc sống hắn là tự nhiên mình giải thích. Mặt khác, hắn bài kiến người cũng rất nhiều, đã từng quen biết người đồng thời nhiều, cho nên đối với nhân tâm cùng nhân tính năm chắc rất tinh chuẩn, cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện thiếm luôn dễ dàng trầm tĩnh lại. Vương Bắc về đến nhà, Eva đang tại đùa với con gái chơi trò chơi. New Zealand là tiểu hài tử cuộc sống cùng trò chơi thiên đường, tại đây sinh hoạt rất nhiều tiểu bằng hữu. Đối với cái này, Người New Zealand cho rằng làm tốt cùng tiểu hài tử quan hệ trong đó là chuyện rất trọng yếu, có thể thể hiện một người tình thương cùng chỉ số thông minh. Vương Bắc Thường xuyên thấy có người cùng hài tử chơi cái trò chơi này, anh văn tên là diệp ca bổ, kỳ thật chính là cái đơn giản phiên bản trò chơi năm 10, là chuyên môn dùng để chọc cười anh trẻ nhỏ trò chơi. Anh trẻ nhỏ hành động năng lực phi thường có hạn, khẳng định không phải một đống hài tử tứ tán chạy trốn ẩn nút đi chờ đợi người khác phát hiện chủng loại kia 5, 10. Nó kỳ thật hữu là một loại nhiều lần che đậy con mắt chơi pháp. Eva dùng hai tay che kín mặt của mình hoặc là con mắt bộ phận, sau đó tới gần em bé, sau đó đột nhiên buông tay ra lộ ra con mắt, hoặc là làm mặt quỷ, chọc cho em bé cười. Eva làm như vậy, em bé ngồi ở trên ghế sofa thân thủ muốn bắt nàng, bất quá nàng luôn bắt không được. Đối với cái này, nàng cũng không biết là ảo não, mà là cười khenh khách không ngừng. Nhìn xem hai mẹ con người ở chỗ này chơi đùa, vương bác ôm hai tay dựa tại trên cửa phòng, trên mặt không tự giác lộ ra cùng con gái đồng dạng dáng tươi cười. Lúc trước ai nướng cho hắn một ít hiểu được, thời gian thật sự là quá là nhanh, 7-8 năm thời gian, thoáng qua tức thì, con gái đều nhanh một tuổi. Hắn trước khi đến New Zealand teaser, đầy cõi lòng cảm giác sợ hãi, khi đó hắn độc thân một người, kết quả hiện tại hắn có hiền lành thê tử cùng đáng yêu con gái. Cái này là nhân sinh cuộc sống, ai đều không thể đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, loại này không thể biết trước tính cũng là nhân sinh mị lực. Eva ngẫu nhiên vừa quay đầu lại thấy được hắn, cười nói. Ngươi bây giờ đi đường tại sao cùng mập mạp hai béo đồng dạng, lặng yên không một tiếng động Vương bắt nói, không, là ngươi hết sức chăm chú tại trèo chọc con gái chơi, cho nên không có nghe được cước bộ của ta thanh âm. Ngươi đã đã trở lại, cái kia ngươi tới đi, ta lỏ nướng ở phía trong còn có cái gì đâu rồi, ta phải tranh thủ thời gian đi nhìn một cái thế nào. Eva mở ra vị trí. Tiểu nha đầu đùa chính vui vẻ đâu rồi, Eva vừa đi ra nàng lập tức bất mang rồi, vệnh lên cái miệng nhỏ nhắn phát ra non nớt tiếng kê ức. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Ê ba đẩy vương bắt một bả, treo chọc nói, con gái của ngươi gọi ngươi đấy, cùng nàng đi chơi đi. Lại nói tiếp, đây tuyệt đối là thân sinh à. Như vậy thích ngươi. Lao vương ngồi ở trước sofa, sau đó làm cái mặt quỷ, cười hát hát nói, nơi nào đến tiểu cô nương. Như nước trong veo trưng qua nhất định ngăn ngon. Tiểu nha đầu sững sờ nhìn xem hắn khuôn mặt tươi cười, cái miệng nhỏ nhắn một quát hoa một tiếng khóc, hết lần này tới lần khác khóc thời điểm còn một mực hô ba ba. Ê ở bên cạnh thấy cười không ngừng Vương Bắc Trừng nàng liếm nói, ngươi còn cười. Mỹ nữ giáo sư đem ghé vào trên ghế sofa ngủ công chúa bắt lại nhét vào con gái trong lực, nói, ta là cười ngươi vừa rồi biểu lộ, ngươi hù đến nàng, nàng có lẽ hay là hải nhi, cũng không phải là giờ A.L.E. như vậy nữ há tử. Hôm nay là cuối tuần, tiểu lõ ly đợi tại trong nhà, nghe được gây va lời nói bất mãn nói, ai là nữ há tử? Ta quá đáng yêu. Nữ nhân là thủy tố, nam nhân là bùng làm, giờ A.L.E. là si mang làm cho nên nói nàng là nữ hán tử khẳng định không có vấn đề. Lao vương cũng treo chọc nói. Tiểu lọ lì biếm môi, ôm sách chạy lên lâu không theo chân bọn họ chơi. Em bé ôm công chúa có bạn chơi, rốt cục trở nên vui vẻ một ít. Eva lấy tay che khuất con mắt, sau đó chậm rãi về phía trước tới gần, thấy vậy em bé một bả ném đi công chúa, cao hứng bừng bừng đi bắt tay của mẫu thân. Lúc này, Eva phát ra tiểu ga bờ ho ho thanh âm, sau đó mở ra tay cười lui về sau, em bé cũng khanh khách nở nụ cười. Đi phía trước hoạt động suy nghĩ muôn bắt nàng. Vương bác nói ra, đã thành, ta biết chuyện gì sẽ ra chơi. Hắn đi phía trước tới gần, tiểu hoa nhi lấy tay bưng kín con mắt, không cùng hắn chơi. Ngươi mới vừa rồi còn nói đây là thân sinh hay sao? lão vương vẻ mặt buồn bực nói. Eva đem con gái nhét vào trong lòng ngực của hắn, ngươi nhiều cùng cùng hài tử, nàng tựu sẽ thích được ngươi, đừng cứ mãi bể buộn công tác của ngươi. Vương bác thở dài, trong khoảng thời gian này quả thật có chút bể buộn, đợi xong xuôi hôn lệ à. Ta nghĩ tới ta về sau không biết lại tiếp tục bể buộn đi xuống. chương 1435, sản xuất địa. Mùa đông là New Zealand du lịch mua hế hàng, vương bắc không có việc gì, chính dễ dàng hảo hảo cùng đi người nhà, cũng có thể hảo hảo chuẩn bị tiệc cưới. Tiệc cưới cùng ngày đồ ăn đã muốn chuẩn bị đầy đủ hết rồi, cụ bệ đảm nhiệm bếp chính, hắn theo New Zealand cùng nước quốc mời rất nhiều đầu bếp nổi danh, cộng đồng phụ trách trong hôn lễ đồ ăn. Đồ ăn giải quyết, còn phải giải quyết rượu, điểm ấy chấn lạc nhật tiểu không giải quyết được rồi cũng may có bà đạo tổng giám đốc cái này chỗ dựa, bà tỷ ở có thể giúp hắn tìm kiếm con đường mua tiến đại lượng rượu đỏ, rượu đế. Nhưng là so sánh rượu đế rượu đỏ, thì cõi thượng nhu cầu lượng càng lớn chính là bia. Trấn Lạc Nhật có thể chính mình cất rượu, bất quá chỉ có thể sản xuất bia, rượu đỏ cùng rượu đế ở bên trong, hảo thủ đều cần phải thời gian lắng động, vương bác tạm thời nước tới chân mới nhảy là không kịp. Hắn cũng không phải khuyết thiếu sản xuất rượu đỏ nguyên liệu nho, cũng không thiếu khuyết sản xuất rượu đế nguyên liệu lương thực. Người phía trước có thể do cụ giật thành nhỏ nông trường đến cung cấp, hắn tại cụ giáo nông trường gieo trồng đại lượng hoa quả kể cả nho. Những này hoa quả hạt giống đều dùng nước linh tuyền ngâm qua, gieo trồng ra tới hoa quả mặc dù không có vườn trái cây chi tâm tiến hành giống thay đổi, đúng vậy cũng so trên thị trường bình thường hoa quả phải ra khỏi sắc. Cũng may hiện tại sản xuất bia còn kịp, hoặc là nói, hiện đang chuẩn bị tới kịp, bởi vì bia cần tiến nướng. Tháng 7, mùa đông y nguyên rất lạnh, cũng may không có tuyết lớn hàng lâm, thời tiết cũng không tệ lắm. Mỗi ngày bầu trời đều xanh thẳm giống như ngọc bích, làm cho người ta nhìn tiểu sảng khoái tinh thần. Vương Bắc quyết định tại tiểu trấn đầu tư một cái nhà máy bia, không cần đến cỡ nào cường đại sản xuất năng lực, có thể cung ứng cho tiểu trấn cư dân dùng là đủ rồi. Đương nhiên, hàng đầu mục tiêu có lẽ hay là vì hôn lễ hiện trường cung ứng, à gì ẩn đoán chừng một chút, hôn lễ cùng ngày phải cần 2000 thùng tả hữu địa. Vương Bắc quyết định chính mình đến sản xuất những ngày bia, trong trấn đã có người dùng nước linh tuyển nhượn bia rồi, cuối cùng nhất lấy được kết quả cũng không tệ lắm. Những kết quả này cho lão Vương tin tưởng, hắn cảm giác mình sản xuất bia mà nói khẳng định so dân trấn muốn sản xuất rất tốt uống. Long tin của hắn cũng không ngủ quáng, bởi vì dân trấn sản xuất bia dùng mạch nha là bình thường lúa mì mạch nha, mà lão Vương trong tay có hắn tỉ mỉ đào tạo ra tới lúa mạch mạch nha. Năm trước bắt đầu, nông trường mà bắt đầu gieo trồng lúa mạch, mạch nha đều thu thập bắt đầu, chính là chờ hôn lễ trước kia chính mình đến sản xuất bia. Vì sản xuất tốt bia, hắn mời Lao Hướng dẫn du lịch, Hàn Nghi, binh thúc bọn người đến cùng nhau nghiên cứu đượcạ dị ẩn nhận được mời hạ gì đến nông trường vừa mới mở bia sản xuất tác phường ở bên trong sau đó nhìn bên trong máy móc tiểu ngộng Đây là cái gì nhưỡngm bia sao Vương bác cười nói đây là ta chuẩn bị sản xuất một ít bia tại trong hôn lễ sử dụng hạ gì cười khổ nói Tuy nhiên ta rất thích gì giúp đỡ ngày Vương Đúng vậy ta đối với cái này xác thực không hiểu rõ lắm đương nhiên nếu để cho ta tới phẩm tiểu mà nói ta mới có thể cho ra chút ít đề nghị Vương B kinh ngạc nhìn về phía hắn nói Ngươi không biết vương bia. chơi ạ, người đúng vậy người Đức A, người Đức làm sao sẽ không hiểu được sản xuất bia đâu này. Ad Di ân bất đắc dĩ mở ra tay nói, ai quy định người Đức sẽ sản xuất bia. Chẳng lẽ người Trung Quốc đều làm Trung Quốc đồ ăn sao? Ngươi hội sao? Vương Bắc gật đầu nói, đúng vậy, Trung Quốc chúng ta mọi người biết làm đồ ăn, ta đương nhiên hội. Hãn nhì bọn người cuồng gật đầu, lão đại làm Trung Quốc đồ ăn phi thường tốt. Ad Di ân ngần người, nói, được rồi, cái kia khi ta chưa nói. Vương Bắc tại trêu chọc hắn Bất quá hắn cho rằngạt gì ẩn dù cho không hiểu sản xuất bia, cái kia nên biết một ít thưởng thức, dù sao nước Đức là bia quốc gia, người Đức từ nhỏ mưa rầm thấm đất, tổng có thể học được một ít cùng cất rượu có quan hệ mấy cái gì đó. Hắn mua tiền bia sản xuất máy móc, đồng thời thuê hai gã người cất rượu, còn mua đại lượng bình thủy tinh, về sau dùng để chở bia. Bất quá người cất rượu tại cất rượu trước kia, lão Vương muốn chính mình động thủ đổ thủ công một bả, hắn còn sẽ không cất rượu, học hội hạng nhất kỹ năng tóm lại mới có lợi. Nói sau Cuộc sống không phải là thân thể nghiệm quá trình. Nếu như không có lao động cùng thể nghiệm quá trình, trực tiếp hưởng thụ thành phẩm, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Lao hướng dẫn du lịch nghe xong hắn lời nói gật đầu nói, Lao đại, ý nghĩ của người rất đúng, nhân sinh cuộc sống chính là một thể nghiệm quá trình. Hạt gì ẩn cũng nói, ta tuy nhiên không hiểu những địa, nhưng ta tổ phụ rất ưa thích cũng rất hiểu. Hắn nói với ta một câu, những địa người không cần hiểu sinh vật, nhưng tất phải hiểu cuộc sống. Vương bác trà sát trà sát tay nói, như vậy, chúng ta còn do dự cái gì? Ra tay A. Lao hướng dẫn du lịch nói ra, tại đây sản xuất qua bia đều có ai. Nên vậy chỉ có ta A. Ta tại cất rượu tắc phường công tác qua. Như vậy, ta tới trước giới thiệu một lần, sản xuất bia bình thường chế làm, chế mạch, đường hóa, lên men, đóng gói cái này bốn quá trình, trong đó lên men trọng yếu nhất. Hắn nhì cười khổ nói, ta muốn cái này chúng ta cũng biết. Lao hướng dẫn du lịch chỉ vào hắn nói, ta biết rõ, quan tra xét, ta biết rõ người hiểu. Nhưng ngươi biết quá trình này chung muốn làm như thế nào sao? Đúng đấy muốn lên men A. Hạ Nhi mộng bức nói. Đây là phải chú ý không khuẩn cùng chư độc, bởi vì lên men trong quá trình nếu có khắc tạp khuẩn ô nhiễm sẽ thất bại trong găng tức, cho nên mỗi một bước, từng cái tiếp xúc rượu nước địa phương đều phải tiến hành chư độc. Mặt khác không thể có tràn dầu, có một chút điểm tràn dầu sẽ xử bia bọt biển đều không có. Lao hướng dẫn du lịch nói ra. Bia con men, hoa bia, tinh tuyển lúa mạch mạch nha, đây là cơ bản tài liệu Người New Zealand rất ưa thích tự nhũa bia, tuy nhiên tự nhưỡng bia so sản xuất ra bia số ghi muốn cao một chút, đúng vậy càng hương thuần, cho nên New Zealand siêu thị đều có mạch nhà bán ra. Siêu thị bách hóa cũng có, mạch nha dùng nhựa bao hoặc là thùng gỗ tiến hành trạng thái chân không đóng gói, chuyên môn dùng để sản xuất bia. Vương Bắc chuẩn bị đại lượng nước linh tuyển, một cái thùng là 20 thăng, bọn hắn lần đầu tiên muốn sản xuất 40 thăng địa, là hướng dẫn du lịch dẹt cầm hai bao bia con men, nói ra, một bao có thể hoàn tất 20 thăng địa, cái này hai bao vừa vặn Dùng bao nhiêu mạch nha? 5 kg. Dẹt nói ra. Vương bác hỏi, cái này có thể xác định là A. Nếu không nhiều phóng điểm mạch nha. Rượu cồn độ cao điểm không quan hệ. Dẹt cười nói, ta chẳng trai tốt, mạch nha dùng lượng quá cao không riêng hội làm cho rượu cồn độ vô pháp khống chế, còn có thể tạo thành vị xảy ra vấn đề, đến lúc đó hội trở nên rất khó uống. giảng giải mấy cái yếu điểm, bọn hắn bắt đầu động thủ. Thiết bị là đầy đủ hết, thùng cắt nhiệt, giữ ấm thùng, cất nồi, nhiệt kế Còn có đơn hướng thùng gió, cái phế cao su quản các loại gì đó. Z cầm lấy mấy cây cao su quản lần lượt tiến hành kiểm tra, lắc đầu nói, không được, lao đại, chúng ta cần thực phẩm cấp cỡ lặt thịt quản, ta muốn trong siêu thị có bán, ngươi đi mua mấy cây a Những này không được sao? Đây là, không được, cao su quản chỉ dùng để tại chạy trở về cùng dẫn bằng si phong, rượu sẽ trực tiếp trải qua cao su quản, nếu như dùng loại này cái ống, biết được có chứa cao su vị, bởi vì rượu còn dễ dàng hòa tan cao su. Lao hướng dẫn du lịch nói rất chân thành. chương 1436, thị phu, đừng như vậy. Trên thực tế sản xuất bia chính là cái quá trình, gia đình tự nhưỡng bia có lẽ hay là rất đơn giản. Đem mạch nha pha thoái, để vào cất trong nồi, đạt được mạch nha nước, nấu phí, tại đặc biệt thời gian đoạn ở phía trong gia nhập hoa bia. Sau đó rất nhanh làm lạnh đến 20 độ C phía dưới, đầu nhập trước đó dùng mạch nha nước huyết trương bồi tốt bia chuyên dụng con men, lại dùng đơn hướng nước phong phong tại một cái lên men trong thủng, ưa tối lên men. Cái này lên men quá trình rất chậm, cần ít nhất một tuần thời gian, nói cách khác một đoàn người làm xong bia sau, tốt đợi cho một tuần sau mới có thể uống đến. Nhìn xem hai cái lên men dùng phong kín thùng lớn, vương bác không cam lòng hỏi, chúng ta chỉ có thể chờ sao. Chết tiệt, hiện tại không thể uống sao. Hiện tại cũng không phải là bia, chỉ là mạch nha nước, dù cho ngươi uống này cũng sẽ không thích. Lao dẹt nhún nhún vai nói ra. Vương bác thở dài nói, được rồi, ta đây chỉ có thể chờ đợi chết tiệt một tuần thời gian đi qua, lại đến nhấm nháp rượu ngon hương vị. Cũng may không có việc gì mùa đông, thời gian qua vô cùng nhanh, trong một tuần, trấn lạc Nhật Không có gì biến hóa, chính là thời tiết hơi chút trở nên ấm áp, du khách hơi chút nhiều hơn một chút ít. Bất quá trong nước du khách số lượng không có giảm bớt, lúc này trong nước chính dần dần chuyển nóng, rất nhiều người muốn nghỉ mát, New Zealand khí hậu mặc dù có chút lạnh, nhưng bởi vì mùa đông không khí chất lượng tốt nhất, có lẽ hay là đã lấy được không ít người ưu ái. Tháng 7 hạ tuần, một tuần thời gian chấm dướ, sau khi tan việc Vương Bắc bọn người tiểu tiến đến nhà máy bia. Hiện tại tác phường chữ tàng thất ở phía trong không chỉ có hai thùng địa, mà là có hơn 20 thùng, đều là người cất rượu đám bọn họ tại mấy ngày nay trong thời gian nhưỡng tạo nên kết quả. Vương Bắc tiến vào chữ tàng thất sau hai mắt một vòng hắc, những rượu này thùng giống như lúc, cái nào là của chúng ta. lão hướng dẫn du lịch cười cười nói ra, để cho ta tới cho người phân biệt. Hán tại đây chút ít lên men trong thùng dạo qua một vòng, vô vô đằng sau hai cái thùng nói ra, Lao đại, cái này hai cái chính là chúng ta. Vương Bắc khâm phục nói, ánh mắt của ngươi thật lợi hại. Không hổ là kiến thức rộng rãi lao ra hỏa. Lão Dẹt ha ha cười nói, tuy nhiên ta rất muốn đạt được ngươi Tản Dương, nhưng trên thực tế lên men thùng thượng có thời gian đánh dấu, ngươi nhìn. Binh thúc, Hàn Nghị cùng Zolu ha ha nở nụ cười. Hai cái thùng lớn xách đi ra, nhưng vẫn không thể trực tiếp dùng để uống, đây không phải thành phẩm bia. Như vậy nhuộm tạo nên bia có đủ nhiều carbon dioxide, nhưng hương vị vắng đắng chát, phải đi đến bên trong gia nhập một điểm dùng nước đun sôi để ngội hòa tan đường trắng. Zolu rót một đống đường trắng, nói ra khó trách có chút bia ta uống lên đến cảm giác được có vị ngọt, nguyên lai like là bỏ thêm đường nguyên nhân, đến, nhiều hơn điểm. Phương diện này vương Bắc ngược lại hiểu rõ, gia tăng những này đường không phải là vì trực tiếp thay đổi bia khẩu vị, mà là vì lại để cho con men tại chai bia trong lần thứ hai lên men, sinh ra cắt bỏn đai oxy, gia tăng bia phong vị, sinh ra càng nhiều là vị giác biến hóa. Vương bác chỉ cấp một cái thùng rượu bỏ thêm trẻ 20 thăng bia chỉ gia nhập 180 khắc tả hữu đường trắng liền vậy là đủ rồi, càng nhiều tiểu sẽ ảnh hưởng vị đem trẻ cùng bia hỗn trộn lẫn đều đều sau, lão hướng dẫn du lịch dùng dẫn bằng si phong pháp đem tiểu dịch đạo nhập tiêu qua độc bình thủy tinh trong phong kín tốt. Bên cảnh bộ phận muốn chảy ra đến không gian, như vậy dưỡng khí có thể kích hoạt con men phân giải về sau gia nhập trẻ ở phía trong chất dinh dưỡng, sinh ra càng nhiều là cắt bỏ đất xịt dung nhập bia ở phía trong. Một bên thao tác hắn vừa nói, Jolum ở ra một cái khác thùng bia, không cần ra nhập đường, lên men một vòng bia y nguyên có thể uống, có ít người thậm chí tiểu lư thích uống không thêm đường địa. Bởi vì Tại bia sản xuất trong quá trình, lúc đầu chế tác công nghệ sẽ không có lần thứ hai lên men khái niệm. Vương bác lại để cho Zolu ôm lấy thùng rượu, vài người tại trong nông trại tìm một cái nghỉ phép phòng ở đi vào, sau đó mổ tạc phái người đưa tới một lò nướng, nhen nhóm sau phóng lên cái nồi, gia nhập đáy nồi có thể làm nồi lẩu. Nhìn xem bên ngoài bầu trời trong xanh, lão Vương tiếc nuối nói, đáng tiếc hôm nay chưa có tuyết rơi, nếu không có tuyết rơi ăn nồi lẩu uống vào tự những địa, cảm giác nhất định rất thoải mái. lưu nói, không có việc gì, lão đại Chỉ có nồi lẩu cùng bia cũng rất thoải mái. Cái nồi đốt lên, bọn hắn đem một bàn bản thịt cửu bò vào xuyến bắt đầu. Zolu cho mọi người bia chén tràn đầy, sau đó thoáng cái thùng bia sẽ không có nhất thời nữa khắc. Cái này bia chén cái đầu rất lớn, một ly có thể dung nạp một ly bia. Vương Bắc cầm ở trong tay cảm giác nặng trịch, giơ lên chén rượu hắn tới một miệng lớn, mùi rượu được kêu là một cái nồng đậm. Bình tục Zolu cùng hạng ní bọn họ đều là uống bia lao tử, chớ nói chi là lao dẹn, vài người uống bia về sau ào ào nhãn tình sáng lên. Mẹ nó, vì tại sao không sớm điểm chính mình lưỡng địa? Z, ngươi rượu này thật sự là nhưỡng quá tuyệt vời. Cảm ơn, trên thực tế là nước quá tuyệt vời, ta chỉ biết trong chấn nước phi thường thích hợp lưỡng địa. Tiêu nộn dê con thịt tại cái nồi ở phía trong quay cuồng, đúng vậy vài người nhưng không có tâm tình ăn thịt, đều tại đó nâng chén trẻ chén, một thùng 20 thăng địa, 6-7 người nhanh chóng uống cạn sạch. Uống xong cái này một thùng địa, căn bản bất quá nghiện, vài người hai mặt nhìn nhau, dô nói ra, la Ta đem vừa rồi cái kia một thùng rời qua đến đây đi. Vương Bắc lắc đầu nói, được rồi, cái kia một thùng cần lần thứ hai lên men. Không cần lần thứ hai lên men cũng rất tốt uống. Zolu nói ra, mọi người hào hào gật đầu, xác thực, rượu này dùng truyền thống công nghệ nhưỡng tạo ra, y nguyên mùi thơm sông vào múi làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Vương Bắc không có cho phép, hắn tiểu lượng bình thường, uống hai thăng bia so đã có điểm chóng mặt hồ. Tự nướng bia rượu cồn độ so bình thường bia cao hơn nhiều. Bọn hắn sản xuất những này chí ít có thập độ, Lào Vương uống bởi nhanh, như vậy cao hơn đầu. Bất quá uống chóng mặt lúc nít cảm giác cũng không tệ lắm, Lào Vương bẩy chóng mặt tám tô ăn được hai khối thịt, sau đó cảm giác được no rồi, vị cái bàn đứng lên nói ra, các vị, gặp lại, ta phải đi về xem hải tử. Binh Thúc ngăn lại hắn nói, Lào Đại, ngươi uống nhiều quá, ngươi bây giờ như thế nào trở về? Lào Vương chỉ vào bên ngoài nói ra, ta xe con tại đó, ta lái xe trở về. Binh Thúc giờ khóc giờ cười Rượu này số ghi có chút cao sao. Lao đại uống rượu. Dô lưu rực Dây nói, ngươi lại để cho hắn đi lái xe, sau đó chúng ta bắt hắn. Ngu xuẩn, chờ hắn tỉnh rượu hội đánh chết ngươi. Hàn nhị mắt trắng không còn chút máu. Binh thúc cuối cùng hô mổ tạc lái xe đem Vương Bác đưa trở về, lao Vương trở lại cửa biệt thự lão đảo xuống xe, Tráng Đinh sau khi thấy nhào lên, sau đó đưa hắn một bả phốc ngã xuống đất. Trên đồng cỏ còn có tuyết động dấu vết, lao Vương này sẽ toàn thân rượu cồn tiêu đốt, cảm giác không thấy lại ôm Tráng Đinh bẹp bẹp một chầu gặm. Tráng Đinh bị gặm ngậm, bất quá nó ngược lại biết rõ hôn môi là đại biểu yêu thích, là ở chỗ này ý vị vây bôi. Tiểu Vương, nghèo béo đám bọn họ sau khi thấy rất hâm mội chạy tới, xô đẩy qua muốn cho lão Vương đi thân chúng, quân trưởng ý vị hô, "A, hô ta, a, hô ta." Lão Vương không thèm nhìn chúng, ôm Tráng Đinh tiếp tục gặm. Tráng Đinh rất đắc ý, tên khốn đám bọn họ cái này biết rõ ai là thân sinh đi à nha. Tiểu Lõ lì theo trong phòng chạy đến thấy được, vẻ mặt ngốc trợn, tỷ phu Đường như vậy, người muốn thượng cầu sao? Chương 1437, hôn lễ thử. Đằng sau một thời gian ngắn, Vương Bắc rất chân thành bắt đầu nghĩ lại chính mình đối với tiểu Lọ lì giáo dục. Cái này hùng hại tử rất xấu rồi, chứng kiến hắn ôm tráng đinh điên cuồng hôn môi bộ dạng, chẳng những không có đưa hắn kéo mở, còn lấy điện thoại cầm tay ra nóng bỏng chụp một đống ảnh chụp. Tháng 7 chấm dứt tiến vào tháng 8, Vương Bắc đăng nhập thôn trấn diễn đàn thời điểm, Y Nguyên sẽ thấy hắn những này ảnh chụp xuất hiện ở tờ thứ nhất bài viết ở phía trong. Ê ba cầm cái đề tài này cười nhạo hắn tốt một thời gian ngắn Tráng đinh không biết xảy ra chuyện gì nó chỉ là cho rằng lao Vương yêu nhất chính mình trong khoảng thời gian này tiểu dán lao Vương dán đích đặc biệt nhanh như vậy lao Vương càng xấu hổ rồi bà thì ở đến đưa rượu đỏ thời điểm chứng kiến tráng Đinh gắt gao r dựa sắt vào nhau ở bên cạnh hắn thời điểm ti tựu chế nhạo nói người đem con chó này cho chinh phục đúng không lao Vương cười khổ nói ok chuyện này dừng ở đây à ta về sau sẽ không đi uống nhiều như vậy rượu hôn lễ đặt tại tháng 10 sơ Bởi vì rất nhiều khách quý đến từ trong nước, 11 quốc khánh trong lúc tất cả mọi người có thời gian, có thể tới chấn lạc Nhật làm khách. Mặt khác, tháng 10 New Zealand cũng phải đẹp nhất thời gian, khi đó xuân về hoa nở, gió mát tập tập, vừa mới lại không quá nóng. Giữa tháng 8 bắt đầu, thời tiết tấm dần, công ty hôn lễ quyết định tiến hành hôn lễ diễn thử, ạt gì ẩn mình làm hôn lễ đạo diễn, đến chỉ huy bọn hắn quen thuộc quá trình. Tòa thanh đã muốn tiến hành rồi sơ kỳ trang trí, huy nghiêm lù lù cổ bảo bị trang trí cực kỳ vui mừng Tuy nhiên trên trăm vạn chi hoa tươi còn không có mang lên đi, nhưng tường thành cùng mặt đất gắn rất nhiều kim phấn, như vậy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang long lánh, quý khí mười phần. Vương Bắc cùng Eva, Bảo Ân cùng Cấu Thiến, Charlie cùng Berini, Hàn Nghị cùng Văn Sa, Trấn Lạc Nhật bốn đầu sỏ ngồi cùng một chỗ cùng đợi khai mạc. Kỳ thật cái này có cái gì tốt diễn tập hay sao? Đến lúc đó mọi người theo cái này thảm đỏ đi vào chẳng phải được không? Hàn Nghị phàn nàn nói. Văn Sa nhẹ khẽ đẩy hắn một bả, nhỏ giọng nói: Nghe đạo diễn ăn bài, được không nào? Vì cái gì chỉ có ngươi sự tình nhiều nhất đâu này? Hán Nì cười khăn nói, ta không phải sốt ruột lấy ngươi sao? Vạn xạ trên mặt lộ ra hai mảnh dạng mây đỏ, không có ý tứ nhìn một chút những người khác, phòng chừng đối với nàng cái này niên kỷ nữ nhân mà nói, như vậy một hồi hôn lễ quá dao động nhân tâm. bao ân hỏi, chúng ta về sau có phải không muốn đổi tên xưng hâu ngươi vì Hán Nì phu nhân? Vạn xạ chồng trước tính ba lang, tất cả của nàng tên là vạn xạ ba lang. Bất quả hắn chồng trước đã muốn qua đời, cho nên vì để tránh cho khiến cho thương thế của nàng cảm giác, tất cả mọi người xưng hô nàng là vạn xạ phu nhân. Dựa theo New Zealand gà lấy quy tắc, vạn xạ gà cho Hàn Nhi sau, đem đổi tên là vạn xạ Hàn Nhi. Hàn Nhi vui nói, không cần về sau, hiện tại có thể đổi tên. Tự cấp hạt gì ẩn hỗ trợ tiểu Hàn Nhi biểu môi, Hiển nhiên lão tiếng này của có nàng dâu đã quên Nhi sức mạnh lại để cho hắn rất bất mãn. Hôn lễ đầu tiên muốn tại giáo đường cử hành, những người mới xếp thành đội ngũ. Sau đó tay nắm tay tiếp nhận dù ý giáo phụ chúc phúc, ở chỗ này bọn hắn muốn trao đổi nhận kết hôn, hướng đối phương đồng ý. Sau đó, theo giáo đường đi ra, bọn hắn bước trên xe hoa, tất cả đều lán quẩn, một dãy lái vào tòa thành, bọn hắn lại đạp trên thảm đỏ tiến vào trong đại sảnh, hoàn thành cuối cùng đáp tạ khách mới quá trình. Vương Bắc gật đầu nói, cái này cũng không phức tạp, so Trung Quốc chúng ta thức hôn lẽ muốn đơn giản nhiều hơn, chúng ta còn muốn mở cung bắn tên nhỉ. Adzian nói, đây là... Chúng ta an bài hôn lễ quá trình dùng ngắn gọn hào phóng làm chủ, chủ yếu là những người mới quá nhiều, nếu như như vậy quá phức tạp, chúng ta lo lắng đến lúc đó sẽ ra vấn đề gì. Mê khi cô đẹp trai cùng rồi giữ lí tay nắm tay chúc vào với nhau, hắn mỉm cười nói, tiếp qua hai tháng, ngươi chính là tân nương của ta. Tiểu hộ sĩ tại trên mặt hắn hôn một nụm, nói, ta đã sớm dính cửa ngươi. Vương Bắc trước kia có chút không thích tiểu hộ sĩ, cảm giác được nàng quá hiệu quả và lợi ích hiện thực. Nhưng bởi vì Eva sinh dục trong lúc nàng một mực chạy trước chạy sau bọn việc Xong phương làm sâu sắc nhận thức, hắn cảm giác được tiểu hộ sĩ làm người nhiệt tình, nóng bỏng lại ngay thẳng, không mất là một vị ưu tú cô nương. Chỉ là hắn không rõ, Rosely vì cái gì như vậy quan tâm tiền tài, nếu như mê hy cô đẹp trai không có có trở thành hắn giới chướng tài vụ phương diện hai đại trọng tướng một trong hơn nữa còn khống chế công ty của hắn, hắn cảm giác được Rosely sẽ không đáp ứng gà cho hắn. Như vậy, lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ nhỏ giọng hỏi Eva chuyện này. Eva yêu thương nhìn tiểu hộ sĩ liếc, nói ra, ta hiểu Rosely. Nếu như ta tại vị trí của nàng, ta nghĩ tới ta không có biện pháp làm rất tốt. Ngươi chỉ biết là nàng theo bờ ra dịu di dân, nhưng ngươi không biết nàng là theo bờ ra dịu một cái rất nổi tiếng sóng nghèo ở phía trong ra tới. Lúc ấy nàng muốn làm siêu mô hình, sau đó nhận thức một cái bạn trai. Bạn trai của nàng cũng không phải người tốt, chọc địa phương Hắc Bang, thiếu một ít đánh bạc khoản nợ, hắn không có tiền còn thượng, tiểu vứt bỏ rồi dư lì chạy trốn. Hắc Bang theo dõi dư lì, muốn nàng làm một ít rất xấu sự tình. Dẫu lì cùng dì ô là cha mẹ vì bảo vệ cái gia đình này, đã nghĩ đưa bọn chúng xử lý di dân. Người cũng biết, tại bờ ra giữ xử lý di dân không dễ, cần rất nhiều tiền. Cha mẹ của hắn đều là xóm nghèo ở phía trong người đáng thương, nào có những số tiền kia. Bọn hắn chỉ có thể bán huyết thậm chí bán khí quan. Vương Bác Yên lặng gật đầu, ta biết đạo chuyện gì xảy ra. Đây là, cha mẹ của các nàng về sau đều qua đời, dẫu lì cũng phải ở đằng kia đoạn thời gian vì chiếu cố cha mẹ khảo thi ra tới hộ sĩ chứng nhận Tuy nhiên nàng cuối cùng nhất thành công di dân đến New Zealand, đúng vậy những chuyện này đối với nàng thương tổn rất sâu. Eva nói ra. Vương Bắc nói, Du An biết không? Eva nói ra, đây là, hắn biết rõ, hắn biết rõ sau chuyện này mới quyết định cùng Josie Lee đợi cùng một chỗ. Josie Lee có lẽ rất hiệu quả và lợi ích, nhưng nàng cũng không thương tổn bất luận kẻ nào, nàng không phải mọi người trong nhận thức biết chủng loại kia cô gái tốt, đúng vậy nàng xác thực là cô gái tốt không phải sao? Vương Bắc nhìn ân ái hai có người nói, đúng, bọn hắn hiện tại rất tốt. Diễn tập xong sau, một đoàn người cảm giác được dễ dàng. Bao ẩn có chút thất vọng, đây chính là chúng ta hôn lễ. Mẹ nó, còn không bằng chúng ta test sát truyền thống hôn lễ đâu rồi, tối thiểu chúng ta trong hôn lễ chú rể muốn biểu diễn bắt ngựa bộ như bản lĩnh. Vương Bắc nói, người lập tức sẽ bị khấu tiến bộ tác bao lấy, có lẽ hay là thừa dịp cuối cùng hai tháng, hảo hảo hưởng thụ tự do thời gian a. Hạ gì ẩn nghe được hai người đối thoại, hắn cười nói, các người hiện tại cảm giác được đơn giản, đó là bởi vì hiện tại không có cái gì, không, có người xem. Không có khách quý, cũng không có mặc vào lễ phục, đợi cho hôn lễ cùng ngày, các người hội cảm tạ sắp xếp của ta. Hôn lễ cùng ngày lễ phục cùng áo cưới vẫn còn chế tắc bên trong, ạt gì ẩn tìm một nhà cũng đủ lớn bài áo cưới xếp đặt thiết kế công ty, thì phải làm tờ giỏ nổ vì ạ. Tờ giỏ nổ vì ạ cơ hội là toàn cầu đệ nhất áo cưới nhãn hiệu, dùng cao quý, ưu nhãn nổi tiếng, thâm thụ nước Anh nữ hoàng Elizabeth 2 Madonna đợi danh nhân yêu thích, tại toàn cầu 60 quốc gia có được 158 cái mặt tiền cửa hàng. Vương Bắc bọn hắn áo cưới cùng lễ phục chính là này nhà công ty tại phụ trách, cuối tháng 8, bọn hắn bắt đầu bay đi nước quốc Sydney đi tiến hành lễ phục mặc thử. chương 1438, san hô áo cưới. Sydney, nước quốc đại thành đệ nhất thành phố và mới Nam Eo Châu thủ phủ, châu đại dương kinh tế, tài chính, vận tải đường thủy cùng du lịch trung tâm, thế giới nổi tiếng quốc tế đại đô thị. Tòa thành thị này ở vào nước quốc Đông Nam vùng Duyên Hải, là châu Âu tại nước quốc thành lập cái đầu thực dân làng xóm, sớm nhất thu nạp bị lưu vong đắc tội phạm Về sau theo châu Úc đãi vàng nóng trong lúc đại lượng di dân dũng mánh bảo, Sydney dần dần thành nam bán cầu tối trọng yếu nhất là đô thị. Một đoàn người cưới chuyên cơ bay đến Sydney phi trường quốc tế đáp, Charlie từ không chúng quan sát qua tòa thành thị này, hắn nhịn không được cảm khái nói, nếu như chấn lạc nhật có thể kiến thành cái này quy mô. Vương Bắc tiếp lời nói, ta đây thực sẽ bị mệt chết. Ta tuyệt không trở thành bị công tác bắt có người, ta muốn cuộc sống, ta về sau muốn làm một cái tiêu giao tiểu trấn trưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, như vậy sẽ rất có ý tứ Ta tại nước Mỹ thời điểm, cho rằng Sydney chính là nước quốc thủ đô, nếu như chấn lạc Nhật có thể kiến thành như thế quy mô, cái kia khẳng định rất nhiều người cho rằng Trấn lạc Nhật chính là New Zealand thủ đô. bao ân cười nói, phương diện này, châu đại dương hai đại quốc tao ngộ rồi đồng dạng quân cảnh, rất nhiều người biết rõ Sydney mà không biết cả bờ dạ, đồng dạng, rất nhiều người chỉ biết là ột lần mà không biết ẻo linh tổng. Mê Thi cô đẹp trai nói, trên thực tế, thẳng đến ta tới đến New Zealand ta mới biết được quốc gia này thành phố lớn nhất là ột lần. Trước kia ngươi không biết. Ngươi cho rằng là héo lỉnh tổng sao. Hắn đi hỏi. Không phải, tại Mexico thời điểm ta chỉ biết là California ột lần, lúc ấy vừa mới chuẩn bị đến New Zealand, chứng kiến có quan hệ ột lần giới thiệu, ta còn tưởng rằng New Zealand bị nước Mỹ cho diễn kịch. Mexico đẹp trai cười nói. Bảo ẩn nói, ngươi có ý nghĩ này rất chính xác, nước Mỹ đang tại toàn bộ thế giới sang bậy. Đừng có dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta đã sớm là người New Zealand. Nhưng ngươi trước kia là người Mỹ. Ngươi không nên nói như vậy mẫu quốc của ngươi, tựa như Vương cùng á bọn hắn theo sẽ không nói Trung Quốc nói vậy." Bao ẩn khoát khoát tay nói, "Đừng nói như vậy tiểu nhị, trước kia ta là người Texas, người Texas không phải người Mỹ, ha ha." Công ty tự dọ nổ vì ả an bài chuyến đặc biệt đến tiếp đãi bọn hắn, bốn đại Audi Q7 màu đen SUV tại VIP cửa thông đạo đợi đợi bọn hắn, chứng kiến ạt gì ẩn thân ảnh sau, bốn vị lái xe tiểu đi lên hỗ trợ lấy ra hành lý. Vương bác mỉm cười nói tạ, "Lên xe, Q7 dọc theo một đầu rộng lớn đường cao tốc đi về phía trước." Hạn Nì nói ra, Thái Bình Dương đường cao tốc, đây là nước quốc đường cái trong lưới đường chính, chúng ta hành tẩu tại phía trên này, đây là một kiện làm cho người ta kích động sự tình. Vương Bắc lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi nói đây là nước quốc quốc lộ số 8, ta đây mới có thể kích động lên. New Zealand quốc lộ số 8 bởi vì trấn lạc Nhật cùng trấn quyền sát tổ 2 tòa du lịch thánh địa, đã muốn thành vì quốc gia tối trọng yếu nhất là đường chính. Công ty tở dò nổ vì ạ tại trong thành thị nội thành, đi đến bên trong thời điểm ra đi không thể tránh khỏi xuất hiện kẻ xe hiện tượng. Bọn hắn hao phí 2 giờ mới từ sân bay chạy đến công ty Vương bácư quyy chậm rãi dừng lại sau đó có người từ bên ngoài kéo ra cửa xe nói hoan nên hoan nên các vị chuẩn tr chú rể cùng chuẩn Tân ương hoan nên mọi người đi vào công ty tở giỏ nổ Vì ạ Châu đại Dương xếp đặt thiết kế tổng điếm vì Vương B bác mở cửa xe là một gã tóc vàng mắt xanh ưu Nhã thụ nữ tuổi của nàng rất khó phán đoán từ dung mạo đến xem phải có khoảng 40 tuổi nhưng khi nhìn sắc mặt hòa khí trước nhưng lại có 30 tuổi thiếu phụmị hoặc Ảt dị ẩn rất nhanh đi hai bước đi lên giới thiệu nói, các vị thân sĩ, phu nhân, vị này chính là công ty tở giỏ nổ vị ạ châu đại dương khu vực đại khu tổng thành tra sổ phì ạ phu nhân. Nói xong, hắn đối với nữ nhân gật đầu nói, sổ ạ phu nhân, ngài khỏe chứ, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngài, vị này chính là. Ta biết rõ các ngang người khác mở miệng thật là không lễ phép hành vi, nhưng ta y nguyên lấy được đáp một lần, nếu không vô pháp biểu đạt ta đối với nhìn thấy thần tượng kích động chi tình. Đây là chuyển kỳ trấn trưởng Vương bác Tiên sinh phải không? Irina, ngài mỹ mạo cùng ưu nhã muốn vượt qua ta tại TV cùng trong tạp chí trò đã thấy." Sophia mỉm cười nói. Vừa đến Vương Bắc cùng Eva, nàng rồi hướng hạng ní bọn người lần lượt tiến hành rồi tán thưởng, dùng từ hào phóng nhưng không khoa trường, vừa mới có thể thắng đối phương hào cảm. Song phương lần đầu gặp mặt rất vui sướng, tại Sophia dưới sự dẫn dắt, bọn hắn hướng công ty tựa giỏ nổ vì ạ ký túc xá đi đến. Tiến vào ký túc xá, bọn hắn trực tiếp ngồi thang máy đi tầng cao nhất. Mở ra cửa thang máy sau, một ít người mẫu đang tại rộng rãi đại sảnh đi tới đi lui, nhà thiết kế đám bọn họ tất chính là cùng một chỗ thảo luận, thoạt nhìn nơi này là cái thanh tu sân. Sophia ạ vỗ vỗ tay, có người mang theo các người mẫu rời đi, mà nhà thiết kế đám bọn họ tắt chính là tụ tập tới. Nàng cho Vương bác bọn người tiến hành giới thiệu, đây đều là công ty vợ giò nổ vì ạ tại châu đại dương nổng cốt nhà thiết kế, kể cả tổng nhà thiết kế có rèn mạ cờ giặc kèn. Song Vương nhận thức về sau, Sophia ạ an bài mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sau đó bắt đầu biểu hiện ra trong hôn lễ muốn dùng đến lễ phục. Bọn hắn tiến hành xếp đặt thiết kế không riêng gì chú rể quần áo tây cùng tân nương áo cưới, còn có mặt khác nơi lễ phục, mỗi người đều có 5 bộ, dùng để thỏa mãn hôn lễ bên trong bất đồng nơi. Mà chế tắc những này lễ phục, Vương bác trả tiền phí tổn là 180 vạn NZ giờ, tương đương một lần chỉ là quần áo muốn tốn hao gần như 1000 vạn nhân dân tệ, tuyệt đối là đại thủ bút. Trong đó, Vương Bắc cùng Eva lễ phục tự nhiên là xếp đặt thiết kế trọng yếu nhất. Những này lễ phục đều là cách ra biểu hiện ra Chú rể cô dâu đám bọn họ một đôi đối với bị mang đi, có nhà thiết kế đưa cho bọn hắn giới thiệu lễ phục cùng nghe ý kiến, mà cho Vương Bắc cùng Eva tiến hành giới thiệu đúng là có rèn mã cơ giặc ken. Bọn hắn tiến vào một cái rộng rãi gian phòng, lập tức ngọn đèn chậm rãi ảm đạm xuống, cả mặt vách tường mở ra, hai bộ lễ phục ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hai bộ lễ phục theo thứ tự là màu trắng đồ vest cùng màu trắng áo cưới, chủ sắc điệu là màu trắng, nhưng còn phối hợp rất nhiều những sắc thái khác, đặc biệt là áo cưới thượng, nó có rất nhiều tiểu linh kiện. Những này linh kiện đóng ánh sáng long lanh hơn nữa sát thái sắc sỡ thoạt nhìn toàn bộ là thượng hạng bảo thạch trên thực tế đây không phải bảo thạch những vật này tất cả đều là đá san hô vương bác theo hồ hổ hở v ở phía trong làm ra tới san hô nước ngọt san hô nước ngọt rất đẹp tại trong vắt trong hồ nước sinh tồn qua đi có chút chạc cây giống như như thủy tinh co chứa xanh bóng Vương bác ý thức được sau cũng cảm giác thứ này thích hợp làm vật phẩm trang sức hai bộ lễ phục ăn mặc tại thủy tinh người mâu trên người mà thủy tinh người mẫu có thể phát ra mềm mại qua mang Chiếu sáng lễ phục tựa như ảo mộng. Có Rèn mang theo hai người tiến lên, giới thiệu nói, "Đây là chúng ta vì hai vị xếp đặt thiết kế lễ phục, chú rể lễ phục là đồ vest cùng truyền thống, tiểu áo tôn trung sơn kết hợp, mà tân nương áo cưới tất chính là dung hợp truyền thống cùng hiện đại phong cách." Chú rể lễ phục không có gì rất đặc thù hình thức, có Rèn kết hợp tiểu áo tôn trung sơn đến xếp đặt thiết kế đã muốn rất khó được. Tân nương áo cưới là xếp đặt thiết kế trọng điểm, giống mặt bó sát người hùng y, chất vật eo cùng rộng khố sếp đặt thiết kế, còn có hơn 2m dài kéo đuôi, tạo hình mộng huyền mà lại vừa vặn có thể thể hiện ra Eva cao thượng trang nhã khí chất. Chương 1439, phố người hoa. Lễ phục đi thăm sau khi chấm dứt, có rèn hỏi thăm Vương bác cùng Eva ý kiến, hai người đối với cái này xếp đặt thiết kế đều rất hài lòng, cho nên tiểu gật đầu nói không có vấn đề. Như vậy kế tiếp là mặc thử, công ty dọn dọ nổ vì ạ đỉnh cấp thợ may hầu hạ Tả Hữu, một lần nữa vì bọn họ đo đạc thân thể tất cả bộ vị kích cỡ, dùng đạt tới quần áo cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Hết thể làm việc xong thành Bọn hắn đã muốn tiêu hao 2 giờ, mà vương Bắc cùng Eva hay là đối với xếp đặt thiết kế thỏa mãn, cho nên ra đến tương đối sớm, những người khác vẫn còn cùng nhà thiết kế tham thảo lễ phục xếp đặt thiết kế vấn đề. Lao vương hỏi Sophia nói, ta bọn tiểu nhị còn có bao lâu đi ra? Sophia rời đi, một lát sau trở về cười nói, cái kia mấy vị thân sĩ hiển nhiên đối với áo cưới đều có chính mình độc đáo giải thích, bọn hắn cùng nhà thiết kế vẫn còn trò chuyện, chỉ sợ ít nhất phải đợi 2 giờ. Lao vương hít sâu một hơi, bọn này điểu nhân điên rồi. Đối mặt áo cưới đợi 4 giờ. Bọn hắn có độc đáo giải thích. Bọn hắn đối với áo cưới có một cái dám độc đáo giải thích a. Nhìn xem sổ Phỉ án nụ cười trên mặt, Eva bừng tỉnh đại ngộ, nàng thấp giọng nói, chỉ sợ không phải bởi những người kia đối với áo cưới có giải thích, mà là vị hôn thê của bọn hắn có cách nghĩ. Nghe xong lời này, Vương bác Minh Bạch, nguyên lai là những nữ nhân kia đang cùng nhà thiết kế tiến hành tham thảo. Hắn kinh ngạc hỏi Eva, ngươi đối với áo cưới không có ý kiến gì sao? Eva nhún nhún vai, khẽ cười nói, Lễ mừng năm mới trước kia, tại trong nhà của ngươi, cái kia một bộ mũ phượng khăn quần vai, đã muốn thỏa mãn ta tất cả cách nghĩ. Lời này không phải lời tâm tình, nhưng vương bác sau khi nghe lại cảm giác so bất luận cái gì lời tâm tình đều muốn em hai. Bọn hắn không muốn ở chỗ này chờ đợi, Sophia tiểu đề nghị nói, có lẽ các ngươi có thể đi phố người hoa nhìn xem, chỗ đó phong tình kiến trúc rất tuyệt, ta cùng ta nhà thiết kế đoàn đội, ngẫu nhiên hội đi tìm linh cảm, mỗi lần đi cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Sydney là nước quốc hoa kiểu cùng người hoa tụ cư nhiều nhất khu, nếu như vẹn vẹn theo số lượng mà nói, nó cũng là cả nam bán cầu hoa người nhiều nhất thành thị, tại đây có được một đầu rất già phố người hoa. Tiếp nhận rồi sổ phỉ A đề nghị, Vương Bắc cùng Eva nhìn bầu trời sắc còn sớm, liền quyết định đi xem. Eva nói ra, có lẽ tại phố người hoa thượng, ngươi cũng có thể tìm được một ít linh cảm, đến lúc đó tại Trấn Lạc Nhật kiến thiết một đầu phố người hoa hẳn là cái không sai hạng ngụ. Trấn Lạc Nhật người hoa rất nhiều. Về sau có thể sẽ hình thành người hoa cộng đồng, đúng vậy Vương Bắc không muốn kiến hoa người phố. Hắn cảm giác được người hoa phố loại này kiến trúc bảy có chút nát đường cái rồi, có người hoa địa phương tựa hồ muốn có người hoa phố, mà người hoa cũng không có làm được như vậy đoàn kết hỗ trợ, cũng không có vì vậy mà có đủ loại dạng lực ngưng tụ. Bất quá, hắn phải có tương quan kinh nghiệm, bởi vì tập đoàn Liên Thành lập tức muốn kiến thành một cái sung mãn hoa hạ sắc thái làng du lịch, cái này trong làng du lịch sẽ có người hoa phố như vậy kiến trúc, hắn đến lúc đó cần đưa ra đề nghị Sophia an bài một cỗ chạy nhanh đến chở khách bọn hắn đi trước người hoa phố, còn cung cấp bảo tiêu, hai gã người da trắng đại Hán luôn theo sát khi bọn hắn bên người. Vương Bác đối với hai người cười nói, chớ khăn trương, bọn tiểu nhị, kỳ thật ta cùng ta bà lớn không phải là cái gì danh nhân, tại đây nhận thức chúng ta không biết rất nhiều. Mà chúng ta không là ưa thích gây chuyện thị phi người, cho nên không có nguy hiểm gì. Một người tướng mạo cùng ạt nổn trưởng bằng có điểm giống người da trắng đại Hán nói ra, chấn trưởng tiên sinh, ngài trên thực tế chính là danh nhân. Nói xong, hắn xuất ra hai cái kính dâm đưa cho hai người. Vương Bác cười cười, đeo lên kính dâm đi vào trong đi. Sydney phố người Hoa không chỉ là một con đường, đương nhiên, tiến vào cái này kiến trúc bẩy là thông qua một con đường. Trên đường phố Trung Quốc thức quán trà quán rượu chỗ nào cũng có, tiếng phổ thông, Quảng Đông lời nói, Hải Nam lời nói, khắp nơi có thể nghe. Bất quá Vương Bác chú ý một lần, những này tiếng Trung Quốc đều là hai bên cửa hàng cửa ra vào chuyển tới, có cửa hàng cửa ra vào đứng người Hoa tại dùng tiếng địa phương kiếm khách có thể còn lại là trực tiếp thả cái loa lớn hoặc là âm tương, thanh âm chính là trong chỗ này mặt phát ra. thấy vậy, vương bác nhịn không được lắc đầu nói, tất cả đều là xáo lộ, tuyệt không chân thành. Lúc này một người da đen thanh niên từ phía sau vọt tới hắn, vương bác phản ứng rất nhanh, lập tức cắt ngang một bước tối lui, trong miệng quan tâm nói, Này, tiểu nhị, chú ý! Một cái người da trắng bảo tiêu một bả túm ở thanh niên người da đen, sau đó nắm tay của hắn ra bên ngoài kéo đi ra. Thanh niên người da đen dùng sức dây dùa, kêu lên Mẹ nó, hôn đản ngươi làm gì? Chết tiệt thả ta ra tay. Người da trắng bảo tiêu lôi ra tay của hắn, sau đó vương bác cùng em va thấy được hắn trong ngón tay một bà sắc bén lưới dao. Phu cận có mấy hát nhân thấy như vậy một màn giải tán lập tức, thanh niên người da đen không vùng ấy, nói ra, ta thích chơi lưới dao, làm sao vậy? Người da trắng bảo tiêu đem lưới dao niết trên ngón tay ở bên trong, trên mặt lộ ra giữ tợn biểu lộ, câm miệng ngu xuẩn, coi như ngươi mệnh hiếu động tay trởm. Nếu không ta hiện tại đem vật này nhét vào trong miệng của ngươi sau đó lại cho ngươi mười cái miệng rộng tử, cho ngươi nửa đời sau chỉ có thể dùng ống hút tới dùng cơm. Thanh niên người da đen sợ run cả người, lời này nói tuy nhiên dọa người đúng vậy hắn cũng không phải rất sợ hãi, hôn đầu đường ai chưa nói qua vài câu noan thoại. Nhưng là người da trắng bảo tiêu biểu lộ cùng ngữ khí hủ đến hắn. Hắn là hôn đầu đường, biết rõ người nào là nói được làm được. Bảo tiêu buông tay ra, hắn hốt hoảng chạy thủ mạng. Vương Bắc nhìn xem xa xa cách chính mình chỉ chỉa, chỉa vẽ tranh người qua đường, lắc đầu nói, Sydney chỉ ăn từ kém. Bọn hắn tiếp tục tại trên đường phố đi bộ, dạo qua một vòng về sau, Vương Bắc mua một ít đồ ăn vặt cho Eva, kết quả Eva thích ăn khoai lang làm cùng mức quả, những thứ khác chỉ là nếm nếm. Những này đồ ăn vặt rất nhiều là điểm tâm, vừa mới, Mỹ nữ giáo sư Tiểu Am hiểu nướng điểm tâm, khẩu vị điều rất tốt. Phố người Hoa là kiến trúc bầy, đi lên phía trước không cần nửa km, thì có một tòa Trung Quốc thức hoa viên. Hoa viên này tên là nghị viên, là chung mới là kỷ niệm nước quốc 200 đầy năm quốc khánh công trình một trong. Nó chiếm diện tích 1 vạn mét vuông kiến trúc diện tích 1.500 mét vuông còn lại là sơn thủy cùng xanh hóa vườn Hai người tiến vào nghị viên, bên trong diện tích không tính lớn, 1 vạn mét vuông nghe rất lớn. Trên thực tế chính là 100 m dài rộng hình vuông hai người ở bên trong rất nhanh đi bộ sông rồi. Viện này quá nhỏ. Vương Bắc lắc đầu nói. Ê và ăn mức quả nói ra, ta nghe nói, Trung Quốc lâm viên dùng tiểu mà tình xảo chứ danh. Có lẽ chúng ta tới tiết không đúng, xuân về hoa nở thời điểm, tại đây nên vậy sẽ rất mỹ. Vương Bắc nhìn xem những kia tuy nhiên sung mãn hoa hạ phong cách nhưng hiển nhiên là mẫu kiến trúc, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cũng may phố người hoa giả cổ kiến trúc có lẽ hay là rất nhiều, hắn chụp một ít ảnh chụp, cũng đi mấy nhà online đánh giá tương đối cao cửa hàng đi đi lòng vòng, hấp thu đến không ít kinh nghiệm. Đợi cho bọn hắn ở chỗ này chuyển xong, 2 giờ thời gian cũng đã xong, hắn nghỉ cho hắn gọi điện thoại tới, hỏi phía sau hắn có cái gì ăn bài Nếu như là bình thường, Vương Bắc rất thích gì mang theo Tâm Phúc đám bọn họ tại Sydney Du là một fan, đáng tiếc hiện tại không được, bọn hắn phải trở về chuẩn bị hôn lễ sự tình khác. Chương 1440, khách mời. Kế tiếp không riêng gì Vương Bắc bẻ buộn, những người khác càng bẻ bội, bởi vì vì mọi người muốn dồn đính hôn lễ mời danh sách, viết thỉnh tham gia hôn lễ khách mới. Lần trước con gái qua tiệc trăm tuổi, lão Vương Phạm Vi lớn mời qua một lần khách mới rồi, bất quá tiệc trăm tuổi cùng hôn lễ của hắn cũng không thể so, lần này Phạm Vi đem càng lớn. Mọi người càng nhiều. Về phần những người này tới hay không? Lão Vương không quan tâm, hắn tin tưởng mình hiện tại sức nặng. Không cần phải nói, thủ hạ tất cả mọi người phải mời trình diện. Trong cục cảnh sát cô Ly, sơ huyệt bọn người, đội phòng cháy ở phía trong mệnh dị ẩn, siêu thị Anderson, nông trường mộ tạc, còn có mục trường một đám dòng chính tâm phúc, hắn đều phát ra thư mời. Danh nhân phương diện, Oc Cơ tác giả hiệu, lạc nhật giàn nhạc, điện ảnh và truyền hình minh tinh cờ dựng bác cơ. Còn có đạo diễn Trí mệnh bút ký đạo diễn cùng người làm phim các loại hắn cũng tiến hành rồi mời. Chính trị trong vòng, hắn đem người quen đám bọn họ mời mấy lần, Alexander vợ chồng, Hồ Mạ dạ mạ thành thị trưởng hộ tà sát, lục đảng nồng cốt, đương nhiên càng không thể thiếu hợp tác đồng bọn công đảng thành viên. Công đảng bên này, hắn mời tiểu tương đối ít rồi, chủ yếu mời một ít đại bài, ví dụ như chủ tịch ủy ban toàn quốc dệt biện pháp, phó chủ tịch Đở Giải Thuận, phó chủ tịch Kevin Je bị lạn, công hội bí thư Cở Lặc Bucken. Đồng sự phương diện, Summit cảnh trưởng, trấn giản cho dạ chấn trưởng ánh sáng chói lọi anh hùng, chấn lõ bờ chấn trưởng Camilla, Đại học quân chi nhánh hiệu trưởng Alexander Zorg, dạ án chủ giáo sư, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Oscar Jayli A Lloyd New Zealand người phụ trách Thomas Wesley. Hợp tác đồng bọn vậy thì càng nhiều, Sapkalin, công ty hỗn dẫn New Zealand tổng giám đốc cả tở loạn, HTS chi nhánh New Zealand tổng giám đốc Vanader, câu lạc bộ gia xúc tổng giám đốc Leonas Whip, giem mạch câu lạc bộ tại đảo Nam chủ yếu lãnh đạo. Nhiều vô số kể. Vương bác dựa nông trường cùng mục trường chỗ dựa, hắn tại câu lạc bộ gia súc cùng riêng mạch câu lạc bộ đều có không giống bình thường danh vọng. Cái này hai cái trong câu lạc bộ cam tâm tình nguyện cùng hắn sinh ra liên lạc người cũng rất nhiều, hắn đồng dạng phát ra một đống thư mời. lão bằng hưu bên này cũng có rất nhiều, đảo nam nổi tiếng hoa kiểu mỹ nữ người chủ trì Monica, trong nước quan hệ không tệ bạn học cũ, còn có quê quán bên kia thân thích, hắn là cha mẹ của hắn liên lạc, những thứ khác thư mời là hắn phát ra. Còn có danh nhân cái này khối có thể đại biểu nước anh Vương thất lặn cả sự tờ tức sĩ cùng công chúa ở Ả dập Saudi Vương Quốc Vương tử xạphi nông trường tổng giám đốc gạ mẹ ra đèoạịt si, còn có làng cả tờ Hảo hữu hẹn đi hoạn rồi độn phổ saì Bọn người những người này một cái cũng không thể rơi xuống Tóm lại vì chế định phần này nguyên vẹn danh sách Vương Bắc dùng nửa tháng mới xác định chính mình giao tế vòng từng điểm đều chiếu cố đúng chỗ 9 tháng thượng tuần hắn bên này thư mời hoàn toàn phát ra kế tiếp chính là muốn chuẩn bị tiếpai phần đông khách quý Nhưng trước đó, hắn còn có mặt khác một kiện chuyện trọng yếu, đó chính là lấy được ẻo lỉnh tổng tiếp nhận một cái khen ngợi, Nữ Vương Sông ra Cống Hiến thưởng Cùng một ít thân chương đồng dạng, cái này Cống Hiến thưởng là nước Anh Vương Thất đưa ra, chuyên môn tặng cùng những kia vì Liên bang Anh Quốc gia làm ra qua Sông ra Cống Hiến nhân tài. New Zealand tuy nhiên đã sớm thoát ly nước Anh Vương Thất, đúng vậy y nguyên thuộc về Liên bang Anh Quốc gia. Cái này thưởng mỗi 2 năm ban phát một lần, bình thường là chia nước Anh bản thổ nhân tài. Ví dụ như nổi tiếng siêu sao bóng rổ bét cùng Mr. Bình Doan ạt kín sần bọn người. Dù cho ngẫu nhiên có một lần phát ra tại hải ngoại, vậy cũng sẽ cho nước Úc, Ấn Độ loại này đối với hiện tại nước Anh chính phủ mà nói càng có sức ảnh hưởng quốc gia nhân viên, New Zealand qua nhỏ rồi, nước Anh chính phủ không thế nào đem hắn để vào mắt. Đúng vậy Vương Bắc làm quá xuất sắc rồi, tuy nhiên hắn sở tác sở vi thuộc về cùng nước Anh không có vấn đề gì, nhưng chấn lạc nhật hiện tại danh khí quá lớn, bởi vậy thừa dịp tập thể ôn lễ trước khi bắt đầu. Nước Anh chính phủ quyết định đối với Vương Bắc tiến hành khen ngợi. Lao Vương đối với cái này khen ngợi không hề hứng thú, Na Thanh Dương nói với hắn rất rõ ràng, thứ này chính là chính trị đánh cờ ra tới, thực tế tác dụng không lớn, đảo là có thể giúp đỡ câu thông nước Anh cùng New Zealand hai nước chính phủ quan hệ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem trấn lạc Nhật phát triển càng xuất chúng, cái kia tương xứng đôi loại này vinh quang hội càng ngày càng nhiều, chúng sẽ chủ động đến thăm. Nói cách khác, hắn biết mình căn cơ tại trấn lạc Nhật, chỉ cần trấn lạc Nhật phát triển tốt, vậy thì mọi chuyện đều tốt nói. Hắn tại New Zealand có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu chấn lạc Nhật phát triển không tốt, vậy hắn có thể ở đâu mát mẻ đi nơi nào. Trung tuần tháng 9, Vương Bắc rút ra thời gian mang theo Hê và cùng Na Thanh Dương đợi dòng chính cây chuyên cơ bay đi hẻo lỉnh tổng tiếp nhận khen ngợi. Khen ngợi là ở New Zealand quốc hội building tiến hành, cái này quy cách nhưng là rất cao rồi. Vương Bắc chỉ ghé qua một lần quốc hội building, thì phải là cả Maitrey Johnson nhậm chức thủ tướng thời điểm. Lần trước hắn đến quốc hội building chỉ là ở ngoài đứng xem. Lần này tiến vào tòa đổ sổ nguy nga kiến trúc, lại trở thành nhân vật chính thân phận. 14 số buổi chiều, Quốc hội Building đại lễ đường trải lên thảm đỏ, Eva kéo Vương Bắc cánh tay, hai người cùng đi lên thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên trên trăm tên phóng viên tại điên quần khấu trừ động cửa chấp chụp ảnh, lão Vương mỉm cười đối với các phóng viên khoát tay, nhìn xem nhiều như vậy màn ảnh đối với mình, nhìn xem nhiều người như vậy tràn ngập hâm mộ biểu lộ đối với mình, hắn khó tránh khỏi sinh lòng háo khí. Đại trưởng phu đương làm như thế, mặc dù nhưng ý nghĩ này có chút hay. Nhưng Láo Vương lúc này chính là chỗ này sao cái ý niệm trong đầu. New Zealand thủ tướng cả mặt tỷ John Sơn trở ở chủ tịch trên này ngoài ra bên cạnh hắn còn đứng qua một vị dáng người gầy, khí vũ hiên ngang người da trắng, cái này là nước Anh Vương thất thứ hai thuận vị người thừa kế, cả vợ dịch công tức William Vương Tử. Làng cả sẽ làm bạn tại William Vương Tử bên người, lần này huy hiệu để cho William Vương Tử đến Ban phát bởi vậy đó có thể thấy được nước Anh Vương thất đối với huy hiệu coi trọng trình độ. Phải biết rằng đây chính là William Vương tử hôn sau lần đầu tiên đặt chân New Zealand. Vương bác đi đến chủ tịch đài, cạm mạng thì trước cùng hắn nắm tay, cười nói, chúc mừng ngươi, chấn trưởng tiên sinh, tại quá khứ trong thời gian, ngươi sáng tạo ra vô số kỳ tích, vì New Zealand mang đến một tòa kỳ tích chi thành. lão Vương điệu thấp nói, cảm ơn ngài khích lệ, thủ tướng tiên sinh, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ, ta hy vọng ta về sau có thể làm rất tốt, nếu như có thể lại lần nữa đạt được ngài khích lệ, vậy thì không thể tốt hơn. Hai người một bên nắm tay vừa nói chuyện, sau đó mặt hướng tiền phương. Như vậy, chủ tịch trước sân khấu mặt các phóng viên dơ lên camera, lại lần nữa răng rắc chụp bắt đầu. Loang loáng đèn quá nhiều sáng quá, lão Vương có gan sáng mắt mù cảm giác, cái này hắn không biết là đại trưởng phu đương làm như thế rồi, hắn cảm giác được như vậy nơi có chút nguy hiểm, nếu là có xạ thủ dấu ở phóng viên bầy ở phía trong, vậy hắn hôm nay nên bại. Tiếp nhận rồi cả mặt tỷ chúc mừng về sau, trọng đầu hí đã đến, Vương Bắc cùng Yli Vương tử nắm tay. Lẳng cả sẽ tờ đưa lên huy hiệu, các phóng viên loang loáng đèn sáng hơn. chương 1441, đại bảo đến. William Vương Tử là cái rất có phong độ thân sĩ, một phen cẩn thận chúc mừng từ về sau, hắn còn nói thêm, lại lần nữa đối với ngài tỏ vẻ chúc mừng, vương chấn trưởng, ta nghe nói tháng sau đầu tháng, ngài đem cùng người thương hỷ kết liên lý, cái này thật sự là kiện làm cho người ta cao hứng đại hỷ sự. Đây đúng là đại hỷ sự, lao vương mừng rỡ không ngậm miệng được, thiếu chút nữa tiểu muốn hỏi một chút vương tử có muốn đi chung hay không uống một chén Cũng may hắn còn có mấy phần tỉnh táo, biết rõ loại sự tình này tuyệt đối không thể, tiêu khách khí nói tại sao, thuận thế lệ phép đối với vương tử phát ra mời. Không cần phải nói, vì vương tử không có thời gian tham gia hôn lễ của hắn, bất quá lản cả sẽ tở cùng công chúa ở trình lý hội đại biểu nước anh vương thất dự họp cho bọn hắn đưa đi lễ vật Trao giải sau khi kết thúc còn có cái chúc mừng thiệt tối, vương bắc cùng em và thay đổi lễ phục xuất hiện, tham gia trận này New Zealand chính trị vòng đỉnh cấp thịnh yến. Mặc dù nhưng cái này tiệc tối trên danh nghĩa là vì hắn đạt được ngợi khen mà mở, trên thực tế minh tinh là vì am vương tử cùng thủ tướng cả mạch tì bọn người, lao vương cái này chấn trưởng là tới cùng thái tử đọc sách. Bất quá cả mạch tì không có vắng vẻ hắn, trước cầm hai chén rượu bờ rẳng đi tới đưa cho hắn một ly, sau đó đụng phải đụng ly nói, chúc mừng ngươi, vương, ngươi thật là một cái xuất sắc tiểu ra hỏi rồi. Vương bác khiêm tổ nói, cảm tạ thủ tướng khích lệ. Cả mạch tì cười nói, ta không phải khích lệ ngươi, ta là chúc kh Bởi vì ngươi lập tức muốn kết hôn, cùng người trong lòng cầm tay cùng cả đời, loại sự tình này chỉ cần ngẫm lại tựu làm cho người ta cảm giác hạnh phúc. Đồng dạng, với tư cách thủ tướng Kamati cũng không thể tự mình trình diễn đi, bất quá hắn sớm tiến hành chúc mừng, đã muốn có vẻ rất khách khí. Cùng Vương bác Hàn huyên một hồi, Kamati muốn đi chiêu đãi những người khác, trước khi đi hắn nói ra, "Ta là ngài chuẩn bị một phần lễ vật, rất nhanh sẽ đưa đi trấn Lập Nhật, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Phần lễ vật này tại một tuần sau đạt tới trấn Lập Nhật. Các máy tì nói được thì làm được, sắc thực đưa một phần đại lễ. Lễ vật là 16 ổ đại pháo, mỗi một ổ đại pháo đều có 6 miếng pháo hoa đạn, đây chính là chính là phá mừng. Cái này 16 ổ đại pháo đều là 105mm đường kính, một quả miếng đạn pháo cùng thùng nước đồng dạng, áp giải pháo mừng quan binh giới thiệu nói, cái này đại pháo có thể đem đạn pháo phóng ra đến trên bầu trời, thanh âm có thể chuyển ra 10km. Theo 9 tháng hạ tuần bắt đầu, những người mới mời khách mới bắt đầu dần dần đã đến. Vương Bắc bên này đầu tiên tới là trong nước thân bằng hào hữu, đặc biệt là Trung Đại Bảo cùng Tô Đào Đào hai người, bọn hắn cũng muốn tham gia trận này hôn lễ, bởi vậy đến muốn sớm một ít. Theo một lần bay tới máy bay đáp xuống sân bay, Trung Đại Bảo lưng con cái túi ba lộ đi ra, mặc đoạn áo khoác cùng cao bồi quần Tô Đào Đào đi ở phía sau, vẻ mặt ngọt ngào theo sau hắn. Chứng kiến Trung Đại Bảo, Vương Bắc trên mặt lộ ra sự ấm dáng tươi cười, hắn song đi lên đẩy hắn một bà, cười nói, biến thái, bạn thân ngươi đây là chạy nạn đến hay sao? Lớn như vậy bao Bên trong là cái gì? Người toàn bộ gia sản. Trung đại bảo cười hát hát nói, ngươi một cái, bên trong là ta cho ngươi dẫn lễ vật, Là tự chính mình phơi nắng, cá khô gì? Về sau cho ngươi nhắm rượu. Tô đào đào nói khẽ, nói cho ngươi đừng dẫn, Vương ca tại đây làm sao sẽ không có cá khô đâu này? New Zealand có lẽ hay là hải sản nghiệp đại quốc gì? Trung đại bảo vệ mặt thành thật nói, Vậy làm sao đồng dạng? Con cá này làm tự chính mình phơi nắng, New Zealand cá nhiều, Nhưng này không có một đầu là ta phơi nắng. Vương bắt nói Ngươi nói đúng, bất quá ngươi tiểu dẫn theo như vậy điểm. Cái kia đủ ta ăn như thế nào một hồi? Trung đại bảo cười đắc ý, vâng, những này quá ít, ta chỉ biết ngươi một cái gấu hàng lòng tham không đáy cố ý dẫn theo hai thùng lớn, bất quá đều xử lý gửi vật chuyển, đợi tí nữa chúng ta đi chuyển ra đến. Tống tử Tuấn Thân Ảnh theo cabin khẩu đi ra, hắn nói ra, ngươi còn đắc ý đâu rồi, nếu không ta và các ngươi một đường, ngươi dẫn nhiều như vậy hoa quả khô làm sao có thể qua hải quan. Nói không chính xác đem ngươi ngay hàng dẫn người cùng một chỗ khấu trừ rồi, ngươi đây là có buôn lậu khả năng. Người nào đi tư những này chim hàng? Trung Đại Bảo khinh thường nói. Vương Bắc bất đắc gì nói, ngươi đem đến cho ta chính là chim hàng sao? Trung Đại Bảo xấu hổ, ách, kỳ thật cũng không phải. Tống Tử Tuấn cũng đành chịu nói, ta thật sự là không hiểu nổi, đào đào cô nương làm sao lại vừa ý ngươi. Lại nói đào đào ngươi thật sự không cần đi nhìn xem con mắt sao. New Zealand mắt khoa toàn bộ thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tô đào đào hẽ miệng cười nói, ánh mắt ta hãy nhìn không tốt rồi, đã sớm ngủ, bởi vì cái gọi là mèo mù đụng với chuột chết, ta liền cho không chọn lựa, nhặt được cái gì chuột tiểu ăn cái gì chuột tốt rồi. Trung đại bảo bất mà nói, ta cũng không phải là chuột ta. Vương bác cho hắn rẽ ngang cái cổ, nói, đào đào cô nương gả cho ngươi thật sự là hủy khuất sao. Tống tử tuấn sớm như vậy đến Trấn lạc nhật, một là khách du lịch, hai là đến đi tham ổ mạ già mạ thành loại nhỏ nông trường cùng mục trường, sau đó nhìn xem có thể chọn chúng cái nào. Vương Bắc đem tô đào đào giao cho hề va, hắn đem Trung Đại Bảo mang đi, trực tiếp mang đến tòa thành, nói ra, vâng, cái này là chúng ta hôn lễ hiện trường. Hiện tại tòa thành đã muốn thu thập không sai biệt lắm, ngoại trừ hoa tươi cần dẫn ra một ngày trước bố trí, mà khác chuẩn bị đã làm xong. Nhìn xem sung mãn vui mừng không khí tòa thành, Trung Đại Bảo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, biến thái, lao thúc nói ngươi ở nơi này ở tòa thành, không biết tiêu ở cái này à. Còn có, những này thổ địa đều ngươi hay sao? Chúng ta trong huyện trước kia lớn nhất địa chủ cũng không có người nhiều. Đó là đương nhiên. Vương bác cười ha ha, dẫn hắn xuyên qua hoa viên cùng trong đỉnh tiến vào đại sảnh ngồi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất, sau đó ở lầu chốt đài ngắm cảnh dưng bước lại. Hắn đem trong ba lô một ít cá khô, lát cá, nướng rong biển, say kiềm ăn của các loại quả vật cùng nhắm rượu đồ ăn lấy ra, lại gọi điện thoại, nói ra, ngồi xuống, hôm nay chúng ta hai người ở chỗ này uống chút rượu, nhờ một chút. Trung đại bảo lắc đầu nói, ta không ngồi ta liền cho một đứng Biến Thái, tại đây phong cảnh thật đẹp, quá hẳn lưu mỹ rồi. 9 tháng New Zealand đã là gió xuân nồng đậm tiết, cả trấn lạc Nhật tuy nhiên còn không có trở nên muôn hồng nhìn địa, nhưng đã muốn thảo bích liễu tái rồi. Đứng ở tòa thành đài ngắm cảnh thượng hướng 4 phía xem, mênh mông bắt ngát hồ hồ về đốc é á thượng sương mù mịt nhưng, sơn núi có mây biển tại phía đãng, sau lưng là nguy nga cự sơn, chính phía trước tắc chính là có thể quan sát chấn lạc Nhật, phong cảnh tư thái hay thay đổi, tú lệ vô cùng. Xuất thần nhìn xem những này cảnh đẹp, Trung đại bảo đằng sau 10 phút một câu cũng không nói gì. 10 phút sau, hắn thần hít một hơi thật sâu nói, vừa rồi nhưng nhịn chết ta. Vương Bắc Kinh ngạc nói, cái gì? Ta vừa rồi không dám dùng sức ô hấp, sợ một dùng sức, đem những này cảnh đẹp cho thổi tan. Trung đại bảo mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc nói ra. Lao vương cười ha ha, biến thái, ngươi có lẽ hay là cái kia hai hàng thanh niên A. Trung đại bảo nói, Ừ trước kia ngươi cũng phải, bất quá bây giờ không phải. Ta thật không nghĩ tới, ngươi ở nơi này hôn tốt như vậy. Đã nhiều năm trước, lúc trước ngươi muốn nói với ta ngươi tới New Zealand làm bán hàng đa cấp, ta nghĩ đến ngươi điên rồi nhỉ. Vương Bác, cái dám bán hàng đa cấp. chương 1442, đêm độc thân. Mồ Tạc rất nhanh đưa tới một thùng tự lưỡng địa, đây là chuyên môn cho hôn lễ cung ứng địa, chuyên nghiệp người cất rượu nhưỡng tạo nên, sử dụng nông trường lúa mạch mạch nha cùng nước linh tuyển ví nguyên liệu, hương thuần vô cùng. Vương Bác rót hai đại chén, ngồi ở trên mặt ghế nói, đến, đại bảo, cạn một chén nói sau. Trung đại bảo rơ lên chén rượu nhãn tỉnh sáng lên, biến thái, ngươi cái này bia rất thơm a Không đều vương bác, hắn trực tiếp tới một miệng lớn đi vào, sau đó con mắt sáng hơn, đây là cái gì bia? Như thế nào thơm như vậy A Trong nhà bia cùng cái này so, thì phải là ngựa nước tiểu A Vương bác treo chọc nói, như thế nào, ngươi còn uống qua ngựa nước tiểu? Trung đại bảo cười hát hát nói, ngựa nước tiểu không có uống qua, cá voi nước tiểu uống qua. Uống vào bia, nhìn xem cảnh đẹp, vương bác cảm khái nói, thế nào? Lúc trước ta tới New Zealand thời điểm, có phải là không có nghĩ tới ta một ngày kia có thể biến thành như vậy? Trung đại bảo xé một khối cá khô tại trong miệng mùi ngon nhấm nuốt bắt đầu. Nói ra, ừm, nói thật ta bây giờ còn có điểm gì kia, tựa như ảo mộng. Tựa như ảo mộng, thành ngữ dùng không sai. Vương Bắc cười nói. Trung đại bảo hiếm thấy đỏ mặt lên, hán gãi gãi đầu nói, Ngươi nhưng đừng chê cười ta, ta là không có gì văn hóa, nhưng ngươi biết không phải là ta không học, là ta đầu không linh hoạt. Vương Bắc nói, ngươi đầu rất linh hoạt Đừng loạn muốn A. Trung Đại Bảo lắc đầu nói, ngươi không cần an ủi ta, ta không khó được, ta có ngươi tốt như vậy huynh đệ, ta có đào đào tốt như vậy nàng dâu, đừng nói ta chỉ là có chút ốc, ta chính là tinh khiết, ta cũng vậy cảm tâm tình nguyện. Bất quá, ta hy vọng ta về sau hải tử chớ cùng ta như vậy ngốc. Hắn lại bổ sung đạo, ta muốn cung cấp bọn hắn hảo hảo đến trường, làm cho bọn họ học ngươi như vậy có văn hóa, chớ cùng ta đồng dạng sẽ đánh cá. Càng đừng theo ta đồng dạng, tốt như vậy xem cảnh sát, chỉ biết nói thực cờ mở nở đ Ngay cái thành ngự thi từ đều nói không nên lời. Vương Bác vô vô bờ vai của hắn nói, uống rượu, đừng cờ mờ nờ muốn những thứ này loạn thất bát tao biểu diễn. Trung đại bảo thống khoái tới một miệng lớn rượu nói, tốt, ha ha, kỳ thật ta không coi thương tâm, ta bây giờ là cao hứng, rất cao hứng. Không nghĩ tới huynh đệ của ta lớn như vậy tiên đồ, ngươi bây giờ nói ngươi là cái quốc vương ta cũng vậy tín à. Hai người uống vào bia ăn cá khô lắc cá, hồi ước qua thiếu niên thời điểm chuyện cũ, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng càng khái. Chọn vẹn Hàn viên một cái hạ buổi trưa đằng sau hai người đều say khước lần này say rượu trạng thái chỉ là khai đoan đằng sau vài ngày đi vào Trấn Lạc nhật khách mới càng nhiều Vương bác rượu ván cũng nhiều hơn 9 tháng ngày cuối cùng Trấn Lạc nhật điên cùng nhất rượu ván bắt đầu rồi thì phải là độc thân vàt tỷ tri dạ cái này và tỷ chính thức danh tự hẳn là cáo biệt độc thân và tỷ người New Zealand nữa thích chơi nam nữ kết hôn trước kia huynh đệ của bọn hắn khuê mật sẽ ra mặt tổ chức một hồi bắt tỷ bình thường là trước khi kết hôn một đêm lại để cho chú rể cô dâu đến trắng đêm cùng hoan. Người New Zealand không rất ưa thích kết hôn, nhưng là bọn hắn đối đái hôn nhân thái độ nhưng lại rất chính là thành kính. Không có kết hôn trước kia, muốn như thế nào điên đều được. Một khi kết hôn, cái kia chính là một gia đình trụ cột, mặc kệ nam nữ đều được quản ở chính mình. Cái gì say rượu lạm tình ăn uống chơi gái đánh bạc, loại này nát sự tình đồng dạng không thể dính. Bởi vậy, kết hôn trước một đêm, mọi người thường thường hội điên của một bà. Trấn lạc Nhật thường xuyên tổ ch Lần này Bạt tỷ là chuyên môn vì vương bác đợi một đám người mới chuẩn bị, bởi vậy tham gia người càng nhiều, cũng tổ chức đặc biệt long trọng. Bạt tỷ phân thành hai cái tổ chức, một người là tại trung tâm quảng trường, tại đây toàn bộ là nam nhân, là nam sĩ độc thân Bạt tỷ sơn nhà, cái khác tại quanh hồ bãi cát, tất cả đều là nữ nhân, là phu nhân độc thân Bạt tỷ sơn nhà. Trên quảng trường đóng lửa hùng hực, vòng bảo hộ trên treo rất nhiều hành phi, viết có quan hệ Bạt tỷ khẩu hiệu. Thanh Xuân không còn mãi, nắm chặt nói yêu thương yêu, để cho chúng ta không còn khoảng cách. Nắm tay em, lạm bạn chọn đời thể nghiệm không khoảng cách, yêu nhau trọn đời. Đang tại nước mỹ giới KH lưu lạc lạc Nhật tổ hợp sớm trở về, party bắt, bắt đầu, quảng trường trên khán đài là một cái phòng theo lồng sắt đánh tay đôi đại tái sử dụng lồng sắt, sau đó Dễ Đĩ cùng gần 4 người đột nhiên xuất hiện ở trong lồng. Đêm nay chủ đề là điên cuồng chi dạ, Dễ đi đem tóc dài tản ra dùng sức ung, đi lên hay dùng cao vút tiếng nói hô lên, bọn tiểu nhị động. Đông đưa bờ mông vùng qua đầu. dơ tay lên theo tà giống. Này này này cùng một chỗ đứng lên này này này lạc nhật tổ hợp Toca chứng kiến bốn người điên quồng tiếng hoan hô lập tức vắng lên rất nhiều thanh niên hướng sân khấu phóng đi bất quá có lồng sắt ngăn trở bọn hắn không gặp được dễ đi bốn người cái này là thiết lập lồng sắt nguyên nhân không riêng có thể gia tăng hiện trường dã tính không khí còn có thể bảo vệ bên trong dàn nhạc thành viên Vương Bắc cũng trong đám người hắn và cha ly bờẩn bọn người ở tại cùng một chỗ dơ lên chai bia đụng một chút sau đó dùng sức lay động bắt đầu theo chai bia lay động Carbon dioxide trùng kích bia phún ra ngoài tuôn, lão Vương một tay lấy bẩn kéo đi tới, trực tiếp đem bình rượu nhét vào trong miệng của hắn, sau đó hét to, "Này này này! Này này này!" Bảo ẩn hé miệng mắng, "Mẹ nó!" "A a a!" Một chai bia toàn bộ tới đi vào, lão Vương ném đi chai bia tiểu chui vào trong đám người, Bảo ẩn hồn hễn muốn tìm hắn, đúng vậy không tìm được, quay đầu lớn tiếng hỏi, "Các ngươi ai?" Tuyết Charlie một bà bả ôm Bảo ẩn, đưa trong tay chai bia cũng cắm vào trong miệng của hắn, thủ đoạn chi bạo lực So lão Vương còn hơn lúc trước đằng sau bẩn không dám nói tiếp nữa mang theo chính mình trai bia tranh thủ thời gian cũng hướng trong đám người chui kết quả đám người chuyên môn đối phó mấy người bọn hắn có người hô to nói chơi trò chơi chơi trò chơi chơi trò chơi bắt chú rể bắt chú rể bắt chú rể câuuka bắt chú rể bọn tiểu nhị bắt chú rể Vương bác Chính vì chính mình tránh được bờn trả thù mà may mắn kết quả người bên cạnh bỗng nhiên cùng một chỗ nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ không có hào ý các huynhệ hay nghe ta nói loại trò chơi này không thể chơi Lão Vương Hoảng sợ nói ra hơn 10 chi cánh tay hướng hắn cho tới hắn cố gắng đẩy ra đúng vậy cánh tay nhiều lắm hiện trường cùng phát hiện người sống cương thi 7 đồng dạng, mọi người hướng hắn chen chút tới sau đó đưa hắn bắt được trong tay vài người hợp lực đưa hắn cử động quá mức đỉnh hãy cùng vận hàng đồng dạng, mọi người đưa hắn dơ lên hướng trong đám người chuyển gì Lão Vương không dám dámrá ruộa bên cạnh cha ly là vết xe đổ hắn quản quại mọi người năm không ngừng hắn gục nấm mốc rơi trên mặt đất ngã bảy chóng mặt tá tố Rất nhanh mê hy cô đẹp trai cũng bị tìm được dơ lên, lão Vương nghe được hắn tại kêu thảm thiết, mẹ nó bắt đã bắt hai hắn lư sở ta bờ mông. Đừng bảo ta cây hoa cúc. Xin thương xót, đừng đụng ta bờ mông. Trong đám người có lũ lụt thùng, bên trong rốt đời địa, Vương Bác bị vận chuyển tới sau, chứng kiến cái này một thùng lớn địa, trong nội tâm trận cảm thấy không ổn. Bất quá lúc này muốn chạy cũng đã chậm, mọi người cùng ném bao tải đồng dạng, đưa hắn ném vào thùng bia ở phía trong. Chương 1443, hôn lễ của trấn lập Nhật Cáo biệt độc thân hoặc tỷ chấm dức vương bác bọn người mà bắt đầu chuẩn bị làm chú rể bước trên thẳng đỏ ngày 2 tháng 10 sáng sớm toàn bộ trấn cư dân chủ động rời dường thu thập nhà mình vệ sinh người vệ sinh đoàn đội lại càng theo nửa đêm rời dường quét sạch vệ sinh cơ hồ muốn dùng đồ lau nhà đem đường cái kéo một lần cả trấn lạc nhật trở nên rực rỡ hẳn lên trong trấn du khách như dệt rất nhiều truyền thông tin tức xe tại trên đường phố xuyên thẳng qua lại để cho chúng dân trong trấn nhịn không được nhớ tới mấy tháng trước tiểu trấn làm quyền anh thi đấurà cảnh đương nhiên So sánh dưới lần này tin tức xe số lượng tự nhiên giảm rất nhiều, bất quá đối với một cái hôn lễ mà nói, vẫn là vậy là đủ rồi. Đại đa số khách mới đã muốn sớm đã đến, nhưng có chút khách mới là cùng ngày đã đến, hơn nữa cùng ngày đến hoặc là ở tại quanh thân như mổ tắc muốt sở mấy chủ nông trường, hoặc là chính là thân phận đặc thù khách quý như Alexander vợ chồng, Trung Đông Vương Tử Lợi. Những người này thời gian rất quý quý, đại đa số là ngồi máy bay hoặc là máy bay trực thăng đến, vì vậy đến buổi sáng, các loại tư nhân máy bay, Tư nhân máy bay trực thăng bắt đầu lên lên xuống xuống, về phần BMW nút hot chờ loại này xe lại càng chỗ nào cũng có, dù cho như y, người bạch đợi xe sang trọng cũng nhìn mãi cuốn mắt. Vương Bắc muốn tham gia hôn lễ, hắn an bài Na thanh dường, Cố Ly, binh thúc cùng Zhou Lu đến đội phụ trách tiếp đại những này khách quý. 10 giờ sáng, ánh mặt trời sáng lạ, tinh không và lý. Chạm tại giáo đường cửa ra vào, Vương Bắc ngẩng đầu nhìn trời không, vài đóa tuyết trắng đám mây động ở giữa không trùng, giống như không nhiễm một hạt bụi sợi bông nhẹ nhàng chậm chạp phiêu động. Bầu trời nhan sắc là thanh tịnh xanh thẳm sắc, màu vàng ánh mặt trời không hề trở ngại bắn thẳng đến đại địa, đem đại địa chiếu rọi càng phát ra sang trưng. Thật là một cái thời tiết tốt. Đằng sau Charlie cười cười nói ra. Bao ẩn sửa sang lại một lần nơ nói, các ngươi xem ta, chết tiệt, cảm thấy được ta dùng nơ không phải thích hợp, khuyết thiếu giá tính, cái này cho ta xem bắt đầu tốn đập chết. Cái kia cho ngươi bộ cái dây cương. Han Ni hỏi. Mê thi cô đẹp trai bọn người ha ha nở nụ cười, chung đại bảo nghi hoặc hỏi. Cái này mấy cái bạn thân tại cười cái gì? Trương Thụy giải thích nói, vị kêu phó chấn trưởng là nước mị cao bồi xuất thân, hắn cảm giác mình dẫn đầu kết không có giá tính, sau đó hẳn nì tiên sinh nói, nếu không cho hắn đổi thành dây cương. Dây cương là cái gì? Trung đại bảo chưa từng gặp qua ngựa, bất quá hắn biết mình cái này trả lời rất không biết, tiêu không có ý tứ bổ sung đạo, thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua vật này. Cái kêu như hàm thiết người biết ta. Đồng dạng ý tứ. Trương Thụy đảo không có cảm giác được cái này rất không biết Tại đi vào trấn lạc nhật cưới ngựa trước kia, hắn cũng không biết dây cương là cái gì. Thứ này trung đại bảo sẽ biết, hắn nghĩ nghĩ bờ đeo như hàm thiết bộ dạng, sau đó nở nụ cười, ha ha ha ha. Những người khác đã muốn không cười rồi, nay sẽ hắn lại nở nụ cười, cười mọi người đầu đấy sưng ngủ. Vương Bắc nói ra, thần kinh của hắn phản xạ hình cung tương đối giải. Mọi người gật gật đầu, ao ao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trung quanh là tham gia hôn lễ khách mới, người mới nhiều khách mới cũng nhiều, vương Bắc bên này thì có 5-600 người. Tất cả cộng lại có hơn ngàn người, nhiều người như vậy chạm tại giáo đường phụ cận, đem nho nhỏ giáo đường vây quanh chật như nêm cối. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn bọn hắn, vương bắc không sao cả, những người khác tiểu có chút khẩn trưng rồi, bọn hắn liên tiếp hay nói giỡn chính là muốn giảm bất những này áp lực. Đến thời gian, tân nương đám bọn họ lên xe, 8 cỗ xe màu đen quấn xếp thành hàng dài, chậm dài hướng giáo đường phương hướng mở đi ra. Trước đoàn xe phương, bốn cỗ xe cảnh dụng mô tô mở đội. Sơ bị tự mình dẫn đội Bốn gã tinh tuyển cục cảnh sát đẹp trai cơi xe máy mở tại phía trước, xe máy thượng cắm New Zealand quốc kỳ, đường cái bên cạnh luôn luôn có công ty hôn lễ bảo an nhân viên tại duy trì trật tự. Rất nhiều dân trấn cùng du khách tại vây xem trận này hôn lễ, tin tức xe tất chính là theo trước đoàn xe đi, liên tục không ngừng ghi chép lại trận này hôn lễ chẳng cảnh. Đoàn xe chạy đến giáo đường, có người đi lên mở cửa xe, tám vị tân nương kéo cha mẹ cánh tay đi xuống. Eva không có cha mẹ, nàng lôi kéo muội muội tay, cho tới bây giờ đến New Zealand bắt đầu. Hai tỷ muội người ngay tại sống nương tựa lẫn nhau, cho nên lần này chính là tiểu Lọ Lý đem tỷ tỷ giao cho Vương bác. Trang diện này có chút khô hải, nhưng đối với các nàng tỷ muội mà nói, đây cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Tiểu Lọ Lý lôi kéo tỷ tỷ tay đi đến Vương Bắc bên người, ánh mặt trời chiếu vào hết và áo cưới thượng, có vẻ càng phát ra trắng đoán như tuyết. Áo cưới thượng vây quanh qua tinh mỹ san hô nước ngọc thạch, nhu hỏa quang mang rất nhỏ lập lòe, bởi vì đá san hô đều bị đánh bóng vô cùng nhỏ vụn, cho nên không biết giọng khách át giọng chủ cướp áo cưới phong thái. Vương Bắc xoay người nhìn thẳng Tiểu Lọ lì, cười nói: "Ngươi là tân nương của ta sao?" Tiểu Lọ lì trên đường hiển nhiên đã khóc, mắt to đỏ rừng rực, nàng bất mãn nhìn Vương bác liếc, mang theo khóc nước nở nói ra: "Ta đây gả cho ngươi, ngươi đem tỉ tỉ trả cho ta." Vương bác giúp nàng sửa sang lại một lần bím tóc nhỏ, nói ra: "Ta chưa từng có cướp đi qua tỉ tỉ của ngươi, ngươi nhìn, nàng một mực bên cạnh ngươi không phải sao? Ta cũng vậy một mực bên cạnh ngươi, chúng ta vĩnh viễn hội cùng một chỗ." Tiểu Lọ lì lắc lắc đầu nói: "Cái này không giống với Các ngươi kết hôn, tiểu không giống với lúc trước. Chúng ta đã sớm kết hôn, hôm nay đây chỉ là cái tình thế. lão vương nhỏ giọng nói với nàng đạo, sau đó lách vào trước mắt cho nàng sử một cái ánh mắt. Chúng ta kết hôn đều đã hơn một năm rồi, ngươi nhìn, chúng ta cùng một chỗ không phải qua rất vui vẻ sao. Tiểu lõ lì ưu cục miệng, đem tỷ tỷ để tay đến trong tay của hắn nói ra, nhưng ngươi về sau sẽ đối tỷ tỷ của ta càng tốt một chút. Chỉ có yêu cầu này sao? Tiểu lõ lì nói ra, vậy đối với ta cũng vậy càng tốt một chút à? Buổi sáng đừng làm cho ta ăn trứng gà rồi, ta không thích. Trung quanh khách mới hào hào nở nụ cười, tiểu Lọ lì đối với bọn họ làm cái mặt quỷ, sau đó lưu luyến đối với Eva khoát khoát tay, nhắc tới tiểu quần lụa mỏng hướng bên cạnh đi đến. Vương Bắc năm Eva tay, hắn mỉm cười, cũng đủ hòa tan lòng của hắn. Còn lại bảy vị tân lương trước sau bị giao cho chú rể, các cha mẹ tống xuất chúc phúc, bọn hắn sắp xếp qua đội đi vào giáo đường. Giáo đường từ bên ngoài thoạt nhìn nhỏ, trên thực tế có thể chứa nạp nhân số có lẽ hay là quá nhiều. Bởi vì lúc ấy kiến thiết giáo đường thời điểm trấn lạc nhật tín đồ cơ đốc thì có 2.000 hơn 500 người Vương Bắc vì có thể dung nạp xuống tất cả giáo đồ, cô ý yêu cầu nhà thiết kế sử dụng chặt chẽ hình phong cách giáo đường thoạt nhìn không lớn có thể chứa nạp nhân số cũng không thiếu mọi người hào hào tiến vào giáo đường cầm trong tay kinh thánh rủ ỷ giáo phụ trạm tại phía trước dưới thập tự giá khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng ánh mắt ôn hòa những người mới tại hắn phía trước theo thứ tự lập trên mặt hắn lộ ra mỉm cười các vị trung thành tín đồ mời ngồi để cho chúng ta cùng thượng đế cùng một chỗ chứng kiến những lễ thần thánh hôn nhân bắt đầu, để cho chúng ta cùng thiên sứ cùng một chỗ vì bọn họ chúc phúc, kế tiếp ta hỏi các vị chú rể một vấn đề. Hắn bên cạnh phía sau có người bắt đầu khệ đàn tiano, một khúc trôi chạy huyền chuyển theo hệt đỉnh mạch thông qua máy khuyết đại công suất cùng âm tương tại giáo đường ở phía trong diễn tấu bắt đầu. Vương Bắc nhìn về phía Eva, nói ra, "Lập tức, thượng đế muốn cho phép ngươi trở thành thê tử của ta." Eva chắt chát, chát nhăn tỉnh, khóe miệng nhảy lên khẽ cười nói, "Ta đã cấp bách không thể đợi. Trước 1444, mục đích đạt thành. Tại dù y mục sư dưới sự chủ trì, hôn lễ từng bước tiến hành ra, hết thảy bình thường, cuối cùng tiến vào song phương trao đổi nhẫn kết hôn quá trình. Tại đây vương bác cùng Eva chơi cái hoa công việc, bọn hắn đều không có dẫn nhẫn kết hôn, đến lúc này lao vương huyết xáo, sau đó đối với giáo đường trần nhà vây vây tay. quân trưởng cùng chính ủy đang định tại đó, chứng kiến hắn ngoác, lập tức bay xuống dưới. Hai chỉ vẹt nhỏ một cái mặc thân sĩ áo bành tô một cái thì là lôi ti tiểu hoa váy Như hai cái tiểu tinh linh bình thường theo trên không xoay quanh qua bay xuống dưới. Chúng ngoài miệng đều ngậm cái hộp gỗ nhỏ, bay sau khi xuống tới quân trưởng rơi vào Vương Bắc trên cánh tay đem cái hộp nhỏ đưa cho hắn, sau đó lập tức nói ra, à, chính ủy không nghe lời." Chính ủy tắc chính là ủy khuất đối với Eva nói ra, "Ta mặc quần áo, không mặc váy." Quân trưởng cùng chính ủy đều là hai chỉ giống được vẹn, bất quá vì để cho lẫn nhau tặng nhẫn kết hôn quá trình nhìn về phía trên càng duy mỹ, càng ôn nhu, càng cảm động một ít, Azji hận cho chính ủy mặc vào hoa quân tử. Vốn quân trưởng không muốn mặc áo bành tô tiểu cho nó mà váy, kết quả cái này chim con lại vẫn hiểu được giới tính phân chia, mặc vào váy lại càng chết sống không muốn, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Chính ủy cũng không muốn, bất quá nó phản kháng muốn nhẹ một chút, vì vậy hội khóc hài tử có sữa ăn, mặc váy công việc tiểu đã rơi vào chính ủy trên người. Nghe được chính ủy mà nói bên cạnh cha Ly cùng hẳn lý đều nợ nụ cười, bất quá những người mới bên người không có loa phóng thanh cùng mì tổ phồn, cho nên khách mới nghe không được, chứng kiến vẹt nhỏ đưa tới nhận kết hôn Bọn hắn hào hào đứng dậy vô tay. Vương Bắc chẳng quan tâm để ý tới hai con chim nhỏ, lấy đến nhẫn hộp liền mở ra, sau đó cùng và trao đổi nhẫn kết hôn, những người khác cũng trước sau trao đổi nhẫn kết hôn. Thấy vậy, dù ý giáo phụ cao giọng nói, "Ta vâng theo chủ hòa thượng đế ý chỉ, ở chỗ này tuyên bố, các ngươi trở thành hợp pháp vợ chồng rồi." Những người mới ôm hôn, các tân khách vô tay hoan hồ, hôn lệ đến tận đây chấm dứt, kế tiếp là bọn hắn đưa lên lễ vật cùng chúc phúc, bất quá cái này muốn tại trong thành bảo tiến hành đưa xong chúc phúc chính là cửa cưới. Tại bảo an nhân viên an bài hạ, những người mới đi đầu cách sân tiến vào trong ô tô phản hồi tòa thành. Trở lại tòa thành, bọn hắn tại cửa ra vào cùng đợi tiếp đại khách mới, Tân Nương kéo chú rể tay, những khách nhân đến tòa thành đi tới tiểu đối với bọn họ đưa lên chúc phúc, đơn giản bạch niên hào hợp, người già không phân ly các loại lời hữu ích, Vương bác rất nhanh nghe Tiểu Lô thai khởi cái kén. Dựa theo bình thường hôn lễ quá trình, tại đây còn có cái mở quả khâu, bảo ẩn cùng trung đại bảo bọn hắn mời đến khách nhân thiếu. Cho nên lễ vật cũng ít, có thể trực tiếp mở ra là được. Vương Bắc bên này khách nhân quá nhiều, bọn hắn căn bản không kịp mở ra lễ vật tiến hành tặng tặng, chỉ có thể sau khi nói cảm ơn đem lễ vật thu thập bắt đầu. Bất quá cuối cùng một ít tặng lễ mọi người là hạng nặng khách quý, để tỏ lòng đối với tôn trọng của bọn hắn, Vương Bắc cùng Eva có lẽ hay là tại chỗ đến mở ra lễ vật. Bởi vì mặt khác khách quý lúc này đã bị nhân viên phục vụ dẫn đầu tiến vào tiệc cưới hiện trường, cho nên lưu người ở chỗ này không nhiều lắm, sẽ không bị người chứng kiến loại sự tình này. Thì tránh khỏi nặng bên này nhẹ bên kia tranh luận Alexander vợ chồng đưa lên trong hộp gấm là một bức ấm Mềm mại thuận trượt lùa thượng một cặp xếu màu tại bị rực bay Chế tác cực kỳ tinh xảo Xếu màu lông vũ lập thể cảm giác mười phần Giống như tầng tầng điệp cùng một chỗ Cái này thật sự là thật đẹp e triển khai sau cười nói Đây là chúng ta xếu màu sao Chúng nhất định là ta có thể nhận ra được Alexander có chút kiêu ngạo nói Hỏa trốn ả trước kia tại Trung Quốc Thời điểm rất ưa thích theo thua cùng gấm công nghệ Đây là nàng cùng nàng một vị sư phụ cộng đồng hoàn thành tác phẩm. Kéo tay hắn cánh tay hòa trộn nạ cười nói, ta bắt đầu muốn têu huyền ương, nhưng vợ hèo nhắc nhở ta, chấn lạc nhật một cặp càng thêm ân ái chim bay, đó chính là cái này hai chỉ xếu màu, tại là chúng ta lựa chọn chúng đến cho các ngươi đưa lên chúc phúc. Vương Bắc gật đầu nói, phi thường cảm tạo phần lễ vật này, nó thật sự là quá tuyệt vời, xếu màu tại Trung Quốc còn có trường thọ ngụ ý, phần lễ vật này có yêu cùng trường thọ, cái này là tất cả vợ chồng truy cầu không phải sao. Chỗ nạ nói Đúng là như thế, bất quá ta phải nói rõ trước một điểm, phần này gấm có cố gắng của ta, nhưng càng nhiều là còn là sư phụ của ta tại phụ trách, ta hy vọng cái này không ảnh hưởng tâm ý của chúng ta. Eva cùng nàng ôm một bả, nói, đương nhiên, chúng ta đương nhiên minh bạch Cho dù nàng không giải thích, Vương Bắc cũng có thể đoán được phần này gấm không phải nàng một người chế tác, một là vì gấm quá tinh mỹ rồi, tuyệt đối là xuất tử ở chuyên nghiệp nhân sĩ, hay là họa chỗ nạ là lục đảng hai vị khôi thủ một trong. Sắc thực không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí ở loại này trước trên gấm. Đằng sau bạ tỷ ở mang theo nhi tử đi tới, tiểu bà tỷ ở ôm một cái tiểu vali ly sách tay, đã đến về sau hắn cười nói, Vương Thúc Thúc, Ê Va tân hôn khoái hoạt, ta thật cao hừng có thể tham gia hôn lễ của các người, cái này thật sự là ta đã thấy giỏi nhất hôn lễ. Vương Bác hỏi, miệng của ngươi tựa như lau mật đồng dạng ngọt, tiểu tử, ta thích lời của ngươi, đúng rồi ngươi đã tham gia mấy trận hôn lễ. Tiểu bạ tỷ ở cười càng sáng lạn hơn Chỉ có một hồi, chính là chỗ này sân, ta trước kia không thích loại này huyên náo chẳng diện. Vương Bác mở ra tay nhìn về phía bá đạo tổng giám đốc, ngươi để cho ta còn có thể nói cái gì đó. Bạ tỷ ở yêu thương vô vô nhi tử bà vai, nói ra, ngươi có thể phát ra tiếng cười, đến, hài tử, cho bọn hắn xem xem chúng ta lễ vợ, ta dám đánh cuộc, bọn hắn sẽ thích. Tiểu bạ tỷ ở đem va ly sách tay đưa cho Vương Bác, hắn sau khi mở ra, bên trong là một bộ tạc phiến. Những tạp phiến này vây quanh tại Tinh Xảo lông Nhung Tiên Nga vài bông thượng, nhan sắc khắp 12 chủng nhan sắc, tổng cộng 24 chương, mỗi một chương trên mặt đều có ngân hàng sắp thở Sapphire logo cùng một chuyến thật dài số thẻ. Tạp phiến đích chính giữa là một ít cảnh điểm đồ án, có đá săn hô, có dáng sinh khu trò chơi, có hang động đông đóm, có trôi nổi phòng nhỏ, có chúc mừng bên trong ạt tỷ chẳng cảnh, còn có quán ba hỏa diễm sơn. Vương Bắc kinh ngạc cầm lấy một thẻ ngân hàng, trái lại trên thẻ có vài đi dùng bất đồng ngôn ngữ ghi thành chữ. Phong tỉnh trấn lạc Nhật chào mừng ngài. Những này thẻ ngân hàng là là chúng ta ngân hàng lập tức muốn đẩy ra phát hành trấn lạc Nhật du lịch thẻ, trên mặt 12 loại là thẻ tiết kiệm, phía dưới 12 chủng thẻ tín dụng, chủ yếu nhằm vào phát hành đối tượng là người trẻ tuổi cùng du khách, ngươi cảm giác được này làm sao dạng?" thì ở cởi hỏi. Vương Bắc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, "Cảm thấy được thế nào? Cảm thấy được đây quả thực quá tuyệt vời. Ngươi khả năng không biết, ông bạn già, ta vừa tới New Zealand thời điểm đi ngân hàng xử lý thẻ ngân hàng." Lúc ấy tiệu lập được một cái trí nguyện to lớn, lại để cho New Zealand bốn ngân hàng lớn đều dùng chấn lạc Nhật làm bối cảnh chế tắt một đám thẻ ngân hàng phải không? Bà thì ở cắt ngang hắn lời nói cười nói. Nghe xong lời này, Lao Vương trên mặt kinh hỉ biến thành kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Charlie nói cho ngươi. Bà thì ở mỉm cười gật đầu, nói, hắn đã từng để cập qua, sau đó cảm thấy được đó là một không sai chủ ý. Hắn khép lại thùng trở lại vây vây tay, lại có người đã đi tới. Đúng là bốn ngân hàng lớn chung mặt khác tam gia tại chấn lạc nhật quản lý, những người này trong tay đều mang theo một cái giống nhau thủng, bọn hắn sau khi mở ra, bên trong đồng dạng là một đám thẻ ngân hàng. chương 1445, phương thức chính xác mở ra. Tiền là đô tốt, dùng tiền cảm giác rất tốt. Lần này tập thể hôn lễ doanh động tính so quyền anh thi đấu không sai biệt lắm bao nhiêu, đúng vậy Vương Bắc cũng không cảm giác mỏi mệt, ngược lại cảm giác rất tốt, bởi vì không có gì muốn cho hắn quan tâm sự tình, hắn chỉ muốn đi theo ạt gì ẩn an bài đi là được. Tuy nhiên cử hành hôn lễ hắn tốn không ít tiền, đúng vậy hắn nhận được rất nhiều lễ vật, đặc biệt là bốn ngân hàng lớn chấn lạc nhật du lịch định chế thẻ, đồ chơi này đúng vậy giá trị liên thành. Bốn ngân hàng lớn đưa cho hắn cái này một bộ, đều là lúc ban đầu ngay số thẻ, số thẻ theo một bắt đầu, về sau nếu chấn lạc nhật phát triển rất tốt, cái kêu một ít thời đại sau, những này thẻ ngân hàng nhất định trở thành quý hiếm cất chứa phẩm. Ngoại trừ lễ vật, càng lớn thu hoạch là chủ đề tính cùng cho thôn chấn khách du lịch thượng mang đến giúp đỡ tháng 10 Đương làm bác bán cầu thu ý hết thời chi tế, nam bán cầu lại xuân ý chính đồng đặc. So sánh 9 tháng đầu mùa xuân, chấn lạc nhật tháng 10 thiên nhất là sinh cơ giả rào, khắp nơi chim hót hoa nở cảnh xuân tươi đẹp, bắt đầu trong một năm nhan giá trị cao nhất tiết, cũng bắt đầu rồi du khách bạo tạc nổ tung tiết. Vương bác bọn người tập thể hôn lễ trở thành thôn trấn mặt hướng toàn cầu cái khác quảng cáo, cái này quảng cáo là nhằm vào người trẻ tuổi, hướng bọn hắn thể hiện rồi đẹp nhất hôn lễ tình cảnh, hấp dẫn đại lượng người mới đã đến. hôn lễ về sau Đến đây đập phim đám cưới cùng cử hành hôn lễ người mới thoáng cái nhiều hơn, lạc nhật hôn lễ trong khoảng thời gian ngắn thành xuất ngoại cùng khách du lịch thượng lửa nóng mới tử. Tiểu chấn giáo đường lại càng công việc lưu bù lên, một vòng 7 ngày mỗi ngày đều có người hẹn trước cử hành hôn lễ, bất quá đại đa số không phải chuyển nhà mời khách quý đến xử lý toàn bộ hành trình hôn lễ, chủ yếu là đến bổ sung một cái giáo phụ chúc phúc. Do y giáo phụ bận không qua nổi rồi, hắn thông báo tuyển dụng 2 gã tân giáo phụ đến hỗ trợ, dưới bình thường tình huống là 2 gã giáo phụ đến vì những người mới tiến hành chúc phúc. Hắn chủ phải chịu trách nhiệm quản lý giáo đường cùng dẫn đầu thôn trấn tín đồ cơ đốc nghe giảng đạo. Tiếp tục đến tháng 10 hạ tuần, hôn lễ mang đến dư vị cuối cùng kết thúc. Vương Bắc đem trong nước thân bằng hảo hữu từng cái cất bước, cuối cùng chỉ còn lại Trung đại bảo cùng Tô Đào Đào đây là tiểu vợ chồng. Tô Đào Đào mời nghỉ dài hạn, bọn hắn sẽ ở trấn Lạc Nhật nghỉ ngơi một thời gian ngắn đến mùa thu, sau đó mới có thể trở lại Trung Quốc. Đến lúc đó nơi này là trời thu, chúng ta trong nước là mùa xuân, chúng ta trở về lại là Mỹ 3 tháng một lần. Cái này chẳng phải là vui thích Trung đại bảo Dương Dương đắc ý nói Vương bác nói ngươi cái này ý định thật không sai bất quá hy vọng ngươi xem chỗ này của ta mùa xuân đối với trong nước mùa xuân còn có hứng thú Trung đại bảo không thèm để ý nói trong nước mùa xuân lại kém cũng so tại đây mùa đông được rồi nói sao tại đây mùa xuân có cái gì Vương bác cười cười nói vừa vặn kết thành hôn ta muốn thư giãn một tí đi ta đây mang ngươi thể nghiệm một lần thôn chấn mùa xuân phong tình lần này hắn không có kêu lên những người khác Tự hắn và hêva con gái mang theo trung đại bảo cùng tô đào đào hai người hướng trên núi đi đến đương nhiên cái này không thể thiếu tráng Đinh tiểu Vương đợi có lông Hải tử đám bọn họ thưởng thức trấn lạc nhật mùa xuân phong tỉnh lựa chọn tốt nhất chính là lên bình thường trực tiếp ra khỏi thành bảo tiểu lên núi lần này hắn quyết định đổi một con đường theo đường thủy xuất phát đến bến tàu sau dọc theo một con đường khác đến lên hồ hở về đú e rộng lớn bao la bác át bọn hắn sau khi lên thuyền đi phía trước xem chính diện ngọn núi ừng xưng đứng vững Mặt nước trong suốt trong như gương, như vậy ngọn núi cái bóng xuống, giống như trong nước có được một tòa khác núi cao bình thường. So ngọn núi cái bóng rõ ràng hơn tích chính là bầu trời cái bóng, xanh thẳm ánh sáng màu phản chiếu ở trên mặt hồ, đem hồ nước nhuộm thành màu lam nhạt. Tô đào đào ngồi ở mũi thuyền lấy tay loay hoay sóng nước, cười nói, mặt trời mọc giang hoa hồng tháng hỏa, xuân tới nước sông lục như lam. Ta trước kia vừa học câu này thơ thời điểm, ta một mực không rõ, mùa xuân đến nước sông làm sao sẽ biến thành lam sắc đâu này. hiện tại ta hiểu Vương Bác nói ra, cổ nhân nhìn thấy nước sông, hiện nhiên cùng chúng ta nhìn thấy không giống với, mặt trời mọc giang hoa hồng tháng hỏa ngươi bái kiến sao. Nếu như ngươi muốn nhìn, vậy chỉ cần muốn buổi sáng ngày mai sớm một chút lên. Tô Đào Đào vỗ tay nói, tốt lắm tốt lắm, sáng sớm ngày mai điểm lên. Trung Đại Bảo cười hát hát nói, có ta ở đây, ngươi làm sao có thể sáng sớm. Tô Đào Đào lập tức cho hắn một cái lướt mắt. Treo thuyền xuyên Việt gần nửa cái hồ hờ vê đúc e à, sau đó bọn hắn đến gần rồi chân núi bến tàu Rất nhiều du khách từ nơi này lên núi, cho nên tại đây trên bến tàu đổi thuyền cũng có rất nhiều. Bến tàu có thể chứa nạp thuyền vị chỉ có nhiều như vậy, thật giống như xe vị đồng dạng. Vương Bắc bọn hắn đến sau không có cách nào khác đổ thuyền, chỉ có thể ngừng tại bên cạnh bờ trước đợi một hồi, đợi cho có người lái thuyền rời đi, bọn hắn mới đưa thuyền nhỏ ngừng đi vào. Đằng sau có người nhận ra hắn, nói ra, chấn trưởng, có thể hay không nhiều mở điểm thuyền vị. Mỗi lần đều muốn đợi thật lâu. Vương Bắc gật đầu nói, không có vấn đề. Sau thứ hai ta liền cho giải quyết chuyện này. a vậy thì tốt quá, chúc ngài tân hôn khoái hoạt. Trung đại bảo quay đầu lại xem của bọn hắn nói chuyện, sau đó nói, ngươi đang ở đây trong chấn uy vọng cùng nhân duyên thật tốt. Nghe hiểu lời của chúng ta rồi. Nghe không hiểu, bất quá ta có thể nghe hiểu ngự khí của các ngươi, còn có cuối cùng chúc ngươi tân hôn khoái hoạt, câu này ta có thể nghe hiểu. Trung đại bảo thật sự nói. Vương Bác cười nói, cái kia cũng không tệ lắm, học hội vài câu tiếng Anh. Trung đại bảo lắc đầu nói, không có. Là những lời này gần đây ta nghe nhiều lắm, tất cả mọi người thấy ngươi đều nói cái này. Bên cạnh bờ bụi cỏ thanh thanh, một đầu con đường đá đi thông trên núi, hai bên lùm cây rậm rạp chẳng chịp, thỉnh thoảng còn có chim con đuổi theo côn trùng chạy đến. Trên lên đi, rời đi bên hồ, trên sơn đạo không có người nào yên, một loại mọi âm thanh đều tịch không khí bắt đầu chẳng ngập Vài người ai cũng không nói chuyện, phản phất ở vào một cái ngăn cách bí cảnh bên trong bình thường. Đi ra một khoảng cách, trên núi trên cây chim nhiều hơn côn trùng cũng nhiều còn có thỏ rừng từ đó chạy đến. Tráng đinh mấy cái chứng kiến thỏ rừng tiểu đổi theo, rất nhanh Vương Bắc trong ba lô liền có hơn hai chỉ thỏ rừng. Trung đại bảo mặt mũi tràn đầy hiếu kỷ, tại đây thỏ rừng rất nhiều nhà. Vương Bắc cười khổ nói, bắt đều bắt không riêng. Đi đến giữa sườn núi nhìn xuống, rộng lớn hồ hở ve đuốc EA tiến vào mi mắt, lúc này không có gì phòng, mặt hồ rất bình tĩnh, xanh thẳm ánh sáng màu cùng bầu trời hòa lẫn, phản phất một khối ngọc bích. Bọn hắn bên người bắt đầu xuất hiện rừng lá rộng, cây cối rậm rạp, cành lá tươi tốt. Lúc này vài người khiêng súng săn đi trên núi đi tới, trong tay mang theo thọ rừng cùng gà rừng các loại động vật. Chứng kiến vương bác, vài người hào hào gật đầu chào hỏi, chấn trưởng, tân hôn khoái hoạt, cần món ăn thôn quê sao? Có lẽ các ngươi thưa thích nướng ăn. Một người khác cười nói, nhìn, chấn trưởng mang theo hắn manh thu tiểu đội đâu rồi, có chúng tại, chấn trưởng rất không thiếu món ăn thôn quê. Vương bác nói ra, buổi sáng tốt, các vị, xem ra các ngươi thu hoạch không sai, cảm tạ hảo ý của các người, hy vọng ta đợi tí nữa cũng có như vậy thu hoạch. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, Trung Đại bảo hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Tô Đào Đào không ngừng vô ảnh trụ, nói ra, đừng nói chuyện, yên tĩnh đi là được rồi, thật đẹp phong cảnh, chúng ta làm gì cần phải biết rằng giới hạn là ở đâu đâu này? Vương Bắc mở ra tay nói, có nghe hay không? Đây mới là tiến vào trấn lạc nhật chính xác mở ra phương thức. chương 1446, nếu có thiên đường. Vương Bắc bọn người đương nhiên là có mục đích chính là, mục đích của bọn hắn chính là một toa bách. Dây núi phía tây vị trí có một khối bằng phẳng vùng núi, bạn tới nơi này sinh trưởng qua một ít cây cao ly, thôn chấn tìm người chặt cây mất, sau đó qua loa thu thập một lần, ở bên trong thả ở một tòa bạch nghỉ phép phòng. Tại trên sơn đạo đi dạo cuốn quấn, hồ hở vê đúc ea bóng dáng tại cây cối trong lúc đó lập lòe không ớt, cuối cùng nhất xuyên qua một mảnh cây cáo lì rừng cây, nghỉ phép phòng thân ảnh tựu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tòa nghỉ phép phòng chỉ dùng để bách một rừng mà thành, nó phía dưới có chứa bánh xe Chống đỡ trên mặt đất khóa lại về sau nghỉ phép phòng có thể hoàn mỹ cố định trụ. Phòng rất nhỏ, diện tích phòng trường chỉ có 24-25 mét vuông diện tích. Trung Đại bảo sau khi thấy vui vẻ, cười nói, đó là một cái gì? Thoạt nhìn rất phiêu lượng, bất quá quá nhỏ đi à nha. Vương Bác lười biếng nói, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Đi thôi, vào xem, đây là ta cho mình lưu một cái nghỉ phép phòng, người bình thường nhưng mua không được. Nghỉ phép phòng trang trí vô cùng xa hoa, bề ngoài chọn dùng chất phác nông thôn phòng nhưng bên trong lắp đặt thiết bị nhưng lại hiện đại giản lược phong cách. Phòng diện tích không lớn, không gian lại rất lớn, bởi vì nó có được thật tốt ổn định tính, phòng cao thấp có 2 tầng, phòng ngủ, phòng bếp, tiểu sành khách cùng ánh mặt trời phòng đầy đủ mọi thứ. Tô đào đào thực chất bên trong là văn nghệ thiếu nữ, nàng tiến vào phòng nhỏ sau lập tức thích nơi này, nói ra, ở loại địa phương này có một thuộc tại không gian của mình, cảm giác thật không sai a Phòng nhỏ mỗi một in không gian đều tiến hành rồi nguyên vẹn lợi dụng, Vừa vào cửa trong góc thì có một gốc cây sáng màu vàng chim non cúc tại thịnh tỉnh tách ra qua, giống như tiếp khách hoa. Vì rất tốt lợi dụng không gian, trong phòng ngủ giường đều là cao thấp phố giường gỗ. Bất quá đây không phải đơn giản cao thấp phố, bên trong huyền cơ nặng nghề, có tấm ngăn, có bản máy tính còn có thể điều chỉnh giường độ cong. Trung đại bảo sau khi thấy vui vẻ, cười nói, ơ, cùng chèn phó mở tựa như. Hạ trải giường chiếu còn có chưa rào chán, chỉ cần từ phía dưới kéo đến là được rồi. Ê ba kéo rào chán. Sau đó đem em bé thả đi vào, tiểu nha đầu vịn rào chắn đứng lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hô mẹ, mẹ, ba bà, mẹ, miêu miêu. Nghe xong tiếng kêu của nó, mấy cái có lông hải tử trong chấp mắt bỏ chạy, ê thân thủ bắt được công chúa, tại em bé trên chán hôn một cái, đem công chúa kín đáo đưa cho nàng nói ra, đã thành, các ngươi cùng nhau chơi đùa à. Công chúa sầu mi khổ kiểm, nó muốn đi phòng bếp lộng ăn chút gì, không muốn đợi ở chỗ này cùng hải tử. Tiểu hoa nhi đã muốn một tuổi nhiều hơn Cái hót tử không còn là một đoàn tương hồ, bắt đầu hơi chút bắt đầu hiểu chuyện đến. Nhìn xem lông sủ tiểu đồng bọn không vui cùng mình sống chung một chỗ, nàng theo cái yếm ở phía trong lấy ra một cái núm vũ cao su đưa cho nó, ăn ăn, ăn ăn. Công chúa than thở há miệng núm vũ cao su, được rồi, không có ăn cái kia qua qua làm nghiện cũng tốt. Tiểu bên cạnh giường là bức màn tô đào đào kéo ra bức màn sau đó bên ngoài là bích lục cỏ dại cùng muôn hồng nghìn kế hoa trên núi, nàng nói ra, ở loại địa phương này ngủ. Mở to mắt, tiểu chứng kiến như thế cảnh đẹp, ta muốn làm mộng đều rất thơm. Sảnh khách một hẻo lánh bố trí có ly rượu nhỏ bàn, có thể ở chỗ này uống chén bia hoặc là uống chút cà phê. Vương Bác sau khi ngồi xuống ngoắc đem tiểu vương kêu đến, tiểu vương trên lưng có rất nhiều cái bọc, hắn từ đó lấy xuống, bên trong có bốn túi nước, bên trong qua tự những bia. Chứng kiến những này bia, Trung đại bảo lập tức nhãn tỉnh sáng lên ngồi tới, nói: "Đến, cho ta lộng một ly giải giải khát." Đang nghiên cứu tiểu sơn thượng bố cục tô đảo đảo quay đầu lại nói: "Cứ ý điểm." như thế nào tại sao phải không có ly khai rượu? Ta đã nói với ngươi, ta cũng không muốn gả cho một cái tử quỷ. Trung đại bảo sầu mi khổ kiểm hỏi, ta đây uống ít chút có được hay không? Yêu nửa chén. Nhìn hắn cái dạng này, tô đào đào nở nụ cười, nói, ngươi cũng không phải hài tử, như thế nào còn như vậy tham? Được rồi, vậy thì hông nửa chén. Trung đại bảo hắc hắc nở nụ cười, tìm cái cái chén lớn nói ra, đến đến, đảo nửa chén. Vương bác vừa rót rượu, sau đó nghe đi ra bên ngoài đến tiếng nói chuyện Thanh niên nguyên tuyền ngữ điệu rất nhanh, hắn nghe không hiểu đây là cái gì, bất quá biết rõ đây là phi gì dân bản xứ ngôn ngữ, hắn nghe Hong Chua Tata nói qua. Đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem xét, quả nhiên là Tata cùng hai cái đồng tộc thanh niên đã đi tới. Hiện tại bầy hong mở rộng, Tata bận không qua nổi, liền từ trong tộc dẫn theo mấy cái van bước tới, tại đây hai cái là cháu của hắn, bất quá Vương bác không nhớ được bọn hắn danh tự, thật sự quá dài. Chứng kiến Tata, Vương Bắc gõ gõ cửa sổ nói, "Này, Tata, ngươi tới chơi?" Ta, ta chứng kiến hắn sau dừng bước lại nói ra, nghỉ ngơi, nghĩ đến trên núi đợi một hồi, chúng ta lập tức đi ngay. Vương bác khoát khoát tay nói, không quan hệ, ta ta, ngươi tùy ý, chúng ta không lại ở chỗ này qua đêm. Ta ta hiển nhiên cũng phải chạy nghỉ phép phòng mà đến, vương bác bọn hắn chỉ là đến trên núi đi dạo, buổi chiều hội xuống núi, cho nên đến lúc đó đem phòng ở lưu cho bọn hắn là được rồi. Nghe xong hắn lời nói hong chúa lập tức cao hứng trở lại, nói ra, chúng ta muốn làm lộ vổ, lao đại, lộ vô đợi tí nữa cùng một chỗ ăn lộ v Còn có thể uống cả ba, dễ uống cả ba. Lovo, là phi di đặc sắc bên ngoài đồ nướng, thứ này cùng Trung Quốc gà ăn mày chế tác có điểm giống, cùng người mò gì hạn chỉ cũng có chút giống. Ta ta ba người lưng con bao, bọn hắn tại trong rừng cây đào cái hố đất làm lò sưởi, sau đó bắt đầu dùng đại hỏa đồi lên rửa sạch sẽ tảng đá đến. Đợi cho tảng đá nóng bỏng rồi, bọn hắn xuất ra chối tiêu diệp, ở bên trong phóng lên các loại thịt để ăn cùng rau dưa sau đó cuốn lại, lại dùng bùn đất bao trúng ở. Vương Bắc nơi này có thỏ rừng cùng gà rừng. Ngượng đi ra ngoài giao cho hắn, ta ta càng cao hứng rồi, cười nói, gà rừng ăn ngon. Thỏ rừng như vậy bao vây lấy nướng cũng không tốt ăn, bởi vì thỏ rừng thịt nạc nhiều, mà thiếu, dùng nhiệt độ cao đến nướng không có mỡ gia vị, thịt cuối cùng sẽ rất ủi. Nghỉ phép trong phòng có phòng bếp, Vương Bác theo tòa thành lấy ra cây ớt, hoa tiêu cùng củ hành, gừng tỏi, hắn sôi đến cái bạo xào thịt thỏ, dùng cây ớt cùng mỡ heo đến mãnh liệt xào, xào ra tới thịt thỏ đỏ rừng rực, bóng nhảy, nóng bỏng thơm nước. Các bà là Fiji quốc cầm. Một loại do cây ớt căn bản chế tác cây độc đồ uống, vương bác uống không quá thói quen, bất quá người phi di ưa thích, địa phương người trẻ tuổi thường xuyên ngồi vây quanh một vòng, dùng nửa cái cây rửa sắc với tư cách lọ dùng để uống ca bạn đây là phi di truyền thống Lễ nghi phương thức. Trung đại bảo cùng tô đào đào đối với loại này đồ uống rất ngạc nhiên, uống hai phần sau tuy nhiên cảm giác được có chút không thích hứng, bất quá bởi vì mới lạ, có lẽ hay là vui vẻ uống bắt đầu. Đến trưa, lô vô làm tốt, vương bác bảo xào thịt thỏ cũng đã làm xong. Bọn hắn ngồi vây quanh tại phòng nhỏ cửa ra vào bắt đầu ăn cơm. Ăn là hương cay thịt thỏ cùng thơm nước phi di đồ nướng, uống là cả bạ cùng tự nhúc địa, bên người là có xanh hoa dại cùng bích lục rừng cây, mà phóng mục nhìn ra xa, nhìn qua thì là gợn sóng mênh mông hồ hờ vê đút e à. Trung đại bảo sau khi ngồi xuống thở dài nói, cái này chấn lạc nhật xuân tiên thật không tầm thường, là vương, khó trách người đến không muốn trở về đi, tại đây quả thực chính là thiên đường A Vương bác dơ lên chén rượu cười nói, nhân gian nếu có thiên thi Tắc chính là tất nhiên tại Trấn Lạc Nhật, trăm phần trăm huynh đệ. lô vô chương 1447, Minh Thiên Hội canh hảo, tương lai sẽ tốt hơn, đại kết cục. Xuân đi thu đến. Thu đi xuân lại đến. Lại là một năm mùa xuân đã đến lúc, Trấn Lạc Nhật lại lần nữa trở nên cho đá mắt bích lục xanh un tươi tốt. Giữa trưa, sườn núi tỏa thành đại môn đống nhiên mở ra, sau đó Tiểu Vương xài bước hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu Vương rộng lớn phía sau lưng thượng bày đặt bọt biển cái bọc mềm ca yên một cái phấn điêu ngọc mài tiểu chính thái ngồi ở phía trên, tiểu cước nha gắt gao đạm qua bàn đạp, bàn tay nhỏ bé tất chính là bắt lấy cái yên phía trước bắt tay, trong miệng hô lớn, "Tiểu vương chạy mau, chạy mau." Một cái đâm qua vỉnh lên thiên biện tiểu lò lì như gió chạy đến, "Hô, nhị hoa, ngươi có gan ngươi cũng đừng trở về, ta dám thề, ngươi nếu trở về để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Tiểu chính thái cười khanh khách nói, "Ta muốn đi tìm ba bà, gặp lại tỷ tỷ, có ba bà tại ngươi không thể làm gì ta." Tiểu Loli cắn răng nói ra, "Ta đây đi nói cho mẹ, quân trưởng, ngươi ở đâu ở phía trong?" Nhanh lên tới, đi nói cho mẹ nói Nhị Hoa lại không nghe lời rồi, hắn không chịu ăn cơm trưa. Quân trưởng phát cánh bay tới, "Hô, a, Nhị Hoa không nghe lời, a, Nhị Hoa không ăn." Tiểu chính thái chứng kiến Tiểu Loli giương bước lại, tiểu lôi kéo trong tay cái yên, tiểu vương cảm nhận được sức kéo đã tới rồi cái gấp ngừng, sau đó bởi vì lao đại quá tính, không hề trở ngại lại lần nữa té ngã trên đất. Bất quá nó là xông về phía trước quá ngã cho nên mềm trên yên tiểu chính thái không có bị ném tới. Cái này lại để cho tiểu lò lì rất thất vọng, "Tiểu Vương ngươi thật không không chịu thua kém, làm sao ngươi không ngã rơi nhị hoa đâu này?" Thật vất vả mới ngồi vững vàng tiểu chính thái chật vật trở lại, "Hô, ngươi là tỷ ta tỷ sao? Ngươi không phải, ngươi chính là cái tiểu ác ma." Ze ALEAZi nói đúng, "Ngươi là tiểu ác ma." Một cái thanh thúy thanh âm từ phía trước trên đường vang lên, "Nhị hoa, ngươi gọi ta cái gì?" "Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ?" dì dì. Là Zer ALE tỷ tỷ không phải Zer a AG. Một cái 14-15 tuổi nữ hải cưới xe đạp nhanh như điện chấp mà đến, cứ việc nàng tại cưới xe lên dốc, đúng vậy không hề áp lực, một đôi thon dài chân đẹp như xe vòng loại chuyển động, đem xe con nhanh chóng ơi đi lên. Chứng kiến nữ hải, hai cái hải tử đều là biến sắc, đại lọ lì dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tiểu chính thái nói ra, ta thân yêu đệ đệ, ngươi muốn thẩm rồi, ngươi cũng dám gọi Zer ALE tỷ tỷ vì AG. Zer ALE tỷ tỷ ngăn chặn hắn. Nữ hải có được một trương tinh xảo khuôn mặt, giữ lại tóc ngắn, thoạt nhìn xinh đẹp lại tiêu sái, nàng có được cùng tuổi nữ hải ít có tự tin khí chất, cưới xe đạp đi về phía trước thời điểm giống như cưới chiến mạ nữ võ thần. Tiểu chính thái tranh thủ thời gian vô vô tiểu vương lông bằng nói, mau đứng lên, tiểu nhị, chúng ta chạy mau. Chạy! Người muốn chạy trốn nơi đâu? Tiểu vương, cho lão nương thành thành thật thật gục ở chỗ này. Nếu không lão nương trở về đánh nát người theo cơm. Nữ hải quắt lên. Đứng lên muốn chạy Tiểu Vương vừa nghe lời này trung thực rồi, một lần nữa trở lại trên mặt đất thành thành thật thật nằm sắp tốt, đại móng vuốt điệp bắt đầu, đem đầu một bà nhét đi vào. thấy vậy, đại lọ lý bay chạy tới, Tiểu Chính Thái muốn chạy không còn kịp rồi, bị đại lọ lý ôm đồm xuống dưới, lôi kéo lô thai hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có ăn hay không cơm chưa rồi? Tiểu Chính Thái mang theo khóc nước nợ nói ra, ta đi nói cho ba bà, bà, ngươi khi dễ ta. Ba bà, bà sẽ còn sao? Ba bà, bà biết rõ ngươi không nghe lời. Đại lõ lì đắc ý nói, lần này là ngươi không đúng, mẹ lại để cho ta nhìn vào ngươi ăn cơm trưa, ngươi không ăn cơm. Tiểu chính thái cố gắng nghĩ nghĩ, nói ra, ta đây đi tìm ông nội bà nội, ông nội bà nội thích nhất nhị hoa. Đại lõ lì triệt khởi tay háo cho hắn một quyền, cả giận nói, hắc, ngươi thật to gan, còn dám đi cáo hắc hình dáng. Bị đánh một quyền, tiểu chính thái không vui rồi, trở lại đẩy ra đại lõ lì, ngươi vậy mà đánh ta, tỷ tỷ đánh đệ đệ rồi, a di ngươi mau đến xem, tỷ tỷ khi dễ đệ, đệ. Còn gọi Aji. Giờ Ác Lễ nhanh bị chọc tức, má của nàng khí phỉnh, như vậy thì có khi còn vẽ mặt bánh bao hình thức ban đầu, thật có lỗi, ta không thấy được. Đại lì đắc ý nói, "Hừ hừ, ngươi muốn xui xẻo, tại đây không có người giúp ngươi, tỷ tỷ không khi dễ đệ đệ, tỷ tỷ muốn giao huấn đệ đệ rồi." Tiểu chính Thai cắn răng nói, "Đừng cho là ta dễ khi dễ." "Trung Quốc chúng ta người không phải đông á ma bệnh, á cảo á cạo." Một bên kêu to, hắn một bên vung quyền, đánh vào Đại lì trên người đem đối phương đánh cho trở tay không kịp vượt qua giữa hai người cắm hai tuổi, nữ Hải khi còn bé phát dục so Nam Hải vừa nhanh một ít, bởi vậy đại lò lì rất nhanh trì hoãn tới bắt đầu phản kích, hai quyền đầu đem Nam Hải đánh hoa hoa khóc lớn lên. Thấy vậy, giờ ác lễ phiên chứ Bạch Nhãn đem hai người kéo ra, nói ra, nhị hoa ngươi là Nam Hải tử, như thế nào lão là ưa thích khóc đâu này? Còn có em bé, về sau ngươi thiếu khi dễ nhị hoa, tỉ tỉ khi dễ đệ đệ không đúng. Cái kia A Ji khi dễ cháu gái tiểu đúng không? Ngươi trước kia luôn khi dễ ta, ta nhớ được rành mặt nhị Đại lò ly bất măn nói. Giờ A khuôn mặt tâm trầm, người nói cái gì? Ai là A Di? Nhị hoa khả quan rồi, đánh nhau là đánh như vậy, á Cảo A Cảo. Vương Bắc đang tại sửa sang lại tròm dâu, sau đó hắn nhận được điện thoại, nói đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử đều ở gào khóc. Hắn bất minh sở dĩ, tranh thủ thời gian lái xe trở lại đi xem chuyện gì xảy ra, kết quả Eva đã muốn dẫn đầu đến, chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem hủ rũ Giờ A Giờ A lại khi dễ cháu gái cùng cháu ngoại trai rồi Cái này là không đúng sự tình." Vương Bắc xuống xe rồi nói ra. Quân trưởng nhanh chóng rơi xuống trên bả vai hắn, nói ra: "A, nhị oa khóc, a, em bé khóc, a, em bé đánh, a, giờ a l e đánh." Cùng quân trưởng cùng một chỗ thời gian dài, lão Vương đã muốn có thể hiểu được hắn lời nói, "À, nhị oa trước khóc sau đó em bé mới khóc. Là em bé đánh trước hung, sau đó giờ a l e lại đánh nhau." Quân trưởng nói ra: "A, đúng, a, đúng." Eva cho con gái cùng nhi tử lau sạch sẽ nước mắt, nói, tốt rồi tốt rồi, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Tiểu chính thái tranh giành cướp lời nói, tỷ tỷ đánh ta, đem ta đánh khóc, giờ a l e -a lại đánh cho tỷ tỷ. Nói xong, hắn lại hủy khuất bắt đầu nghẹn ngào. Đại lõ lì lau nước mắt nói ra, ngươi chỉ hiệu bảo ngựa. Mẹ để cho ta cho ngươi ăn ăn cơm trưa, ngươi không ăn cơm quăng trời, còn muốn chạy, sau đó ta ngăn lại ngươi, ngươi trước đánh ta, ta mới phản kích. Giờ a chột dạ nói cái kia Kỳ thật chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, ta có thể hay không trước rời đi." Tiểu chính thái kêu lên, "Azi ngươi đừng đi, ngươi chủ trì công đạo, ngươi lại đánh tỉ tỉ nha. Con dám gọi Azi của ta ta trước đánh ngươi." Zer Ale Hung ba, ba nói. Tiểu chính thái mở ra cuốn họng, hoa một tiếng lại khóc lên. Eva đem Zer Ale giao cho vương bác, sau đó chính mình hống khởi hai đứa con gái đến. Hống tốt về sau, hai người chỉ có thể một người dẫn một cái, mang theo Hải Tử đi làm. Buổi tối, nói lên Hải Tử quan hệ Vương Bắc bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương nói, những hài tử này như thế nào càng lớn càng không tốt vậy theo. Còn không bằng bọn hắn khi còn bé chung từng nghỉ. Vừa dứt lời, hắn nghe được tiếng bước chân theo ngoài cửa vang lên, sau đó mở cửa chứng kiến con gái cùng nhi tử chính ghé vào giờ ALE cửa ra vào cẩn thận nghe. Các ngươi làm gì vậy? Hắn kỳ quái hỏi. Chứng kiến hắn, đại lõ lì làm cái hư thanh âm động tác, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, giờ ALE đang ngủ, chúng ta thừa dịp nằm ngủ đánh nàng một trầu. Ừm. Điều chỉnh thái kiên định gật đầu. Vương Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải đem hai người sách trở về phòng trấn an bọn hắn ngủ. Hai cái hài tử rất không dàn xếp, sau khi trở lại phòng không chịu ngủ, vừa muốn nghe hắn kể chuyện xưa. Eva bưng hai chén sữa bò nóng đi lên lại để cho hai cái hài tử uống hết, sau đó cười mỉm nhìn xem Vương Bắc cùng bọn nhỏ đấu trí so dũng khí. Trọn vẹn nửa giờ sau, hai cái hài tử mới trước sau nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say. Thấy vậy, Vương bác nhẹ nhàng thở ra nói, "Ai, dưỡng hài tử thật mệt mỏi a." Eva ôn nhu vướt ve đầu của hắn nói ra, so sánh dưới, ngươi càng muốn dưỡng hai cái sữa em bé đúng không? Đúng vậy a đáng tiếc bọn hắn trưởng thành. lão vương bất đắc di nói. Eva mỉm cười nói, không có việc gì, thân yêu, mấy tháng về sau, ngươi có thể dưỡng sữa em bé. Có ý tứ gì? lão vương vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chuyển thành kinh hỷ, lại có A. Eva hé miệng khẽ cười nói, lần này là hai cái A, hai cái sữa em bé. Vương bác thoáng cái nằm ở trên mặt thảm giả chết, A, thượng đế. Người muốn làm từ ta sao? Bất quá rất nhanh hắn lại đứng lên, ôm lấy Eva tại nàng trên mặt đẹp dùng sức hôn một cái, thấp giọng cười nói, thật tốt quá, trong nhà của chúng ta vừa muốn sinh con trai A, bốn đứa bé A. Người không lo sao? Eva hỏi. lão vương vô vô lồng được nói, vườn cái gì? Ta tin tưởng Minh Thiên hội canh hảo, tương lai sẽ tốt hơn. Eva trở tay ôm hắn, chầm dài nói, đúng vậy à Minh Thiên hội canh hảo, tương lai sẽ tốt hơn, chúng ta hội có một đại gia đình, Mỹ Hảo gia đình. Vương Bắc dùng sức ôm bê ba, sau đó nhìn bên người hai yên tĩnh đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xem hướng ra phía ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, xa xa trên thị trấn đèn rực rỡ từng mảnh, trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, tinh quang sáng lạ. Nhìn xem hải tử nhìn nhìn lại bên ngoài cảnh sắc trong lòng của hắn trở nên yên ổn bắt đầu, nơi này là nhà của ta, nơi này là ta trí thân thân nhân, có bọn họ bên cạnh ta, mặc kệ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, cái kia cũng sẽ là tốt đẹp chính là ngày mai 6